trên 194, mạng sả càng lớn, thịt càng thơm. Lão phu nói như vậy, chỉ là hy vọng ngươi có thể minh bạch. Lam Y lão giả nói, nếu là lão phu phát sinh nguy hiểm, ngươi tốt nhất trước tiên giả cứu lão phu. Đương nhiên, ngươi cũng có thể thử giết người diệt khẩu, dù sao lão phu chỉ cần còn có một hơi tảy, nhất định sẽ bán ngươi. Khi tất yếu, lão hủ sẽ ra tay. Lao Thiên Cơ trầm trầm nói, im lặng đồng thời còn có chút khí mượt. Hắn cũng không ngại tại sự tình bại lộ trước đó giết người diệt khẩu, nhưng người trước mắt này, nếu là quyết tâm nghị ra bán hắn, hắn thật đúng là không nhất định có thể trong nháy mắt đánh giết người này. Nhất là là trên vùng hải vực này. Lão phu biết, các ngươi thiên cơ các muốn đem thập cửu châu nước quấy đục, nhưng ngươi tốt nhất nhớ kỹ, lần này là ngươi đi cầu lão phu." Lam Ý lão giả thản nhiên nói. Lão thiên cơ vừa định nói cái gì, bèn ngụy phát hiện, Lam Ý lão giả dưới chân giao xả đã chui vào nước biển chỗ sâu. Chỉ cần có thể đem vị này 13 tiên sinh vây ở biển sâu, ngài chắc chắn sẽ không thoát thủ." Lão thiên cơ lấy lòng một câu. Lam Ý lão giả đứng tại trên mặt biển, xa xa nhìn về phía bên bờ biển, nhẹ giọng nói, "Dũng viện trưởng kiếm, Trảm viện trưởng đệ tử, hẳn là rất thú vị a." Ồ, lão thiên xảo trá bên trong khẽ động. Bất động thanh sắc hỏi, đồng tiền bối gặp qua đương đại đại tiên sinh. Đương đại đại tiên sinh, chỉ tự nhiên là Chu Tức thư viện đại tiên sinh. Lam Ý lão giả mày nhăn lại, chầm chậm nói, chưa thấy qua. Đây chính là thấy qua. Lão Thiên Cơ ngáng đạo, ánh mắt chớp động không ngừng. Người này gặp qua đại tiên sinh, còn dám đối phó 13 tiên sinh. Điều này nói rõ không ít sự tình. Vị kia đại tiên sinh có lẽ rất mạnh, chỉ sợ còn không có mạnh đến chân áp thiên hạ trình độ. Lão Thiên xảo trá bên trong âm thầm nhẹ nhàng tựa ra. Chân chương sinh lên trời giở rời đi về sau, Chu Tức thư viện bên trong, nhất khiến Lão Thiên Cơ kiêng kỵ, bắt đầu từ chưa lộ diện thư viện đại tiên sinh vên bờ biển. Lưng chân quan sát trên biển chăng sáng Sở Hưu, suy nghĩ chính lơ lửng không cố định. Một hồi tưởng tượng lấy sư Tôn Trần Trường sinh lên trời chỗ đi thế giới kia, nên dáng dấp ra sao, một hồi trong đầu hiện hiện cảnh vân đợi tại Thương Khung Sơn đỉnh bộ dáng, một hồi lại tưởng tượng lấy Tuệ Thông đi theo khổ hành tăng tu luyện, trên thân có phải hay không chỉ mặc kiện quần đùi. Cuối cùng, trong đầu hắn lại hiện lên chữ Hữu Dung tại mắt mũi miệng cùng lưỡi. Gợn sóng tiếng sóng biển phá vỡ Sở Hưu hơi có vẻ kiều diễm hễ tưởng, ánh mắt rơi vào trên mặt biển, có chút dần mình. Hình như có một mảnh mây đen ngay tại trong biển vọt tới. Đây là Sở Hưu lừng tờ. Ngẩng mắt mà xem. Đợi thấy rõ mảnh này, mây đen chân chính diện mạo về sau, màu đen đầu thổn luồn đã xông ra mặt biển, hướng về phía sở Hưu Jay lắp tập mà tới. Thật lớn. Sở Hưu con người đột nhiên dừng lại, rung động không hiểu. Trước đó, hắn từng tại Thương Không Sơn, từng đánh chết một đầu chín trượng có thừa băng xương giao mãng, lúc ấy coi là con kia băng xương giao mãng đã đầy đủ lớn, bây giờ trước mắt hiện hiện cái này màu đen giao xả, chỉ là toát ra màu đen đầu thổn luồn, liền đặt tới một gian phòng lớn nhỏ. Đây là rồng sao? Sở Hưu rung động Mắt thấy cái này to lớn đầu tuồng luồng thẳng tắp đánh tới, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Sở Hưu làm ra một cái to gan quyết định. Hắn không có chần né. Cứ việc, hắn có lòng tin có thể lẻ tránh. Hắn nghĩ tới lần trước bị con kia băng xương giao mãng nuốt vào sau trận cảnh. Đối phó loại này quái vật khổng lồ, tựa hồ từ nội bộ công kích, càng thêm dễ dàng chút. Thứ này hẳn không phải là vô duyên vô cớ xuất hiện ở đây. Sở Hưu nghĩ như vậy, màu đen giao xả huyết buồn đại khẩu đánh tới, hắn thân hình đột nhiên nhảy lên, trong chốc lát chủ động xông vào màu đen giao xả trong miệng rộng. Màu đen giao xả ngậm miệng lại, thân thể cao lớn chậm rãi sau du lịch, chìm vào đáy biển. Toàn bộ quá trình nó chưa từng gạc ghét. 300 trượng bên ngoài hải vực bên trên. Lão tiên cơ, Lam Ý lão giả rõ ràng mắt thấy mồm đen giao xà nuốt mất Sở Hưu chẳng cảnh, hai người cũng hơi híp mắt lại. Bọn hắn thấy đều rất rõ ràng, tại bị hắc giao nuốt vào trước một khắc, Sở Hưu lại chủ động nhảy vào hắc giao miệng bên trong. Tiểu tử này muốn chết sao? Lam Ý lão giả mẩy nhăn lại, theo hắn biết, nhà mình Long Nhi ngay cả trong biển sâu huyền thiết đều có thể tiêu hóa, có như vị này tư viện 13 tiên sinh tỉnh thông khổ luyện võ học, cũng tuyệt không tại Long Nhi trong bụng còn sống khả năng. Không tốt lắm a. Lão tiên cơ ám đạo Hắn yếu tới sở hữu tại Thương Khung Sơn thi triển luân luân tuyệt kỹ. Toàn thân che kín vải màu vàng kim, loại kia trạng thái dưới sở hữu, có thể ngăn kháng côn luân đao vương trừ đả toàn lực một đao. Chỉ sợ đợi tại cái này hắc giao phân bụng, cũng có thể bình yên vô sự. Độ sâu biển đi, Lão Tiên Cơ nhìn về phía Lam Ý lão giả, nghĩ đến chỉ cần đi hải vực chỗ sâu, coi như sở hữu có thể đối phó con kia to lớn hắc giao, muốn trở về lục địa, cũng không dễ dàng. Được, Lam Ý lão giả khẽ hất cằm, sau đó trực tiếp hướng về hải vực chỗ sâu phiêu nhiên mà đi. Lão Tiên Cơ ở trên mặt mang lên trên một đạo mặt nạ đồng xanh cũng đi theo làm ý lão giả sau lưng. To lớn màu đen dao sả, tại dưới mặt biển nhanh chóng đi xa, giống như một mảnh chính nhanh chóng phi động mê đen. Hắc giao phần bụng. Sở Hữu quanh thân đã che kín nhỏ bé vậy màu vàng kim, trên trán còn rất dài ra một cái sừng nhỏ màu bạc. Hắn không có chủ động động đậy, chính theo hắc giao phần bụng bên trong biểu chất nhảy, không ngừng hướng về hắc giao phần bụng chỗ sâu hoạt động lên. Cái này dao sả phần bụng chi lớn, Sở Hữu cảm giác mình hoàn toàn có thể đứng thẳng thân thể, điều này làm hắn thoáng rung động sau khi, còn vô cùng chờ mong. Mãng sả càng lớn, thịt càng thơm. Cái này to lớn mãng sả phía sau, khẳng định còn có người. Sở Hưu ánh mắt khẽ nhúc nhích, nghĩ ngợi tự thân ưu thế ở đâu. Như con cự mãng này là đối phương thú phục, vậy đối phương thực lực. Ưu thế của ta, đại khái ở chỗ nước. Sở Hưu trong lòng dần dần có chú ý. Như nhất định phải cùng đối phương giao chiến, kia dưới đáy nước là tốt nhất trường hợp. Đáy nước có thể chỉnh độ nhất định địa hạn chế để ngũ cảnh tốc độ, đương nhiên cũng sẽ hạn chế Sở Hưu tốc độ, bất quá, cái này cũng sẽ không hạn chế Sở Hưu nhãn lực. Còn có con chăn lớn này. Sở Hưu đã thấy được cự mãng mãng gan, cùng mãng gan phụ cận một viên giống như bóng da lớn nhỏ huyết sắc viên châu. Tại thôn phệ băng xương giao mãng thời điểm, Hắn liền từng gặp được một viên viên châu. Dị thú cường đại đến trình độ nhất định, ngưng tụ mà ra tỉnh nguyên chỉ châu. Sở Hưu đứng lên, to lớn màu đen giao xà dường như lòng có cảm giác, trở nên táo động, tốc độ của nó tăng nhanh gấp 3 không ngừng, đồng thời tại miệng lớn nuốt vào nước biển. Người kia còn sống? Một mức chú ý hắc giao Lam Ý lão giả trầm giọng nói. Thự nhiên còn sống. Lão tiên cơ sắc mặt bình tĩnh, hắn đến từ Chu Tốc thư viện phía sau núi, sao lại chết đi dễ dàng như thế? Lam Ý lão giả trầm trầm nói, hắn tại Long Nhi thể nội, lão phu lo lắng hắn có thể sẽ đối Long Nhi rồng gan bất lợi. Nô, no, đồng tiền bối, nhưng từng từng tiến vào cái này giao long phân bụng." Lão Thiên Cơ trầm ngâm hỏi. Hai người đang khi nói chuyện, một mực ngự không mà đi, theo thần sát màu đen giao xả sau lưng. Lam Ý lão giả lắc đầu, long nhi miệng bên trong chất nhầy, đủ để ăn mòn nguyên thiết, vốn nên không người có thể tại bụng nó sinh tồn. Vị này 13 tiên sinh, cũng không phải là người bình thường. Lão Thiên Cơ nói khẽ, vô luận là vị viện trưởng đại nhân kia, vẫn là Chu Tức thư viện phía sau núi trừ đệ tử, đều đối với hắn ký thác kỳ vọng. Thậm chí, vị viện trưởng đại nhân kia, cho rằng sở hữu tương lai có thể siêu việt hắn. Vậy liền quyết không thể lưu hắn. Lâm Ý lão giả gần giọng nói, sau đó, hắn thân ảnh vội va lóe lên, trong chốc lát đi vào hắc giao phía trên. Từ trong tay áo lấy ra một sáo ngọc, nhẹ nhàng thổi động. Dù dương tiếng địch vang lên, sáo ngọc phía trước không gian nổi lên trận trận ba động, vốn là gợn sóng không ngừng mà biển, cũng nhận cố này tiếng địch ảnh hưởng, nổi lên mới gợn sóng. Nguyên bản chạy bơi về phía trước màu đen giao xà chậm rãi ngừng lại, nó miệng lớn thôn hấp lấy nước biển, to lớn đầu tuần luồng đột nhiên tập ra mặt biển. Chương 195, hắc giao điên tội, hương vị. Giống. Hắc giao cũng hưởng một tiếng, huyết buồn đại khẩu bên trong phun ra một đạo vạc nước thu dòng nước xiết của nước. Dao bụng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, trở nên bằng phẳng. Dao trong bụng bộ. Sở Hưu đứng thẳng như tùng, hai chân đã thật sâu khảm vào bụng bí, ánh mắt của hắn nhàn nhạt, nhạt, đưa tay nhẹ nhàng xoa lên huyết sắc viên châu, có thể rõ ràng cảm thụ đến huyết sắc viên châu rung động. Tiếng địch, xem ra sát thực có người có thể thao túng con cự mãng này. Ngay tại cái này hắc giao triệt đệ bạo động trước, Sở Hưu nghe được một đạo như có như không tiếng địch. Nếu có thể dẫn người bên ngoài tiến đến, tựa hồ càng có lợi hơn tại ta. Sở Hữu ánh mắt chớp động ở giữa, đưa tay một thanh kéo qua huyết sắc viên châu, cưỡng ép đem này huyết sắc viên châu, từ hắc giao huyết nục bên trong xé ra, sau đó không nhìn hắc giao kịch liệt rung động, cất bước đi hướng hắc giao phần bụng chỗ sâu. Không có phá hư mang gàn, vẹn vẹn lấy đi cái này huyết sắc viên châu, tự mãng trong thời gian ngắn đại khái là sẽ không chết đi. To lớn màu đen giao xả tại kịch liệt bốc lên. Kịch liệt đau nhức, lan khắp giao xả thân thể. Tại loại này kịch liệt đau nhức phía dưới, Lam Ý lão giả tiếng địch đã hoàn toàn không có tác dụng. Hỗn đản, hắn làm cái gì? Lam Ý lão giả thân ảnh lăng không ở trên, sắc mặt cực kỳ âm trầm. Hắn phát hiện, mình không ngờ không cách nào thao tung cái này sống 5000 năm màu đen giao long. Hắc giao đang không ngừng kịch liệt dãy rựa, khi thì thu chặt giao xả bụng, khi thì dang ra, ra, khi thì cuộn ống, khi thì cuộn hút nước biển, giao xả đôi đang không ngừng quổng bạo vành kích lấy nước biển. Không tốt lắm a. Lão Thiên Cơ lông mày ngẩm nhăn, tình huống nằm ngoài dự đoán của hắn, vốn cho là sống mấy ngàn năm giao xả, có thể tùy tiện nắm sở hữu đâu. Thậm chí, tại lão Thiên Cơ trong chờ mong, sở hữu có thể sẽ vì thoát khốn, bị ép tại cái này trong biển sâu sự xuất trần trưởng sinh lưu lại kiếm thứ hai. Nếu là lại may mắn chút, chờ đến Sở Hưu dùng kiếm thứ 2 đánh chết giao xả về sau, họ đống mất lý trí, dự định tự mình bặm thủ, giải quyết Sở Hưu. Khả năng này sẽ tái dẫn đến Sở Hưu buộc phát kiến thứ 3. Dưới mắt chuyện phát sinh, cùng Lão Thiên Cơ dự đoán, hoàn toàn không giống. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Hắn vì sao không nhận Long Nhi nọc độc ảnh hưởng? Lam Ý lão giả cắn răng gầm nhẹ. Lão Thiên Cơ do dự một chút, cuối cùng không nói gì. Màu đen giao xả tại kịch liệt dãy rửa thời điểm, còn tại không ngừng xâm nhập hải vực, lại tốc độ nhanh như gió. Lăng không đi theo Lam Ý lão giả, không có biện pháp, chỉ có thể theo sát. Giao xả bụng phần uôi. Sở Hưu ngừng lại, có thể cảm nhận được rõ ràng, cái này giao xả phần đuôi đang không ngừng oành kích lấy mà biển. Ta trước tăng điểm công lực lại nói. Sở Hưu ngồi xếp bằng, hai tay dâng bóng ra lớn nhỏ huyết sắc viên châu, liên lặng vận chuyển lên tang nguyên quý nhất tâm pháp. Huyết sắc viên châu đang rung động. Màu đen giao xả cũng tại cuồng bạo rung động, giao xả phần đuôi không ngừng oành kích lấy mà biển. "Rống! Rống! Rống!" Từng đạo tiếng rống giận dữ từ biển sâu vang lên. Hắn đến cùng đang làm cái gì? Lam Ý lão giả sắc mặt dữ tợn, vừa giận vừa khẩn trương, hắn sắp nổi điên. Lão tiên cơ 10 phần tức thời ngậm miệng không nói. Đồng thời cố ý hãm lại tốc độ, cùng Lam Ý lão giả kéo dài khoảng cách. Loại thời điểm này, nếu là tồn tại cảm quá cao, rất có thể sẽ lọt vào trận chó đánh mèo. "Rống!" Lại làm một đạo khản cả giọng cuồng bạo gào thét, sau một khắc, hắc giao dũng nhiên tiến vào trong nước biển, đầu thoi luồn thẳng vào đáy biển chỗ sâu nhất. Lăng Không đi theo Lam Ý lão giả sắc mặt triệt để thay đổi, sắc mặt rẽ dụ một cái cho mắt, hắn cũng chui vào trong nước biển, một mực theo đuổi sau lưng hắc giao. "Oeng! Oeng! Oeng!" Đến đáy biển về sau, hắc giao phần đuôi không ngừng mạnh kích lấy đáy biển đá ngầm cùng trên mặt đất, đáy biển trở nên rung động, từng đạo mạch nước ngầm nhử lên. Lâm Ý lão giả nhíu mày, tránh ra thật xa đục lỗ chỗ, đổi phương hướng, tiếp tục đi theo hắc giao phụ cận. Giao xả bụng phần đùi. Sở Hưu chịu đựng kịch liệt va chạm, bất động như núi, không ngừng điên cuồng vận chuyển lấy tam nguyên quý nhất tâm pháp. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, so với lần trước luyện hóa băng xương giao mãng tinh nguyên, lần này tốc độ luyện hóa phải nhanh hơn rất nhiều. Tốc độ này còn chưa đủ nhanh a. Sở Hưu nhíu mày, bên ngoài nếu không có cương địch, hắn có thể tự yên tĩnh kiên nhẫn luyện hóa, nhưng bên ngoài còn có một vị không biết thực lực như thế nào địch nhân ở đây. Hắn trước vào bụng bên trong, hiệu quả hẳn là đương gia. Sở Hưu nhìn chằm chằm đã rõ ràng có nhỏ lại một chút huyết sắc viên châu, nhất thời có chút miệng đáng lười khô. Năm ngón tay thành chảo hình, mạnh mẽ dùng sức, thẳng tắp bắt vào huyết sắc viên châu bên trong. Rống. Tại thời khắc này, Hắc Giao lần nữa bộc phát ra một đạo thế lương gầm thét, đái biển nước biển tuôn ra. Thương vị bình thường. Dao xà bụng trôi sâu nhất, Sở Hưu miệng lớn bắt đầu ăn, tựa như là đang ăn thổ. Cảm giác quá làm, hắn mở ra hồ lô màu xanh, ngửa rót lên tinh hồng chất lỏng, nuốt lấy hết hầu. Theo Sở Hưu càng ăn càng nhiều, Hắc Giao rẽ rựa lộ ra dần dần suy yếu. Đến cuối cùng, cả thân thể nó đã không còn chủ động du động, chỉ là thuận nãy biển mạch nước ngầm, hướng về phía trước trượt. Lam Y lão giả sắc mặt triệt để thay đổi, bờ môi đều run động sợ. Long Nhi, Lam Y lão giả tiến tới đầu thuần luôn chỗ, nhìn xem gần như vô thần giao xà con mắt, chỉ cảm thấy cực kỳ đau lòng. Hỗn đản, ngươi đến cùng tại Long Nhi trong bụng làm cái gì? Lam Y lão giả giận không thể kiện, nhưng lại lại không thể làm gì, hắn cảm giác không đến hấp giao phần bụng tình huống, cũng vô pháp chống cự hấp giao phần bụng, trong miệng dính chất độc độc. Hấp giao trong bụng, ăn sạch cả viên huyết sắc viên châu về sau, Sở Hưu gương mặt lộ ra 10 phần hổn nhượng. Đại bổ, còn chưa đủ Sở Hưu đứng lên, ánh mắt nhìn về phía giao xả trước bụng Phương mà dẫn, sau đó cất bước đi tới. Giải quyết mãng xà gan, mới tính chân chính giải quyết con cự mãng này. Sở Hưu ám đạo, giờ phút này, hắc giao mặc dù đã không dễ rũ nữa lắc lư, nhưng hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, hắc giao sinh mệnh lực cũng không biến mất. Đi vào giao xả gan chỗ, Sở Hưu trực tiếp giũa ra hai tay, ấn ở giao xả gan, toàn lực vận chuyển tam nguyên quy nhất, hắc giao đã hoàn toàn không có bất luận cái gì dễ rũa. Ta nhớ được, lần trước luyện hóa băng xương giao mãng thời điểm, còn luyện hóa giao mãng linh nguyên. Sở Hưu hai mắt nhắm lại, tâm niệm chìm tại mi tâm tụ khiếu. Thời gian dần qua, Từng sợi huyết sắc quang mang chen vào sở hữu tổ khiếu bên trong, cuối cùng ngưng tụ ra một con huyết sắc giao xà bộ dáng, vậy mà mọc ra bốn chân. Sở Hưu nhìn chằm chằm giao xà linh nguyên, kinh ngạc không thôi, ở bên bờ biển thời điểm, hắn chỉ thấy rõ đầu thù luồng, cũng không nhìn thấy giao xà thân thể chân chính bộ dáng. Sau đó, tại Sở Hưu nhìn chăm chú, tổ khiếu bên trong huyết sắc giao xà phân giải thành từng hạt điểm sáng, dung nhập vào Sở Hưu tổ khiếu chỉ linh bên trên. Nguyên bản tản ra kim sắc quang mang tổ khiếu chỉ linh, quang mang càng phát ra sáng chói, giống như là một tôn ngồi xếp bằng thần linh. Một nháy mắt hoàn hốt, Sở Hưu cảm giác mình giống như là biến thành cái này huyết sắc giao xà. Đợi mở hai mắt ra, hắn xác định, cái này to lớn huyết sắc giao xà, tuyệt đối không có sinh cơ. Tại thời khắc này, Lam Ý lão giả cùng sâu sắc cảm thụ đến giao xà sinh mệnh trôi qua, sắc mặt của hắn đầu tiên là trở nên trắng bệch như tờ giấy, chợt trở nên vô cùng dữ tợn. "Hỗn đản, ngươi dám giết ta Long nhi?" Lam Ý lão giả con mắt hoàn toàn đỏ đậm, tức giận không cách nào áp chế. Hắn mắt nhìn đã khép kín hắc giao miệng rộng, nắm chặt song quyền, sau đó trong mắt một mảnh lạnh lùng âm lệ, một chưởng trực tiếp đánh phía hắc giao phần bụng, chưởng kinh hùng hậu mà vô hình, trong chốc lát xuyên thấu giao xà phần bụng. Vậy màu đen vẫn như cũ, lần chuyến bên trong giao xả huyết nục thì tại kịch liệt rung động. Nguyên bản ngay tại điên cuồng luyện hóa giao xả gan sở hữu nghe được động tĩnh, ngừng lại, đôi mắt trở nên lẫm đạo. "Oanh, oanh, oanh." Lam Y lão giả dọc theo thật dài giao xả thân thể, không ngừng men ra trừng kính. Sở Hữu ngừng thở, tiến lặng mở ra hồ lô màu xanh nút hồ lô, một đạo tinh hồng dịch lưu tuân ra chảy ra. Con cần đón lấy một chưởng mới được. Chương 196, giết ngược lại khi đến đường cùng, đại hải vô lượng. Bóng đêm càng sâu, chăng sáng nô lên cao. Lão tiên cơ đứng lơ lửng giữa không trung, đứng tại Đông Hải hải vực chỗ sâu. Hắn đang nhìn mặt biển, mơ hồ có thể thấy được đáy biển một chút tráng cảnh. 5000 năm giao long, vậy mà liền dạng này không có. Lão Thiên Cơ âm thầm cảm khái, hắn phát hiện mình vẫn là coi thường Chu Tức Tư viện vị này 13 tiên sinh. Cứ việc, tại đối phó vị này 13 tiên sinh thời điểm, hắn một mực không lưu dư lực, xuất động đều là đệ ngũ cảnh cường giả. Họ đồng tức giận như thế, có lẽ có thể dẫn xuất kiếm thứ hai. Lão Thiên Cơ lặng im chú ý, trong lòng nổi lên mấy phần chờ mong. Đáy biển chỗ sâu, Lam Ý lão giả không ngừng huy trượng, mỗi một trượng đều bao hàm lấy hắn vô biên phẫn nộ. Oanh! Lại làm một trượng vang ra, đánh thẳng hắc giao phần bụng. Ừm. Lần này, Lam Ý lão giả đã nhận ra dị thường. Trưởng Kình gặp không giống bình thường cách trở, đồng thời một đạo rất nhỏ tiếng rên rỉ từ hắc giao phần bụng truyền ra. Ở chỗ này, Lam Ý lão giả trầm hừ một tiếng, lập tức không chút do dự, song trưởng tế xuất, thẳng tắp vánh ra hai chưởng, trưởng Kình xuyên thấu qua hắc giao lưng giáp, đánh thẳng hắc giao phần bụng. Lần này, hắc giao phần bụng cũng không truyền ra bất luận cái gì tiếng vang. Lam Ý lão giả nhíu mày, lại nếm thử tính nhanh ra một chưởng. Chẳng lẽ thứ nhất trưởng đem hắn đánh thành nát bét buồn? Lam Ý lão giả nhất thời chần chờ, hắn đối với mình trưởng Kình rất có lòng tin nhưng mà đối phương là Chu Tức thư viện 13 tiên sinh, như cứ như vậy chết rồi, hắn luôn cảm thấy có chút không trấn được. Cẩn thận lý do, Lam Ý lão giả tay phải gián tại hắc giao lưng giáp bên trên, cường hành trưởng kình lần nữa nghiêng tập mã ra. Lần này, trưởng kình giống như mãnh liệt sóng lớn, liên tục không ngừng điệu từ Lam Ý lão giả nơi lòng bàn tay tuôn ra. Trưởng kình giống như dòng nước xiết, trong chốc lát hiện lên tại hắc giao phần bụng, giao trong bụng hết thảy đều ở vào Lam Ý lão giả cảm giác bên trong. Còn sống, thu thương ngồi liệt. Lam Ý lão giả cười lạnh một tiếng, tay phải khẽ hấp, hội tụ ở hắc giao phần bụng cường đại trưởng kình che hướng Sở Hưu. Sở Hưu cũng không phản kháng cả người tại cỗ này trưởng kinh dòng nước xiết khống chế dưới, huyền không mà lên, tiếp hướng tới gần Lam Ý lão giả kia một bên giao xà bụng bí. Lam Ý lão giả cất bước đi hướng Hắc giao đầu thuần luồn phương hướng, Hắc giao phần bụng sơ hưu, nhận trưởng kinh dẫn dắt, cả người cũng hướng về đầu thuần luồn phương hướng dũng mãnh lao tới. Đi vào Hắc giao đầu thuần luồn trước, Lam Ý lão giả tay trái nhẹ nhàng ngửa nhấc, Hắc giao huyết buồn đại khẩu lập tức mở ra. Hoắc! Thường lực nóng dục tinh hồng chất lỏng, trong chốc lát từ Hắc giao huyết buồn đại khẩu tuôn ra bắn mà ra, trực tiếp bao trùm tại Lam Ý lão giả quần thân. Không! Lam Ý lão giả sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Vẹn vẹn một cái mắt, làm ý lão giả cả người, trực tiếp hòa tan tại tinh hồn chất lỏng bên trong, hài cốt không còn. Sở Hưu đứng ở hắc giao máu phun miệng lớn bên trong, lãnh đạm nhìn xem Lam Ý lão giả. Đây là tới từ Viêm Ma Quật chỗ sâu nhất tinh hồn chất lỏng, thủ nước biển hạn chế, tuy vô pháp bốc cháy lên lửa cháy nóng rực, nhưng chất lỏng này bản thân có được khó có thể tưởng tượng thiêu đốt tính ăn mòn. Cho dù là thư viện tam tiên sinh châu lương, đợi tại Viêm Ma Quật, cũng cần quanh thân che kiến cường hành đạo khí, mới có thể không thụ loại này tinh hồn chất lỏng ăn mòn. Cũng liền Sở Hưu, thể nội có được thanh minh ngũ hòa hỏa hỏa chủng, có thể không sợ liễm. Chỉ có một người sao? Sở Hưu quay người đi trở về hắc giao phần bụng. Cái này hắc giao rõ ràng không tầm thường, huyết nhục nhất định là vật đại bổ. Hai vực trên không, Lão Thiên Cơ lông mày hơi nhíu lại. Nước biển ở một mức độ nào đó ngăn trở hắn cảm giác lực. Kỳ quái, họ Đồng làm sao biến mất? Lão Thiên Cơ kinh ngị bất định, hắn vừa mới nhìn thấy Lam Ý lão giả đi tới đầu thốn luôn trước, đầu thốn luôn miệng rộng mở ra, sau đó họ Đồng liền biến mất không thấy. Chẳng lẽ tiến vào hắc giao miệng bên trong? Lão Thiên Cơ lặng lặng quan sát đến, đồng thời âm thầm dâng lên cảnh giác, làm xong tùy thời trốn xa ngàn dặm chuẩn bị. Cái này nhìn qua xem xét, chính là bảy ngày bảy đêm Trong lúc này, Lão Thiên Cơ mấy chuyến muốn xuống biển xem xét tình huống, đều nhịn được. Hắn rất lo lắng, bên kia sắp đặt đặc biệt nhằm vào bẫy dập của hắn. Hắc giao phân bụng. Sở Hưu mở hai mắt ra, nhẹ nhàng phun ra một ngụm trọng khí, toàn bộ hắc giao lập tức hòa tan tại nước biển ở trong. Ngậy. Vốn là ngâm ở trong nước biển Sở Hưu, hơi chớp mắt, nghĩ thầm cái này tam nguyên quy nhất thật đúng là bá đạo a, thậm chí ngay cả hắc giao vân giáp bên trên năng lượng đều nuốt chửng lấy hấp thu. Cái này tương đương với hắn nuốt lấy cả đầu hắc giao. Đứng người lên, tối đầu quét qua, Sở Hưu ánh mắt lóe lên một vòng vẻ bất đắc dĩ. Tại ngay từ đầu tiến vào hắc giao phần bụng thời điểm, Trên người hắn thanh sam liền đã bị hắc giao độc trong người dịch ăn mòn giấy mất. Hắn giờ phút này, chần như động, hai chân nhẹ dẫm đáy biển, Sở Hưu một tay cầm hoàng tiên kiếm, một tay nắm lấy hồ lô màu xanh, cả người thẳng tắp phóng tới phía trên. Nguyên bản một mực đứng lơ lửng giữa không trung, quan sát đến đáy biển tình huống lao thiết cơ đã ở trước tiên trốn xa. Hắn rất kinh hãi. Cả đầu hắc giao lại giống như là tại trong tích tắc hóa thành tro tàn. Vị này 13 tiên sinh thủ đoạn, vẫn là để những người khác tiếp tục thăm dò a. Lao Thiên cơ chuẩn. Sở Hưu đầu chui ra mặt biển, hướng phía bốn phương tám hướng nhìn quanh một phen, phát hiện tự thân đang đứng ở mêng mông dưới biển sâu. Giểu sư tỷ để cho ta trải nghiệm mùi vị của nước, ta đây cũng lần nếm biển hương vị. Sở Hưu nói thầm một tiếng, nhìn biển rộng mênh mông, hắn lấy ra hồ lô màu xanh. Có thể hút khô toàn bộ Đông Hải nước sao? Sở Hưu ánh mắt khẽ nhúc nhích, tay phải nâng đáy hồ lô bộ, yên lặng vận chuyển tam nguyên uy nhất tâm pháp. Một lát, một sợi nước biển tuôn chảy tiến trong hồ lô. Sở Hưu phía sau tuôn ra hai đạo chân khí, dần dần ngưng tụ ra hai cánh. Chân khí lớn cánh một cái, cả người hắn lăng không mà lên. Đồng thời, hồ lô màu xanh hấp dẫn lấy nước biển đi ngược dòng nước. Cạo thêm chút nữa. Sở Hưu vỗ hai cánh, thân ảnh không ngừng lên cao. Đi ngược dòng nước nước biển trở nên càng phát ra thô to to. Ngỉ ngơi thăng 30 trượng chi cao, Sở Hưu cảm nhận được một chút áp lực, nước biển bao la hùng vĩ bốc lên, tại ánh trăng chiếu rọi xuống, giống như một tấm màu bạc trắng tơ lụa, từ thiên không nhẹ nhàng rơi xuống. Có con cá thuận đi ngược dòng nước hải lưu, đi vào hồ lô trước, không cách nào lại tới gần, lang không rơi xuống. Không cách nào hấp thu vật sống. Sở Hưu khẽ nói một tiếng, lại gặp một gốc biển sâu cây rong thuận hải lưu, trực tiếp chạy vào tiên trong hồ lô. Nước có thể chứa vật vật. Hút trừng một cái giờ, vẫn chưa cảm nhận được hồ lô màu xanh cực hạn. Sở Hưu có chút nhăn trán, lại trở xuống mặt biển lấy công lực của hắn, sóng đã có thể đứng ở mặt biển, lướt sóng mà đi. Sếp bằng ở trên mặt biển, một bên tu luyện, một bên lắng lặng chờ đợi. Lần này thôn phệ toàn bộ hạt giao, trong cơ thể hắn năng lượng đang đứng ở có dư trạng thái, chưa chân chính hoàn toàn địa luyện hóa hấp thu. Triệt để luyện hóa, ta đại khái liền có thể phá cảnh, tiến vào tổ khiếu ẩn linh cảnh. Sở Hưu có chút chờ mong. Thời gian đang trôi qua, lại qua 3 ngày 3 đêm, hồ lô màu xanh hấp lực bắt đầu biến yếu, không bao lâu, liền đạt đến đầy tràn trạng thái, hấp lực tiêu tán. Sở Hưu nhìn chằm chằm hồ lô, không cách nào đánh giá cái này hồ lô nội bộ không gian, đến cùng lớn đến bao nhiêu. Hắn chỉ biết là, cái này hồ lô không gian cũng không phải là vô cùng vô tận. Thử thăm dò không chế hồ lô, tinh hùng chất lỏng, hỗn độn mờ mịt, nước biển, phân biệt tuân gia, bà cũng không tương dụng. Sở Hưu khẽ nói một tiếng, sau đó hắn ngồi tại hồ lô bên trên, miệng hồ lô đối hậu phương, không ngừng nghiêng tuân gia nước biển, coi đây là độc lực, Sở Hưu giống như ngồi ở hậu thế Kano bên trên, cấp tốc chức chỉ. Dùng nửa ngày thời gian, về tới Đông Hải bên bờ biển. Thời gian sáng sớm, phương đông dâng lên một vòng mặt trời đỏ. Sở Hưu ghi nhớ lấy tự thân vẫn còn trần truồng trạng thái. Trước tiên Lặng Yên chui vào một đầu thuyền đánh cá bên trong, thuận thân sạch sẽ quần áo, lúc này mới rời đi bờ biển. Đi Vương của nhà, khả năng cần người trước hiện thánh, vẫn là đi trước kiêu cát, làm điểm lợi kiếm rồi nói sau. Trầm ngâm ở giữa, Sở Hưu xác định tiếp xuống chỗ. Chương 197, Ngộng Bức Thu Thiếu Khanh, nam nhân kia hắn tới. Kiếm Châu, lấy kiếm làm tên. Cái này một châu chi địa, có tám thành giang hồ hảo khách, võ lâm thế gia, đều dùng kiếm. Bên trong, kiếm các là kiếm châu đệ nhất đại thế lực. Kiếm các phía sau núi, cấm địa. Đã từng phù giao bảng thứ 3, Thu Thiếu Khanh Từ khi tham gia chu tứ thư viện thi toàn quốc đại bại mà về về sau, liền vẫn luôn tại Hậu Sơn Cấm Địa ma luyện bản thân. Thu ở với Cảnh Vân, vốn đã làm hắn khó mà tiếp nhận. Về sau, lại mắt thấy Sở Hưu phong độ tuyệt thế, càng là đã kích hắn, lòng tin hoàn toàn không có. Hắn đã khắc sâu cảm nhận được hắn cùng chân chính tuyệt thế thiên kiêu ở giữa chênh lệch. Hắn hiện tại đã mất tâm tranh đoạt phù giao bảng đứng đầu bảng danh tiếng. Duy nhất muốn làm, chính là không ngừng mạnh lên, ít nhất cũng phải đánh bại Cảnh Vân, rửa sạch nhục nhã. Cấm Địa có trận, Vạn Kiếm Phệ Tâm. Thu Thiếu Khanh Dương mắt nhìn hướng về phía trước, sương mù nồng nặc phía dưới giống như lãnh thổ xương cương phong kiếm khí ngay tại tứ ngược. Đây là một tòa vạn kiếm thí tâm trận, cùng chia 9 tầng, uy lực tầng tầng. Thăng lên. Giờ phút này, Thu thiếu Khanh đang đứng ở tầng thứ 4, tại tầng này, hắn nhận mạch, đã gần đến hồi đến cực hạn. Ngay cả đệ tứ cảnh đều không qua được, ta coi như cái gì tuyệt thế thiên kiêu. Thu thiếu Khanh ánh mắt lóe lên một vòng vẻ kiên định, nhanh chân hướng về phía trước. Chân phải vừa xuống đất, cả người hắn trực tiếp quỳ trên mặt đất. Cương hành vô biên kiếm khí, lan khắp toàn thân, làm hắn không có sức chống cự. Thu thiếu Khanh ánh mắt lóe lên một vòng không cam tâm. Lúc này, một hơi gió mát phất qua Thu thiếu Khanh thân thể, Cả người hắn phiêu nhiên như khỏi, tập hướng phía sau. Một gánh vác lấy trưởng kiếm tay cụt lão giả mặt không thay đổi đứng tại cấm địa bên ngoài. Thu Thiếu Khanh rơi vào cái nải tay cụt lão giả trước người. "Quách trưởng lão, ta còn có thể kiên trì." Thu Thiếu Khanh một mặt không cam tâm, trong thanh âm tràn đầy của tường. Không muốn lừa mình rối người. Tay cụt lão giả mặt không biểu tình. Thu Thiếu Khanh trầm trầm nói, "Ta có lòng tin, có thể đi vào tầng thứ 5." Tay cụt lão giả lắc đầu, "Ta kéo ngươi ra, cũng không phải ngăn cản ngươi." "Kia là?" Thu Thiếu Khanh khẽ giận mình, nhịn không được giương mắt. Trước mắt vị này tay cụt Quách trưởng lão một mục trấn thủ ở ngoài cấm địa, bình thường tình huống chưa từng gặp qua vấn kiếm các đệ tử tại cấm địa tu luyện. Có không ít kiếm các đệ tử, cứng ép xung trận, rơi vào tầng thế, đều không người phản ứng. Có người muốn tới? Tay cụ trưởng lão nói. Ai? Thu thiếu Khanh vô ý thức hỏi, chật mày nhăn lại, chậm chậm nói, bất kể là ai, cùng ta cũng không quan hệ. Tay cụ trưởng lão thản nhiên nói, nguyên bản xác thực với ngươi không quan hệ, nhưng gần nhất tình huống là thụ, nàng đã phải vào cấm địa, ngươi liền không thể tiếp tục ở bên trong đợi. Thu thiếu Khanh chân mày nhíu chặt hơn, theo ta được biết, kiếm các chân truyền đệ tử, vô luận lúc nào tiền cấm địa ma luyện bản thân, đều không bị hạn chế gần nhất không được. Tay cụ trưởng lão liếc nhìn Thu thiếu Khanh tuấn lãng khuôn mặt, ta đây cũng là vì muốn tốt cho ngươi. Tốt với ta? Thu thiếu Khanh càng phát ra không hiểu, nhịn không được hỏi, người đến là ai? Từ kiếm cắt đi gia kinh hồng kiếm tiên. Tay cụ trưởng lão nói thẳng, Kinh hồng kiếm tiên? Thu thiếu Khanh khẽ giật mình, hắn ngược lại là nghe nói qua vị này nữ tiền bối truyền thuyết. Coi như nàng là Kinh hồng kiếm tiên, nàng tiến Cẩm Điệu, cùng ta tại Cẩm Điệu tu luyện cũng không xung đột ta. Thu thiếu Khanh một mặt buồn bực, lấy nàng thực lực, chí ít có thể tới tầng thứ 7, ta còn tại tầng thứ 4, coi như làm ra động tĩnh lại lớn, cũng không ảnh hưởng tới nàng a. Tay cụ trưởng lão dừng một chút, nói: "Ta ngược lại thật ra quên, đoạn thời gian gần nhất, ngươi một mực tại Cẩm Điệp, cũng không biết bên ngoài phát sinh sự tình. Cung vị này Kinh Hồng Kiếm Tiên có quan hệ." Thu Thiếu Khanh có chút hiếu kỳ, theo hắn biết, vị này Kinh Hồng Kiếm Tiên không chỉ là từ kiệm cấp đi ra tiền bối, đồng thời còn là Bắc Lương An Lan hoàng hậu. Tay cụ trưởng lão nói: "Ngươi chỉ cần biết, đoạn thời gian gần nhất, vị này Kinh Hồng Kiếm Tiên xuất hiện địa phương, nếu là có nam tử xuất hiện, vậy cái này nam tử liền sẽ lọt vào Bắc Lương nhà vào." "A." Thu Thiếu Khanh cười, ánh mắt lóe lên một vòng phong mang chi sắc, ngạo nghễ nói: "Chúng ta kiêm các Chẳng lẽ còn sợ Hàn Bắc Lương Hoàng hay sao? Cái này cùng có sợ hay không không có quan hệ." Tay cột trưởng lão nói, trong khoảng thời gian này, rất đột thủ, không ai nguyện ý đi gây Bắc Lương Hoàng. Thu Thiếu Khanh chau mày, hỏi dò, "Bắc Lương Hoàng cảnh giới có chỗ đột phá?" "Thế thì không có." Tay cột trưởng lão lắc đầu, "Đạo, ngươi đi bên ngoài hỏi thăm một chút liền biết, về trước kiếp các, vị này kinh hồn kiếm tiên đại khái sẽ ở bên này đợi mấy tháng." Thu Thiếu Khanh có chút bất mãn, "Ngươi đi dò nghe, nếu là ngươi còn dám tới cấm địa tu luyện, vậy ta cũng không ngăn cản." Tay cột trưởng lão cười nhạt nói, luôn luôn mặt không thay đổi hắn Giờ phút này khẽ miệng có chút ngoác ra mấy phần quản vị Đường cong. Được, Thu thiếu khanh đi. Không bao lâu, hắn trở nên trợn mắt hổ muội. Kinh hùng kiếm tiên mang thai Chu Tức thư viện 13 tiên sinh sở hữu hải tử, muốn tới kiếm các cấm địa dưỡng thai. Cái này đều cái gì cùng cái gì a? Thu sư huynh, ta đề nghị ngươi đoạn thời gian gần nhật, tốt nhất đừng đi cấm địa, không phải sẽ cho người hiểu lầm. Vì Thu thiếu khanh giảng thuật bắt quái kiếm các đệ tử vô cùng tốt tâm địa nhắc nhở. Thu thiếu khanh mí mắt hơi nhảy, dựa theo vị sư đệ này nói, trước đó kinh hùng kiếm tiên tại Viêm Ma Quật tu luyện, sở hữu tiến vào một chuyên, chân như nhộng đi ra. Sau đó Kinh Hồng Kiếm Tiên liền mang thai. Loại thời điểm này, tuyệt đối ở vào thời kỳ nhạy cảm. Nếu là bị người truyền ra hắn thu thiếu khanh cùng đã hoài thai Kinh Hồng Kiếm Tiên cùng chỗ một chỗ tu luyện, một mực tại cấm địa ma luyện, thân thể của ta đại khái cũng đã đến cực hạn, nên đổi loại phương thức." Thu Thiếu Khanh mười phần từ tâm điểm nói. "Hắc hắc, là nên như thế." Một bên kiếm các đệ tử cười hắc hắc nói. Thu Thiếu Khanh liếc mắt vị sư đệ này, nhịn không được thấp giọng hỏi, "Ngươi xác định Kinh Hồng Kiếm Tiên mang thai sở hữu hai tử?" "Cái này cái này kiếm các đệ tử nhất thời do dự, nhỏ giọng nói, cũng có thể là nghĩ ngở chính là Chu Tức thư viện Tam Tiên sinh chương lương." Ừm. Thu Thiếu Khanh lần nữa trợn mắt hồ mồm. "Nghe nói à, lúc ấy Trương Lương cũng tiến vào Viêm Ma Quật, mà lại gần nhất, Trương Lương lại đi Viêm Ma Quật, ngươi hiểu?" An Hoàn chỉ dựa, Thu Thiếu Khanh đầu hốc tỉnh tỉnh. Một hồi lâu về sau, hắn lắc đầu, một mình đi trở về mình tại kiếm các nơi ở, dùng nước lạnh vọt lên sông thân thể, lại đổi thân đơn giản tự phục, về sau đi tới phủ cận tiểu trấn bên trên một nhà tử quán. Một bàn củ lạc, một bàn thịt bò kho tương, cộng thêm một bình thanh rượu. Đây là hắn khó được vương lòng thời khắc. Thời gian buổi chiều, trong tửu quán cũng không có khách nhân. Thu Thiếu Khanh ngồi tại bên cửa sổ, lặng lặng uống rượu. Trong đầu nhớ lại những ngày này tu luyện tinh lực, thân thể của ta không đủ cường kiện, ý chí cũng so với trong tưởng tượng muốn yếu đất chút. Thu Thiếu Khanh một bên uống rượu, một bên nghĩ lại. Quá khứ hắn luôn luôn cao ngạo, thân cư phù giao bảng thứ 3, lại cũng không phục ngay lúc đó phù giao bảng thứ nhất Vương Quuyền nhất thiếu, phù giao bảng thứ 2 Bắc Mạc Đỉnh. Bây giờ, hắn đã thấy nhận ra hắn cùng chân chính tuyệt thế thiên kiêu chiến lệnh, hiểu được nghĩ lại. Cảnh Vân, Sở Hưu. Lúc ấy, ta như không có trực tiếp đăng lâm vượng minh cát, lại sẽ là như thế nào chẳng cánh đâu. Thu Thiếu Khanh có chút sốt thần, trong đầu hiện hiện Sở Hưu, Mạnh Tiểu Xuyên, Cổ Trầm Sa, Cảnh Vân, Tuyệt Hồng. Còn nể nghị sáu người này cùng một chô uống rượu, cùng một chô đánh xuyên qua Hải Lang, cùng một chô đăng Lâm Phượng mình cách tràng cảnh, trong lòng nổi lên mấy phần hâm mộ. Trời chiều dần dần nghiêng, bên cửa sổ trên ban công, nổi lên một tầng kim sắc tà dương quang huy. Cửu quán dần dần tới chút khách nhân. Thu thiếu Khanh rất điệu thấp, một mực nhìn qua ngoài cửa sổ. Những khách nhân dần dần nhiều, tiếng đàm luận liên tiếp. Nguyên bản, Thu thiếu Khanh không lắm để ý, dần dần, sự chú ý của hắn không nhịn được đặt ở một chút khách nhân đàm luận nội dung bên trên. Nghi ngờ tuyệt đối là Tam Tiên Sinh, đoán chừng vị kia An Lan hoàng hậu cũng không phải là từ nguyện không phải làm sao tam tiên sinh vừa đi Viêm Ma Quận, vị hoàng hậu nương nương này liền chạy tới Kiếm Châu. Muốn ta nói, khẳng định là 13 tiên sinh. 13 tiên sinh gần nhất đặt chân Giang Hồ, khả năng ngay tại Kiếm Châu, vị hoàng hậu kia nương nương đây là ngàn giặm tỉ phu. Hắc hắc, là ngàn giặm tỉ phu, vẫn là ngàn giặm tìm giàn phu. Thu Thiếu Khanh nhịn không được uống miệng thanh rượu, trong lòng tự nhủ xem ra thập cựu châu người, hẳn là đều biết Sở Hưu, kinh hồn kiếm tiên ở giữa chuyện. Aiu, ta bụng, trong rượu có độc. Ta làm sao cũng cảm giác muốn vật hiếm. Không tốt, ta sắp không nhịn được nữa. Vừa mới còn tại đàm luận Sở Hưu Chu Lương, An Lan Hoàng hậu tỉnh tay ba chuyện xấu một đám giang hồ khách, phần lớn là kêu đau đớn một tiếng, đồng loạt xông ra từ quán. Ngồi tại trong quầy tiểu quán lão bản, quét mắt ngồi ở trước cửa phía bên phải trên bàn cơm một thanh sam thanh niên, liền tối đầu, ánh mắt lóe lên mấy phần vẻ cổ quái. Thu Thiếu Khanh sớm đã, đã nhận ra dị thượng, ánh mắt cũng rơi vào trước cửa phía bên phải thanh sam thanh niên. Chương 198, ngươi ngủ qua Bắc Lương Hoàng hậu, ta giết qua Bắc Lương Hoàng đế, là hắn. Thu Thiếu Khanh ánh mắt ngưng tụ, nhận ra cái này thanh sam thanh niên, Chu Tước thư viện 13 tiên sinh, Sở Hưu. Lão tử thanh danh, giống như triệt để uy Sở Hữu nhấp một hớp rượu buồn, trong lòng im lặng đến cực điểm. Đoạn đường này, mặc kệ là tại tử quán, vẫn là tại quán rượu hoặc sầm bạc, chỉ cần là có người giang hồ địa phương, luôn luôn có thể nghe được có quan hệ hắn cùng Kinh Hồng kiếm tiên lời đồn. Mà lại cái này lời đồn, càng ngày càng không hợp tỏi thượng. Thu Thiếu Khanh do dự một cái trước mắt, tiến lặng uống miếng rượu. Hắn mặc dù cùng Sở Hữu Nhất biết, đã từng tại thư viện phía sau núi đỉnh núi cùng uống qua rượu, nhưng cuối cùng không phải quá quen. Đồng thời, hắn còn một mực đem Sở Hữu Hạo hữu Cảnh Vân xem như đối thủ. Xoẹt. Đột đột, một cái bát rượu thẳng tắp đánh nút về phía Thu Thiếu Khanh. Thu Thiếu Khanh biến sắc, lúc này đưa tay, một thanh tiếp nhận đánh tới bắt rượu. Tốt xấu đã từng làm qua mấy ngày ở môn, nhìn thấy ta, Liên Thanh chào hỏi đều không đánh. Sở Hưu tức giận trừng mắt nhìn Thu Thiếu Khanh. Thu Thiếu Khanh nhất thời không nói gì, một hồi lâu về sau, hắn hỏi, làm sao ngươi tới Kiếm Châu rồi? Vừa hỏi xong, hắn cũng cảm giác mình hỏi một câu nói nhảm. Kinh Hồng kiếm tiên đến Kiếm Châu, vị này 13 tiên sinh đến kiếm. Châu, còn cần lý do sao? Kiếm Châu nhà ngươi, ta không thể tới. Sở Hưu hừ nhẹ, lưỡi khí có chút sông. Thu Thiếu Khanh không nói, ngươi không quá được a. Sở Hưu nhả danh nói, Tuô với cảnh văn một lần, liền không đứng nổi rồi. Thu thiếu khanh sắc mặt trở nên lạnh, ngươi đến kiếm châu, chính là vì chuyên môn chế rêu ta thất bại. Đều bại, không cần người khác chà phúng. Sở Hưu Lo lắm nói, ngươi là tên thuần túy kiếm khách, bại qua một lần, kiếm tâm đã khó, muốn lại ngưng vô địch chi tâm, chỉ sợ cũng không dễ dàng. Thu thiếu khanh trầm mặt, cũng không nói gì. Sắt thực không dễ dàng. Đã từng hắn, có được một viên vô địch tâm. Bây giờ, hắn đã mất đi viên kia có ta vô địch vô địch chi tâm. Sở Hưu tiếp tục, trên người ngươi, có hơn 3000 đạo vết thương, đều là kiếm khí gây thương tích, ta đoán gần nhất trong khoảng thời gian này Ngươi khẳng định là đang điên cuồng tu luyện." Tử Quấn lau bản quét mắt Thu Thiếu Khanh, như có điều suy nghĩ. Thu Thiếu Khanh lạnh lùng nói, "Không liên hệ gì tới ngươi. Tự nhiên không liên quan gì tới ta." Sở Hưu nhíu mày nói, "Vài ngày trước, ta gặp Cẩm Vân, hắn đã cảm ngộ kinh lôi kiếm ý." Thu Thiếu Khanh sắc mặt biến hóa. "Kinh lôi kiếm ý?" Thương Khung Sơn đỉnh chóp kinh lôi ý. "Không liên quan gì tới ta." Thu Thiếu Khanh sắc mặt lộ ra 10 phần đạm mạn. "Khẩu thị tâm phi." Sở Hưu uống ngụm rượu. Thu Thiếu Khanh nhịn không được trừng mắt về phía Sở Hưu. "Người này, thật rất muốn ăn đòn a." Thương Khung Sơn có kinh lô ý, kiếm các cũng có vạn kiếm chỉ. Ngồi tại trong quầy tiểu quán lão bản bất thình lình nói câu: "Ừm." Sở Hữu, Thu Thiếu Khanh đồng thời nhìn về phía quầy hàng phương hướng. Tiểu quán lão bản lo lắng nói: "Thiếu Ni Lang, ngươi tại kiếm các phụ cận chế giễu một vị kiếm các chân truyền đệ tử, có chút không tử tế a." Sở Hữu một mặt vô tội: "Ta cho là ta là đang nói đùa hắn đâu." Thu Thiếu Khanh ra mặt hơi rút: "Nói đùa? Đẩy ra miệng vết thương của ta, lại ở phía trên sắt muối, đây là nói đùa?" Nghe nói, ngươi cùng ngươi tam sư huynh đệ bắc lương nước An Lan hoàng hậu mang thai. Tiểu quán lão bản đột nhiên hỏi: lộ ra một mặt vẻ hiếu kỳ, Sở Hưu sắc mặt lập tức cứng đờ. Ta cũng là tại đùa giỡn với ngươi đâu, ngươi làm sao không có cười?" Tiểu quán lão bản lo lắng nói, "Ta cười em gái ngươi." Sở Hưu trừng mắt. Tiểu quán lão bản mỉm cười nói, "Ngươi cùng vị này thu thiếu hiệp cũng không phải là rất quen, bóc vết sẹo của hắn cũng không xem như trò đùa, chính như ta và ngươi không quen, đàm luận trên người ngươi sự tỉnh, ngươi sẽ rất khó chịu." Sở Hưu dừng một chút, nhìn chằm chằm tiểu quán này lão bản, ngươi là đang vì hắn ra mặt. Tiểu quán lão bản lắc đầu, "Ta là đang dạy ngươi đạo lý." "Dạy ta đạo lý?" Sở Hưu khẽ nói, "50 năm trước" Ta từng tại Chu Tức thư viện nội viện, tu tập 3 năm, cũng coi như được là ngươi tiền bối, chẳng lẽ không có tư cách dạy ngươi lão lý?" Cửu Quán lão bản nhíu mày nói. "Sở Hưu, Thu Thiếu Khanh đều là khẽ giận mình." Rất kinh ngạc. "Cửu Quán lão bản túi đầu, ta mới sẽ không nói cho các ngươi biết, ta còn đã từng giết qua Bắc Lương hoàng đế đâu." Giết qua Bắc Lương hoàng đế? Sở Hưu mở to hai mắt. "Ngài là Lữ Nam tiền bối?" Thu Thiếu Khanh hỏi dò. "Đúng vậy." Cửu Quán lão bản hàm súc cười một tiếng. Thu Thiếu Khanh có chút nín hơi, trong lòng kinh ngạc khó tả, vậy mà thật sự là Lữ Nam? Lữ Nam là ai? Sở Hưu có chút mê mang. Tiểu quán lão bản bất đắc dĩ nói, phía sau núi lệ tử, vẫn là trước sau như một không coi ai ra gì à. Lữ Nham Tiễn Bối xuất thân từ ta kiếp cát, từng tại Chu Tước thư viện tu tập 3 năm, mà khác, Lữ Nham Tiễn Bối còn từng là Bắc Lương đại tướng quân. Thu Thiếu Khanh nhàn nhạt giới thiệu nói, Bắc Lương đại tướng quân. Sở Hưu kinh ngạc hỏi, vậy hắn cùng vị kia An Lan hoàng hậu quan hệ là? Thu Thiếu Khanh mắt nhìn tiểu quán lão bản, gặp tiểu quán lão bản chỉ là cười cười, liền trực tiếp nói ra, Kinh Hồng kiếm tiên gia tộc bị diệt tộc thời điểm, là Lữ Nham Tiễn Bối đem Kinh Hồng kiếm tiên cứu ra cũng là Lữ Nham Tiễn Bối đem Kinh Hồng Kiếm Tiên dẫn tới ta kiêm cát. Trùng hợp như vậy, Sở Hưu nói thầm, có chút nhớ nhung nhà rảnh, tùy tiện một nhà tiểu quán lão bản, liền từng có như vậy chuyện kỳ kinh lịch. Đại khái, đây chính là giang hồ đi. Sở Hưu thầm nghĩ. Như người loại này thời điểm, vốn nên tại Vương quyền gia tộc. Tiểu quán lão bản quét mắt Sở Hưu. Sở Hưu lấy lại tinh thần, lo lắng nói, Vương quyền gia tộc điểm này sự tình, chỉ là việc nhỏ thôi, ta không đi, không ai dám làm loạn. Điều này cũng đúng. Tiểu quán lão bản gật gật đầu. Chu đốc thư viện như là đã tuyên cáo sẽ phái vị này 13 tiên sinh tiến về Vương quyền gia tộc, kia Vương quyền gia tộc tranh chấp, liền tất nhiên cần chờ đến vị này 13 tiên sinh trình diện, mới có thể chân chính buộc pháp. Các ngươi đều là kiệm các đệ tử, khẳng định đều biết kiếm các bên trong một vị tay cột trưởng lão a. Sở Hưu quét mắt thu thiếu khanh cùng tiểu quán lão bản, trực tiếp hỏi: "Ngươi tìm Quách trưởng lão?" Thu thiếu khanh liền giật mình. Tiểu quán lão bản cũng kinh ngạc mắt nhìn Sở Hưu, có chút nheo lại hai mắt. Theo hắn biết, tay cột Quách qua là kiếm các phụ trách trấn thủ cấm địa trưởng lão, nhận biết liền tốt. Sở Hưu nể miệng cười một tiếng: "Đạo, uống xong rượu." Đẫn ta đi thư hán. Thu Thiếu Khanh bất động thanh sắc hỏi, ngươi tìm Quách trưởng lão làm gì? Hắn thiếu nhà ta thập sư huynh một cái mạng. Sở Hưu nói, nhà ta thập sư huynh nói, kiếm các cấm địa, có một tòa trấn pháp, có thể ma luyện tâm trí, cho nên ta tới. Thu Thiếu Khanh, chủ quán lao bản đều nhất thời trầm mặc. Ngươi có biết hay không Kinh Hồng kiếm tiên cũng tới kiếm các? Thu Thiếu Khanh nhịn không được hỏi, tới kiếm các? Sở Hưu khẽ giật mình, vô ý thức nói, ta ngược lại thật ra biết nàng tới Kiếm Châu. Dọc theo con đường này, gặp phải những cái kia giang hồ khách, tại loạn truyền lời đồn thời điểm, không ít người đều từng đề cập qua Kinh Hồng kiếm tiên hành tung. Ngươi khẳng định không biết ta tại sao lại ở chỗ này?" Thu thiếu Khanh yếu ớt nói. Sở Hưu đầu hơi lệch ra, "Đến tửu quán uống rượu, còn cần lý do sao?" Tửu quán lão bản cười nói, "Đến tửu quán uống rượu, tự nhiên không cần lý do, nhưng từ trong cấm địa rời đi, hoặc nhiều hoặc ít đều có một cái lý do, nhất là đối với một vị ngay tại điền củang ma luyện bản thân kiếm các chân truyền đệ tử tới nói." Sở Hưu trong lòng hơi động, nhịn không được vuốt vuốt hai bên huyệt thái dương, "Các ngươi cũng không phải là muốn nói, nữ nhân kia đi kiếm các cấm địa a." Ngươi cứ nói đi." Thu thiếu Khanh cười lạnh, ánh mắt lóe lên mấy phần cười trên nỗi đau của người khác. Tửu quán lão bản liếc nhìn Sở Hưu, Náo Hạ hiện hiện buổi sáng nữ nhân kia phát điên bộ dáng, ánh mắt lóe lên mấy phần ý cười, trong lòng tự nhủ hai người này nếu là gặp lại, trang diện của kia nhất định sẽ rất thú vị a. Chương 199, Ân tứ mạng, tay cụt muối thủ. Sở Hưu có chút tê dại da đầu. Hắn tự nhiên là không thẹn với Lương Tâm, nhưng độ vỏ nhiều ngày như vậy, đồng thời cơ hồ mỗi ngày cũng nghe được tên của hắn cùng kinh hồng kiếm tiên đồng thời xuất hiện, muốn nói trong lòng không có chút khát thượng, vậy hiển nhiên không tự tế. Viêm Ma quật bên trong xích diễm như vậy nóng rực, ta đi vào một chuyến, quần áo không cẩn thận bị ngọn lửa đốt không có, đây rất hợp lý a. Sở Hưu rầu rĩ nhà danh nói. Đã hợp lý, ngươi chột dạ cái gì?" Tửu quán lão bản nghiếc. Sở Hưu trừng mắt, ta lúc nào chột dạ? Hiện tại, Sở Hưu mặt đen, lườm nhắc lại trên luận, rầu rĩ uống rượu. Thu Thiếu Khanh vẫn là mười phần có nghiếc khí, lại độc uống mấy chén thanh rượu, liền có chút chịu không nổi Sở Hưu hơi có vẻ ánh mắt u hoãn, đứng dậy trở về kiếm cát, giúp Sở Hưu cho tay cột quách trưởng lão truyền tin. "Ngươi đội kiếm cát, có ý kiến gì không?" Ngồi tại trong quầy tửu quán lão bản, quét mắt Sở Hưu, dường như tùy ý mà hỏi thăm. "Kiếm cát." Sở Hưu nghĩ nghĩ, "Đạo, liên rất bình thường đi." "Bình thường." Tửu quán lão bản cười. Chẳng lẽ ngươi muốn để ta cái này Chu Tước thư viện 13 tiên trình, tán dương kiếm cắt so ta Chu Tước thư viện còn mạnh hơn." Sở Hữu nghiêng liếc tiểu quán lão bản. Tiểu quán lão bản cười cười, lo lắng nói, "Tất nhiên là so già kém đã từng. Chu Tước thư viện đã từng." Sở Hữu đôi lông mày gảy nhẹ. Tiểu quán lão bản nói, "Làm kiếm châu đệ nhất đại thế lực, kiếm cắt vẫn còn có chút nội tình." Sở Hữu uống miệng rượu ngon, mơ hồ nghe được vị này tiểu quán lão bản ngụ ý. Nội tình, bình thường có thể cho người ta nhất định lực lượng. Thì như, cạnh tranh cái thiên hạ đệ nhất, kiếm cắt có không ít người, tự khoe là kiếm mà sinh. Tiểu quán lão bản lại nói, bọn hắn thực lực tạm thời không để cập tới, kiếm tâm của bọn họ, phần lớn là ngạo thị thiên hạ, có ta vô địch. Sư tôn tại lúc cũng không gặp cái nào kiếm các cường giả đi tìm hắn. Sở Hưu khẽ nói, dường như tự giễu, lại như là trào phúng tiểu quán lão bản trong miệng những người kia. Tiểu quán lão bản cười, ai nói không ai dám tìm viện trưởng đại nhân? Tiểu quán lão bản lo lắng nói, chẳng lẽ ngươi cho rằng viện trưởng đại nhân uy danh là không duyên, cớ trở tới? Ồ. Sở Hưu kinh ngạc, dương mắt nhìn về phía tiểu quán lão bản. Mạnh như viện trưởng đại nhân, bình thường chỉ cần một ánh mắt, liền có thể khiến vô số cường giả cảm nhận được trời cùng đất chiến lệnh. Tiểu quán lao bản cảm thán nói, thập cửu châu rộng lớn như vậy, kỳ nhân dị sĩ nhiều vô số kể, ngươi thật sự cho rằng bọn hắn sẽ vẹn vẹn sợ vu viện trưởng đại nhân vô địch chi danh. Ngươi phải hiểu được, chỉ có gặp qua mới có thể cảm nhận được chiến lệnh. Dạ ngay a?" Sở Hưu gật gật đầu, cũng cảm thấy phải như vậy. Tự cho mình siêu phàm, chính là nhân chi thường tình. Vô luận vô địch chi danh có bao nhiêu văn dội, nếu là chưa thấy qua, trong lòng cuối cùng sẽ có mấy phần tự tin. Chỉ có chân chính được chứng kiến, cảm nhận được ở trong chiến lệnh, mới có thể chân chính có tự mình hiểu lấy. Xem ra, ta thật rất may mắn. Sở Hưu khẽ nói: "May mắn sao?" Tiểu quán lão bản từ chối cho ý kiến, đạo: "Bọn hắn đẻ nén quá lâu, tuyệt đối sẽ không cam nguyện, lại bị một vị cùng loại với viện trưởng đại nhân cùng giả đặt ở dưới chân." "Ngươi đây?" Sở Hưu đột nhiên hỏi. "Ta." Tiểu quán lão bản nhếy môi, thản nhiên nói: "Ta giết qua hoàng đế, bồi dưỡng được qua kiếm tiên, còn từng cùng viện trưởng đại nhân đối ẩm, đời này sớm đã không tiếc." Sở Hưu uống sạch trong chén rượu ngon, nhíu mày nói: "Ta còn không có giết qua hoàng đế đâu, nghĩ đến cái loại cảm giác này, nhất định rất mỹ diệu a." "Ngô, kỳ thật cũng có tốt." Tiểu quán lão bản nói: Phàn Đệ cũng là người, đồng thời khả năng so với bình thường người càng sợ chết hơn. Kiếp cát, hậu sơn cấm địa bên ngoài. Thu Thiếu Khanh tìm tới tay cột quách trưởng lão, đem sở hưu lời Hưu lại nói, một năm một 10 trở lại. Tay cột trưởng lão lông mày dần dần vặn. Người xác định hắn nói đúng lắm, ta thiếu vị kia thập tiên sinh một cái mạng. Tay cột trưởng lão nhìn chằm chằm Thu Thiếu Khanh, lạnh lùng hỏi. Thu Thiếu Khanh khẽ giật mình, vô ý tức nhẹ gật đầu. Tay cột trưởng lão cười lạnh nói, Chu Tước thư viện phía sau núi tiên sinh bây giờ đã trở nên như thế không biết xấu hổ sao? Trưởng lão ý là. Thu Thiếu Khanh nhất thời chần chừ. Tay cột trưởng lão đưa tay trái ra, Chê cánh tay phải chỗ của tay, cười lạnh nói, "Ta cánh tay này chính là kia danh côn cho trên nước." "Cái này?" Thu Thiếu Khanh kinh ngạc. "Quách trưởng lão tay cột là Chu Tước thư viện thập tiên sinh trạm." "Hắn ở đâu?" Tay cột trưởng lão lạnh lùng hỏi. Thu Thiếu Khanh nhất thời có chút do dự. "Ta không giữ người." Tay cột trưởng lão đạm mạc nói, "Ta mang trưởng lão đi qua đi." Thu Thiếu Khanh bất đắc dĩ, sự tình cùng hắn tưởng tượng hoàn toàn không giống. "Trương Án Hành, Chu Tước thư viện." Phía sau núi đỉnh chót, hồ nhỏ bờ bờ. "Ta nhớ được kiếm các quách qua cánh tay, là người Trật Đức." Nghị tiên sinh quét mắt bên cạnh tập sư đệ Dương Đình. Thập tiên sinh bình tĩnh thả câu, gật đầu khẽ dạ. "Dạng này cũng tốt, đoạn thời gian gần nhất, Chu Tước thư viện không thích hợp giáo hảo bất kỳ thế lần nào." Nhị tiên sinh nói. Thập tiên sinh nhìn mặt hồ, mỉm cười nói, "Ta chặt cánh tay của hắn, hắn nói ta sẽ trị mang ơn. Người giúp hắn." Nhị tiên sinh hỏi. Thập tiên sinh trầm ngâm nói, "Hắn lúc ấy ngay tại sông kiếm các cấm điệu tòa kia vạn kiếm thí tâm trận, mất phương hướng tâm trí, ta vốn định đánh dụng trong tay hàng kiếm, làm sao lúc ấy thực lực không đủ, chỉ có thể chặt đứt cánh tay phải của hắn. Một cái kiếm khách đã mất đi cánh tay phải, chuyện này với hắn đã kích cũng không nhỏ." Nhị tiên sinh nói. Thập tiên sinh dừng một chút, thấp giọng nói, "Về sau ta nói cho hắn biết thân phận của ta, cũng biểu thị sư tôn có thể giúp hắn tiếp xoay tay lại cánh tay." Ồ, Nhị tiên sinh kinh ngạc. Thập tiên sinh mười phần tiếc nuối nói, "Chỉ tiếc, hắn tay cụt, rơi vào tòa kia kiếm trận tầng thứ 8, tìm được lúc đã thành một vũng máu." Nhị tiên sinh, "Ngươi cho tiểu sư đệ đào cái hố?" Không có điểm xung đột, tiểu sư đệ làm sao có ý tứ trộm kiếm đâu. Vậy ngươi xem trọng ra mặt của hắn, nhưng thật ra là trong lòng ta hoặc nhiều hoặc ít đều có chút thấy nấy, muốn cho ta tiểu sư đệ giúp ta thủ điểm gặp chắc chờ. Trong tử quán, Sir Hugh tay cụt kiếm cắt vết trưởng lão gặp mặt. Tại hạ Sở Hưu. Sở Hưu đứng người lên, mặt ngậm mỉm cười. Tay cụ trưởng lão nhìn chằm chằm Sở Hưu, cười lạnh nói, "Ngươi nói xem, ngươi vị kia thập sư huynh cụ thể làm sao nâng lên ta?" Ngã. Sở Hưu dừng một chút, như nói thật nói, hắn nói hắn cứu được tiền bối một mạng, để cho ta tới đến tiếp các, trước tiên tìm tới tiền bối, đã cứu ta một mạng." Tay cụ trưởng lão cười, cười rất lạnh. Sở Hưu hơi híp mắt lại, trong lòng tự nhủ tình huống này có điểm gì là lạ a, ta cái này tay cụt chính là bãi ngươi sư huynh ban tặng." Tay cụ trưởng lão lạnh lùng nói, "Ừm." Um. Sở Hưu mí mắt hung hăng nhe dữ, trong đầu hiển hiện thập sư Linh ôn hỏa khuôn mặt tươi cười. Hắn xác thực xem như đã cứu ta một mạng, nhưng lại hủy của ta kiếm đạo con đường. Tay cột trưởng lão nhìn chằm chằm Sở Hưu, mỗi chữ môi câu từ trong hàm răng khai ra tới. Sở Hưu do dự nói, vậy ngài cảm thấy là sinh mệnh trọng yếu, vẫn là kiếm đạo trọng yếu? Ta là kiếm khách, ngươi cứ nói đi. Tay cột trưởng lão ngứ khí ưu lẫm, đoạn mất cánh tay phải, không phải còn có thể tu luyện tay trái kiếm sao? Sở Hưu thầm nói, da đầu có chút run lên. Một mặt người vật vô hại thập sư Minh Nhưng cho tới bây giờ chưa nói qua, vị này kiếm cắt trưởng lão tay cụt là Hàn Trạm. Ta bây giờ đang ở luyện tay trái kiếm. Tay cụt trưởng lão lạnh lùng nói, luyện gần 10 năm, thực lực ngay cả lúc trước một nửa đều không có đạt tới. Sở Hưu trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Tiểu quán bầu không khí hơi có vẻ cứng ngắc cùng xấu hổ. Tay cụt trưởng lão một mực lạnh lùng nhìn chằm chằm Sở Hưu, cũng không nói lời gì nữa. Thu thiếu khanh nín thở, thở mạnh cũng không dám. Tiểu quán lao bản cũng yên lặng nhìn xem trên quầy sổ sách, dư quang thỉnh thoảng liếc về phía tay cụt trưởng lão cùng Sở Hưu. Sở Hưu trầm mặc hồi lâu, lông mày dần dần vặn, trong đầu hiện hiện một cái ý niệm trong đầu. "Thẩm sư huynh chạm tay ngươi cánh tay, quan ta lông sử tỉnh. Ta chột dạ cái giám a. Còn nữa nói, Thẩm sư huynh cuối cùng cũng là vì cứu ngươi." Vừa nghĩ như thế, Sở Hưu cái cằm có chút dương lên, hắn lý trực khí trắng nói, "Thẩm sư huynh là vì cứu ngươi, coi như ngươi không niệm ân tứ mạng, cũng không nên giận lấy sang ta. Ta chưa từng giận lấy sang ngươi rồi." Tay cụ trưởng lão nhíu mày. Này, "Vậy ngươi chừng ta làm gì?" Sở Hưu trầm trầm nói, "Ta chưa từng chừng ngươi rồi." Tay cụ trưởng lão trừng mắt về phía Sở Hưu. "Sở Hưu" Chương 200, tôi kiếm thể, ngưng kiếm tâm, đúc kiếm xương. Khít sâu một hơi. Ngươi liền trực tiếp nói, có thể hay không mang ta tiến kiếm các cấm địa. Sở Hưu tiếng trầm hỏi. Đường Đường Chu Tước thư viện 13 tiên sinh, cũng sẽ cầu người sao? Tay cột trưởng lão cười lạnh nói. Sở Hưu lắc đầu, được rồi, ngươi đi đi, nơi này là nhà ngươi. Tay cột trưởng lão trực tiếp ngồi ở bên cạnh thân trước bàn cơm. Sở Hưu lần nữa hít sâu một hơi, nhìn về phía Thu Thiếu Khanh, giúp ta cho các ngươi kiếm các, các chủ truyền câu nói. Thu Thiếu Khanh gật đầu nói, được, giúp ta hỏi một chút hắn, Chu Tước thư viện 13 tiên sinh. Muốn tiến kiếm các cấm địa, ma luyện bản thân, có thể hay không đáp ứng? Thu Thiếu Khanh lần nữa rời đi tử quán. Hắn sẽ không đáp ứng." Tay cột trưởng lão thản nhiên nói. Sở Hữu Hử nhẹ nói, "Hắn có đáp ứng hay không, người nói không tính. Nếu như Vi Phượng Lô đáp ứng, nếu là có người dạ mạo kiểm các môn nhân tại cấm địa ra tay với ngươi, vậy sẽ cho kiếm các mang đến phiền toái rất lớn." Tửu quán lão bản nói câu. Tay cột trưởng lão liếc mắt tửu quán lão bản, liền thu hồi ánh mắt. Hai người là nhận biết. Sở Hữu ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhẹ nhàng uống miếng rượu nước. Tay cột trưởng lão, tửu quán lão bản đều là khẽ giận mình, chợt hai người đều kịp phản ứng. Ngươi đây là muốn mượn kiếm cấp trị lực, bảo hộ ngươi a?" Tiểu Quán Lao bạn khẽ cười nói, phát hiện mình có chút coi thường vị này 13 tiên sinh Quân Oan. Chỉ cần Sở Hưu trả lời, đến kiếm các, các chủ Vi Vượng Ngô trong hai, kia mặc kệ Vi Vượng Ngô có đáp ứng hay không, hắn đều nhất định muốn làm một chuyện. Bảo hộ Sở Hưu. Chí ít tuyệt đối không thể để cho Sở Hưu tại kiếm các chúng quanh, gặp được tập kích. Nếu không, kiếm các tất nhiên muốn trên lưng oan ức. Lấy dưới mắt thế cục, còn không có phương nào thế lực, nguyện ý tại ngoài sáng bên trên, cái thứ nhất ngoi đầu lên, trực tiếp đối đầu Chu Tức Tư viện. Ta cần người bảo hộ." Sở Hưu hừ nhẹ nói. Tay cụ Trưởng lão cười lạnh nói: "Chẳng lẽ ngươi dám ở kiếm cấp ra kiếm thứ hai?" Sở Hưu vì chính mình rót một chén rượu, nói khẽ: "Kiếm thứ hai, bao trùm phạm vi có chút lớn, nhưng ở chỗ này ra, cả tòa kiếm các đem không còn sót lại chút gì." Tay cụ Trưởng lão, cửu quắn lao bạn sắc mặt đều là ngưng tụ. Sở Hưu bưng lên trong chén rượu, uống một hơi cạn sạch, hắn ngẩng lên đầu, nhìn về phía phía trên, ung dung ngâm khẽ nói: "Quân không thấy, Đại Hà chi kiếm tiên thượng lai, chạy xiết đến biển không còn về. Kia càng không thể để ngươi tiến kiếm các cấm địa." Tay cụ Trưởng lão chậm rãi nói. Sở Hưu thở dài nói: "Nếu không phải tin vào thập sư huynh chuyện ma quỷ, Ta giờ phút này đại khái đã chui vào các ngươi cấm địa. Nói, hắn có chút u hoán mắt nhìn vị này tay cột trưởng lão. Tay cột trưởng lão chau mày, trong đầu hiện lên thư viện thập tiên sinh bộ dáng. Hắn đuổi vị này chém hắn cánh tay phải thập tiên sinh, trong lòng có oán, có giận, nhưng cũng không có hận. Hắn vừa mới giận lấy sang sở hữu, vốn là muốn biểu đạt một chút những năm gần đây trong lòng tích lũy oán khí, sau đó lại mang vị này thư viện 13 tiên sinh tiên vào cấm địa. Dưới mắt, hắn chợt phát hiện, mình có nguyện ý hay không, tựa hồ chưa hể đều không trọng yếu. Không bao lâu, Thu Thiếu Khanh lần nữa đi mà quay lại. Lần này Bên cạnh hắn đi theo một vị tóc trắng xóa lão giả râu bạc trắng, không phải kiếm các cấp chủ vi phùng nô. Sở Hữu ngẩng đạo, khi thấy tay cột trưởng lão, tiểu quán lao bản đều trước tiên đứng lên, Sở Hữu biết, vị này râu tóc bạc trắng lão giả, tại kiếm các thân phận, khẳng định không đơn giản. Vị này là ta kiếm cấp thái thượng trưởng lão. Thu Thiếu khanh giới thiệu một tiếng. Lão hủ họ Hoàng. Râu tóc bạc trắng lão giả đánh giá Sở Hữu, một đôi đục ngầu đôi mắt, giống như bao hàm sao trời. Hoàng lão tiền bối. Sở Hữu nói một tiếng, hắn cũng đang đánh giá vị này kiếm cấp thái thượng trưởng lão, nhìn xem người này, phảng phất tại nhìn một thanh thu lưới đao vào vỏ bảo kiếm. Đây không thể nghi ngờ là một vị kiếm đạo đỉnh cao nhất cao thủ. Sở Hữu ở trong lòng có phán đoán, viện trưởng đại nhân quả nhiên là chân chính tiên nhân, hắn lưu tại trong cơ thể ngươi kiếm, lão hủ vậy mà không phát hiện được may may. Họ Hoàng Thái thượng trưởng lão khẽ thở dài, ta cũng không phát hiện được. Sở Hữu âm thầm đoán tầm một câu, trên mặt mỉm cười nói, lão tiền bối khiêm tốn, ta nhìn ngài trên người kiếm thế, muốn so vị kia Nam Hải kiếm thần mạnh hơn nhiều. Thật sao? Họ Hoàng Thái thượng trưởng lão liền dần mình. Sở Hữu nhẹ gật đầu, trong lòng tự nhủ dâu mép của ngươi cùng so với hắn giải, xem ra hắn tại kiếm đạo một đường, so lão hủ đi càng xa. Họ Hoàng Thái thượng trưởng lão khẽ nói, "Ngụy, Sở Hưu không hiểu." Họ Hoàng Thái thượng trưởng lão lắc đầu, nhìn xem Sở Hưu, nói, "Kiếm Các không cho phép ngươi tiến cấm địa." Sở Hưu sắc mặt bình thản, chờ bọn dưới. Bất quá, kiếm Các cũng sẽ không ngăn cản. Họ Hoàng Thái thượng trưởng lão tiếp tục nói, "Kiếm Các thái độ là trung lập, đã không xuất thủ đối phó ngươi, cũng sẽ không giúp ngươi." "Dạng này à?" Sở Hưu đứng người lên, đã như vậy, chuyện này không nên chậm trễ, ta cái này đi các ngươi cấm địa đi." Họ Hoàng Thái thượng trưởng lão nhìn Sở Hưu, mỉm cười nói, "Có chuyện, ngươi khả năng còn không biết." Sở Hưu sắc mặt hơi cứng. Hắn đã biết. Giờ phút này, vị kia cùng hắn có chuyện xấu An Lan hoàng hậu, đại khái thì đang ở trong cấm địa đâu. Xem ra, người đã biết. Họ Hoàng thái thượng trưởng lão nụ cười trên mặt bên trong, nhiều hơn mấy phần trêu chọc, nếu là Bắc Lương phái người đến, ta kiếm các đồng dạng sẽ không ngăn cản. Sở Hưu một mặt buồn bực đi theo tay cột trưởng lão, tiến về kiểm các cấm địa. Sắc trời đã tối, bất tỉnh nguyệt khắp bên trên đầu cảnh. Tay cột trưởng lão mặt lạnh lấy, vì Sở Hưu giảng thuật trong cấm địa một số việc. Cả tòa cấm địa có bày một tòa vạn kiếm thí tâm trận. Tòa kiếm trận này, cùng chia 9 tầng, mỗi tầng đều có vô tận kiếm khí tung hành. Bên trong Tầng thứ 9 ở vào trong cấm địa vị trí, là cả tòa Vạn Kiếm Thí tâm trận khó khăn nhất nhập, chỗ nguy hiểm nhất. Nơi đó, có một tòa Vạn Kiếm Trì. Ngươi thập sư huynh đề nghị ngươi đến kiếm các cấm địa, mục đích thực sự, đại khái là muốn cho ngươi trong Vạn Kiếm Trì ngâm một phen. Tay cột trưởng lão trầm rãi nói, ở trong đó ngâm, có chỗ lợi gì? Sở Hưu hiếu kỳ. Tay cột trưởng lão thản nhiên nói, tôi kiếm thể, ngưng kiếm tâm, độc kiếm xương. Nói cách khác, có thể rèn luyện thể phách. Sở Hưu đôi lông mày gảy nhẹ. Tay cột trưởng lão nhíu mày, nhìn không được quay đầu quét mắt Sở Hưu, lắc đầu, trong cơ thể ngươi tuy có vị viện trưởng đại nhân kia kiếm Nhưng ngươi căn bản không phải kiếm khách, căn bản liền không hiểu kiếm. Ta sắc thực không phải kiếm khách." Sở Hưu gật đầu, tuy nói hắn từ tiếp xúc tu luyện bắt đầu, liền một mực dùng kiếm, nhưng hắn vẫn luôn cho rằng, kiếm cuối cùng chỉ là vật ngoại thân. Chỉ có tự thân cường đại mới thật sự là cường đại. Hắn nhớ ký tiếp trước nhìn qua một bản kinh điển tiểu thuyết võ hiệp, bên trong nhân vật chính là cái dùng kiếm cao thủ, liền bởi vì nhất thời trong tay không có kiếm, liền trợn mắt nhìn sư nương bị đùa giỡn, thậm chí kém chút liền bị ma giáo ác đồ vũ nhục. "Có lẽ, ngươi tại Vạn Kiếm trì đi một lần tay cột trưởng lão nói." Lắc đầu, cũng không nói tiếp. Sở Hưu sắc mặt như thường biết vị này tay cụ trưởng lão muốn nói cái gì. Đang khi nói chuyện, hai người tới kiếm các phía sáu núi. Chương 201, gặp lại An Lan hoàng hậu, ai là ai huyễn tượng. Phía trước cấm địa, sương mù nồng nặc, nhìn không rõ ràng. Sở Hưu có thể cảm nhận được rõ ràng, tại trong sương mù, trải rộng tung hoành tứ ngược cường đại kiếm khí. Kiếm khí giống như trực trùng văn tiêu. Giờ phút này, cả tòa trong cấm địa chỉ có một người. Tay cụ trưởng lão nhắc nhở một câu, "Nữ nhân kia." Sở Hưu có chút bất đắc dĩ, nghĩ nghĩ, hắn rút ra Hoang Thiên kiếm, nhìn về phía tay cụ trưởng lão, ta rời đi chu tốc thư viện trước đó. Thẩm sư Minh truyền ta một môn kiếm pháp, ta đoán hắn cũng không vẹn vẹn muốn cho ta. Kiếm pháp gì? Tay cụ trưởng lão sắc mặt bình thản, một lấy sâu chỉ, thoại âm rơi xuống, Sở Hưu thần sắc trở nên nghiêm túc. Sau đó, hắn phía bên phải đâm ra một kiếm, đâm rất chậm, đợi cánh tay triệt để giãn ra về sau, thu kiếm vào vỏ, dương mắt nhìn về phía tay cụ trưởng lão. Tay cụ trưởng lão đợi một trận, gặp Sở Hưu chỉ là nhìn xem hắn, không khỏi giật mình. Cái này xong, đại đạo đơn giản nhất, một lấy sâu chỉ. Sở Hưu khẽ cười một tiếng, cất bước đi vào phía trước mê vụ. Tay cụ trưởng lão luôn luôn gương mặt lạnh lùng. Giờ phút này hiện lộ lấy mấy phần hạt tuyến. Chu Tước thư viện phía sau núi, ở tất cả đều là hỗn đản. Tay cột trưởng lão thấp giọng mắng, kỳ thật, hắn đã rất dụng tâm vì ngươi diễn luyện một chiêu kia một lấy sâu chỉ. Lúc này, một đạo giản mua ung dung thanh âm, đột ngột ở giữa tại tay cột trưởng lão bên tai vang lên. Họ Hoàng Thái thượng trưởng lão xuất hiện tại tay cột trưởng lão thân bên cạnh, nhẹ nhàng phất đầu. Tay cột trưởng lão khẽ giật mình, chần chờ nói, thật có một lấy sâu chỉ loại kiếm pháp này? Có. Họ Hoàng Thái thượng trưởng lão cấp ra trả lời khẳng định, điển tàng trong các, có một bản 500 năm trước truyện ký. Kỳ chép ngay lúc đó một vị Chu Tức thư viện phía sau núi tiên sinh, từng dùng một chiêu này, liên tiếp bại kiếm các 10 vị ngay lúc đó thái thượng trưởng lão, kiếm các cấm địa. Sở Hưu đứng ở mê vụ bên trong, cảm thụ được tràn ngập ở chúng quanh lạnh thấu xương kiếm khí, giống như chính bản thân ở vào mùa đông khắc nghiệt bên trong hô hô gió lạnh bên trong. Cái này mê vụ tụ mà không tiêu tan, tựa hồ cũng thật không. Sở Hưu nói thầm một tiếng, mắt có chút nóng. Nghĩ đến đợi chút nữa đoạt kiếm sau khi, những này mê vụ có lẽ hẳn là đi theo kiếm cùng một chỗ tiến vào trong hồ lô. Cất bước hướng về phía trước, Sở Hưu nhãn quan lục lộ, tìm kiếm lấy kiếm vị trí. Kỳ quái Kiếm khí tung hành, làm sao một thanh kiếm đều không nhìn thấy. Tìm kiếm một trận, một thanh kiếm cũng không thấy, Sở Hưu trong lòng nổi lên mấy phần buồn bực. Tiếp tục đi đến phía trước, đợi đi hơn 30 trượng, hắn dừng bước, rõ ràng có thể cảm giác được, phía trước kiếm khí, độ cường hành so với sau lưng tăng gấp bội. Phía trước hẳn là kiếm trận tầng thứ 2. Sở Hưu khẽ nói, nhanh chân hướng về phía trước. Cường hành kiếm khí giống như đao, không ngừng tôi đấm da thịt của hắn. Lại đi hơn 20 trượng, phía trước kiếm khí độ cường hành lần nữa gấp bội. Cứ như vậy, Sở Hưu một đường hướng về phía trước, có hổ lại không. Dừng lại thời điểm, cho đến đi vào tầng thứ 6. Vừa tiến vào tầng thứ 6, cuồn bạo tung hành kiếm khí, trong nháy mắt trực tiếp đâm nát trên người hắn quần áo. Sở Hưu cả khuôn mặt đều quĩnh. Đi đến nơi đây, hắn một mực vô dụng chân khí chống cự, toàn bằng cường độ thân thể. Tại kiệm này trận tầng thứ 6, thân thể của hắn như cũ có thể lạnh nhạt chống trì, nhưng mà trên người hắn quần áo, liền không qua đi. Tại sao ta cảm giác, gần nhất trần chuồn số lần hơi nhiều a? Sở Hưu nói thầm một tiếng, mắt nhìn phía trước, nhất thời có chút chần chờ. Vị kia An Lan hoàng hậu đại khái xuất ngay tại trong tầng thứ 9 đâu, mà hắn cũng khẳng định là phải vào đến tầng thứ 9, qua qua vạn kiếm trì, lại nghi trộm kiếm ý sự tình. Nếu là hai người gặp mặt, vẫn là Trần Chuong gặp nhau, kia không khỏi cũng quá luống túng. Nghĩ nghĩ, Sở Hữu quay người, nhanh chóng hướng về cấm địa đi ra ngoài. Hành động lần này thời gian cũng không gấp gáp, hắn có thể chuẩn bị xung tốc lại sông trong cấm địa. Cấm địa bên ngoài, họ Hoàng Thái thượng trưởng lão mặt lộ vẻ kinh ngạc, chợt cười khẽ âm thanh, phân phó nói, đi tìm một kiện chân truyền đệ tử phục tới. Vâng. Tay cụ trưởng lão quét mắt phía trước mê vụ, như có điều suy nghĩ, sau đó trực tiếp về tới tự thân ở lại viện lạc. Sở Hữu đi vào kiếm trận tầng thứ nhất, đứng tại trong sương mù, ho nhẹ một tiếng. Nói, còn xin tiền bối giúp Vãn Bối chuẩn bị một thân dân trang chắc điểm quần áo." Cho, họ Hoàng Thái thượng trưởng lão phất dâu a cười. Không bao lâu, tay cụ trưởng lão đi tới, trong tay có một thân kiếm cách chế thức áo bào, bao quát dày dày. Họ Hoàng Thái thượng trưởng lão tiện tay vung lên, cái này thân kiệm cách áo bào phiêu nhiên như khởi, trôi vào mê vụ, rơi vào sở hữu trên tay. Đa tạ. Sở Hữu nói tiếng cám ơn, liền quay người đi vào trong, vừa đi, một bên nhanh chóng mặc quần áo. Ngút trời kỳ tài a, khó trách sẽ có người nói, hắn có thể thay thế vị viện trưởng đại nhân kia." Họ Hoàng Thái thượng trưởng lão phất dâu cảm thán, hắn thấy rất rõ ràng. Thần thứ 3 kiếm khí, vậy mà không cách nào tại sở hữu trên gia thị, lưu lại chút nào vết tích. Đây là tốt, vẫn là xấu." Tay cụ trưởng lão khẽ nói, theo hắn biết, đương thực lực đạt đến đỉnh phong lúc, đối mặt Chu Tất thư viện viện trưởng đại nhân, duy nhất cảm giác chính là tuyệt vọng. Không có quan hệ gì với chúng ta." Vừa nói xong, họ Hoàng Thái thượng trưởng lão lông mày liền nhíu lại. "Là Bắc Lương thần tiến vệ đội." Tay cụ trưởng lão cũng phát hiện dị thường, nhìn về phía phía đông, đạo, xem ra vị này Bắc Lương hoàng chuẩn bị rất chu đáo. "Vẫn là không có quan hệ gì với chúng ta." Họ Hoàng Thái thượng trưởng lão lắc đầu chỉ sợ kiếm các bên trong, không phải tất cả mọi người đều như sư thúc tổ ngài nghĩ như vậy." Tay cụ trưởng lão nói, "Kiếm các nội bộ cũng không phải là tuyệt đối bền chắc như thép. Có chút thái thượng trưởng lão, gia tâm rất lớn, cùng lão hủ không có hề. Họ hoàng thái thượng trưởng lão quay người rời đi, lo lắng nói, "Lão hủ còn muốn sống thêm cái 81 trăm năm đâu." Trần đầy mê vụ trong cấm địa. Sở Hữu đi tới tầng thứ 7 chỗ sâu nhất, càng đi về phía trước một bước, liền có thể tiến vào tầng thứ 8. Hắn ngừng lại. Trong đầu nhớ lại thập sư huynh một ít lời. Lúc ấy Thập sư huynh đề nghị hắn đến kiếm các cấm địa, cũng không hiểu biết An Lan hoàng hậu sẽ tới đây. Nhưng khi đó thập sư huynh lại nói với hắn, duy nhất không yên lòng chính là nữ nhân. Toàn trận pháp này, tên là Vạn Kiếm thí tâm trận, chẳng lẽ vẹn vẹn rèn luyện thể phách? Sở Hưu khẽ nói, yên lặng nhìn phía trước vài lần, cất bước đi vào. Trong lòng, để cao mấy phần cảnh giác, lệnh tấu xương đến cực điểm kiếm khí, không ngừng đâm tập thân thể, sở hưu trên da thịt nổi lên đạo đạo vết đỏ. Quần áo trên người cũng đã nhiều một chút kiếm miễu. Hắn cất bước vẫn như cũ, thần sắc ung dung mà bình tĩnh, cho đến xuyên thấu qua mê vụ Hắn nhìn thấy phía trước đi tới một cầm kiếm nữ tử áo đỏ, Kinh Hồng kiếm tiên, An Lan hoàng hậu. Người sở Hưu hí mí mắt hơi nhảy, vừa mở miệng một giọng nói ngươi, đối diện An Lan hoàng hậu trực tiếp một kiếm chém tới. Bạch. Trong chốc lát, Sở Hưu quanh thân che kiếm nhỏ bé vậy màu vàng kim, trên đầu sinh ra một cái sừng nhỏ màu bạc. Kiếm quang đảo qua. Sở Hưu cao ngất bất động, quanh thân vậy màu vàng kim tản ra lăn tăn qua mang, mặc trên người quần áo, trong tích tắc vỡ vụn thành bụi. A. An Lan hoàng hậu khẽ gi một tiếng, nhẹ giọng nói, tầng thứ 8 huyền tượng, làm sao so tầng thứ 9 còn muốn rất thật. Chẳng lẽ ta như cũng ở vào tầng thứ 9? Huyết tượng. Vừa muốn nổi giận chất vấn Sở Hữu, trong lúc nhất thời giận mình. Ngư nhân này coi ta là thành huyết tượng. Chẳng lẽ tầng thứ 9 có mê hoặc tâm trí khảo nghiệm? Tỉnh táo lại, mắt thấy An Lan hoàng hậu lại lần tới kiếm, Sở Hữu vội vàng hô, "Chờ một chút." An Lan hoàng hậu mặt không thay đổi nhìn xem Sở Hữu. Sở Hữu mỉm cười nói, "Ta không phải huyết tượng. A, ta vừa mới chém dụng mỗi một cái huyết tượng, đều là nói như vậy." An Lan hoàng hậu cười lạnh một tiếng, lúc này lần nữa chém ra một kiếm. Một kiếm này, nhanh giống như kinh hồng. Sở Hưu ra mặt hơi rút, trong chốc lát chân khí trong cơ thể bộc phát, quanh thân nhỏ bé vậy màu vàng kim bên trên, ẩn ẩn hiện ra mấy phần huyết sắc quạ mang. Tại Đông Hải chỗ sâu, thôn vệ cả đầu hắc giao, hắn không chỉ có công lực đại tăng, đồng thời còn thu được hắc giao lực phòng ngự. Kiếm khí đánh tới, Sở Hưu như cũng cao ngất bất động. Ta nói qua, ta không phải huyết tượng. Sở Hưu chậm chậm nói, không phải huyết tượng, làm sao không có đánh chết ngươi? An Lan hoàng hậu cười lạnh, lần nữa chém ra một kiếm. Một kiếm này, càng hung hiểm hơn, giống như thiểm điện tập kích. Sở Hưu chỉ có thể lần nữa bộc phát công lực, tiến hành chống cự. Công lực của nàng Giống như không phải rất mạnh a. Kiếm khí tập trung, toàn lực chống cự Sở Hưu, hơi kinh ngạc, hắn cũng không cảm thấy áp lực chút nào. Không thích hợp a. Cái này An Lan hoàng hậu thực lực mặc dù so ra kém Tam sư minh, nhưng đã có kiếm tiên chi danh, vung ra kiếm, không đến mức liền điểm ấy uy lực. Chẳng lẽ, kỳ thật, nàng là ta huyết tượng. Chương 202, ý đi lại tiệm khoan chúng bất hối. Ổn phá lý do, Sở Hưu bất động thanh sắc, yên lặng lại tiếp nhận An Lan hoàng hậu vung tới một kiếm. Kiếm thế rất lãng lệ, còn ẩn chứa mấy phần như cô nhạn thanh linh cảm giác. Nhưng mà, uy lực đúng là, Sở Hưu cũng không cảm nhận được chút nào áp lực. Thậm chí, hắn cảm giác coi như tự thân trên gia thị không có vậy màu vàng kim, khả năng đều có thể đón lấy một kiếm này. "Xem ra, ngươi là ta huyễn tượng." Sở Hưu nhìn chằm chằm An Lan Hoàng hậu, chậm rãi nói, "Cái gì? Vốn muốn tiếp tục bổ kiếm An Lan Hoàng hậu, nao nao. Ta đã nhìn đủ ngươi, tán đi đi." Sở Hưu thản nhiên nói. An Lan Hoàng hậu nhất thời trầm mặc. "Cái này huyễn tượng, bắt đầu không đi đường thường rồi. Xem ra ta bị ngươi ảnh hưởng rất sâu." An Lan Hoàng hậu khẽ nói, âm thầm cắn cắn đầu lưỡi, muốn cho tự thân càng thêm thanh tỉnh chút. Sở Hưu đầu hơi lệch ra, nhất thời lại có chút hồ nghi. Cái này viên tượng như thế nào chân thật như vậy đâu? An Lan hoàng hậu sát thực ngay tại trong cấm địa, ta đừng có lại sai lầm. Sở Hưu ám đạo, nghĩ ngợi làm sao có thể phân chia viên tượng cùng? Chân thực. Nơi này là kiếm châu kiếm các cấm địa, người kia tuyệt đối không có khả năng ở chỗ này. An Lan hoàng hậu ám đạo, xác định trước mắt nhìn thấy người này chính là huyền tượng. Trước đây không lâu, nàng đã ở vạn kiếm trì bên cạnh, chém giết 9 cái sở Hưu huyền tượng. Trước mắt cái này, dị thường chân thực, tựa hồ chạm bất tử. Huyền tượng tùy tâm sinh. An Lan hoàng hậu khẽ nói, ta gần nhất hận không thể đi tru tức thư viện chặt người này, cho nên tâm cảnh xuất hiện sơ hở. Sở Hưu hơi chớp mắt, nghe nói lời ấy, trong lòng có chút có khuynh hướng, người này có thể là chân thực An Lan Hoàng hậu. Nếu như bất quá cửa này, tâm cảnh của ta sẽ một mực tụ bóng người này vang. An Lan Hoàng hậu lông mày cau lại, trực tiếp quay người đi hướng cấm địa chỗ cả sâu. Sở Hưu do dự một cái chớp mắt, liền đi theo An Lan Hoàng hậu sau lưng. Hắn mở ra hồ lô, từ đó điều ra một chút hỗn độn mờ mịt, ngăn tại mông trước sau mông. Vừa thao tác xong, An Lan Hoàng hậu liền quay đầu mắt nhìn. Quả là thế. An Lan Hoàng hậu một mặt quả là thế. Lần trước mới gặp Sở Hưu thời điểm, nàng nhìn thấy, chính là Sở Hưu bờ mông tung bay áng mây. Nhìn cái gì? Sở Hưu ngừng an lan hoàng hậu một chút. An Lan hoàng hậu chưa từng phản ứng, tiếp tục cất bước đi thẳng về phía trước. Đợi đi ước chừng 3 trượng về sau, nàng dừng bước. Một mục đi theo An Lan hoàng hậu Sở Hưu cũng dừng bước. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, An Lan trước người hoàng hậu trong sương ngủ, tựa như là đứng đấy một vị tuyệt thế kiếm thần, tràn ngập kiếm khí, giống như thực chất kiếm trận tầng thứ 9. An Lan hoàng hậu ngừng thở, cất bước đi vào tầng thứ 9. Cất bước đi vào một khắc này, màu đỏ váy áo áo rung động, đen nhánh tóc dài phất phới như thác nước. Nàng đi rất chậm, đợi đi 5 bước về sau, Sở Hưu mới bắt đầu đặt chân tầng thứ 9. Vô tận kiếm khí đánh tới. Sở Hưu cảm nhận được một chút lăng lệ trì ý, giống như là đi tới mùa đông khắc nghiệt bên trong gió lạnh bên trong. Hắn nhận lấy ảnh hưởng, nhưng không lớn, vẫn nhưng lạnh nhạt chớ chỉ. Nếu là thật sự thật lời nói, nữ nhân này quần áo làm sao không có phá đâu? Sở Hưu lẩm bẩm. An Lan hoàng hậu đi rất chậm, mỗi phóng ra một bước, đều tiếp nhận khó mà ngôn ngữ kiếm khí xâm nhập. Nàng toàn thân trên dưới da thịt đều ẩn ẩn phế hồng. Tâm cảnh của ta, thật xuất hiện vấn đề. An Lan hoàng hậu nhắm hai mắt lại. Đây cũng không phải là nàng lần đầu tiên tới này cấm địa, quá khứ nàng có thể tại cái này trong tầng thứ 9 tới lui tự nhiên. Bây giờ, tâm cảnh có vết, kiếm ý không thuần. Trang ngập tại tầng thứ 9 cường đại kiếm ý, không giờ khắc nào không tại xâm nhập tâm trí của nàng. Cái này dẫn đến nàng đối kiếm trận bên trong kiếm khí sức chống cự, giảm mạnh, cần sử dụng càng nhiều công lực, tiến hành chống cự mới được. Một mực đi theo An Lan hoàng hậu Sở Hữu, xuyên thấu qua đồng đọng mê vụ, thấy được một tòa hình tròn ngân ao, đường kính nước chừng 1 trượng. Đây chính là Vạn kiếm chi sao. Sở Hữu nhìn hình tròn ngân ao, ngân trong ao hiện đầy lưu động chất lỏng màu bạc, đậm đặc như thủy ngân. An Lan hoàng hậu khó khăn đi tới hình tròn ngân bên cạnh ao, khinh thân nhảy lên, qua trong giây lát đứng ở ngân ao phía trên. Dày mặt nhẹ nhàng giống tại chất lòng màu bạc phía trên. Sở Hưu kinh ngạc, một sát na này ở giữa, hắn cảm giác vị này An Lan hoàng hậu, tựa hồ thực lực tăng vọt. An Lan hoàng hậu một mặt thanh lãnh mà nhìn chằm chằm vào Sở Hưu, chậm rãi nói, "Những ngày này, ta một mực tại trốn tránh, khiến cho tâm cảnh sơ hở, càng lúc càng lớn. Bây giờ, không thể lại trốn tránh." Sở Hưu hơi chớp mắt, người đã đi vào hình tròn ngân ao bên ngoài. Như nơi này chính là trong cấm địa, kia người trước mắt này, đại khái là thật An Lan hoàng hậu, cũng không phải là huyễn tượng. Sở Hưu âm thầm cô, hắn cảm thấy mình tâm cảnh có lẽ còn là rất kiên định. Như tại cái này tầng thứ 9, thật sẽ sinh ra mê tâm trí người ta huyết tượng, Sở Hưu biểu thị, có thể nhất xúc động tâm hắn dây cùng thứ nhất huyết tượng, tuyệt đối không phải mặc quần áo An Lan hoàng hậu. Mặc quần áo, có thể dụ hoặc ai? An Lan hoàng hậu một bên nhìn xem Sở Hưu, một bên đưa tay giải khai bên hông dây thắt lưng. Sở Hưu ngẩn ngơ, da mặt không chịu được kéo ra. Nhìn xem dây thắt lưng dần dần rộng An Lan hoàng hậu, Sở Hưu lâm vào tuyệt đối bản thân hoài nghi ở trong. Huyết tượng, nhất định là huyết tượng. Là huyết tượng, chẳng lẽ ta thật là cái tiểu sát chi đồ. Ta đối An Lan hoàng hậu có lòng mơ ước. Đây là bản tính của ta. Sở Hưu đang hoài nghi tự thân. Đây là một loại mười phần thanh tỉnh bản thân hoài nghi. Thanh tỉnh đến, hắn có điểm tâm hư, tựa như là dưới đáy lòng chôn sâu nhất, cũng đồng ý tự thân là cái tiểu sắt chi đồ đồng dạng. Ta giết chín lần huyết tượng, trốn tránh chín lần, lần này không thể lại trốn tránh. An Lan hoàng hậu một mặt kiên định nhìn xem Sở Hưu. Nàng cảm thấy, một vị trốn tránh, không giải quyết được vấn đề, tâm cảnh từ đầu đến cuối không cách nào lại độ viên mãn. Lần này, nàng cần trải qua một chút, tự thân tưởng tượng ra được huyết tượng, đến tột cùng sẽ đối với nàng làm những gì. Chỉ có trải qua, mới có thể một kiếm chặt đứt. Giống như hồng trần luyện tâm, Nếu không tại trong Hồng Trần đi một phen, làm sao có thể chân chính siêu nhiên xuất thế. Đại Hồng Y bảo chốc ra, trốn lên chất lỏng màu bạc bên trên. An Lan hoàng hậu thân thể, thẳng tắp năm ngựa mà xuống, nằm ở áo bào bên trên. Sở Hưu vút vút vượt Thái Dương, nhìn chăm chú lại nhìn, hình tròn ngân trong ao, An Lan hoàng hậu vẫn như cũ. Cái này khảo nghiệm không quá được a." Sở Hưu thầm nói, đã muốn dụ hoặc ta, nào có mình nằm xuống, mà đối với ta chẳng quan tâm. Tại tưởng tượng của hắn bên trong, nếu là mình sinh ra huyết tượng, kia tất nhiên sẽ dùng bất cứ thủ đoạn nào để dụ hoặc hắn. Dưới mắt cái này huyết tượng, thật là không có chút nào hấp cách coi là gợi phục xuống liền có thể dụ hoặc đến một cái kinh nghiệm thực chiến 0.5, lý luận kinh nghiệm mát cấp lý luận đại sư. Quá ngây thơ rồi. Nghe đột sở Hưu thanh âm an lan hoàng hậu, sắc mặt lập tức biến đổi, đỏ thắm như máu. Nàng cắn cắn môi đỏ, tay phải nhẹ nhàng khẽ động, một sợi chân khí dòng nước xiết trong chốc lát vẩn quanh tại sở Hưu quanh thân. Sở Hưu khẽ giật mình, trong lòng tự nhủ cái này chân khí vẫn rất trần tục. Sau một khắc, một tay cầm kiếm, một tay cầm hồ lô sở Hưu, liền tại cỗ này chân khí dòng nước xiết không chế dưới, rơi vào hình tròn ngần trong ao, đặt ở an lan hoàng hậu trên thân. Sở Hưu đầu tiên là khẽ giật mình, lẳng lặng mà nhìn trước mắt An Lan hoàng hậu, đại hắn hai tay tiếp xúc đến ngân trong ao chất lỏng màu bạc, giống như thực chất kiếp ý, trong chốc lát che mà tới. Chương 203, người ấy tiểu tụy, sở hưu gì biến? Không được. Sở hưu sắc mặt đại biến, một sát na này, trên lưng của hắn giống như là đè ép một ngọn núi đồng dạng. Thân thể không bị khống chế chìm xuống. Ngay tiếp theo dưới người hắn An Lan hoàng hậu trực tiếp chìm vào chất lỏng màu bạc ở trong. Không tốt. An Lan hoàng hậu sắc mặt đại biến, còn chưa kịp có phản ứng gì, nàng toàn bộ thân hình đã hoàn toàn chìm vào chất lỏng màu bạc ở trong. Cũng là tại hai người cùng nhau chìm vào chất lỏng màu bạc giờ khắc này lên. Hai người đều đã triệt để thanh tỉnh. Đối phương căn bản cũng không phải là huyễn tượng. Chân thực xúc cảm tại cái này chất lỏng màu bạc bên trong, giống như phóng đại và lần. Vô tận kiếm ý không ngừng xâm nhập hai người thân thể cùng ý chí. An Lan hoàng hậu có tốt, nàng vốn là đương đại cấp cao nhất kiếm khách một tròng, gần nhất tâm cảnh mặc dù nhận lấy một chút ảnh hưởng, nhưng tự thân kiếm ý như cũ miễn cưỡng có thể chống cự vạn kiếm chỉ bên trong kiếm ý. Tự thân có được cường đại kiếm ý nàng, giờ phút này tựa như là uống xong độc dược mà tính, mà cũng không phải là kiếm khách sở hữu. Giờ phút này tựa như là uống xong mãnh liệt nhất của rượu, trên người hắn cũng không có cái gì kiếm ý đi chống cự cố kiếm ý này. Hắn giờ phút này, tỉnh thần ý chí ngay tại gặp lấy khó có thể tưởng tượng tàn phá, cái này tỉnh lại hắn đã gần đến hồ quên đi đã từng. Đã từng hắn, chịu đủ thiên hoang băng tẩm hàn độc tra tấn, tại bên bờ sinh tử hồi hồi, cực hạn đau nhức, là bình thường kinh lịch. Bây giờ, tương tự tra tấn, lại lần nữa đánh tới. Ngắn ngủi cực hạn thống khổ về sau, Sở Hưu ánh mắt lóe lên mấy phần coi thường. Đau nhức chỉ sẽ làm ta mạnh lên. Hai người thân thể đang không ngừng chìm xuống, xuyên thấu qua tràn ngập tại giữa hai người chất lỏng mồ bạc. Sở Hưu nhìn chăm chú về phía An Lan ánh mắt của hoàng hậu. An Lan hoàng hậu nhắm hai mắt, ngay tại cực lực chống cự lại tràn ngập tại quanh thân kia khí. Đương nhiên, nàng cảm nhận được một chút dị dạng. Vừa muốn mở mắt ra, mí mắt nổi lên một trận nhói nhói. Tràn ngập tại chất lỏng màu bạc bên trong kia khí, đâm nàng mở mắt không ra. Đồng thời, còn có một khắc một cỗ nhói nhói xâm nhập nàng. An Lan hoàng hậu cắn răng, song quyền nắm chặt, quanh thân bộc phát ra từng đạo kiếm khí. Hai người thân thể, một mực giảm xuống nước chừng trăm trượng, ngừng lại. Dưới thân là một khối điêu khắc có thái cực đồ án cổ chất bàn đá. Tại thái cực đen trắng khu vực trung tâm, đều cắm có một thanh trường kiếm. An Lan hoàng hậu sớm đã không có sức chống cự chúng quanh dày đặc kiếm ý xâm nhập, đã lâm vào hôn mê nàng, đang nằm tại sở Hưu trong lực, thần sắc vẻ bại, trong thân thể đã mất bất luận cái gì khí lực, sắc mặt tái nhợt, lộ ra mấy phần không bình thường đỏ ửng. Sở Hưu cũng chịu đủ kiếm ý tra tấn, bất quá, hắn đối các loại thống khổ nhẫn nại trình độ, hiển nhiên muốn vượt xa An Lan hoàng hậu. Thật ở cái này vạn kiếm chỉ tận cùng dưới đáy, hắn rất tình táo, biết tự thân cũng không hiểu trận pháp, không hiểu cái này thái cực đồ án là cái gì. Nhưng hắn biết, bị khốn tại đây, hắn cùng An Lan hoàng hậu rất có thể sẽ tươi sống ngạt thở mà chết. Chênh lệch thời gian không nhiều lắm, Sở Hưu ánh mắt chớp động, Lăng Yên mở ra hồ lô màu xanh nút hồ lô. Tại chất lỏng màu bạc bên trong hạ xuống quá trình, hắn cũng không bước xuống Hoàng Thiên kiếm cùng cái này hồ lô màu xanh. Vẫn truyền tam nguyên quý nhất, tay phải cầm hồ lô màu xanh dưới đáy, trong lòng bàn tay nổi lên từng sợi hấp lực. Một lát, từng sợi chất lỏng màu bạc tuôn chảy tiến hồ lô màu xanh ở trong. Kiếp ý, báo động. Trong giây mắt này, Sở Hưu thừa nhận kiếp ý xâm nhập, trực tiếp tăng cường không chỉ gấp 10 lần. Khảo. Sở Hưu miệng bên trong gạt ra một câu chửi bậy. Hắn vốn cho rằng, mở ra hồ lô hấp thu loại này chất lỏng màu bạc về sau, cái này vạn kiếm trì chỗ thấp nhất, có thể hình thành một cái khung có chất lỏng màu bạc không gian. Lại không nghĩ rằng, hồ lô hấp thu chất lỏng màu bạc, cũng không có sinh ra không dịch không gian. Kỳ thật, cái này rất bình thường. Hồ lô phía trên chất lỏng màu bạc, vừa tuôn chảy tiến trong hồ lô, hồ lô càng phía trên hơn chất lỏng, liền sẽ tuôn chảy mà đến, thả ra không gian, thể hiện tại vạn kiếm trì trên cùng. Bạo động kiếm ý, dường như muốn tiến vào sở hữu trong não. Đây là một loại đối tinh thần trà tấn. Kiếm ý. Sở hữu thừa nhận kiếm ý xâm nhập, lần này, chuyển dĩ lực chú ý cũng đã vô pháp chuyện di loại này tinh thần chà tấn. Kiếm ý, kiếm ý, kiếm ý đến cùng là cái gì? Bất bội Sở Hưu, trong lòng nổi lên một ý nghĩ như vậy. Chỉ có kiếm khách chân chính, trên thân mới có thể tản mát ra cô đọng kiếm ý. Ta không phải, nhưng ta, có lẽ cũng có thể là. Sở Hưu trong lòng nổi lên ý nghĩ này, nghĩ đến nếu có thể đem những này cha tấn kiếm ý của hắn, tất cả đều hấp thu trở thành kiếm ý của mình, tự hồ cũng không có gì không tốt. Tam nguyên quý nhất. Sở Hưu bắt đầu điên cuồng vận chuyển Tam nguyên quý nhất tâm pháp. Đồng thời, hắn thử thăm dò đem tâm thần đắm chìm ở tổ khiếu chỉ linh bên trên. Nguyên bản Hắn vẫn vặn vẹo muốn thử xem có thể hay không tránh đi loại này tình thần tra tấn, lại không nghĩ rằng lại có phát hiện mới. Bạo động kiếm ý, vậy mà đi theo Sở Hưu Tâm Thần, chui vào tổ khiếu. Vừa tiến vào tổ khiếu bên trong, tất cả kiếm ý tất cả đều hóa thành từng chôi ngân sắc lợi kiếm. Sau một khắc, một thanh này chôi ngân sắc lợi kiếm tất cả đều hóa thành điểm sáng, hướng về Sở Hưu tổ khiếu chi linh lướt tới. Cái này, Sở Hưu có chút mê người, liên tục không ngừng kiếm ý tập nhập tổ khiếu, đầu tiên là hóa thành lợi kiếm, tiếp lấy hóa thành điểm sáng, tan vào Sở Hưu tổ khiếu chi linh bên trên. Thời gian dần qua, tại Sở Hưu tổ khiếu chi linh trong ngực, hiện lên một thanh như có như không trường kiếm màu bạc. Đây có phải hay không là chính là của ta kiêu ý? Vẫn là nói, đây là kiếm linh. Sở Hưu ánh mắt lóe lên mấy phần vẻ cổ quái, hắn phát hiện tràn ngập tại tự thân trung quanh kiêu ý, giống như là lâm trận quay giáo binh sĩ đồng dạng. Nguyên bản tỉnh thần của hắn tại kiêu ý xâm nhập dưới, có thụ tra tấn. Giờ phút này, như một cơn phong. Tổ khiếu bên trong, trường kiếm màu bạc dần dần trở nên hung thực. Sở Hưu tâm thần trở về thân thể, kiêu ý vẫn tại liên tục không ngừng địa xâm nhập nhập tổ khiếu ở trong. Loại cảm giác này, mười phần mỹ diệu. Quét mắt phía trên Chất lỏng màu bạc chỉ còn lại không đến 10 trượng, đồng thời vẫn tại không ngừng tuần chạy tiến trong hồ lô. Túi đầu nhìn về phía trong lực mỹ nhân nhi, Sở Hưu nhịn không được thở dài. Cái này, chậc để nói không rõ. Đợi hồ lô màu xanh hút sạch chất lỏng màu bạc, Sở Hưu lại 10 phần gia tắc địa phóng xuất ra bộ phận chất lỏng màu bạc, ngăn ở vạn kiếm trì phía trên, tạo thành nơi này không có bất kỳ biến hóa nào giả tượng. Hắn thì tại vạn kiếm trì ngẩn ngơ, đánh thức đã lâm vào hôn mê An Lan hoàng hậu. Trong cấm điệp, mê vụ tại kịch liệt tu chạy, từng đạo kiếm khí giống như không kiểm soát, ngay tại điên cuồng tứ ngược. Đến từ Bắc Lương thần tiễn vệ đội, đã lén vào đến cấm điệp. Bọn hắn bị vô tận kiếm khí bạo kích, từng cái sắc mặt đại biến, cho dù là ngay trong bọn họ người mạnh nhất, cũng đã vô pháp kéo cùng bản tên. Thực lực hơi yếu một chút, trực tiếp kêu thảm quy xuống đất, trên thân che kín nhỏ máu vết kiếm. Cấm địa bên ngoài, tay cột trưởng lão lông mày chăm chú nhìn lại, hắn ẩn ẩn cảm giác, trong cấm địa kiếm trận, giống như xảy ra biến hóa. Tiểu tử kia, nghĩ đến Sở Hưu thân phận, tay cột trưởng lão nhất thời kinh nghi, chẳng biết tại sao, trong lòng của hắn sinh ra một chút dự cảm không tốt, luôn cảm giác vị này Chu Tất thư viện 13 tiên sinh, có thể sẽ tại trong cấm địa làm ra một chút không tốt sự tình. Trong kiêu các, vài chỗ trong đập phủ đều đi ra một vị kiếm các thái thượng trưởng lão. Bọn hắn đứng lơ lửng trên không, cùng nhau nhìn về phía kiếm các phương hướng. Vạn kiếm thị tông trận xảy ra chuyện. Có vị giản mua không cần thái thượng trưởng lão trầm giọng nói: "Hừ, Chu Tước thư viện phía sau núi đệ tử tới đây, xảy ra vấn đề rất bình thường." Đỏ lên bảo lão giả cười lạnh nói: "Cấm địa lần trước xảy ra vấn đề, vẫn là thư viện phía sau núi Dương tỉnh làm ra." Dương tỉnh là giúp chúng ta hoàn thiện vạn kiếm thị tông trận, lần này, lão hủ cảm giác không giống nhau lắm. Một lục bảo lão giả nhìn chằm chằm trong cấm địa mê vụ, kinh ngị nói: "Kiêu ý, là đang điếu bắt sao?" Sắp thứ không thích hợp, kiếm ý biến mất, kiếm khí cũng bên ngoài tràn. Chuyện gì xảy ra? Chí tôn kiếm tịch cũng không giảm bớt, kiếm ý như thế nào biến mất? A, ta vì sao không cảm giác được hai người kia khí tức rồi? Một đám kiếm các thái thượng trưởng lão tất cả đều đem ánh mắt tụ tập ở Vạn kiếm trì bên trên, trong đầu của bọn họ toát ra cùng một cái suy nghĩ. Sở Hưu, tinh hồng kiếm tiến tiến vào Vạn kiếm trì chỗ sâu. Chỉ có như thế mới có thể dẫn tới kiếm trận bạo động. Chư vị sư thúc, sư thúc tổ, còn xin cùng một chỗ bảo vệ cấm địa, chớ để kiếm khí sói mọn. Lúc này, kiếm các các chủ vi vương ngâu ngự không mà đến, hai người kia thân phận đặc thù chớ đừng để ý tới bọn hắn. Được. Kiếm Các một đám thái thượng trưởng lão nhao nhau huyền lập tại cấm địa bên ngoài, riêng phần mình thi pháp, cách trở kiếm khí sói mọn. Kiếm Các, đến cùng nên đi nơi nào đâu? Vi Phượng Nô nhìn chằm chằm tràn đầy mê vụ cấm địa, đôi mắt hiện lên một vòng thăm thú. Chương 204, tận tình khuyên bảo sở láng quân. Vạn kiếm chỉ, chỗ xấu nhất. An Lan hoàng hậu mở hai mắt ra. Đập vào mắt chính là một trương tuấn lãng vô song khuôn mặt. Sở Hữu An Lan hoàng hậu hoàn hốt một mấy mắt, trong đầu hiện hiện trước đó phát sinh sự tình, tú lệ gương mặt trong chốc lát đỏ lên, một đôi mắt vượng trừng mắt về phía Sở Hưu, giống như có thể phun ra hỏa diễm đùng đùng dạng. Sở Hưu đưa tay phải ra hai ngón, trực tiếp đặt tại An Lan hoàng hậu chưa mở ra bờ môi. "Ta biết ngươi rất gấp, vội vã vãng mang ta, nhưng ngươi đừng đợi." Sở Hưu nhìn chằm chằm An Lan hoàng hậu hai mắt, mở miệng nói, "Ngươi về trước nghĩ một hồi, ta tại sao lại rơi vào vạn kiếm trì?" An Lan hoàng hậu như cũng trừng mắt Sở Hưu, trong đầu lại là không nhịn được hiện hiện mình vận chuyển chân khí, vận Sở Hưu tiến vạn kiếm trì, ép trên người mình hình tượng, trong lúc nhất thời gương mặt càng phát ra đỏ lên. Ngươi lại suy nghĩ một chút, lần này, nhìn thấy ta lần đầu tiên lúc, ngươi lại làm cái gì?" Sở Hưu nói. An Lan hoàng hậu trong đầu lại hiện hiện mình một kiếm chém về phía Sở Hưu hình tượng. "Ngươi lại suy nghĩ một chút, lúc ấy ngươi chẳng ta kiểm thử nhất thời điểm, trên người của ta nhưng có quần áo." An Lan hoàng hậu đã tỉnh táo lại. Sở Hưu tiếp tục, "Chúng ta cùng một chỗ rơi vào cái này chất lỏng màu bạc bên trong, nếu không có ta, ngươi nhịn không được, chỉ ít giờ phút này ngươi cũng đã ngạt thở mà chết." An Lan hoàng hậu lần nữa trừng mắt về phía Sở Hưu. "Ngạt thở? Co như ngạt thở mà chết, cũng không cần đến ngươi lợi khí." Sở Hưu nói: "Chúng ta đều là người trưởng thành, sự tình đã phát triển đến một bước này, cũng đừng nghĩ lấy ai đúng ai sai, hẳn là nhìn về phía trước, ngẫm lại tiếp xuống nên làm cái gì." An Lan hoàng hậu sắc mặt thanh lãnh, không nói một lời. Người cùng Bắc Lương hoàng, không phải thật sự vợ chồng. Sở Hưu hỏi, An Lan hoàng hậu sắc mặt lần nữa đỏ lên, hung hăng trừng mắt về phía Sở Hưu. Sở Hưu niết miệng, thấp giọng nói: "Ta là Chu Tức thư viện 13 tiên sinh, thân mang trọng trách, mặc kệ ngươi là như thế nào nghĩ tôi ta, đều tốt nhất cùng ta bảo trì khoảng cách nhất định. Mặt khác, vì cứu ngươi, ta đem cái này vạn kiếm trì bên trong chất lỏng màu bạc, đều hút tới trong hồ lô." Kiếm tắc tòa kiếm trận này, tương đương với hủy. An Lan hoàng hậu khẽ giật mình, nhìn không được dương mắt nhìn hướng lên không. Hồ lô màu xanh, giống như suối phun, phun ra chất lỏng màu bạc, ngăn chặn trên không. Đây là chí tôn kiếm dịch, vạn kiếm thi tâm trận hạch tâm. An Lan hoàng hậu sau khi tỉnh dậy lần thứ nhất mở miệng, ngươi như đem nó cứ đi, kiếm cách tuyệt đối sẽ không dung tha ngươi. Sở Hưu Như Mai, tình huống của ta rất đặc thù, chỉ cần có thể mạnh lên, đắc tội nhiều người hơn nữa, cũng là chuyện không có cách nào khác. An Lan hoàng hậu đôi mi thanh tú nhíu lên, nghĩ đến Chu Tức thư viện viện trưởng đại nhân đã lên trời rời đi, mơ hồ minh bạch Sở Hưu đối mặt tình huống đặc biệt. Nhất thời không nói gì. Tại ta trở thành Phương Tiên Điệu này chí cường giả trước đó, vốn không phải có bất kỳ nam nữ hoan ái. Sở Hưu nhìn xem An Lan hoàng hậu, lần này, ta nhịn không được. An Lan hoàng hậu gương mặt đỏ lên, lần nữa trừng mắt về phía Sở Hưu. Đại khái là chỉ có lần này. Sở Hưu nói, chúng ta lần này phân biệt, về sau hẳn là liền sẽ không tạm biệt. An Lan hoàng hậu sắc mặt thanh lãnh vẫn như cũ, trong lòng tự nhủ lại muốn gặp ngươi rồi. Đợi chút nữa, ngươi lúc rời đi, tốt nhất lộ ra sắc mặt giận dữ, mắng ta vài câu cũng không sao. Sở Hưu nói, loại thời điểm này, ta không thích hợp cùng bất luận kẻ nào thân cận. An Lan hoàng hậu thản nhiên nói, "Ngươi có thể buông ta ra." "Đợi chút nữa." Sở Hưu thầm nói. An Lan hoàng hậu mắt phượng nhắm lại. "Sở Hưu bất đắc dĩ, buông ra một mực tại trong ngực An Lan hoàng hậu." An Lan hoàng hậu thầm hừ một tiếng, nhìn chung quanh một chút, cắn răng nói, "Ta quần áo đâu?" "Quần áo?" Sở Hưu hơi chớp mắt, hơi có vẻ lúng túng nói, giống như để hồ lô hút đi vào, "Ta cái này chuẩn bị cho ngươi ra." Nói, tay phải hắn một chiêu, trên đất hồ lô lập tức bay vào trong tay, tâm niệm hơi động một chút, thu về An Lan hoàng hậu nguyên một thân quần áo, thuần ngân sắc dịch lưu, từ miệng hồ lô tuôn ra. Hỗn đảo An Lan hoàng hậu trầm mắt một tiếng, thân giống như kinh hồng, trong chốc lát mặc xong quần áo, còn có kiếm của ta, mặc quần áo tử tế, An Lan hoàng hậu lần nữa cắn răng, "Nha." Sở Hữu nhẹ a một tiếng, An Lan hoàng hậu kinh hồng kiếm trong nháy mắt từ miệng hồ lô tôn ra. Quên mất sự tình hôm nay, An Lan hoàng hậu cảnh cáo Sở Hữu một câu, liền lăng không mà lên, thẳng tắp bay về phía vạn kiếm trì bên ngoài. Sở Hữu khống chế hồ lô màu xanh, 10 phần chi kỳ đất là vị này An Lan hoàng hậu nhường ra một cái thông đạo. An Lan hoàng hậu xông ra chất lỏng màu bạc phạm vi bao trùm, đi vào vạn kiếm trì trên không, nàng quay đầu mắt nhìn Đôi mắt biến ảo chớp tròn, cuối cùng hừ lạnh một tiếng, tung trời mà lên. Chưa rời đi mê vụ Phạm Vi Ba phủ, nàng liền ngừng lại, sắc mặt trở nên thoáng nghiêm trọng. Trung quanh, chí ít có 10 vị tiêu giao cảnh kiếm đạo cao thủ. Hoàng hậu lâm nương, không biết vị kia 13 tiên sinh, còn tại Vạn kiếm trì ngón luôn. Tiếng các các chủ Vi Phượng Lô thành âm vang lên. An Lan hoàng hậu ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhẹ gật đầu, "Đến ngay đây. Các ngươi vừa mới nhưng từng xâm nhập Vạn kiếm trì tận cùng rồi đấy." Vi Phượng Lô trầm giọng hỏi. An Lan hoàng hậu buồn bực gân một tiếng, "Đúng là tận cùng rồi đấy. Các ngươi hẳn là không động kia hai thành kia ba." Vi Phượng Lô tra hỏi lúc Nhịn không được có chút nín hơi. Chung quanh một đám thái thượng trưởng lão cũng đều lặng lặng mà nhìn chằm chằm vào trong xương ngủ An Lan Hoàng hậu. Kiếm? Cái gì kiếm? An Lan Hoàng hậu nhất thời mê mang, nàng cũng không có tại vạn kiếm trì ngọn nguồn nhìn thấy có cái gì kiếm. Thái cực đồ án bên trên không có kiếm. Vi Phượng nô thanh âm đề cao một chút. An Lan Hoàng hậu nhíu mày, tâm tư hơi đổi, liền biết nếu là có kiếm, khẳng định bị tiên sở hưu thu vào trong hồ lô. Hôn đàn này đến đâu đạt đâu? An Lan Hoàng hậu thầm mắng một tiếng, trên mặt lập đầu, ta cũng không nhìn thấy bất luận cái gì kiếm. Người tại Vạn kiếm trì ngọn nguồn, một mực thanh tĩnh. Một vị thái thượng trưởng lão trầm giọng hỏi: "An Lan hoàng hậu nhất thời không nói gì, xem ra trận nhãn chi kiếm, để vị kia 13 tiên sinh lấy đi." Lại một vị thái thượng trưởng lão cười lạnh nói: "Không sao. Vị vương nô tỉnh táo lại, thản nhiên nói: "13 tiên sinh đã còn tại Vạn kiếm trì bên trong, vậy liền không cần quá lo lắng, còn xin chư vị sư thúc, sư thúc tổ bảo vệ tốt cấm địa, không thể buông tha bất kỳ người nào rời đi. Ta cũng không thể rời đi." An Lan hoàng hậu bất mãn, nàng một khắc cũng không muốn lại đợi tại trốn cấm địa này bên trong. Vi Phượng Lô mặt không biểu tình, 13 tiên sinh lộ diện trước, còn xin hoàng hậu nương nương tại cấm địa làm sơ nghỉ ngơi. An Lan hoàng hậu đôi mi thanh tú nhàn lại, trầm hừ một tiếng, thật cũng không mạnh mẽ xuống tới. Nàng đối tự thân thực lực, ngược lại là rất có tự tin, không sợ ở đây bất kỳ người nào. Nhưng nếu là kiếm các một đám thái thượng trưởng lão liên thủ vây công nàng, kia nàng cũng không tự đại đến cho rằng mình một người có thể địch cả tòa kiếm các. An Lan hoàng hậu thân ảnh hạ lạc, lại về tới vạn kiếm trì bên cạnh. Cái kia hỗn đản đem chí tôn kiếm dịch tất cả đều lấy đi, đợi chút nữa cũng không tốt kết thúc. An Lan hoàng hậu ám đạo, giờ phút này, nàng thân ở kiếm trận tầng thứ 9 nhưng lại đã hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Kiếm ý, tiêu tán vô tung, kiếm khí, bạo loạn huyền huyễn, đã vô pháp đối nàng cái này cấp bậc cao thủ, tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Vạn kiếm chỉ ngọn nguồn, như cũng trần trụi thân sở hữu, ngay tại suy tư một vấn đề. Kiếm đâu? Chương 205, đồ ước, theo giúp ta cùng một chỗ nhìn mặt trời mọc. Lần này tới kiếm các cấm địa, sở hữu mục đích thực sự là sưu tập nơi này lợi kiếm, để tại về sau thi triển đại hạ chi kiếm thiên thượng lai. Nhưng mà, cho đến giờ phút này, hắn tại cái này lớn như vậy trong cấm địa, cũng chỉ lấy đi hai thanh kiếm. Còn lại kiếm đâu? Đã nói xong vạn kiếm thí tâm trận, thế nào cũng chỉ có 2 thanh kiếm. Đây không phải hư giả tuyên truyền sao? Sở Hưu Long mày bận rất căng, hắn đang lấy đi vạn kiếm chỉ bên trong chất lỏng màu bạc, tương đương với phá hủy cả tòa vạn kiếm thí tâm trận. Cái này đã đắc tội kiếp cát, nếu là không thể tìm được trong cấm địa cái khác kiếm, vậy lần này hắn không khỏi cùng quá thua lỗ. Không được, nhất định phải tìm tới những cái kia kiếm. Liền xem như Đào Ba thứ đất, cũng ở đây không tiếc. Sở Hưu thẩm hạ quyết tâm. Sau một khắc, hắn bỗng nhiên trong lòng hơ động. Đào Ba thứ đất, cái này tựa hồ có thể a. Sở Hưu ánh mắt chớp động không ngừng, nghĩ đến nếu là dùng trong hồ lỗ nước biển, tinh hồng chất lỏng hoặc là hỗn độn mờ mịt, đem cái này cả tòa cấm địa đều cho thẩm thấu, có lẽ tại thu hồi những này nước biển, tinh hồng chất lỏng, hỗn độn mờ mịt thời điểm, có lẽ có thể đem cả tòa cấm địa đều cho thu vào trong hồ lô. Đến lúc đó, trong cấm địa cất giấu kiếm, tự nhiên cũng sẽ tiên vào trong hồ lô. Nếu là đều như vậy làm, còn không có tìm tới kiếm, vậy hắn cũng không có biện pháp, dù sao hắn đã đem cả tòa cấm địa đều cho đào ba thước đất. Trong lòng có quyết định, Sở Hưu không có chần chừ nữa, lúc này tâm niệm vừa động, miệng hồ lô lập tức luân phiên hiện ra hỗn độn mờ mịt. Tình hùng chất lỏng, Vạn kiếm trì thành ao 10 phần cứng rắn, tinh hùng chất lỏng cũng không có thể đem tiêu. Hỗn độn mờ mịt trạng thái rất đặc thù, tại sở hưu trưởng không dưới, dễ như chờ bàn tay địa liền xuyên thấu Vạn kiếm trì thành ao. Giọt giọt nước biển hòa tan tại hỗn độn mờ mịt bên trong, theo hỗn độn mờ mịt thẩm thấu tiến Vạn kiếm trì thành ao. Đây là một hạng công trình vĩ đại. Sở Hưu xếp bằng ở Vạn kiếm trì tận cùng dưới đáy, kiên nhận nắm trong tay hỗn độn mờ mịt. Vạn kiếm trì bên ngoài, Thất ở cấm địa trên không một đám kiếm cắt thái thượng trưởng lão cũng còn tính bình tĩnh, bọn hắn rất có kiên nhẫn. Thất ở Vạn kiếm trì cái khác gan lan hoàn hậu, làm đứng hơn 2 canh giờ về sau, Tôi không kiên nhẫn, nàng hướng Vạn Kiếm chỉ bên trong mắt nhìn, phát hiện tự thân nhìn không thấu Chí Tôn kiếm dịch, không khỏi có chút bất đắc dĩ, nghĩ nghĩ, thả người nhảy lên, trực tiếp lần nữa tiến vào Vạn Kiếm chỉ nội bộ. Xuyên qua chừng 10 trượng Chí Tôn kiếm dịch, An Lan hoàng hậu dống cảm thấy phía dưới một trận năng bức, mí mắt nhảy một cái, lúc này tại quanh thân che kín phòng ngự kiếm khí. Ánh mắt hạ nhìn, phát hiện phía dưới lưu động tinh hồng sắc chất lỏng, lập tức minh bạch, đây là Viêm Ma quật chỗ sâu nhất Viêm Ma chỉ huyết. "Uy, ngươi đang làm gì?" An Lan hoàng hậu huyền lập tại tinh hồng chất lỏng phía trên, dò dĩ hỏi. Sau một khắc, Tình hung chất lỏng xuất hiện một cái lỗ tròn, nhưng nối thẳng vạn kiếm chỉ tận cùng dưới đáy. An Lan hoàng hậu thầm hừ một tiếng, thân ảnh lướt lên, qua trong giây lát đi tới sở Hưu bên cạnh thân. Ta lần này đến kiếm các cấm địa, mục đích thực sự là tìm tới trong cấm địa cất giấu và kiếm. Sở Hưu như nói thật nói, vạn kiếm. An Lan hoàng hậu khẽ giật mình, chộp nhân tiện nói, đều tại cấm địa sâu trong lòng đất phân tán, ngươi có lẽ có thể tìm tới một hai chuôi, muốn tìm toàn, đơn thuần si tâm vọng tưởng. Sở Hưu liếc nhìn An Lan hoàng hậu, nhíu mày nói, nếu không, chúng ta đánh cược. Đánh cái gì? An Lan hoàng hậu bất động thanh sắc hỏi. Liên cứt ta có thể hay không tìm tới trong cấm điệu tất cả kiếm." Sở Hưu nói. An Lan hoàng hậu nói, "Ngươi như tìm không thấy." Sở Hưu nói, "Ta cái này hồ lô đưa ngươi." An Lan hoàng hậu vô ý thức mắt nhìn Sở Hưu hai tay dâng hồ lô màu xanh, trong lúc nhất thời nhịp tim nhanh một chút nữa. Tứ nàng lần thứ nhất nhìn thấy cái này hồ lô thời điểm, nhìn thấy hình tượng, liền vô cùng thần dị. Mà giờ khắc này, cái này hồ lô đang không ngừng phóng thích ra ngũ thải mờ mịt, cùng chí tôn kiếm dịch, càng lộ vẻ thần kỳ. Nếu như có thể lấy được đến cái này hồ lô, An Lan hoàng hậu có chút tâm động, nàng hỏi, "Nếu là ta thua, tha thứ ta trước đó lỗ mãng?" Lại theo giúp ta nhìn một trận mặt trời mọc." Sở Hưu nói thẳng, "Chỉ đơn giản như vậy." An Lan hoàng hậu đôi mi thanh tú cau lại, nhìn về phía Sở Hưu lúc, rực rỡ đôi mắt bên trong tràn đầy đều là hoài nghi. Sở Hưu ôn thanh nói, "Nói cho cùng, chuyện giữa chúng ta đều nguyên nhân gây ra tại ta rời đi Viêm Ma Quốc lúc, hơi có vẻ chủ quan. Ta đối với ngươi, trong lòng một mực hổ thẹn, nếu là ngươi có thể tha thứ ta, tại ta mà nói, tâm cảnh khả năng liền viên mãn." An Lan hoàng hậu từ chối cho ý kiến, rời đi chủ đề, hỏi, "Ngươi dự định như thế nào tìm tìm dấu ở trong Cấm Điệp Kiếm?" Sở Hưu không có trực tiếp trả lời, mà lại hỏi ngược lại, nếu như trong nhà ngươi chỉ có một con gà mái, mà ngươi muốn ăn trứng gà, ngươi sẽ như thế nào làm? An Lan hoàng hậu đôi mi thanh tú cau lại, yên lặng suy nghĩ một trận, môi đỏ khẽ mở, "Chờ. Chờ lấy gà mái đẻ trứng, ta sẽ hầm rơi toàn bộ gà mái ăn." Sở Hưu mỉm cười nói, "Như thế, ta không chỉ có thể ăn vào gà mái còn không có hạ trứng, còn có thể ăn vào đùi gà." An Lan hoàng hậu mí mắt hơi nhảy, nàng rất thông minh, nghe được Sở Hưu nói bóng gió. Người cái này hồ lô. An Lan hoàng hậu muốn nói lại tôi. Sở Hưu khẽ mút cằm, "Còn phải đợi thêm nhất đẳng." An Lan hoàng hậu không nói, kinh hãi khó tả. Một hồi lâu sau, "Ngươi làm như vậy, kiếm cắt tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi." An Lan hoàng hậu yếu đất nói. Sở Hưu nhất thời không nói gì, lần này tới kiếm cắt trùng kiếm, sát thực vô cỡ xuất binh. "Ta không phải một người tốt." Sở Hưu chỉ có thể nói như thế. An Lan hoàng hậu nhìn chằm chằm Sở Hưu, chậm rãi nói, "Hiện tại thu tay lại, hẳn là còn kịp." Sở Hưu lắc đầu, "Việc đã đến nước này, làm sao có thể thu tay lại? Biết rõ không chiếm lý, ngươi còn muốn tiếp tục." An Lan hoàng hậu nhíu mày. Sở Hưu nói, "Kỳ thật, ta lần này du lịch thiên hạ, mục đích thực sự chính là sưu tập thế lực khắp nơi lợi kiếm." Nếu không phải ngươi vừa mới nhắc nhở, ta vẫn luôn không cảm thấy mình đang làm cái gì không tốt sự tình. Đạo đức của ta ranh giới cuối cùng, khả năng thật sự so ta tưởng tượng bên trong muốn thấp rất nhiều." An Lan hoàng hậu cười lạnh nói, "Ngươi đây là tại hướng ta nhận tội sao? Ta sẽ nói với ngươi lời trong lòng." Sở Hưu nhìn xem An Lan hoàng hậu, cho đến gặp được ngươi, ta mới phát hiện, ta kỳ thật không phải là quân tử gì, mà là một cái từ đầu đến đôi ác đồ." An Lan hoàng hậu trong lòng hơi nhạy, trên mặt lạnh lùng nói, "Nếu biết mình là ác đồ, vậy liền hân là kịp thời tính lại, kịp thời đổi sai, kịp thời thu tay lại. Ta cũng nghĩ đổi, đáng tiếc tạm thời không thể." Sở Hưu nói khẽ, Ngươi hẳn là minh bạch, ta sẽ không vô duyên vô cớ tới đây thu thập lợi kiếm." An Lan Hoàng hậu trong lòng hơi động, chần chờ nói, "Cùng viện trưởng đại nhân kiếm thứ hai có quan hệ." Sở Hưu nhẹ nhàng gật đầu. An Lan Hoàng hậu triệt để đã hiểu, nàng không cần phải nhiều lời nữa. Vạn kiếm chỉ ngọn nguồn an tĩnh lại. "Sau một ngày, ngươi nên rời đi." Sở Hưu mắt nhìn Sếp Bằng ở đối diện thành giao bên cạnh An Lan Hoàng hậu, nhẹ nói, "An Lan Hoàng hậu mở hai mắt ra, ngươi chuẩn bị xong." Sở Hưu khẽ dạ, nghĩ nghĩ, trầm ngâm nói, "Ngươi lại lưu tại bên này một ngày, bọn hắn có thể gặp sẽ ngươi ta quan hệ trong đó. Nếu không, ta cho ngươi hạ điểm đọng." Đợi chút nữa ngươi sau khi rời khỏi đây, mắng nữa ta vài câu." An Lan hoàng hậu sắc mặt lạnh lẽo, "Ta không thẹn với Lương Tâm, không cần để ý bọn hắn nghĩ như thế nào." Nói xong, khuôn mặt đỏ lên, nhịn không được hung hăng trừng mắt nhìn Sở Hữu. "Nguyên bản, nàng đúng là có thể hỏi Tâm không thẹn. Nhưng lần này gặp được Sở Hữu, giới xuống đai dao về sau, nàng liền không cách nào lại hoàn toàn không thẹn với Lương Tâm. Ngươi rời đi trước đi, đợi chút nữa chưa chừng ta muốn cùng kiếm các đọ sức một phen." Sở Hữu nhỏ giọng nói, có điểm tâm hư. An Lan hoàng hậu trầm hừ một tiếng, thân ảnh lóe lên, xoán qua lên không. Mắt thấy An Lan hoàng hậu đã bay ra vạn kiếm trì. Sở Hưu hít sâu một hơi, hai tay bưng lấy hồ lô màu xanh, cất cao giọng nói: "Chu Tước thư viện 13 tiên sinh, muốn mượn kiếm các vật kiếm, có thể hay không?" Trong sáng trong suốt thanh âm, truyền ra vạn kiếm trì, vang vọng tại cả tòa trong cấm điệp. Chương 206: Nhạn qua nhổ lông, thú đi lưu ra. Vừa ra vạn kiếm trì an lan hoàn hậu, trong lòng siết chặt, biết muốn bắt đầu. Canh giữ ở cấm điệu bên ngoài một đám thái thượng trưởng lão hai mặt nhìn nhau, cuối cùng cùng nhau nhìn về phía kiếm các các chủ Vi Vượng Ngô. Vi Vượng Ngô chau mày, lạnh lùng nói: "13 tiên sinh, đây là ý gì? Ta muốn trên 9 tầng trời, cần dẫn vạn kiếm vị bậc thang." Sở Hưu cao giọng cười nói, Vi Phượng Lô cười lạnh nói, kiếm các nếu là không có đâu, ta có một kiếm. Sở Hưu nói, tên là Đại Hà chi kiếm tiên thượng lai, nguyên mời kiếm tất trừ vị tiền mối, nhìn qua chi. Nghe vậy, bao quát Vi Phượng Lô ở bên trong một đám kiếm các cường giả, sắc mặt tất cả đều lại biến. 13 tiên sinh đây là tại uy hiếp ta kiếm các sao? Vi Phượng Lô sắc mặt tái xanh, An Lan hoàng hậu nín thở. Sở Hưu chậm rãi nói, coi như ta thiếu kiếm các một phần ẩn tình. Vi Phượng Lô sắc mặt hơi dừng lại, hắn nhìn về phía một đám thái thượng trưởng lão. 13 tiên sinh nói tới và kiếm Chỉ thế nhưng là kiếm cắt trong Cấm địa Vạn kiếm thí tâm trận. Người mặc áo bào đỏ một vị thái thượng trưởng lão trầm giọng hỏi: "Xem như thế đi." Sở Hữu lập lờ nước đôi ngồi đáp. Áo bào đỏ thái thượng trưởng lão cười lạnh nói: "13 tiên sinh chẳng, lẽ coi là lấy đi Vạn kiếm trì ngọn nguồn kia hai thanh kiếm, liền có thể lấy đi cả tòa Vạn kiếm thí tâm trận." Sở Hữu không có trả lời, mà chỉ nói: "Các ngươi một mực nói, mượn vẫn là không mượn là đủ." Một đám thái thượng trưởng lão phần lớn là nhíu mày. "Phượng Ngô, ngươi là các chủ, cứ ngươi đến quyết định đi." Người mặc lục bào thái thượng trưởng lão chậm rãi nói: "Cái này." Vi Phượng Ngô nhất thời cảm thấy khó xử. Nhưng mà, cái này Vạn Kiếm Thí Tâm trận rất có thể sẽ lọt vào phá hư, đồng thời, kiếm cấp danh dự tất nhiên sẽ bị hao tổn. Nếu không ngựa, vị này 13 tiên sinh như thật sự ở nơi này thi triển đại hạ chi kiếm tiên thuật lại, kia cả tòa kiếm các khả năng đều muốn biến thành phế tích. Hắc hắc, loại tình huống này, kiếm các nếu là mượn kiếm cho Chu Tức thư viện, không khỏi cũng quá sợ, tưởng là kiếm châu đệ nhất thế lực. Một đạo giản mua tiếng cười lạnh từ bốn phương tám hướng vang lên. Vi Phượng lộ sắc mặt phát lạnh, biết người này là đang cố ý khiêu tướng. Một khi kiếm các không mượn kiếm, Sở Hưu buộc phải phát đại hạ chi kiếm tiên thuật lại, Rất nhiều người đều vui lòng nhìn thấy cái này một hình tượng. 13 tiên sinh, không phải mượn không thể sao?" Vi Phượng Ngô trầm trầm nói, ta "Kiếm cát, nhưng cho tới bây giờ chưa từng đắc tội qua ngươi, càng chưa từng đắc tội qua Chu Tức thư viện." Nói, Vi Phượng Ngô trong lòng có chút bất khuất. "Năm nào, ta là thiên hạ đệ nhất, chẳng trăm vạn kiếm tại kiếm cát." Sở Hưu trầm dãi cam kết. Vi Phượng Ngô ánh mắt khẽ nhúc nhích, trong lòng biết vị này 13 tiên sinh đã đã ứng thuận nặng như thế vâng, kiếm này tất nhiên là không phải mượn không thể. Lão Hủ ngược lại là rất hiếu kỳ, vị này 13 tiên sinh có thể như thế nào mượn đi vạn kiếm thí tâm trận? Một vị bạch bào thái thượng trưởng lão phất dấu nói, "Vị vương nô chậm rãi nhẹ gật đầu, "Tốt, kiếm này, ta kiếm cắt cho mượn." "Đa tạ." Sở Hưu nói tiếng cảm ơn. Sau một khắc, vạn kiếm chỉ bên trong, bắn ra nước biển vô tận, bay thẳng tiên cùng. Cả tòa cấm địa phạm vị, rơi ra trận chính mưa to, tràn ngập tại cả tòa trong cấm địa nồng đẫm mê vụ, trong nháy mắt hòa tan tại nước biển ở trong. Trong lúc nhất thời, mắt thấy đây hết thảy tất cả mọi người, phần lớn là con người đột nhiên rụt lại, rung động không hiểu. "Âm ầm." Trong cấm địa vang lên âm âm minh thanh. Đại địa đã nứt ra, toát ra nồng đẫm mờ mị hỗn độn chỉ khí. Trang ngập kinh lôi mê mụ, cũng từ mặt đất sông tràn mà ra. Mây mù cuồn lên bùn đất, bốc lên tại không, hình thành đất đá dòng lũ. Cả tòa cấm địa, giống như là biến thành khai thiên trước hỗn loạn hỗn độn, cuồn bão cuồn lên. Cái này triệt để rung động tất cả mọi người. Lui. Một đám kiếm cấp thái thượng trưởng lão nhanh chóng thối lui 300 trượng. Sở Hưu thân thể chậm rãi dâng lên, tại dưới chân hắn, là một thái cực đồ án. Ta muốn theo gió quay về. Sở Hưu ngâm khẽ một tiếng, hai tay trong chú bưng lấy hồ lô màu xanh, cả tòa cấm địa đều đã hóa thành cuồng bạo hỗn độn, quay trùng quanh tại trung quanh hắn. Phi thiên. Giống như to lớn cầu hình như vòi rồng, Cả tòa cấm địa bay lên. Trong cấm địa An Lan hoàng hậu sắc mặt biến hóa, trước tiên tung bay đến sở Hữu bên người. Cấm địa chốc cũ, hiện lên một tòa sâu đạt 300 trượng hồ sâu. Trong hồ sâu, nước ngầm ngay tại tuôn ra mà lên. Cả đám nhìn xem đi xa hỗn độn cấm địa, tất cả đều rung động nói không ra lời. Đây là một kiếm. Cái này rõ ràng là cướp đi ta kiếm cả tòa cấm địa a. Đợi kịp phản ứng về sau, kiệm các các chủ vi vương nô cả khuôn mặt đều tái rồi. Kiệm các một đám thái thượng trưởng lão, mặt mo cũng tất cả đều tái rồi. Cả tòa cấm địa, lại tất cả đều hết rồi. Hắn là thế nào làm được? Nhìn xem càng ngày càng xa hỗn độn cấm địa, tiểu quán lão bản lữ nha mặt mũi tràn đầy ngốc trợn. Hồ lô kia, thất ở kiếm các phụ cận lão thiên cơ hơi híp mắt lại, đáy mắt chỗ sâu hiện lên một vòng vẻ tham lam. Theo hỗn độn cấm địa không ngừng rời xa kiếm các, nó trong mắt mọi người đang không ngừng thu nhỏ. Trên thực tế, cái này hỗn độn cấm địa bản thân cũng đang không ngừng thu nhỏ. Chớ kinh ngạc, ta cũng là lần thứ nhất biết, cái này hồ lô lại còn có thể để cho ta bay. Sở Hữu mỉm cười nói, đây là lời nói thật. Trước đó hắn đứng lơ lửng trên không, trên cơ bản đều là mượn chân khí cánh. Mà lần này, hắn ngoài ý muốn phát hiện Đương hồ lô phóng thích ra mây mù cuốn lên lúc, có thể đem hắn thân thể cũng nâng lên tới. Cụ thể nguyên lý, hắn còn chưa từng suy nghĩ sâu xa, hắn chỉ muốn đến ba chữ: Cân Đẩu Vân. An Lan hoàng hậu trong mắt rung động thật lâu khó tiêu. Đồng thời, nàng còn rất muốn nhà rảnh, ta kinh ngạc chính là ngươi có thể bày sao? Ngươi đây là để người ta cả tòa cấm địa đều phá hủy lại dọn đi a? Đơn giản chính là, nhạn qua nổ lông, chú đi lưu ra. Chúng ta, đây là muốn đi đâu? Rung động hồi lâu sau, An Lan hoàng hậu chậm rãi hỏi, tìm một cái có thể nhìn mặt trời mọc địa phương. Sở Hưu trầm ngâm nói: Nhìn mặt trời mọc An Lan Hoàng hậu ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhớ tới giữa hai người đổ ước, lúc trạm vào tối. Một tòa vô danh sơn phong đỉnh núi bên trên, đã hoàn toàn thu lấy hỗn độn cấm địa Sở Hưu, cùng An Lan Hoàng hậu ngồi cùng một chỗ, nhìn xem sắp rơi vào đường chân trời trời chiều. Không phải muốn nhìn mặt trời mọc sao? An Lan Hoàng hậu nhịn không được nhả danh nói, Sở Hưu đôi lông mày gảy nhẹ, đúng là muốn nhìn mặt trời mọc a. An Lan Hoàng hậu nhíu mày, quét mắt Sở Hưu. Sở Hưu ôn thanh nói, dựa theo đổ ước, ngươi hẳn là muốn tha thứ ta trước đó tất cả lỗ mãng cùng sai lầm. An Lan Hoàng hậu hừ nhẹ một tiếng, từ chối cho ý kiến. Đã tha thứ ta Vậy liền nên nói một chút quan hệ giữa chúng ta." Sở Hữu thanh âm càng phát ra ôn hòa. An Lan Hoàng hậu đôi mi thanh tú nhíu lên, "Quan hệ thế nào? Chúng ta đã có vợ chồng chi thực?" Sở Hữu nhìn xem An Lan Hoàng hậu. An Lan Hoàng hậu sắc mặt trong chốc lát đỏ lên, trừng mắt về phía Sở Hữu, cắn răng nói, "Ngươi nói cái gì? Dứt bỏ ngươi là Bắc Lương Hoàng hậu không nói, chúng ta quan hệ giống như là vợ chồng." Sở Hữu mỉm cười nói, "Ngươi còn dám nói vậy?" An Lan Hoàng hậu cắn răng, lời còn chưa nói hết, liền để Sở Hữu cắt đứt. "Nếu là vợ chồng, liền nên làm chút vợ chồng chuyện lên làm." Thì như, ngồi cùng một chỗ, tay nắm tay, chờ mặt trời mọc tiên đế đến. Chương 207, dự định thất bại, phong hồi lộ truyện, mộng bức Sở Hưu. Sở Hưu nhìn về phương tây mặt trời lạnh dữ huy. An Lan hoàng hậu sắc mặt lúc đỏ lúc xanh, hung hăng trừng Sở Hưu một chút. Có chơi có chịu, làm kinh hồn kiếm tiên, nàng đương nhiên sẽ không lật lọng. Nhưng, Sở Hưu lời nói, làm nàng trong lòng dâng lên lựa giận vô hình. Hỗn loạn. An Lan hoàng hậu thầm mắng một tiếng, tâm tình rất khó chịu. Vợ chồng, tốt nhất tay thiện nghệ giật tay. Sở Hưu lại nhỏ giọng nói thầm một tiếng. An Lan hoàng hậu, ngày mai xem hết mặt trời mọc, chúng ta liền muốn chia li. Sở Hưu nói khẽ, "Đêm nay, ta không muốn lưu lại bất cứ tiếc núi nào." An Lan hoàng hậu cười lạnh nói, "Không có gì tiến muối." Sở Hưu nghiêng đầu nhìn về phía An Lan hoàng hậu, cùng một chỗ nhìn mặt trời mọc, liên thủ đều không dắt tại cùng một chỗ, chẳng phải là quá nhàm chán. Dắt tay liền không tệ nhạt rồi. An Lan hoàng hậu nhà rảnh, em mờ lặng đồng thời, trong lòng còn có chút tức bực, nàng đều làm không rõ ràng, mình tại sao lại ở chỗ này, cùng nam nhân này ngồi cùng một chỗ. Nam nhân này rõ ràng không có hảo tâm. Sở Hưu hơi chớp mắt, đều nhàm chán, muốn dắt qua mới biết được nha, chẳng lẽ ngươi chưa nghe nói qua, thực tiễn ra hiểu biết chính xác. An Lan hoàng hậu cười lạnh nói, "Ngươi là chỉ muốn giắt tay? Chỉ ít, ta hiện tại chỉ muốn nắm tay của ngươi." Sở Hưu một mặt ôn hòa. An Lan hoàng hậu cười lạnh, ánh mắt lóe lên mấy phần cơ làm. Nam nhân này, nhìn mặt trời mọc là giả, giắt tay là giả, nói tới hết thảy đều là giả. Duy nhất muốn làm, đại khái chính là ngủ nàng. Lam Bác Lương hoàng hậu, An Lan hoàng hậu cũng không phải không dành thế sự tiểu cô nương, Sở Hưu xấu lộ, ở trong mắt nàng, giống như trẩn trủi địa cầu gái. Có chút khó khăn a. Sở Hưu thu hồi ánh mắt, trong lòng có chút bất đắc dĩ. Giữa hai người, cuối cùng vẫn là quá mức lạ lẫm. Không có bao nhiêu cộng đồng tinh linh cơ sở, càng đừng đề cập tình cảm. Nếu là nữ nhân bên cạnh là Chu Hữu Dung, hoặc là lão bản Nương Mặc Thiếu Quân, Sở Hưu rất có tự tin có thể thi triển chân chính cậu kỹ, để các nàng mơ mơ hồ hồ địa đồng ý hắn tất cả yêu cầu. Hai người ngồi không, bầu không khí hơi có vẻ quá dị. Chân núi. Đến từ Bắc Lương Thần Tiễn vệ đội, Lãng Yên lên núi. Trước lúc này, bọn hắn từng bị nhốt kiếm các cấm địa, cho đến Sở Hưu lật ngược cả tòa cấm địa mới thoát khốn. Sau đó, những người này một mực đi theo cấp tốc rời xa hỗn độn cấm địa, cuối cùng đến nơi này, xác định Sở Hưu, An Lan hoàng hậu hạ lạc. Nguyên bản, ngay trong bọn họ không ít người đều cho rằng An Lan hoàng hậu là trong sạch, cái gọi là 10 tháng hoài thai hoàn toàn là lời nói vô căn cứ. Mà bây giờ, đã mất người lại cho rằng Sở Hữu, An Lan hoàng hậu ở giữa vẫn là trong sạch. Khoảng cách đỉnh núi 200 trượng tại điểm, thần tiễn vệ đội cả đám tất cả đều ngừng lại, diễn phận mình nhận tàng thân thể, nhìn chăm chú về phía đỉnh núi. Trợ công giống như tới Sở Hữu ánh mắt khẽ nhúc nhích, trong đầu hiện lên 16 đạo thân ảnh. Cảm ngộ đến kiếm ý về sau, thực lực của hắn lại đề cao không ít, cảm giác lực phạm vi đã đạt hơn 300 trượng. Dư quan quét mắt An Lan hoàng hậu, gặp không phản ứng chút nào. Sở Hưu có chút nheo lại hai mắt, hắn là bậc lưng người, bọn hắn tự hồ biết nữ nhân này đại khái cảm giác phạm vi. Sở Hưu bất động thanh sắc, tại suy nghĩ, như thế nào đã có thể giải quyết trên núi cái này 16 người, đồng thời lại có thể sáng tạo hắn cùng An Lan hoàng hậu quan hệ tiến thêm một bước cơ hội. Ta dọn đi rồi cả tòa cấm địa, hẳn là rất suy yếu mới là. Sở Hưu trong lòng có chủ ý. Sau một lúc lâu, "Siêu, siêu, siêu." Từng đạo tiếng xé gió, đột đột vang lên, đem nhánh như đêm 16 chi trường tiễn, đánh thẳng đỉnh núi. Mục tiêu: Sở Hưu, An Lan hoàng hậu. Không tốt. An Lan hoàng hậu sắc mặt đại biến, kinh hồng kiếm sát na ra khỏi vỏ. Bá. Sở Hưu bên Hồng Tiêu hoàng thiên kiếm, cũng ngay đầu tiên ra khỏi vỏ, một kiếm thẳng tắp chặt đứt một cây đánh tới đen nhánh Chu Tiễn. Hai người riêng phần mình múa kiếm thành rõ, kiếm khí tại tung hành, chặt đứt từng cây trường tiễn. Thần Tiễn về đội. An Lan hoàng hậu sắc mặt hiện lạnh. Phụ bệ hạ lệnh, bán giết gian phu dân phụ. Giọng nói lạnh lùng, từ trong núi vang lên. Không thích hợp. Sở Hưu khẽ nói, An Lan hoàng hậu những mày, là lạ ở chỗ nào? Sở Hưu nói, chỉ cần vị kia Bắc Lương hoàng không đốc, liền sẽ không lựa chọn loại thời điểm này ra tay với ta. An Lan hoàng hậu khẽ giật mình, tỉnh táo lại. Trước mắt Sở Hưu là Chu tức thư viện 13 tiên sinh, đồng thời thân phụ vị viện trưởng đại nhân kia lưu tại Phương Thiên Điệu này hai kiếm. Bên ngoài trêu chọc bây giờ Sở Hưu, hậu quả rất nghiêm trọng. Vừa mới mở miệng, là thần tiễn vệ đội thống lĩnh Mạc Lâm. An Lan hoàng hậu thấp giọng nói, hắn là Bắc Lương hoàng tiến nhiệm nhất tướng tính một trong. Sở Hưu nói, chuyện này chỉ có thể nói rõ, Bắc Lương hoàng không gì hơn cái này. An Lan hoàng hậu nhíu mày, nhắc nhở, đừng quên, tại Bắc Lương hoàng trong mắt, ngươi cho hắn mang theo nón xanh. Sở Hưu hơi chớp mắt, bình thường tới nói, hẳn là ngươi cho hắn mang theo nón xanh mới đúng. An Lan hoàng hậu gương mặt đỏ lên, hung hăng trừng mắt nhìn Sở Hưu. Đúng lúc này, lại là một vòng trường tiễn đánh tới. Sở Hưu thân ảnh lóe lên, trực tiếp tránh sang An Lan hoàng hậu sau lưng. An Lan hoàng hậu nhíu mày, không kịp nghĩ nhiều, trong tay kinh hồn kiếm, nhanh chóng vung vậy thành gió, chặt đứt từng cây trường tiễn. Ta trước đó trở đi cả tòa cấm địa, tiêu hao quá lớn, tại vạn kiếm trì ngọn nguồn, còn thương tổn tới tâm thần. Sở Hưu thấp giọng nói, ta thực lực bây giờ, nhiều nhất chỉ còn lại một thành. An Lan hoàng hậu thần sắc hơi giật, lúc này quay người, một phát bắt được Sở Hưu bà vai, thân ảnh chấn tung, trong chốc lát ngự không mà đi rời xa chỗ này đỉnh núi. Sở Hưu ngẩn ngơ, da mặt hơi rút, suýt nữa quên mất, nữ nhân này là đệ ngũ cảnh cường giả, biết bay. Sở Hưu có chút buồn bực, hắn còn muốn nữ nhân này đợi tại đỉnh núi, cùng kia 16 người gian nan đại chiến thời khắc, hắn giúp nữ nhân này ngăn lại một đao hoặc là một tiễn, đến lúc đó liền có thể danh chính ngôn thuận nằm tại nữ nhân này trong ngực cầu an ủi. Tình huống trước mắt, Sở Hưu về sau mắt nhìn, trong lòng tự nhủ lấy nữ nhân này tốc độ, liền xem như kia 16 người bắn ra trường tiễn, cũng không nhất định có thể đuổi kịp a. Trên thực tế, trường tiễn đánh tới, sát thực không thể đuổi kịp An Lan hoàng hậu tốc độ. Trời chiều đã mất, bóng đêm dần dần sâu. An Lan hoàng hậu nắm lấy Sở Hưu bà bay, ngựa không phi nhanh hơn nửa canh giờ, đi vào một tòa tiểu thành trấn mới ngừng lại. Tiên phức lạc cô đương. Sở Hưu híu khí vô lực nói, An Lan hoàng hậu nghiêng liếc Sở Hưu, thản nhiên nói, ngươi không hề giống thụ thương bộ dáng. Sở Hưu thở dài nói, ngươi không hiểu, đêm nay ta, như cái thằng hề đồng dạng, đây là hắn chân thực cảm thụ. Ngươi vẫn rất có tự biết rõ. An Lan hoàng hậu cười lạnh một tiếng. Sở Hưu buồn bực không ra tiếng, trong lòng nổi lên mấy phần xấu hổ, cùng mấy phần mất hết cả hứng. Từ khi rời đi kiếm các cấm địa, trong đầu hắn vẫn tại nghĩ một sự kiện, tựa như là tẩu hỏa nhập ma đồ dạng. Tiếp trước một ít thời điểm, hắn cũng là như thế, rõ ràng lần trước hiện giả thời gian đã xóa bỏ tất cả phiếu tiến sách, xem ghi chép, giá sách, giá sách xem ghi chép, video, video phát ra ghi chép, mê cách giữ các loại, hết lần này tới lần khác còn không hết hy vọng điệu đi tìm. Tìm không thấy còn gấp, rõ ràng nhắc nhở là nguy hiểm kết nối, còn hết lần này tới lần khác vặn lấy cổ đi được kích. Tìm xong sau, lại sẽ lại xóa bỏ, vòng đi vòng lại, sinh mệnh tất cả đều lãng phí ở loại này không có chút ý nghĩa nào sự tình bên trên. An Lan hoàng hậu lần nữa bắt lấy Sở Hữu bà bay, thân ảnh lướt lên, hai người giống như hai đạo lưu quang, đi xuyên qua dưới bóng đêm tiểu thành trấn bên trong, cuối cùng đi thẳng tới một một tiểu lâu tầng cao nhất phòng trống bên trong. Sở Hữu kinh ngạc nhìn An Lan hoàng hậu, ngay tại vừa mới, hắn bị nữ nhân này một thanh ném tới trên giường. An Lan hoàng hậu tự kinh hồng kiếm trên chuôi kiếm, trục ra một viên hồng ngọc, ném cho Sở Hữu. Sở Hữu có chút ngốc, đủ sao? An Lan hoàng hậu cái cằm khẽ nhếch, cười lạnh hỏi, có ý tứ gì? Sở Hữu thật có điểm lên người, nhíu vấn đầu. N. Sở Hữu trên mặt treo đầy há tuyến. Nhiều vấn đấu, tức là thế giới này chơi gái từ biệt sưng. Chương 208, Gia Lâm Vương quyền gia tộc, chiến lên khắp nơi. Tưởng tượng rất đầy đặn, hiện thực rất chật vật. Tại An Lan hoàng hậu trong tưởng tượng, nàng sẽ đạo khách thành chủ, coi Sở Hưu là thành nam sủng đến trà đạm. Hiện thực lại là, phòng ba vừa lên, con cá liền dọa đến ôm đầu tán loạn. Tại trận này An Lan hoàng hậu chủ động bước lên trong chiến đấu, hai người chiến lược căn bản liền không tại một cái cấp độ bên trong. Kỳ thật, tại giao hạ nhiều vấn đấu thời gian một chén trà về sau, nàng liền hối hận. Quá vọng động rồi. Giống như là hoàn toàn tiến vào nam nhân này bố trí trong cạm bẫy đồng dạng. Suốt cả đêm, một mực có cái suy nghĩ tại trong đầu của nàng vừa đi vừa về hiện hiện. Ta vì sao muốn như vậy? Nàng không nghĩ ra, cũng không dám hướng sâu suy nghĩ. Đồng thời, nàng cũng không có nhiều tâm thần suy nghĩ. Đêm tận, bình minh, hai người đều có tương lai riêng. Sở Hữu đưa mắt nhìn An Lan hoàng hậu rời đi, không nói một lời. Trong lòng có chút không bỏ, nhưng lại chưa ngăn cản. Chính như lúc trước hắn nói tới như vậy, tại trở thành thiên hạ đệ nhất trước đó, hắn cũng không thích hợp cùng bất luận kẻ nào thân cận. Vậy sẽ trở thành sơ hở của hắn. Tiếp xuống, tựa hồ nên đi vương quyền gia tộc. Thông qua kiếm các chuyện phát sinh, đã rung động tập cửu châu. Tin tức ngay tại liên truyền. Đồng thời, một chút người hữu tâm, phần lớn là đoán được, Sở Hưu tiếp xuống sẽ đi đâu. Vương quyền gia tộc. Một chút trong lòng có chút ý động lão gia hỏa, đều ngay đầu tiên lặng yên tiến về Vương quyền gia tộc chỗ tuyên thành. Không ít người đều chờ mong, Sở Hưu có thể tại Vương quyền gia tộc phóng thích kiếm thứ hai. Đại Hà chi kiếm tiên tượng lai. Cũng bởi vậy, Vương quyền gia tộc bầu không khí hơi có vẻ quỷ dị. Vương quyền bên trong gia tộc, giang cơ vẫn như cũ, trận này giang cơ, lộ ra 10 phần trò đùa. Đại trưởng lão Vương quyền bá đạo nhất hệ Vương quyền thành viên gia tộc, tại trận này trong lúc giằng co, Nguyên bản đã chiếm cứ nhất định tự phòng, nhưng kiếp sợ Chu Tức thư viện như thế, bọn hắn chỉ có thể làm trở lấy. Điều này sẽ đưa đến. Vương quyền gia tộc tộc trưởng Vương quyền Long thành một mạch, làm xong đầy đủ chuẩn bị, thậm chí còn có thời gian, sối dục đại trưởng lão nhất hệ nhân viên. Từ trước cùng loại với loại này đoạt quyền phản loạn chiến đấu, bình thường đều là nhanh như gió, giống Vương quyền gia tộc loại này làm trở lấy người nào đó đến tình huống, gần như không thể gặp. Mà tại Vương quyền gia tộc xung quanh, nhìn như gió êm sóng lặng, kỳ thực tới rất nhiều lao quái vật, đều đang lặng lẽ đợi sở hữu đến. Sở Hữu không đến. Đợi đến đám người lần nữa nghe được Sở Hữu tin tức, là tại Trú Kiếm Sơn Trang. Trú Kiếm Sơn Trang tẩy kiếm trì, tàng kiếm tất dũng. Đáng đâm ngàn đao sở lộ ra, ta Trú Kiếm Sơn Trang cùng người không chết không thôi. Trú Kiếm Sơn Trang đương đại trang chủ, phát ra tê tâm liệt phế tiếng giống giận dữ. Đợi đến đám người lần nữa nghe được Sở Hữu tin tức lúc, Thiết Kiếm môn, Linh Kiếm phái, Chân Vũ phái chờ lấy kiếm làm chủ yếu binh, khí môn phái, tất cả đều gặp tai vạ. Sở Hữu thân danh, cũng triệt đệ tử 13 tiên sinh, lưu lạc làm sở lộ ra. Vương quyền gia tộc kiểm, tựa hồ cũng không ít. Sở lộ ra tuyên ngôn, truyền khắp thập cửu châu. Thế là, tất cả mọi người biết, vị này Chu Tức Tư viện 13 tiên sinh, sắp đến Vương quyền gia tộc. Làm lại càn hoàng triều đệ nhất gia tộc, Vương quyền gia tộc, danh tự không lớt, chiếm cứ nửa tòa tuyên thành. Thậm chí, không ít người càng muốn đem tuyên thành gọi là Vương quyền thành. Một tòa ưu tính trong chảnh viện. Vương quyền gia tộc thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân Vương quyền nhất thiếu, đã xuất quan nửa tháng có thừa. Trong nửa tháng này, có quan hệ sở hữu tin tức liên tục không ngừng địa truyền vào trong tai của hắn. Nguyên bản bởi vì bên trong gia tộc phân tranh mà ưu phiền hắn, thường xuyên cảm thấy im lặng. Hắn rất khó tưởng tượng, bây giờ người gặp người mắng sở lột ra, cùng lúc trước cái kia phong hoa tuyệt đại Khí phách phong hoa Sở Hưu là cùng một người. Cái này tương phản, quá lớn. Hắn muốn nhiều như vậy kiếm làm cái gì? Vương quyền nhất thiếu rất buồn bực. Trên thực tế, đây không chỉ là một mình hắn buồn bực, người trong thiên hạ đều rất buồn bực. Ngược lại cũng có chút người, ẩn ẩn đoán được Sở Hưu trộm kiếm nguyên nhân, nhưng cũng chỉ là suy đoán, không dám vọng hạ phân tích. Một ngày này, một mảnh che khuất bầu trời mây đen, trôi dạt đến Vương quyền gia tộc chỗ tuyên thành, che 10 dặm chỉ địa. Tuyên thành bên trong tất cả mọi người đều kinh hãi khó tả, cùng nhau ngẩng đầu nhìn về phía đám mây đen này. Mây đen ngay tại cấp tốc thu nhỏ, cuối cùng hoàn toàn biến mất thời khắc. Sở Hưu thân ảnh hiện lộ ra. Tại hạ Sở Hưu, phụng chu tước thư viện nhị tiên sinh Vương Quẩn chỉ lệnh, tới đây điều tiết Vương Quẩn gia tộc phân tranh. Sở Hưu phiêu nhiên mà xuống, lọt vào Vương Quẩn gia tộc chủ trạch trong sân. Thanh âm của hắn, trong sáng thấu triệt, vang vọng tại cả tòa tuyên thành. Vương Quẩn gia tộc tộc trưởng Vương Quẩn Long Thành trước tiên đi tới Sở Hưu bên người. Tại hạ Vương Quẩn Long Thành, gặp qua 13 tiên sinh. Vương Quẩn Long Thành chắp tay chào hỏi một tiếng. Sở Hưu nhìn vị này cùng nhà mình nhị sư huynh có sáu thành rộng nhau Vương Quẩn gia tộc tộc trưởng, nhẹ nhàng cười cười, trong lòng tự nhủ khó trách không ai hoài nghi nhà mình nhị sư huynh là Vương Quẩn gia tộc con riêng. Liên văn này giống nhau, đủ để chứng minh hết thảy. Ta đối với các ngươi bên trong gia tộc Vân Tranh, không hiểu rõ lắm. Sở Hưu nói, nhị sư huynh để cho ta tới, chủ yếu là muốn cho ta thông tri ngươi, cùng cả tòa Vương Quuyền gia tộc một sự kiện. Ồ, không biết ra sao sự tình. Vương Quuyền Long Thành kinh ngạc. Triệu tập tất cả Vương Quuyền thành viên gia tộc tới đây. Sở Hưu trực tiếp phân phó nói, "Được." Vương Quuyền Long Thành nhẹ gật đầu. "Hẹn hai khắc đồng hồ sau." Bao quát Vương Quuyền gia tộc đại trưởng lão nhất hệ nhân viên ở bên trong, phàm là tại Tuyên Thành Vương Quuyền thành viên gia tộc, tất cả đều đi tới chủ trạch chỗ này trong sân. Sở Hưu nhìn thấy Vương Quuyền Nhất tiểu lúc, hướng về phía hắn nhíu mày. Vương Quuyền Nhất tiểu mặt không biểu tình. "Không thú vị." Sở Hưu nói thầm một tiếng, trong lòng tự nhủ dùng kiếm, tựa hồ cũng thích gương mặt lạnh lùng. Tại Hạ Vương Quuyền Bá đạo, Vương Quuyền gia tộc đại trưởng lao hướng về phía Sở Hưu chắp tay, trầm giọng hỏi, "Không biết 13 tiên sinh triệu tập chúng ta đến đây, muốn nói cái gì?" Một đám Vương Quuyền thành viên gia tộc cùng nhau nhìn về phía Sở Hưu. Sở Hưu nói, "Chu Tước thư viện hở vọng, Vương Quuyền gia tộc phân tranh, từ đó khởi khác, kết thúc." Vương Quuyền Bá đạo cười lạnh nói, "13 tiên sinh nghĩ tới chúng ta như thế nào kết thúc?" Sở Hưu yên lặng nhìn xem Vương Quyền Bá Đạo, đột nhiên hỏi, "Các ngươi, một mực chờ đợi ta đi." Vương Quyền Bá Đạo nhướn mày, mà không chút thay đổi nói, "Chu Tước thư viện đã lên tiếng, a dám không mấy người đó. Có lẽ, ngay từ đầu, ngươi còn có thể làm chủ." Sở Hưu nói khẽ, "Bây giờ, nơi này đã không tới phiên ngươi làm chủ." "A, làm sao? Ngươi thật muốn tham dự ta Vương Quyền bên trong gia tộc sự tình?" Vương Quyền Bá Đạo cười lạnh. Sở Hưu nhìn chằm chằm Vương Quyền Bá Đạo, nhướn mày nói, "Nếu không hiện tại, ta xoay người rời đi." Vương Quyền Bá Đạo hơi híp mắt lại, nhất thời không nói gì. Chúng ta kiếm các vạn kiếm thí tâm trận, há lại ngươi muốn đi liền có thể đi. Ta chú kiếm sơn trang cùng ngươi không oán không kỷ, nhưng ngươi cưỡng đoạt ta chú kiếm sơn trang hơn mà kiếm, việc này tuyệt không thể tiệp. Ta chân vũ phái luôn luôn không tranh quyền thế, 13 tiên sinh, vì sao muốn đoạt ta trong núi bảo kiếm? Còn có ta thiết kiếm muôn sổ sách, cũng muốn tính toán. Bốn phương tám hướng, các vang lên một đạo dàn mua tiếng cười lạnh, bốn tên lão giả tóc trắng, ngự không mà đứng, lạnh lùng nhìn chằm chằm Sở Hưu. Xem ra, ta gần nhất sở tố Sở Vi, ngược lại là cho các ngươi lý do thích hợp. Sở Hưu khẽ cười một tiếng. Chương 209, vương quyền gia tộc nội đình, kiếm thứ hai. Bốn người này, tự nhiên không có khả năng thật sự là kiêu cát, chú kiếm sơn trang, chân vũ phái, thiết kiếm môn người. Sở Hưu mặc dù trộm lấy những thế lực này kiếm, nhưng đều làm ra lợi lớn hơn hẳn. Những cái kia tiếng mắng chửi, thuộc về ngầm hiểu lẫn nhau phát tiết. Nghe không hiểu người đang nói cái gì. Kiếm cấp thái thượng trưởng lão lạnh lùng nói, "Hôm nay, mơ tưởng đi ra vương quyền gia tộc." Vương quyền gia tộc tộc trưởng Vương quyền Long thành sắc mặt hiện lạnh, đã nhận ra không thích hợp. "Chư vị, không khỏi cũng quá không đem ta Vương quyền gia tộc để ở trong mắt." Vương quyền Long thành chợt quát một tiếng, gánh vác chi kiếm sát na ra khỏi vỏ, huyền lập tại không trung. Vương quyền bá đạo hừ lạnh một tiếng, Gánh vắc chi kiếm đồng dạng ra khỏi vỏ, cùng Vương quyền Long Thành giằng co. "Lại trưởng lão, ngươi đây là muốn đem toàn bộ Vương quyền gia tộc đều lôi xuống nước?" Vương quyền Long Thành trợn mắt nhịn. Vương quyền Bá đạo cười lạnh nói, "Từ viện trưởng lên trời một khắc kia trở đi, ngươi cảm thấy Vương quyền gia tộc còn có lựa chọn cơ hội sao? Chí ít, không nên là loại này lựa chọn." Vương quyền Long Thành lạnh lùng nói. Vương quyền Bá đạo thản nhiên nói, "Lão phu xem như ngươi nhị thúc, ngươi còn trẻ, không hiểu thời cuộc, chuyện kế tiếp, Vương quyền gia tộc có thể không thăm dự, chớ có sai lầm." Vương quyền Long Thành nhíu mày, chăm chú nhìn Vương quyền Bá đạo. Kỳ thật, sự tình rất đơn giản. Lúc này Sở Hưu mở miệng nói, "Chính là ngươi vị này nhị thúc, tìm tới một số người, hay là bị một số người tìm tới, ý đồ phá vỡ ngươi tộc trưởng chỉ vị. Đồng thời, những người kia mục đích thực sự là dẫn tới ta, hoặc là nhà ta nhị sư huynh. Bây giờ cũng vậy, chính hợp tâm ý của bọn hắn. Vương Quẩn tộc trưởng, ta đưa cho ngươi đề nghị là, dẫn đầu con nguyện ý nhận ngươi làm tộc trưởng Vương Quẩn gia tộc tông nhân, lập tức rời đi tuyên thành." Vương Quẩn Long thành sắc mặt biến hóa, Vương Quẩn bá đạo trong lòng cũng nổi lên mấy phần thấp vọng, nghe được Sở Hưu nói bóng gió, bọn hắn đã muốn kiến thức Đại Hà Chỉ kiếm tiên dược lai. Sở Hưu nhếch miệng cười một tiếng, "Vậy ta liền cho bọn hắn kiến thức một chút." Lời vừa nói ra, người ở chỗ này đều không thể bình tĩnh. Cho dù là đứng lơ lửng giữa không trung bốn cái lao ra hỏa, trong lòng cũng cũng hơi run rẩy. Bọn hắn tới đây, đúng là vì bức Bách Sở Hữu thi triển viện trưởng đại nhân kiếm thứ hai, thậm chí đã làm xong chịu chết chuẩn bị. Nhưng ai có thể tại tử vong trước mặt chân chính không sợ hãi đâu? Gặp Vương Quuyền gia tộc không người rời đi, Sở Hữu mắt nhìn Vương Quuyền nhất thiếu. Vương Quuyền nhất thiếu nhíu mày, đi vào tộc trưởng phụ thân Vương Quuyền Long Thành bên cạnh thân, thấp giọng nói, "Nghe 13 tiên sinh, rút lui trước." Vương Quuyền Long Thành rất quả quyết, lúc này mở miệng nói, "Đi, các ngươi cũng rút lui." Vương Quuyền Bá Đạo quay đầu nhìn về phía ủng hộ hắn nhất hệ thống nhân, trầm giọng nói: "Cái này cái này nhất hệ thống nhân, phân lớn là mặt lộ vẻ do dự, không ít người lén hướng Sở Hữu." Sở Hữu mỉm cười nói: "Các ngươi trong mắt ta, chính là một chút râu ria tốn cá nhạy nhép, muốn rời đi, liền rời đi. Bất quá, có một chút, các ngươi cẩn nhớ kỹ, như cuối cùng, ta còn sống, các ngươi liền đã mất đi lựa chọn quyền lực. Đi mau." Vương Quuyền Bá Đạo chợt quát một tiếng. Ngoại trừ Vương Quuyền Bá Đạo bên ngoài, Vương Quuyền gia tộc thành viên khác, tất cả đều rời đi. Sở Hữu nhìn về phía Vương Quuyền Bá Đạo, mỉm cười nói: "Kỳ thật, ngươi cũng có thể rời đi." Vương Quỳ Bá đạo cười lạnh nói, ngươi cho rằng lão phu sợ chết? Nếu như ngươi thật không sợ chết, vì sao không tại nhà ta sư tôn còn ở lại chỗ này phương thiên địa thời điểm, ngải ra chân quyền?" Sở Hưu trầm giọng nói. Vương Quỳ Bá đạo sắc mặt hiện lạnh, "Ngươi căn bản không hiểu, không hiểu ta Vương Quỳ gia tộc vì sao là đại càn đệ nhất gia tộc. Ta sắp thực không hiểu." Sở Hưu thản nhiên nói, "Ta chỉ biết là, ngươi làm một sai lầm quyết định." "Sai lầm?" Vương Quỳ Bá đạo cười lạnh nói, "Ngươi có biết, ngươi vị kia nhị sư huynh, vì sao có thể sống đến bây giờ?" "Có ý tứ gì?" Sở Hưu hai mắt nheo lại. Vương Quỳ Bá đạo chặn nhiên nói, Hắn là một cái duy nhất lưu lạc bên ngoài vương quyền gia tộc huyết mạch, hắn ông nội căn bản không nhận hắn. Nếu không phải lão phu âm thầm bảo vệ, ngươi cho rằng hắn có thể trưởng thành? Sở Hưu mày nhăn lại, vấn đề này, nhị sư huynh cũng không có đã nói với hắn. 13 tiên sinh coi là, lão phu năm đó cứu nhị sư huynh ngươi, cũng là sai lầm quyết định sao? Vương quyền bá đạo giống như cười mà không phải cười. Sở Hưu chậm chậm nói, ngươi cùng ta nhị sư huynh đã còn có như thế tình cảm, lại vì sao muốn đi việc này? Tình cảm? Vương quyền bá đạo cười lạnh nói, tình cảm, tại cái gọi là thân tình, tình yêu trước mắt, không đáng giá nhất tới. Sở Hữu Long mày vặn, nhà doanh nói: "Ngươi làm mai tỉnh, ta đại khái có thể hiểu được, ngươi nói tình yêu, chính ngươi không cảm thấy khó chịu sao?" Vương quyền bá đạo thản nhiên nói: "Xem ra, ngươi đối chuyện năm đó hoàn toàn không biết gì cả. Cũng thế, hắn đương nhiên sẽ không cùng ngươi một tên tiểu bối để cấp. Chúng ta cứ như vậy làm nhìn xem bọn hắn nói chưa thiem." Lúc này, Huyền Lập tại chống không kiếm cấp thái thượng trưởng lão hướng ba người khác truyền âm. Thiết kiệm môn lão giả nhàn nhạt truyền âm nói: "Không phải đâu. Vương quyền gia tộc người còn chưa hoàn toàn rời đi tuyên thành, loại thời điểm này xuất thủ sẽ triệt để làm mất lòng Vương quyền gia tộc, ngươi sẽ không phải coi là Vương quyền gia tộc thật chỉ dựa vào vị kia nhị tiên sinh a. Kiếm cấp thái thượng trưởng lão nhất thời không nói gì. Làm đại can hoàng triều đệ nhất gia tộc, Vương quyền gia tộc nội đình, tự nhiên là mười phần kinh khủng. Vừa mới xuất hiện ở đây Vương quyền thành viên gia tộc, chỉ là bên ngoài một số người, còn có một số lao quái vật, một mực ẩn mà chưa ra. Đây cũng là Vương quyền bá đạo, Vương quyền long thành chỉ tranh, cũng không chân chính bộ phát nguyên nhân một trong. Có chút cũng người, cũng không thèm để ý cái nào tiểu bối tại Cẩm Quyền, bọn hắn quan tâm là toàn bộ cả gia tộc truyền thừa cùng kéo dài. Ngươi có thể truyền âm nói cho ta Sở Hưu trầm ngâm nói, "Truyền âm, đã không cần phải vậy." Vương Quuyền Bá đạo thản nhiên nói, "La Phu nói qua, từ viện trưởng đại nhân lên trời rời đi một khắc kia trở đi, thập cửu châu cách cục cũng đã thay đổi. Trước kia, hắn là người người kính trọng thư viện nhị tiên sinh, bây giờ, hắn tại ta chỗ này, chỉ là một cái vong ân phụ nghĩa hèn nhát thôi." Sở Hưu nhíu mày, cười lạnh nói, "Hèn nhát nói là chính ngươi đi, chỉ dám tại sư tôn ta rời đi về sau mới nhảy ra." Vương Quuyền Bá đạo sắc mặt như thường, nhìn xem Sở Hưu, hỏi, "Nếu như ngươi thích nữ nhân, sắp gả cho người khác, ngươi sẽ như thế nào làm?" Sở Hưu như có điều suy nghĩ nói, ngươi là muốn nói bụi ý yệ nhân gả cho Lý Tiện Uyên một chuyện. Vương Quyền Bá đạo lắc đầu, bụi ý yệ nhân tuy là yên chi bảng đứng đầu bảng, nhưng mà, cũng không phải là ngươi vị kia nhị sư huynh chân chính trung tình người. Sở Hưu hai mắt nheo lại, lão gia hỏa này biết đến sự tình, vẫn rất nhiều a. Đoạn thời gian trước, tại Viêm Ma của thời điểm, Tam sư huynh Chương Lương từng nói với hắn, nhị sư huynh chân chính trung tình người, là đại càn hoàng triều An Dung hoàng hậu. Lúc ấy đem Sở Hưu kinh hãi không muốn không muốn, huyệt lập tại trống không bốn cái lão gia hỏa, cũng đều nhìn về phía Vương Quyền Bá đạo. Toàn bộ thập cửu châu, cơ hồ tất cả người giang hồ đều biết, Chu Tước thư viện nhị tiên sinh Trung đình tại Yên Trị bàng khôi thủ đuổi ý hiền nhân, thậm chí còn từng ngăn cản đương đại cảo hoàng cưới vị này thiên hạ đệ nhất đại mỹ nhân. Chương 210, Mây đen ép thành thành muốn phá vỡ. Nhìn dáng vẻ của ngươi, tựa hồ không có chút nào ngoài ý muốn. Vương Quyền Bá Đạo nhìn chằm chằm Sở Hưu, hơi kinh ngạc, hắn phát hiện, vị này 13 tiên sinh rất bình tĩnh. Sở Hưu thản nhiên nói, không phải không ngoài ý muốn, ta chỉ là không có hứng thú. Không đúng. Vương Quyền Bá Đạo có chút hiểu được, đạo, ngươi đây là nghĩ giữ gìn nhị sư huynh ngươi danh dự. Sở Hưu mở ra hồ lô màu xanh nút hồ lô, nhìn chằm chằm Vương Quyền Bá Đạo, ta nhị sư huynh chính là đỉnh thiên lập địa chân nam nhân, danh dự của hắn, không cần giữ gìn." An Dung Hoàng hậu. Vương quyền bá đạo bỗng nhiên nói. Sở Hưu sắc mặt cứng đờ, u uất mà nhìn xem lão gia hỏa này. Huynh lập tại trống không bốn cái lão gia hỏa, cùng xa xa trốn đến tuyên thành bên ngoài một chút đệ ngũ cảnh cường giả, đều rõ ràng nghe được Vương quyền bá đạo thanh âm, đa số người trong mắt đều toát ra mấy phần vẻ cổ quái. Chu Tước thư viện nhị tiên sinh Vương quyền, trung tình tại đại càn hoàng triều An Dung Hoàng hậu. Tin tức này, có chút kinh bạo a. Sở Hưu trong tay hồ lô màu xanh, hiện ra từng sợi mây đen, bay thẳng tiên cung, hắn trừng mắt Vương quyền bá đạo. Tuổi của ngươi so ta nhị sư huynh lớn không ít, bố trí vấn mối, ngươi có ý tốt sao?" Vương Quyền Bá đạo quét mắt không ngừng xông ra mây đen, trong lòng không cách nào bình tĩnh, trên mặt thì cười lạnh vẫn như cũ. Năm đó, An Dung hoàng hậu gả cho Càn hoàng trước một đêm, lão phu vì ngươi nhị sư huynh, bắt tới An Dung hoàng hậu, suốt cả đêm, nhị sư huynh ngươi cái gì đều không dám làm. Ngày kế tiếp, còn thân hơn tay đem An Dung hoàng hậu đưa đến Phượng Liên bên trên. Sở Hưu chau mày, cười lạnh nói, "Chuyện này chỉ có thể nói rõ, nhà ta nhị sư huynh đối nàng cũng không có ý nghĩa, hoàn toàn là ngươi tự mình đa tình." "A?" Vương Quyền Bá đạo khinh thường cười một tiếng, "Nếu như không thích, Luân Luân không uống rượu hắn, tại sao lại tại An Dung hoàng hậu đại hôn đêm đó, say như chết, còn cứ gọi người ta một đêm danh tự. Sở Hữu nhất thời không phản bác được. Nếu không phải đại chiêu còn không có chuẩn bị kỹ càng, hắn khẳng định trước tiên ngăn chặn lão gia hỏa này miệng. Đồng thời, hắn còn rất muốn nhã nhặn dằn một chút nhị sư mình, không bằng cầm thú. Ngươi muốn chứng minh cái gì? Sở Hữu lạnh lùng nói, màu đen mây mù không ngừng tuần hoàn ra, đã ở vương quyền gia tộc chủ chịch trên không, tạo thành một mảnh không nhỏ mây đen. Vương quyền bá đạo thản nhiên nói, không muốn chứng minh cái gì, chỉ muốn nói cho ngươi Lão phu đã từng đối nhà ngươi nhị sư huynh không tệ, mà nhị sư huynh ngươi lại cảm thấy lão phu có ý khác, tại thời khắc mấu chốt, từ phía sau lưng thập lão phu một đao. Vị trí gia chủ. Sở Hưu hỏi. Vương Quuyền Bá đạo khẽ hất cằm, "Không tệ, hắn luôn miệng nói sẽ không nhận tổ quy tông, nhưng cuối cùng, lão phu quyết định tranh đoạt vị trí gia chủ lúc, hắn tự tay đem lão phu đả thương, tuyệt lão phu suy nghĩ." Nói xong lời cuối cùng, Vương Quuyền Bá đạo trên mặt lộ ra mấy phần thống hận chi sắc. "Nếu như ngươi vẹn vẹn muốn tranh đoạt vị trí gia chủ, ta nhị sư huynh cho dù sẽ không giúp ngươi, đại khái cũng sẽ không ngăn cản ngươi." Sở Hưu nói thẳng, Vương Quuyền Bá Đạo hừ lạnh một tiếng, lần này ngược lại là cũng không phản bác. "Xem ra ngươi còn làm chuyện khác." Sở Hưu nói. Vương Quuyền Bá Đạo thản nhiên nói, "Kia là mặt khác sự tình, cùng chuyện hôm nay không có quan hệ." Sở Hưu gật gật đầu, ta cũng không hứng thú. "Vậy ngươi còn đang chờ cái gì?" Vương Quuyền Bá Đạo cười lạnh. Sở Hưu nói, "Còn có Vương quyền gia tộc tộc nhân chưa từng rời đi tuyên thành. Ta như sớm xuất kiếm, tác động đến phạm vi quá rộng." Vương Quuyền Bá Đạo nhíu mày, quét mắt trên bầu trời càng lúc càng lớn mây đen, cảm thấy ẩn ẩn có bất an. "Ngươi cảm thấy Vương quyền nhất thiếu như thế nào?" Sở Hưu đột nhiên hỏi. "Vương quyền nhất thiếu" Vương Quyền Bá Đạo khẽ giật mình, chợt nhíu mày hỏi ngược lại, ngươi hỏi cái này làm gì? Sở Hưu nói, chuyện chỗ này, ta dự định để hắn làm Vương Quyền gia tộc tân gia chủ. Vương Quyền Bá Đạo sắc mặt trở nên vô cùng âm trầm, gằn giọng nói, lão phu ghét nhất các ngươi Chu Tức Tư viện một chỗ, chính là các ngươi tùy ý can thiệp đường phe thế lực nội bộ chỉ tranh. Ngươi một ngoại nhân, có tư cách gì quyết định ta Vương Quyền gia tộc tương lai? Ta xác thực không có tư cách. Sở Hưu thản nhiên nói, ta lần này đến, cũng không phải là đại biểu Chu Tức Tư viện, vẻn vẹn đại biểu ta nhị sư huynh Vương Quyền, hắn chẳng lẽ cũng không có tư cách? Hắn họ Vương, tên Quyền, không phải họ kép Vương Quyền? Vương Quỳ Bá đạo cười lạnh nói, "Đây là chính hắn tuyên cáo cho thế nhân nghe, chẳng lẽ hắn nói chuyện là đánh giấm?" Sở Hưu ôn thính nói, "Ngươi vừa mới cũng đã nói, ta nhị sư huynh tương đối coi trọng thân tình." Vương Quỳ Bá đạo sắc mặt chỉ trệ. Sở Hưu tiếp tục, "Mà khác, bọn hắn sẽ tìm tới ngươi, không phải liền là coi trọng các ngươi cùng ta nhị sư huynh quan hệ sao? Ta nếu không tới đây, ngươi cho rằng ngươi lật gió bắt đầu thổi sóng? Ngươi rất ngu cuồng." Vương Quỳ Bá đạo nhìn chằm chằm Sở Hưu, chậm chậm nói, "Nếu không có viện trưởng đại nhân lưu tại trong cơ thể ngươi kia ba kiếm, ngươi cho rằng ngươi phối cùng lão phu đối phó?" Sở Hưu cười cười, trong lòng tự nhủ ta như thật có kia ba kiếm, ngươi đại khái liền biết cái gì là ngang ngược tàn rỡ, không ai bị nổi, Huyền Hành ba đạo. Nghĩ đến, trong lòng tràn đầy đều là tiên vui. Như thật có kia ba kiếm tốt biết bao nhiêu a. Như thật có, giờ phút này làm gì kéo dài thời gian. Vương quyền gia tộc chủ trách, an tĩnh lại. Tất cả mọi người đang từ từ chờ đợi. Đợi Vương quyền gia tộc tất cả mọi người rút khỏi truyền thành một khắc này, truyền thành bên trong bầu không khí dường như sát na biến đổi. Tốc sát, tràn ngập. Truyền thành bên ngoài, đệ ngũ cảnh các cường giả, ánh mắt cảm giác tất cả đều rơi vào Sở Hưu trên thân. Sở Hưu ngay tại dị biến, nhỏ bé lớp vải màu vàng lỏng, phủ kín toàn thân. Trên trán, ngân sắc độc giác cao chót vót mà ra. Mười ngón mọc ra sắc bén móng tay trảo. Dây của hắn, đột ngột vỡ tan, mười cái ngón chân cũng mọc ra móng tay trảo. Đây là thôn phệ hết hấp giao sau lấy được dị biến. Sở Hưu cũng là gần nhất mới vừa vận phát hiện. Hắn giờ phút này, phong ngự toàn bộ triển khai. Một đóa mầu trắng mây từ miệng hồ lô lan tràn ra, bao trùm tại Sở Hưu toàn thân, cả người hắn lên như diều gặp gió, biến mất tại mọi người trong mắt, trong nhận thức. Đứng lơ lửng giữa không trung bốn cái lao ra hỏa Vương quyền bá đạo đều là để cao cảnh giác, một mặt kiên kỵ nhìn chăm chú về phía trên bầu trời mây đen. Mây đen tại cấp tốc biến lớn, có lôi đỉnh thai nghén bên trong, sấm sét vang dội không ngừng. Muốn cảm thụ một kiếm này chi vĩ lực, chi bằng đi vào tuyên thành bên trong. Sở Hữu Thiên Âm, tứ đầy trời trong mây mù chuyển ra. Hắn giống như thiên thần, ẩn vào mây mù ở trong. Cuồn bạc mây đen, rất nhanh bao trùm cả tòa tuyên thành trên không, đồng thời còn tại không ngừng cấp tốc biến lớn. Mây đen hoàn toàn che khuất tầm mắt của mọi người. Dung động, tuyên thành trong ngoài, mỗi người đều dung động khó tả. Cảnh này, không phải sức người những vị Đứng lơ lửng giữa không trung bốn cái lao ra hỏa, ngước mắt nhìn trên bầu trời mây đen, chỉ cảm thấy tâm kinh đảm hẳn, hoàn toàn không dám có bất kỳ dị động. Tại mọi người không thấy được địa phương, miệng hồ lô bên trong hiện ra vô tận một bạc chí tôn kiếm dịch, kiếm dịch bên trong lẫn chứa từng trôi lượn kiếm, ngay tại cấp tốc lên không. Bọn này ngu ngốc, ngay tại phía dưới làm nhìn xem, đều biết ta muốn ra đại chiêu, thế mà đều không nghĩ đánh gãy. Trên trán thấm xuất mồ hôi nước sở hữu, chờ mong sau khi, còn có chút im lặng. Hắn phát hiện, mình gần nhất gặp phải đối thủ, cũng liền bắc lương thần tiễn về đội, hiểu được đánh lén chỉ đạo, những người khác tựa hồ cũng như cái con tử chờ lấy hắn đem lại địa chiêu bố trí tốt, sau đó chết tại đại chiêu bên trong. Quá chậm. Đột đột, một đạo bất thình lình thanh âm thẳng tắc vang ở Sở Hưu trong hai. Chương 211, giáp chỉ riêng ngày xưa Kim Lân mở, kiếm đến. Sở Hưu sắc mặt trong nháy mắt cứng đờ. Sau một khắc, ta liền biết, ngươi sẽ len lên lại tới. Sở Hưu nhỏ giọng nhả rẽn, trong lòng thật to địa nhẹ nhàng thở ra, đã nghe ra đây là ai thanh âm. Việc quan hệ Vương quyền gia tộc, nha minh vị kia tên là Vương quyền nhị sư huynh, tự nhiên không có khả năng trợ ư. Ngươi tới, chính là Chu Tức thư viện nhị tiên sinh Vương quyền. Ta hộ pháp cho ngươi. Phạt thích ở trong tiên địa vậy một đi. Nhị tiên sinh thân ảnh hiện hiện sau lưng Sở Hưu, nhẹ nói: "Được." Sở Hưu nhẹ gật đầu, trong lòng nào đó dễ căng cứng dây cùng, thoáng nguôi lòng chút. Tràn ngập lợi kiếm chí tôn kiếm dịch không ngừng lên không, dường như tan tại trong không trời. Đợi hồ lô màu xanh bên trong tất cả chí tôn kiếm dịch đều đã tràn vào tiên khung về sau, hồ lô màu xanh bắt đầu hiện ra nước biển, y mãng mà hùng mãnh địa bốc lên. Thời gian đang trôi qua. Tất cả mọi người trận địa sẵn sàng đón quân địch, rung động mà chờ mong. Quân không thấy, cao đường gương sáng buồn tóc trắng, hướng như tóc xanh mộ thành tuyết. Sở Hưu cao giọng ngâm sướng, đồng thời Dưới chân mây đen cùng nhau bốc lên, rời xa Tuyên Thành trên không. Quân không thấy, Đại Hà chỉ kiểm tiên thượng lai, chạy xiết đến biển không còn về. Sở Hưu bỗng nhiên chợt quát một tiếng, quần quần lôi vân vang vọng đất trời, đỉnh hai nhấc góc sóng dữ sóng lớn âm thanh, quét sạch giữa thiên địa. Bầu trời vang lên mênh mông sóng nước trống thanh. Cái này rung động tiên thành trong ngoài tất cả mọi người. Nguyên bản đen nhánh tầng mây, lôi điện nung tụ, chiếu sáng toàn bộ tầng mây, giống như là từng mảnh từng mảnh lấp đầy màu vàng nóng, hiện lên ở trong tầng mây. Giáp chỉ riêng ngày xưa kim lân mổ. Cho dù là thư viện nhị tiên sinh, gặp này chẳng cảnh, cũng cảm thấy rung động hào đông thiên địa chi lực. Nhị tiên sinh quét mắt sở hữu trong tay hồ lô màu xanh, trong lòng tự nhủ sư tôn thật đúng là cho vị tiểu sư đệ này lưu lại một kiện gê gớm bảo bối a. Các ngươi muốn kiến thức sư tôn kiếm thứ hai, vậy ta liền thành toàn các ngươi. Kiếm đến. Cuối cùng, sở hữu chợt quát một tiếng, quần quật sóng lớn thanh âm, giống như muốn sông phá thiên địa chói buộc, vang tận mây xanh. Nói đúng ra, là tại Vân Tiêu phía trên vang vọng. Vô tận kiếm khí, mênh mông như đại dương mênh mông. Vô tận kiếm ý, bao la giống như thiên địa. Tại thời khắc này, cùng nhau bộc phát, có thiên hà, thứ thiên cung bay lưu thăng sổ dưới. Thiên hà bên trong Dương dụng sông lớn chỉ kiếm, cuồn cuộn chỉ kiếm, giống như giữa thiên địa rơi xuống một đạo to lớn thác nước màu bạc. Dung động! Không cách nào ngôn ngữ dung động. Phạm La nhìn thấy tràng cảnh này người, trong mắt tràn đầy đều là gần như kinh dị dung động. Bọn hắn cảm nhận được tự thân nhỏ bé. Tại một kiếm này trước mặt, ai không nhỏ bé? Kiếm còn chưa rơi, khiêu chiến một kiếm này người, đều đã không có chiến ý. Sông lớn chi kiếm sông phá vô biên vô tận mây đen, rơi vào tuyên thành phía trên. Đứng lơ lửng trên không bốn vị đại ngũ cảnh cường giả, tại trong tích tắc, tiêu vong tại vô tận kiếm quang bên trong. Trên mặt đất đứng đấy vương quyền bá đạo chỉ cảm thấy tự thân đang đứng ở đại dương mênh mông sóng lớn bên trong, thân bất do kỷ, chiến ý hoàn toàn không có, giống như nhốt nhỏ bé sâu kiến. Trong mắt của hắn, chán đây đều là rung động tuyệt vọng. Dưới một kiếm này, hắn lấy cái gì đi tranh, đi đấu? Hắn làm hết thấy, dưới một kiếm này đều hoàn toàn đã mất đi ý nghĩa. Trên thành bên ngoài, một đám đệ ngũ cảnh các cường giả, trong mắt cũng hiện lên mấy phần vẻ tuyệt vọng. Bọn hắn tới đây, là muốn chứng kiến một chút, vị viện trưởng đại nhân kia lưu lại kiếm, rốt cuộc mạnh cỡ nào. Giờ phút này, bọn hắn thỏa mãn tâm nguyện. Nhưng mà, bọn hắn cũng đã mất đi chân chính đạo tâm. Tại dạng này một kiếm trước mặt, bọn hắn tất cả đều là sâu kiến thôi. Sâu kiến, lấy cái gì đi cùng trời tranh? Còn có cuối cùng một kiếm. Hắn từ một nơi bí mật gần đó lao thiên cơ khẽ nói, trong mắt rung động, dần dần chuyển biến làm mất hết cả hứng. Trần Chính thấy được vị viện trưởng đại nhân kia lưu lại một kiếm này, hắn bỗng nhiên cảm giác, mình làm những chuyện như vậy, đã mất đi ý nghĩa. Cho dù có thể quay thiên hạ phong vân, cho dù có thể phá tan chu tức thư viện, cho dù có thể thảo thống thiên hạ. Lại như thế nào đâu? Mình cả đời này, cũng không thể vung ra dạng này một kiếm, cũng không thể đạt tới vị viện trưởng đại nhân kia chỗ độ cao. Thậm chí, liên tiếp gần đều làm không được. Vương quyền gia tộc người tất cả đều rời đi tuyên thành, nhưng mà tuyên thành bên trong còn có bất tính. Những người dân này đều tại tuyệt vọng kêu rên. Cũng may, Sở Hưu cũng không phải là chân chính độ tệ. Hắn ngay cả Thương Khung Sơn Sinh Linh đều không muốn tổn thương, há lại sẽ một kiếm đổ thành. Trên thực tế, một kiếm này phát ra về sau, chỉ cần vong kia bốn tên người khiêu khích, có triều lên, liền có triều rơi. Sống lớn chi kiếm đã mất, tan rã dưới lòng đất. Có chút lãng phí a. Sở Hưu nhíu mày, nhiều ngày như vậy vất vả tại các nơi đương sợ lộ ra, cũng không thể chỉ chứa một lần mà ra. Nếu là lúc này xuống dưới lại sưu tập, Sở Hưu nhất thời do dự, có chút xoắn xuýt. Giờ phút này, hắn bước cách chính bạo giật đây, nếu là xuống dưới sưu tập phát ra sông lớn chi kiếm, bước cách tất nhiên sẽ thẳng tắp hạ xuống. Ngươi về Chu Tức thư viện đi, chuyện kế tiếp giao cho ta là đủ." Nhị Tiên Sinh nói khẽ, ánh mắt rơi vào phía dưới vương quyền bá đạo trên thân. Hắn biết, vừa mới vị tiểu sư đệ này, xem ở trên mặt của hắn, cũng không ra tay với vương quyền bá đạo. Sở Hưu chậm mặc sơ qua, liền bắt đầu, biết loại thời điểm này, bảo trì bức cách trọng yếu nhất. Dưới chân mây đen, lần nữa bay lên không, hướng về Trung Châu lượt tới. Tại Sở Hữu mà nói, việc nơi này đã xong. Sau đó, nên vì kiếm thứ 3 làm chuẩn bị. Thiên Điệu một kiếm. Thư viện nhị tiên sinh Vương Quuyền Hiền Thần, cái này kinh đến chúng quanh cả đám. Ngươi. Vương Quuyền Bá Đạo nhìn xem nhị tiên sinh, băng lãnh trên mặt, hiện hiện mấy phần vẻ phức tạp. Nhị tiên sinh nhìn chằm chằm Vương Quuyền Bá Đạo, hỏi, nàng đại hôn đêm đó, ta rõ ràng là tại giao đái sông tu luyện suốt cả đêm, chưa từng say như chết. Làm sao từng hôn nàng một đêm danh tự? Vì sao ngươi không? Duyên quở ố thanh danh của ta. Vương Quuyền Bá Đạo khẽ giật mình, chợt cau mày nói, ngươi nhớ lầm, ngươi tại giao sông tu luyện là nàng thành hôn sau 3 tháng sự tình. Nhị Tiên Sinh nói, ta so ngươi tuổi trẻ, thực lực cũng so với ngươi còn mạnh hơn, trí nhớ của ta tự nhiên so ngươi một tốt, nhớ lẩm chỉ có thể là ngươi. Vương Quỳn Bá Đạo khí cười, nhìn chằm chằm Nhị Tiên Sinh, làm sao? Ngươi cũng cảm thấy xấu hổ. Nhị Tiên Sinh nói, ta chẳng qua là cảm thấy, dạ mà không kính ngươi, hẳn là cảm giác xấu hổ. Ta lại vì lao không tên eo, cũng không sau so lưng sau so đâm người đao. Vương Quỳn Bá Đạo cười lạnh nói, Nhị Tiên Sinh nói, ngươi lại nhớ lẩm, ta dùng chính là truy thủ. Vương Quỳn Bá Đạo Cùng ngày, tuổi nhỏ còn vô vi vương quyền nhất thiếu, từ hắn gia chủ phụ thân vương quyền Long thành trong tay, tiếp nhận gia chủ một vị. Tại Nhị Tiên Sinh không chế dưới, đại trưởng lão vương quyền bá đạo túi đầu xương thần, đại trưởng lão cái này nhất hệ thành viên gia tộc còn sống, cũng tất cả đều cúi đầu. Đồng thời, Nhị Tiên Sinh tiến vào Lộ Vương quyền gia tộc tổ địa nghĩa trang. Không ai biết, ở nơi đó xảy ra chuyện gì. Người trong thiên hạ đều biết chính là, chu tước thư viện, như cũ có được ảnh hưởng đại càn hoàng triều đệ nhất gia tộc thực lực. Theo thời gian trôi qua, trên thành bên này chuyện phát sinh, triệt để điên truyền khắp Vũ Châu. Đại Hà chỉ kiếm tiên được lai, trở thành vô số kiếm khách trong suy nghĩ tạm thời kiếm thứ nhất. Cái này cũng khiến cho bọn hắn càng phát ra trở mong Chu Tức thư viện viện trưởng đại nhân lưu tại Sở Hưu Thế Nội cuối cùng một kiếm. Thiên Điệu một kiếm chỉ danh, ngay tại liên truyền. Vệ én vện nghe được danh tự này, không ít người trong đầu liền trực tiếp hiện lên một bộ hùng vĩ bên ngôn hình tượng. Cái này khiến đã trở lại Chu Tức thư viện Sở Hưu, áp lực hơi hơi lớn rất nhiều. Có đôi khi, kiếm tiến quá mức hình tượng, cũng chưa chắc là chuyên tốt. Thiếu quyết nhất định trở mong cảm giác. Chương 212, đột phá toàn linh cảnh, Đoá Nhã thải Vân dị trạng. Trung Châu, Trường An hành. Chu Tức thư viện Như thế nào thiên địa một kiếm? Sở Hưu nằm tại hậu sơn chi đỉnh trong bụi cỏ, ung dung thở dài, ánh mắt lóe lên mấy phần vẻ mơ mịt. Nhị Tiên Sinh nói, ngươi có thể từ từ suy nghĩ một kiếm này. Ồ. Sở Hưu quét mắt ngay tại Thả Câu Nhị sư huynh. Nhị Tiên Sinh nói, ngươi đã phát ra trước hai kiếm, bạo động thế lực hơn phân nửa đều đã tỉnh táo lại, loại thời điểm này, bọn hắn sẽ bắt đầu suy tư. Suy tư cái gì? Sở Hưu ngồi dậy. Nhị Tiên Sinh nói, suy tư bọn hắn có hay không chuẩn bị kỹ càng, ứng đối sắp đến thiên hạ đại biến. Sở Hưu có chút hiểu được, nói, một khi Chu Tức thư viện mất đi ta ba kiếm này, Thiên hạ cách cục sẽ hoàn toàn thay đổi, đến lúc đó chính là Quân hùng cùng nổi lên. Quân hùng cùng nổi lên. Không sai biệt lắm chính là cái này ý tứ. Nhị Tiên Sinh gật gật đầu, "Đạo, ngươi có ba kiếm, kia Chu Tức thư viện chính là trong mắt bọn họ duy nhất uy hiếp. Hiện tại, ngươi chỉ có một kiếm, bọn hắn ngược lại sẽ cẩn thận chút, bởi vì bọn hắn đều rất rõ ràng, một khi ngươi một kiếm này cũng xử suất, về sau tranh đấu tất nhiên sẽ trở nên kịch liệt không chỉ gấp 10 lần. Cũng chính là, ai chuẩn bị kỹ càng, ai liền sẽ ra tay với ta." Sở Hưu đuôi lông mày gảy nhẹ. Nhị Tiên Sinh lắc đầu, "Tại dân gian, phần lớn là người nghèo lều mà Người giàu có tiếng mệnh. Sở Hưu đã hiểu. Chân chính chuẩn bị sẵn sàng, cho rằng phe mình có được thay thế Chu Tức thư viện địa vị, hoặc là trở thành thập cửu châu chúng chủ, hơn phân nửa không muốn tiếp nhận thiên địa một kiếm, vậy sẽ khiến cho bọn hắn tử lực giảm mạnh, thậm chí khả năng trong nháy mắt tan thành mây khói. Tiếp xuống, ngươi phải cẩn thận ám tiễn." Nhị tiên sinh nói khẽ. "Minh bạch." Sở Hưu nhẹ gật đầu. Cùng nhị sư huynh lại hàn huyên một hồi, Sở Hưu về tới mình ở lại tiểu viện. Những ngày này, hắn vẫn luôn đang vì Đại Hà chi kiếm thiên thượng lai bồ ba, đối với tự thân tu luyện, một mực không cách nào chuyên chú. Bây giờ ngược lại là có thể nâng nâng tự thân cánh giới. Tổ khiếu thần linh. Sở Hưu trở lại tự thân gian phòng, xếp bằng ở trên giường, nhắm mắt suy ngẫm. Tại sư Tôn Trần Trường Sinh chưa trước khi rời đi, hắn liền đã ở tổ khiếu dựng dục ra tự thân chi linh. Sau đó, chỉ cần chân chính kích hoạt tổ khiếu chi linh là đủ. Võ đạo trúc cơ chi cảnh, ta là thiên hạ đệ nhất sao? Sở Hưu tâm niệm chìm tại tự thân, hắn luôn trước xác định, tự thân tại võ đạo trúc cơ chi cảnh, phải chăng toàn phương diện đều đã đạt đến cực hạn? Chân khí của ta đều đã hóa lỏng, các khiếu huyết bên trong, chân khí như muốn tràn ra, trong kinh mạch, hóa lỏng chân khí, như là huyết dịch. Trong đan điền, băng sắc hoa sen sinh trưởng tại dịch thái chân khí bên trong. Ta đệ nhị cảnh, không nói sau này không còn ai, đã xem như xưa nay chưa từng có. Sở Hưu trong mắt hiện lên một vòng tình quang. Hắn cũng không phải là tu luyện tiểu bạch, đã nhìn qua rất nhiều chu tức thư viện bên trong cất giữ vô kinh, rất rõ ràng tự thân tình huống, tuyệt đối thuộc về dị loại. Dị loại, bình thường là yêu nghiệt biển xương, có thể phá cảnh. Sở Hưu nghĩ như vậy, tổ khiếu bên trong linh, trực tiếp mở hai mắt ra. Phá cảnh, trong nháy mắt hoàn thành. Có như thế hậu tích mà phát, tự nhiên có thể nước chảy thành sông. Trong tích tắc, Sở Hưu trong đầu hiện lên cả tòa phía sau núi cảm giác cảnh tượng. Nguyên bản mông lung, đài hắn tâm niệm vừa động, đã từng thấy qua cảnh tượng, trong nháy mắt trở nên rõ ràng. Cảm giác của ta lực, đề cao gấp 30 thôi. Sở Hưu đôi lông mày nhẹ nhàng chùng lên, đột phá vào vận linh cảnh cảm giác lực, cùng trước đó cảm giác lực có tương đối lớn khác biệt. Trước đó, hắn cảm giác đến sự vật, phần lớn là cùng loại với khí tức, thanh âm, mùi các loại, có thể xác định nơi nào đó có dị động, hoặc là có người, nhưng không cách nào cụ thể trong đầu nhìn thấy. Mà giờ khắc này, hắn phát hiện phẩm là mình từng đi qua địa phương, tại tự thân trong nhận thức Trợ hộ có thể trực tiếp chuyển hóa làm thị giác hiệu quả. Loại này thể nghiệm, 10 phần mới lạ. Đợi cảm giác lực rơi vào đỉnh núi thời điểm, Sở Hưu Bến ngậy phát hiện, ngay tại Thả Câu Nhị sư huynh Vương Quyền, mí mắt có chút nâng lên. Hiển nhiên, vị này cường đại nhị sư huynh đã phát hiện hắn nhìn trộm. Khẽ cười một tiếng, Sở Hưu thu hồi cảm giác, tâm thần đắm chìm ở tổ khiếu bên trong, tiếp tục nghiên cứu tổ khiếu chi linh. Vang nóng ánh thân thể, cùng hắn bộ dáng, giống nhau như lúc. Tại cái này linh trong ngực, còn có một thanh cùng hoàng thiên kiếm giống nhau như lúc kiếm nhỏ màu bạc. Sở Hưu tâm niệm vừa động, vang nóng ánh linh Đứng lên, đồng thời tay phải cầm kiếm nhỏ màu bạc. Thật đúng là thần khí a. Cảm giác có điểm giống tiếp trước một chút tu tiên trong tiểu thuyết nguyên anh a. Chính là ta cái này linh đẳng cấp. Nghĩ đến tuyển cơ tiên tử đã từng nói một ít lời, Sở Hưu nhíu mày. Dựa theo tuyển cơ tiên tử lời nói, tổ khiếu chỉ linh chia làm 4 đẳng cấp, Thanh linh, Minh linh, Chân linh, Thần linh. Thanh linh không màu, Minh linh minh hoàng, Chân linh cùng bản thể màu ra, Thần linh không có biết. Ta đây là Minh linh. Sở Hưu có chút bất mãn, hắn cảm thấy, lấy mình tại sơ cảnh, đệ nhị cảnh tích lũy, tổ khiếu chỉ linh hẳn là cất bước chân linh mới là. Thoáng tu luyện, liền có thể tiến hóa làm thần linh. Lắc đầu. Vần linh cảnh, gánh nặng đường xa a. Sở Hưu ánh mắt lóe lên mấy phần sôi sục đấu trí. Đợi đột phá vào đệ tứ cảnh trước đó, tự thân chi linh, nhất định thấp nhất cũng muốn tiến hóa làm thần linh. Thậm chí, Sở Hưu đáy lòng chỗ sâu nhất, còn có một cái mối giá vọng. Thần linh chính là cực hạ sao? Có lẽ, tại thần linh phía trên, còn có thánh linh, tiên linh, đế linh, thậm chí tổ linh. Tu luyện, tự nhiên vĩnh vô chỉ cảnh. Lúc trạng và tối. Sở Hưu mở hai mắt ra, ánh mắt lóe lên một vòng vẻ kinh ngạc. Hắn phát hiện, kiếm thị đóa nhã thải lần Từ đứng ngoài chờ về về sau, vậy mà trực tiếp đi vào phòng bếp. Nữ nhân này, không phải sẽ không nấu cơm sao? Sở Hưu hơi nghỉ hoặc một chút, lắc đầu, thật cũng không suy nghĩ nhiều. Hắn cùng Đoá Nhã thải lần quan hệ, không giống chủ tớ, càng giống là ở cùng một chỗ hàng xóm. Hẹn hai nén nhang thời gian về sau, một cố đồ an ủi người mùi thơm, chôi giạt đến Sở Hưu ở lại ngủ trong phòng, hắn đôi lông mày không khỏi chớp chớp. Nữ nhân này trùng nghệ, tiến bộ rất lớn a. Sở Hưu đang nghĩ ngợi, trong đầu lại cảm giác được một nữ nhân khác đến. Đạo môn tiên tông, Tô Ngọc Hành. Tại Sở Hưu rời đi trong khoảng thời gian này, Tô Ngọc Hành cũng ở chỗ này, gần nhất một mực đợi tại Hậu Sơn Tàng Tình trong tháp, nhìn cổ thư. Bất quá, Sở Hưu hoài nghi, nữ nhân này rất có thể thượng xuyên chuẩn đi cược. Hắn phát hiện, trong sân tôn này to lớn hoàng kim quái tải, so với quá khứ mỏng chút. Trong sân, Tô Ngọc Hành vừa về đến, liền người được một cô đồ an ủi người mùi thơm, nhìn hướng phòng bếp, nhìn thấy Đoá Nhã Thái Lân tại hạ trụ, không khỏi hết sức kinh ngạc. Nàng ở tại nơi này bên cạnh có một trận, cho tới bây giờ chưa thấy qua Đoá Nhã Thái Lân xuống bếp đâu. Người này là? Tô Ngọc Hành đứng tại cửa phòng bếp trước, nhìn Đoá Nhã Thái Lân, tò mò hỏi: Đóa Nhã Thái Lân gương mặt xinh đẹp hiện hiện mấy phần mất tự nhiên, túi đầu xáo giao, nhất thời không biết nên trả lời như thế nào. Tô Ngọc Hành rất thông minh, quét mắt Sở Hưu ngủ phòng phương hướng, thấp giọng hỏi, "Ngươi có phải hay không có việc cầu hắn?" Đóa Nhã Thái Lân trầm mặc hồi lâu, nhẹ nhàng dạ, "Nàng sát thực có việc muốn cầu Sở Hưu. Gần nhất, có vị viêm nô bộ tổng nhân tìm được nàng, có việc cầu ta." Ngủ trong phòng Sở Hưu, bừng tỉnh đại ngộ, chợt chính là hiểu kỳ. "Nữ nhân này có chuyện gì có thể cầu đến ta? Chẳng lẽ nàng nghĩ về nam cương?" Chương 213, cực hạn 2 cho 1, ngươi cùng nàng có khác nhau sao? Không bao lâu một bàn thức ăn ấm phức bày tại trong đại đường trên bàn cơm. Tô Ngọc Hành đi vào sở hữu ngoài cửa phòng, ho nhẹ một tiếng, "Hô, 13 tiên sinh, An Cầm nhà." Từ lần trước hai người đơn độc ở chung, bí thư viện phía sau núi mấy vị tiên sinh nghe lén về sau, quan hệ của hai người liền trở nên có chút xấu hổ. Đương nhiên, phần này xấu hổ chỉ là chỉ Tô Ngọc Hành nội tâm. Sở Hưu từ trong phòng đi ra, liếc nhìn Tô Ngọc Hành, trong lòng nghĩ là, ngày nào bắt cô gái này trộm kim bắt cái tại chỗ, đến lúc đó mình coi như hoàn toàn nắm giữ quyền chủ động. Hiện tại nha, lại nuôi một nuôi, dù sao chạy không được. Đi vào đại đường. Sở Hưu ngồi tại bàn ăn chủ vị. Tô Ngập Hành, Đoá Nhã Thái Lân một trái một phải, vào chỗ về sau, cũng nhịn không được lén mắt Sở Hưu. Ngươi mở miệng trước đó, ta có một vấn đề, nghĩ hỏi trước một chút. Sở Hưu nhìn hướng Đoá Nhã Thái Lân, ngươi khi yếu đất, tài nấu nướng của ngươi là gần nhất luyện, vẫn là trước kia liền hiểu, chỉ bất quá không muốn làm cho ta ăn. Đoá Nhã Thái Lân giật mình trong lòng, trên mặt bất động thanh sắc, nói khẽ, gần nhất cùng Thất Tiên sinh học. Thật sao? Sở Hưu nhìn mây đạo chưa thấy qua món ăn, từ chối cho ý kiến địa hừ hừ, nói thẳng đi, muốn cầu ta chuyện gì? Đoá Nhã Thái Lân đầu hơi thấp, trầm mặc một hồi lâu mới nói ra, gần nhất, đại càn hoàng triều ngay tại đối vu châu dụ binh. Đại càn đối vu châu dụ binh. Sở Hưu khẽ giật mình, ngược lại là không chú ý qua phương diện này sự tình. Đoá Nhã Thái Lân khẽ mướt cằm, nói khẽ, đại càn xuất binh mười phần bí ẩn, nói đúng ra, bọn hắn còn không có chân chính công phạt vu châu, ngay tại bốn phía kéo lũng nam cương một chút đại bộ lạc. Dạng này A Sở Hưu nghi nghi, hỏi, vậy ngươi muốn cho ta giúp ngươi cái gì? Ngăn cản trận này thảm họa chiến tranh. Đoá Nhã Thái Lân ngẩng đầu nhìn về phía Sở Hưu, chỉ cần ngươi có thể giúp ta ngăn cản trận này thảm họa chiến tranh, ta nguyện ý trả bất cứ giá nào. Sở Hưu trầm ngâm một lát, cũng không làm ra bất luận cái gì hứa hẹn, nói thẳng, phương diện này sự tình, ta không hiểu nhiều lắm, ngày mai ta giúp ngươi đi hỏi một chút nhị sư huynh. Hắn cũng không biết đại càn hoàng triều khởi bình vũ châu nguyên nhân là cái gì, đương nhiên sẽ không đảm nhiệm nhiều việc. Nếu không, đêm nay liền đi hỏi đi." Đoá Nhã Thái Lân do dự nói. Nói xong, tối đầu xuống, gương mặt xinh đẹp dần ẩn phía hồng. Sở Hưu ra mặt hơi rút, buồn bực không lên tiếng, gắp thức ăn ăn. Một lát, bàn ăn rỗng. Sở Hưu tại Đoá Nhã Thái Lân, Tô Ngọc Hành hơi có vẻ dở lẫn nhìn chăm chú, đi ra đại đường, "Ta đi giúp ngươi hỏi một chút nhị" Tô Ngọc Hành nhìn về phía Đoá Nhã Thái Lân, trông mong mà nói, "Ta còn không có ăn no, ta liền ăn hai cái." Đoá Nhã Thái Lân buồn bã nói, "Kia." Tô Ngọc Hành một mặt chờ mong. Đoá Nhã Thái Lân lắc đầu, "Ta không tâm tình lại làm một bàn đồ ăn. Nàng hiện tại xác thực không tâm tình. Một khi đại càn hoàng triều chân chính đối vũ châu phát binh, tiếc tộc nhân của nàng, còn không biết sẽ tao ngộ cỡ nào thảm họa chiến tranh đâu." Trần Trương Sinh đã từng ở lại trong lục giác, hắn là bởi vì võ hoàng. Nhị Tiên Sinh trầm ngâm nói, "Vũ Châu Nam Cương địa vực, phần lớn là thâm sơn đại trạch, nơi đó có không ít tộc dân, cũng còn chưa chân chính khai hóa." Tại đương đại cản hoàng mà nói, công chiếm nơi đó, ý nghĩa không lớn. Võ Hoàng. Sở Hưu nhớ tới Võ Hoàng ăn xuân thu cổ, cùng mình ăn hết kim lần cổ. Dựa theo trước đó Võ Hoàng người tựa lời nói, hai loại thần kỳ cổ trùng đều đến từ Nam Cương. Hắn đại khái là, tại Nam Cương chỉ địa, thấy được mạnh lên cùng con đường trưởng sinh. Nhị Tiên Sinh nói khẽ, tương lai, Võ Hoàng có thể sẽ biến thành chu tức thư viện địch nhân lớn nhất. Sở Hưu trong lòng hơi giết, hỏi, vậy chúng ta muốn sớm ngăn cản sao? Ngăn cản? Ngươi muốn như thế nào ngăn cản? Nhị Tiên Sinh liếc mắt Sở Hưu. Sở Hưu trầm ngâm nói, Ta đi một chuyến Trung Hoàng Sơn, cùng Võ Hoàng nói chuyện. Ngươi cảm thở ỉ, ở lại trong Trung Hoàng Sơn Võ Hoàng người tượng, là thật Võ Hoàng sao?" Nhị Tiên sinh ý vị thâm trầm nói. Sở Hưu khẽ giật mình, nghi ngờ hỏi: "Ý của sư huynh là?" Lần trước, đi vận chuyển Hắc Kim Huyền Thiết thời điểm, ta phát hiện tôn này trong quan tài băng thân ảnh, tựa hồ đã không phải Võ Hoàng chân thân." Nhị Tiên sinh trầm rãi nói. "Hắn đây là tại để phòng ta." Sở Hưu như có điều suy nghĩ. Nhị Tiên sinh nói: "Một số người, nghiên kỳ càng lớn, bình thường là gan càng nhỏ. Cái này có chút khó làm." Sở Hưu nhẹ giọng nói: Như Trung Hoàng Sơn bên trong không có võ hoàng chân thân, hắn đối ta e ngại, khả năng liền không có mảnh liệt như vậy, thậm chí còn có thể đái trợ ta một tay. Loại thời điểm này, đi Trung Hoàng Sơn cũng không thích hợp. Nhị Tiên Sinh liếc nhìn Sở Hưu, "Đạo, nếu như ngươi muốn ngăn cản trận chiến trên này, biện pháp tốt nhất chính là thân phó Vu Châu, nhìn xem võ hoàng chân chính muốn tìm chính là cái gì?" Sở Hưu ho nhẹ một tiếng, lắc đầu, nói, "Không phải ta muốn ngăn cản trận chiến trên này, là ta vị kia kiếm thị, ngươi cũng biết, nàng là Viêm Ngô bộ tộc dân, ngươi cùng nàng có khác nhau sao?" Nhị Tiên Sinh nói, "Khác nhau lớn?" Sở Hữu nói thầm một tiếng, quay người rời đi. Còn chưa trở lại chỗ ở, cảm giác của hắn bên trong liền đã hiện lên Đoá Nhã Thái Lân hơi có vẻ sầu lo xinh đẹp gương mặt. Võ Hoàng Thứ muốn tìm, hoặc là cùng trưởng sinh có quan hệ, hoặc là cùng mạnh lên có quan hệ, tựa hồ cũng có thể vì bản thân ta sử dụng. Sở Hữu lặng yên suy nghĩ, thân ảnh đã trở lại viện lạc trước cửa. Như thế nào? Đoá Nhã Thái Lân mắt lom lom nhìn Sở Hữu. Sở Hữu lắc đầu, nhị sư huynh nói, trận chiến tranh này có thể là từ Võ Hoàng nhấc lên. Võ Hoàng? Đoá Nhã Thái Lân khẽ giật mình. Sở Hữu nhìn xem Đoá Nhã Thái Lân, nói Nếu như muốn giải quyết trận chiến tranh này, liền cần trước biết rõ ràng, nam cương đến cùng có cái gì, đáng giá vô hoàng tầng thứ này cao thủ ngập nệ. Đoá Nhã thải lần trong lúc nhất thời rơi vào trầm tư. Ngươi về trước đi suy nghĩ một chút, cụ thể sự tình ngày mai lại nói. Sở Hưu ôn lên nói, không đợi ở đêm nay. Nha. Đoá Nhã thải lần lấy lại tinh thần, nhẹ a một tiếng, lại cúi đầu, nói tiếng cảm ơn, lúc này mới quay người đi trở về tiểu viện. Sở Hưu cười cười, đối mặt vị này muốn cầu cạnh nàng kiếm thị, hắn bỗng nhiên lại cảm giác mình như cái người tốt. Chí ít, ta không có lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Sở Hưu Ungung nghĩ đến, cũng trở về đến mình ngủ phòng. Bóng đêm dần dần sâu. Chính xếp bằng ở trên giường tu luyện Sở Hưu mở hai mắt ra, quét mắt nơi cửa phòng, ánh mắt khẽ nhúc nhích. Tô Ngọc Hành đã chìm vào giấc ngủ. Đóa Nhã Thải Lân đi tới cửa phòng của hắn bên ngoài, chính diện lộ trận chờ, dường như đang do dự muốn hay không gõ cửa. Đây là muốn? Hiền thân sao? Sở Hưu Hưu rất tỉnh táo, hắn biết rõ Đóa Nhã Thải Lân ý nghĩ. Câu người thời điểm, tặng lễ thưởng sẽ làm người an tâm. Nếu là sợ câu người, chưa từng nhận lấy lễ vật, câu người người chắc chắn sẽ lo lắng bất an. Nam Cương, có lẽ có một phần ký ngộ của ta. Sở Hưu nghĩ đến, hắn cảm thấy, để nữ nhân này an tâm một chút, cũng không có gì lớn. Đồng thời, lấy thực lực của hắn bây giờ, hoàn toàn có thể phát giác được, có ai đám nhìn trộm bên này. Ý vị này, hắn có thể sớm bố phòng, ngăn cản mấy cái kia có nhìn trộm đam mê ra hỏa. 13 tiên sinh. Cuối cùng, Đoá Nhã thải lân trầm thấp hô một tiếng. Hô xong, gương mặt xinh đẹp bá địa đỏ lên. Loại thời điểm này, xuất hiện tại một người nam tử ngoài cửa phòng, ý vị như thế nào, không cần nói cũng biết. Sở Hưu vừa muốn đáp lại, trong nhận thức lại hiện lên một đạo ngay tại trôi vào bên này thân ảnh quân thuộc, nhìn không được nháy mắt. Ta hoa đào này vận, lâu dài không khai chương, vừa mở chương liền có thể đến cái cực hạn 2 chọi 1. Chương 214, cấp tiến. Được một tốc lại muốn tiến một thước nam nhân. Đoá nhã. Sở Hưu cảm giác được Chu Hữu Dung đã tới phòng, một cách tự nhiên làm ra lựa chọn. Đến ngay đây. Đoá nhã thải lần một trái tim nhấc lên. Vừa Lặng Yên lặn xuống phòng Chu Hữu Dung, cũng có chút mến hơi, ngừng lại. Ngươi cảm thấy ta giống như là loại kia lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn nam nhân sao? Sở Hưu úy tránh mà hỏi thăm. Đoá nhã thải lần khuôn mặt đỏ lên, tối đầu không nói. Sở Hưu nói: "Chúng ta ở tại một tòa viện bên trong cũng có một đoạn thời gian, ta nhưng từng đối ngươi làm qua không an phận sự tình." Đoá Nhã Thái Lân tối đầu không nói vẫn như cũ. Sở Hưu tiếp tục: "Ta biết, gia hương ngươi khả năng muốn ta nổ thảm họa chiến tranh, trong lòng ngươi khó có thể bình an, nhưng ngươi không nên như thế làm tiện mình, cũng không nên đem ta nghĩ quá mức hèn hạ." "Ta không có." Đoá Nhã Thái Lân liền đội vàng lắc đầu, nàng mặc dù thường xuyên khó chịu vị này 13 tiên sinh, thế nhưng không đến mức cảm thấy vị này 13 tiên sinh hèn hạ. Nhiều nhất cũng liền có chút làm người ta ghét thôi. "Ta đã dự định đi một chuyến năm cương." Sở Hưu nói: Đóa Nhã Thái Lân khẽ giật mình, chợt gương mặt xinh đẹp tràn đầy ý mừng, vội vàng nói dạ, đa tạ 13 tiên sinh. Sáng mai, ta hy vọng có thể có dừng lại phong phú điểm tâm. Sở Hưu để điều kiện thứ nhất. Được. Đóa Nhã Thái Lân trọng trọng gật đầu. Trở về đi, sớm đi nghỉ ngơi. Sở Hưu ôn thanh nói. A, tốt. Đóa Nhã Thái Lân cúi đầu, trở về khuê phòng của mình, an tâm đồng thời, gương mặt xinh đẹp đỏ ửng khó tiêu. Liêu Hạ Huệ, cũng bất quá như thế đi. Sở Hưu khẽ miệng móc ra một vòng đường cong. Đêm nay chẳng cảnh, kỳ thật cũng không tồn tại cái gì cực hạn 2 cho 1. Chu Hữu Dung đã tới. Vậy dĩ nhiên muốn chọn Chu Hữu Dung, chẳng lẽ lại muốn ngay trước mặt Chu Hữu Dung để đoá nhã thải lân vào phòng? Sở Hưu khẽ hừ nhẹ hừ, cửa phòng đã mở, một đạo áo đen thân ảnh lóe lên mà vào. Cửa phòng khách kín, giống như vô thanh vô tức. Người cũng biết ta tới, mới cố ý cự tuyệt nàng a. Chu Hữu Dung cất bước đi đến bên ngoài giường một chỗ, chỗ nhìn chằm chằm Sở Hưu, gần như không cời hỏi. Sở Hưu nhướng mày, chậm chậm nói, ngươi đem ta muốn trở thành cái gì rồi? Nàng quê quán chính tao ngộ thảm họa chiến tranh, ta há có thể lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn? Đang khi nói chuyện, từng sợi sợi vô hình chân khí phát tán xung quanh. Qua trong giây lát liền đã ở cả tòa gian phòng vĩ tưởng, san nhà chờ chỗ, bố trí ra một đạo che đậy cảm giác chân khí tầng. Đột phá và vấn linh cảnh về sau, Sở Hữu đối chân khí lực không chế, để cao gấp 5 lần không thôi. Chu Hữu Dung nhỏ giọng thầm thì nói, "Ai bảo ngươi bình thường như vậy không đứng đắn? Nói, có điểm tâm hư, ta không đứng đắn, chỉ là đối ngươi, đối đại những người khác, ta không nói là có tử, vậy ít nhất cũng là trang giống quân tử nguy quý có tử." Sở Hữu hừ nhẹ một tiếng, hướng về phía Trư Hữu Dung vẫy tay. Chu Hữu Dung nhịp tìm nhanh một chút nữa, do dự cũng không tới gần. Nàng lo lắng Giờ phút này không biết vị kia phía sau núi tiên sinh, ngay tại nghe lén nhìn chúng đâu. Yên tâm, ta đã ở gian phòng trung quanh bày ra chân khí vòng phòng hộ, trừ phi sư Tôn đích thân đến, nếu không không ai có thể tra rõ trong gian phòng đó tình huống." Sở Hưu tự tin nói. "Dạng này à?" Chu Hữu Dung nhẹ nhàng thở ra, chợt một mặt cảnh giác nhìn chằm chằm Sở Hưu, "Ngươi muốn làm cái gì?" Sở Hưu một mặt vô tội, "Đây không phải sợ người nghe lén sao? Tại sao muốn sợ người nghe lén?" Chu Hữu Dung hừ nhẹ, gương mặt xinh đẹp không chịu được đỏ lên. "Vậy ta tản ra chân khí." Sở Hưu thử thăm dò hỏi. Chu Hữu Dung sâu kiến nhìn xem Sở Hưu, ngươi bỏ được? Sở Hưu niết miệng nhất thiếu, tự nhiên không bỏ được, ta gần nhất bên ngoài 43, muốn nhất một sự kiện, chính là trở lại Chu Tức thư viện, có thể cùng ngươi một chỗ. Nói, hắn lại xông Chu Hữu Dung vây vây tay. Lần này, Chu Hữu Dung tối đầu, bước nhỏ đi tới giường bên cạnh. Vừa đến, một đôi tiêm tiêm ngọc thủ liền đã mất nhập Sở Hưu trong lòng bàn tay. Có muốn hay không ta? Sở Hưu nhỏ giọng hỏi. Chu Hữu Dung gương mặt xinh đẹp đỏ lên, khẽ gắt nói, nghĩ ngươi làm gì? Sở Hưu hơi chớp mắt, trong đầu tự động vì Chu Hữu Dung câu nói này, tăng thêm dấu phẩy cộng thêm hài âm chứ? Nghĩ ngươi, làm gì? Suốt tán loại này không phù hợp người thiết ý nghĩ, Sở Hưu nói khẽ, ta một mực đang nghĩ ngươi. Chu Hữu Dung gương mặt xinh đẹp đỏ lên, tối đầu không ngôn ngữ. Mỗi ngày, đại khái sẽ nghĩ ngươi 3000 lần. Sở Hưu tiếp tục, trải qua trong khoảng thời gian này lặng động, quan hệ của hai người, kỳ thật đã thân mật rất nhiều, nói những này ngay thẳng lời tâm tình, không chỉ có sẽ không lộ ra vô lễ đường đột, ngược lại còn có thể gia tăng tình thú. Đương nhiên, đây là Sở Hưu lý giải. Chủ Hữu Dung chỉ cảm thấy một trái tim đập bịp bịp, không có cách nào tỉnh táo suy tư. Trước khi đến, nàng còn muốn lấy nhà mình tỉ muội Mạc Thiếu Quân Giờ phút này, đầu óc có chút hỗn độn, ta khả năng ngày mai lại muốn rời đi. Sở Hưu có chút đắng môi mực, vừa mới ngươi cũng nghe đền, Đoá Nhã thải lần quê hương xảy ra chút sự tình, ta cần phải đi giúp nàng xử lý một chút. Chu Hữu Dung nghĩ đến trước đó Sở Hưu, Đoá Nhã thải lần đối thoại, nhất thời tởn ở mở mặt không nói gì. Đêm nay, nhiều dạy ta một hồi dịch dung thuật đi. Sở Hưu ôn thanh nói. Chủ Hữu Dung ánh mắt khẽ nhúc nhích, trong lòng tự nhủ dịch dung thuật bao hàm phương diện có chút nhiều a. Nàng nhẹ nhàng dạ, giá trị này thời khắc, làm sao có thể cự tuyệt nam nhân này đâu. Chớ đừng nói chi là, nàng đêm khuya đến đây ở đây. Tất nhiên là Việt Nam nhân này sẽ có cái gì tiểu tâm tư, chỉ bất quá, làm nàng không nghĩ tới chính là, lần này, vị này 13 tiến sinh sẽ như thế cấp tiến. Rất sớm trước đó, Sở Hưu liền biết, trước mắt vị này tinh thông dịch dung thuật vô tướng chân quân, nhưng thật ra là cái mười phần ôn nhu nữ nhân. Ôn nhu, bình thường rất khó cư tuyệt thân cận người thành cầu. Đối lão bản Nương Mặc thiếu quân là như thế này, đối Sở Hưu cũng là như thế. Không hề nghi ngờ, Sở Hưu là cái thích đến tiến thêm trực nam nhân. Trên thực tế, trên cơ bản bất kỳ nam nhân nào đang cùng bạn gái ở chung thời điểm, đều thích đến tiến thêm trực. Mãi cho đến sau nửa đêm, thu hoạch được hiện giả thời gian sở hữu, âm thầm hộ tống Chu Hữu Dung trở lại Chu Tất thư viện nội viện. Đương nhiên, hắn để Chu Hữu Dung cảm nhận được hắn tồn tại. Trở lại chỗ ở, Sở Hữu ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời, một vòng hạ nguyệt xa xa ở trên. Chỉ mong người lâu giải, ngàn dặm trùng thiên quên. Sở Hữu ngâm khẽ một tiếng, trong đầu lóe lên An Lan hoàng hậu diện mạo, lắc đầu, trở về phòng ngủ say. Ngày kế tiếp, trời còn chưa sáng. Đoá Nhã thải London đơn giản rửa mặt một phen, liền tối đến trong phòng bếp. Đợi nắng sớm hơi say rượu, Sở Hữu sau khi rời giường, trong thính đường đã có một bàn thức ăn thơm phức. Cơm này, có chút quý a. Sở Hưu nói thầm một tiếng, liền bắt đầu ăn như gió cuốn. Không bao lâu, bàn ăn đã không. Sở Hưu dương mắt nhìn về phía Đoá Nhã Thái Lân. Đoá Nhã Thái Lân ra mặt hơi rút, chầm chậm nói, "Ta lại đi làm." Một mực ăn ba bàn đồ ăn, Sở Hưu mới tận hứng. Một bên Tô Ngọc Hành, gương mặt xinh đẹp có chút biến thành màu đen. Nàng cũng ngồi tại trên bàn cơm, nhưng một ngụm đồ ăn cũng chưa ăn đến. "Ngươi không thể đi." Sở Hưu nhìn xem Đoá Nhã Thái Lân, chu tước thư viện bên ngoài, tất cả đều là con mắt giám thị, một khi ta và ngươi cùng đi ra, Kia đại căn hoàng tộc tất nhiên sẽ trước tiên minh bạch, ta là muốn đi Nam Cương, khả năng này sẽ dẫn tới bọn hắn sớm binh phạt Nam Cương. Chương 215, ta đây không phải lo lắng nhà ta bị trống sao? Đoá Nhã thải Lân đôi mi thanh tú hơi nhíu, nhất thời không nói gì. Sở Hưu vừa muốn nói tiếp thứ gì, trong nhận thức hiện hiện một đạo người mặt rộng rãi đại hồng bảo tú lệ thân ảnh, không khỏi khẽ giật mình. "Ta đi." Một đạo thanh nhã thanh âm không linh truyền đến. "Chu Tước thư viện, phía sau núi Thất Tiên Dinh." Đoan Mục yêu yêu, Tô Ngọc Hành, Đoá Nhã thải Lân đều là khẽ giật mình, cùng nhau nhìn về phía bên ngoài thỉnh đường. "Nhị sư huynh để cho ta tới." Đoan Mục Yêu Yêu lời ít mà ý nhiều. Sở Hưu, Tô Ngọc Hành, Đoá Nhã Thải Lâm đều là bừng tỉnh đại ngộ. Được. Sở Hưu đứng người lên, nhìn về phía Đoan Mục Yêu Yêu, khẽ cười nói, có Tất sư Tỷ y thuật, đến Nam Cương bên kia, khẳng định có thể tại trong thời gian ngắn nhất tìm tới Võ Hoàng ngấp nghé nơi đó nguyên nhân. Đừng quá lạc quan, Nam Cương rất lớn. Đoan Mục Yêu Yêu tỉnh táo phân tích nói, nếu như có thể chỉ bằng vào hai người chúng ta tìm đến Võ Hoàng thứ cần thiết, Võ Hoàng khả năng căn bản liền không cần như vậy huy động nhân lực. Đó là bởi vì Võ Hoàng hắn không có sư tỷ Tỷ y thuật của ngươi. Sở Hưu vô náo thổi một đoạn, trong lòng cũng biết, lần này Nam Cương chuyến đi chỉ sợ sẽ không quá dễ dàng. Đoan Mục Yêu Yêu âm thầm lắc đầu, nàng nhìn về phía Đoá Nhã Thái Lân, nói: "Ngươi không cần quá lo lắng, tiểu sư đệ đã đi, đương nhiên sẽ không có cái gì thảm họa chiến tranh." Ngụy Sở Hưu dừng một chút, đóng chặt miệng. Đoá Nhã Thái Lân liếc nhìn Sở Hưu, lại nhìn hướng Đoan Mục Yêu Yêu, mặt lộ vẻ căng kích, vậy liền phiền phức thất tiên sinh. Từ khi đi vào Chu Tức thư viện, nàng phần lớn thời gian đều là cùng Đoan Mục Yêu Yêu đợi cùng một chỗ, học được rất nhiều. "Đi thôi." Đoan Mục Yêu Yêu không có tiếp tục khách sáo, quay người liền đi. "Hắc hắc, tốt." Sở Hưu đi theo. Hai người rời đi. Đoá Nhã Thái Lân Tô Ngọc Hành đưa đến viện lạc bên ngoài, nhìn qua hai người bóng lưng rời đi. "Đừng lo lắng, cái kia hỗn đản mặc dù là tên hỗn đản, nhưng làm lên sự tình đến, vẫn là rất đáng tin cậy." Tô Ngọc Hành an ủi một câu. Đoá Nha Thải Lân khẽ hước cằm, trong lòng lo lắng cũng không hoàn toàn biến mất. Hy vọng bọn hắn có thể thuận lợi đi. Sở Hưu cởi bật lộc, Đoan Mục Yêu Yêu cười hắc mã cùng nhau rời đi tru tức thư viện, không bao lâu, tin tức liền truyền đến Võ Hoàng trong hai. Đoan Mục Yêu Yêu là thư viện thất tiên sinh, tố nữ một mạch thị gia chuyên nhân. Đại giám hứa nặc vì Võ Hoàng giới thiệu một câu. Gần nhất, Càn Hoàng phái tới Hứa Nặc, vì Võ Hoàng thông báo một chút tin tức. Loại thời điểm này, bọn hắn muốn đi đâu?" Võ Hoàng người tượng khẽ nói. Thửa Nặc im lặng không nói, "Phái người đi theo đám bọn hắn, chớ phải biết bọn hắn mỗi ngày hành tung." Võ Hoàng người tượng phân phó nói, "Vâng." Thửa Nặc gật đầu đáp. "Mà khác, để ngươi hoàng để bị hạn, tăng tốc điểm tốc độ." Võ Hoàng, "Người tượng nói, Sở Hưu lần này ra ngoài, nếu là ngoại ý muốn nổi lên, thiên hạ liền muốn chân chính loạn. Ở trước đó, trấn môn tuyệt đối trường khống, cả tòa vũ châu." "Vâng." Thửa Nặc lần nữa đáp. "Chu Tước thư viện là thiên hạ thế lực khắp nơi chú mục chỉ điểm, Sở Hưu càng là gần nhất phong vân hội tụ tiêu điểm." thần tung của hắn, có tụ chú ý. Sở Hưu, Đoan Mục Yêu Yêu rời đi chu tiếp thư viện tin tức, đã ở trước tiên hướng về thập cửu châu liên chuyển. Đối với cái này, Sở Hưu, Đoan Mục Yêu Yêu đều không lắm để ý. Nhất là Sở Hưu, hắn chú ý liễm, càng nhiều địa rơi vào tất sư tỷ Đoan Mục Yêu Yêu trên thân. Đây là hai người lần thứ nhất ra ngoài đồng hành, cảm giác hết sức tân kỳ. Tất sư tỷ tự nhiên là hết sức xinh đẹp, cho dù là cùng Yên Chi Bảng Khôi Thủ Bùi Y Y nhân so sánh, cũng chưa chắc liền rơi xuống hạ phong. Trên người nàng cũng không có thật. Truyền cơ tiên tử loại kia xuất chân khí chất siêu thoát. Như vậy mỹ nhân đồng hành Sở Hữu nhưng lại chưa bao giờ từng sinh ra bất luận cái gì ý đồ xấu, căn cứ vào sư môn tôn trọng, hắn thật đem vị này mỹ nhân Nhi trở thành sư tỷ. Hai người cũng không trực tiếp tiến về Vũ Châu, mà là đi tới ở vào Trung Châu phía Đông Tề Châu. Ngoại trừ là thư viện thất tiên sinh bên ngoài, ta còn là tố nữ một mạch đi ra truyền nhân duy nhất. Đi vào Tề Châu cảnh nội, Đoan Mục yêu yêu nhẹ nói, cứ tại Bạch Lộc bên trên Sở Hữu, khẽ hớ cằm, tại gia nhập Chu Tức thư viện trước đó, hắn liền biết điều này. Tề Châu có ngọn núi, tên là Ngọc Nữ Phong. Đoan Mục yêu yêu nói khẽ, tố nữ một mạch truyền thừa, liền tại Ngọc Nữ Phong Sư tỷ là nghĩ lưu lại tại Ngọc Nữ Phong, che giấu thai mắt người. Sở Hưu trầm ngâm hỏi, Đoan Mục yêu yêu khẽ bước cẩm, nói, "Trừ cái đó ra, ta còn muốn tra chút sách cổ, phối chút thuốc vật." Y đi ra tổ sư Tô Nữ từng tại Nam Cương làm nghề y y, lưu lại qua liên quan tới Nam Cương một chút ghi chép. "Dạng này à?" Sở Hưu gật gật đầu. Đoan Mục yêu yêu liếc mắt Sở Hưu, "Võ Hoàng mục đích không ở ngoài vu thuật, cổ trùng, ngươi đáp ứng đoá nhã, cũng là nghĩ đạt được Võ Hoàng đều hy vọng có được độ vật ta." "Không tệ." Đối mặt nhà mình thất sư tỷ, Sở Hưu không có bất kỳ cái gì giấu giếm, ta muốn mạnh lên tận khả năng nhanh chóng mạnh lên. Đoan Mục yêu yêu nói, "Ta y gia chân tàng trong các, có một ít người xin chữa bệnh đưa tặng chất bảo, ngươi có lẽ dùng đến." Thỉ Như, Sở Hưu hiếu kỳ. Đoan Mục yêu yêu trầm ngâm nói, "Chờ đến Ngọc Nữ Phong, ta mang ngươi đi vào, ngươi như phúc duyên thâm hậu, tự có thể thu hoạch được một chút gá bữa. Sư tỷ ngươi cùng ta còn bán được qua tử." Sở Hưu nhà rảnh, hai vách mặt dừng. Đoan Mục yêu yêu nói, "Sở Hưu không nói. Tuy nói cảm giác của hắn lực bên trong, cũng không thể nghi nhân vật, nhưng một chút lão quái vật thủ đoạn, khó lòng phòng bị, có lẽ thật có một chút lão quái vận, ngay tại nhìn bọn hắn chằm chằm đâu." Lại hai ngày, hai người xuyên qua núi non trùng điệp, đi tới một tòa thẳng tắp độc lập cự Phong Sơn dưới chân. Ngọc nữ Phong, "Sư tỷ, người cái này đi ra, chứ ngươi ở ngoài, nhưng còn có cái khác môn nhân." Sở Hữu Dương mắt nhìn hướng đỉnh núi, hiếu kỳ hỏi. Đoan Mục yêu yêu lắc đầu, "Không có, tạm thời cũng chỉ có một mình ta, về sau ta sẽ thu một nửa đồ, kéo dài chuyện thừa. Ngươi nhiều năm ở tại Chu Tức thư viện, liền không sợ bên này để cho người ta cho chồng nhà." Sở Hữu nhà rảnh, đang khi nói chuyện, hai người đã riêng phần mình nhảy xuống ngựa, đi bộ leo núi mà lên. Đoan Mục yêu yêu khẽ cười nói, y gia ra lấy cứu chữa thế nhân làm nhiệm vụ của mình, truyền thừa sách thuốc, chỉ cần có người nguyện ý học tập, y gia người liền sẽ dốc túi tương thụ. Mà khác, mỗi một vị y gia chuyên nhân, xuất sư một trong điều kiện tất yếu, chính là đã có thể nhớ kỹ y gia tất cả y dược lấy sách. Còn có chính là, không phải tất cả mọi người đều biết ngọn núi này, chính là y gia vị trí Ngọc Nữ Phong. Nếu là có không nói lý cường đạo đâu. Sở Hưu nói, bọn hắn không cầu chân bảo, liền chuyên môn phá hư các người y gia nơi ở. Đoan Mục yêu yêu đầu hơi lệch ra, liếc nhìn vị tiểu sư đệ này, người đi ra ngoài bên ngoài, trong nhà chẳng lẽ không lên quá. Sở Hưu hơi chớp mắt, bọn hắn nếu là trực tiếp phá tan cửa đầu, ngươi muốn chứng minh cái gì? Đoan Mục yêu yêu có chút bó tay rồi, ngươi làm muốn nói, ta không nên ở tại Chu Tức thư viện, hẳn là nhiều năm lưu thủ tại Ngọc Nữ phòng. Sở Hưu thầm nói, ta đây không phải lo lắng nhà ta bị trọng sao? Chương 216, Ý Liễu gia kỳ ngộ, đây là một viên còn sống trái tim. Kỳ thật, Sở Hưu là cảm thấy, nhà mình thất sư tỷ tr chỗ cái này Ý gia, truyền thừa khả năng có chút không qua chính quy. Hắn từng đi qua Dược Vương cốc, Dược Vương Mạc Bạch Thảo cũng tịch thu cái gì đệ tử, xem như một thân một mình. Bất quá Dược Vương Cốc ở vào giữa sơn cốc, xung quanh có một ít thôn xóm, những thôn dân kia biết Mạc Bạch Thảo y thuật rất cao siêu, không ít người đều từng trị qua Mạc Bạch Thảo ân huệ. Cũng bởi vậy, mỗi cái thôn xóm đều sẽ phái ra một chút thôn dân, tự động thủ hộ tại Dược Vương Cốc chung quanh. Có khi, nhà ai nếu là có cơ linh hài tử, sẽ còn đưa đến Dược Vương Cốc đi hỗ trợ. Đi vào chỗ giữa sơn núi, hai người phía trước xuất hiện một mảnh băng bãi cỏ, tại bãi cỏ chỗ sâu, còn có một mảnh hồ nước. Ngay cả tòa phòng trúc đều không có. Sở Hưu nói thầm, hắn bén nhẹ nhìn thấy, tại trên mặt cỏ, còn nằm sấp một con thỏ xám tử. Đoan Mục yêu yêu ý cười ung dung, hiện tại Ngươi còn cảm thấy, ta bên này sẽ gặp ta sao?" Sở Hưu không nói gì, yên lặng đi theo Đoan Mục Yêu Yêu bên cạnh thân. Hai người trải qua ven hồ, đi thẳng tới một chỗ chon nhận vách núi trước. Sở Hưu quét lượng mặt vách đá này, ẩn ẩn thấy được một cái cửa đá hình dáng. Đoan Mục Yêu Yêu từ bên hông khởi xuống túi thơm, từ đó lấy ra một cây vâng vực, nón chỏ dài ngắn màu xanh ngọc đầu, trực tiếp cắm đến vách đá một chỗ, dạo qua một vòng sau. Cạch cạch cơ quan tiếng vang lên. Sở Hưu nhìn thấy cửa đá hình dáng, bắt đầu chìm xuống. Một lát, một tòa rộng rãi thạch thất hiện lên ở hai người trước mắt. Sở Hưu dương mắt nhìn lên, Phát hiện tòa này thạch thất giống như phòng, phía trước nhất thờ phụng một trường nữ tính chân dung, trong tính đường thường gặp bàn trà cái bàn, đều cái gì cần có điều có. Bất quá, đều là bằng đá. Ở thạch thất hai bên trái phải, còn đều có một tòa cửa đá. Bên trái là phòng ngủ, bên phải là thư khố. Đoan Mục yêu yêu giới thiệu sơ lược một câu, liền nhìn về phía Sở Hưu, người là nghĩ trước nghĩ một lát, vẫn là trực tiếp đi ta y già chân tầng các. Ngã. Ta nghe sư tỷ. Sở Hưu dừng một chút, nói như vậy nói. Vậy ngươi trực tiếp đi bên hồ đi. Đoan Mục yêu yêu nói, ở bên kia chờ một trận. Được. Sở Hưu gật đầu lại liếc nhìn Thạch Thất, liền quay người đi tới hồ nhỏ bờ bờ, hắn suy đoán, cái gọi là y da chân tầng cát có thể là tại cái này trong hồ nhỏ. Đứng tại bên hồ nhìn ra ngoài một hồi, chỉ cảm thấy đáy hồ này hẳn là rất sâu, trừ cái đó ra, ngược lại không có gì phát hiện gì khác lạ. Đoan Mục yêu yêu đi ra Thạch Thất lúc, trên thân đã đổi thân 10 phần chật chẽ quần áo màu đen. Sở Hưu quay đầu mắt nhìn, nhịn không được hơi chớp mắt. Thời khắc này thật sự thì, dáng người đã bị cái này thân chật chẽ quần áo hoàn toàn cho nổi bật ra. Đồng thời, đây là một thân liên thể áo, quần áo tầng ngoài, thẩn thẩn hiện động lên con trạch, tựa như là một tầng trống nước màu đen da cá bình này hồ nhỏ, tên là Hàn Thủy Hồ. Đoan Mục yêu yêu đi đến sở Hưu bên lề, quét mắt hồ nhỏ, đáy hồ rất lạnh. Ta không sợ lạnh. Sở Hưu cười nói, cho nên ta không có chuẩn bị cho ngươi quần áo. Đoan Mục yêu yêu đạo, nói, nàng trực tiếp nhảy vào trong hồ nhỏ. Gặp đây, sở Hưu cũng nhảy xuống. Hai người vai song vai, tối người hạ du. Xâm nhập trường 10 trượng, sở Hưu cảm nhận được một chút hàn ý tiếp tục thâm nhập sâu, hàn ý tăng lên. Cái này khiến hắn hơi cảm thấy kinh ngạc, ẩn ẩn cảm giác đáy hồ này nhiệt độ cũng đã vượt qua không độ, nhưng cũng không kết bằng, loại tình huống này rất không bình thường. Một mực xâm nhập gần 50 trượng về sau, hai người tới đáy hồ. Nơi này tuyệt đối siêu việt không độ. Sở Hưu thầm nghĩ, mắt thấy Thất sư tỉ trui vào đáy hồ một chỗ hắc ám trong huyệt động, Sở Hưu cũng liền vội vàng đi theo trui vào. Hai người một trước một sau, trong huyệt động bơi ước chừng bà trượng, lại tiến vào một cái mới hang động. Cứ như vậy, hai người giống hai đầu tại trong mẹ cung du đang con cá nhỏ, một mực tại bơi qua bơi lại, lúc bên trên đương thời. Cho đến cuối cùng, hai người bơi ra cuối cùng một chỗ nhỏ hẹp hang động, phía trước rộng mở trong sáng, hiện hiện óng ánh ánh sáng. Sở Hưu kinh ngạc, tại đáy hồ này chỗ sâu nhất, lại có một tòa băng cung. Đoan Mục Yêu Yêu bơi tới băng cung trước cổng chính, đứng vững thân thể, lại lấy ra một cây ngón trỏ lớn nhỏ ngập đầu, cắm vào băng tinh một chỗ. Nàng quay đầu mắt nhìn Sở Hưu. Sở Hưu ngầm hiểu, lúc này mở ra một mực treo ở bên hung hồ lô màu xanh, một đạo nước biển tuôn chảy mà ra, tràn ngập tại ngoài cửa lớn. Đoan Mục Yêu Yêu ánh mắt lóe lên một vòng ánh mắt tán dương, sau đó nhẹ nhàng chuyển động cắm vào băng tinh bên trong ngập đầu, băng tinh đại môn chậm rãi chìm xuống. Nước biển chặn nước hồ xâm nhập, một sát na mà thôi, Sở Hưu cảm giác áp lực tăng lên gấp trăm lần không thôi. Hắn không ngừng phóng thích ra hồ lô màu xanh bên trong nước biển, để trung hòa nước hồ mang tới áp lực Đợi đại môn triệt để mở ra, Đoan Mục Yêu Yêu trực tiếp vọt qua nước biển, đi vào trong ban công. Sở Hữu lập tức đu theo, cũng cất bước bước vào ban công. Băng chất đại môn một lần nữa giăng lên, chậm rãi khép kín. Nơi này chính là ta y gia chân tầng các, hiện tại, ngươi còn cảm thấy nơi này sẽ gặp tạc sao? Đoan Mục Yêu Yêu nhìn về phía Sở Hữu gù, gần như không cởi hỏi. Sở Hữu hơi chớp mắt, một mặt vô tội nói, ta lúc nào cảm thấy nhà ta sẽ gặp tạc rồi? Ai dám tới đây, ta cái thứ nhất chú hắn. Đoan Mục Yêu Yêu khẽ cười một tiếng, cất bước đi hướng ban công chỗ sâu. Vừa đi bên cạnh giới thiệu nói, nơi này ngoại trừ có từ tổ sư Tô nữ bắt đầu, lệnh đại uy gia tiên hiền tích lũy chân bảo bên ngoài, còn có ta uy gia cất giữ điện tịch bản thần. Cho dù bên ngoài thật bị trộm, cho dù uy gia truyền nhân chưa thể nhớ kỹ tất cả uy gia điện tịch, chỉ cần có thể lại tới đây, uy gia truyền thừa liền sẽ không ném. Dạng này a? Sở Hưu gật gật đầu, cảm thấy lúc này mới như cái dạng. Cả tòa băng cung, giống như một tòa cung điện hóa lệ, toàn thân đóng ánh sáng lóng lanh, giống như một tòa thủy đình cung. Nói đúng ra, đây là một tòa băng đình cung. Băng cung trung ương nhất, là một ngôi đại điện, trước đại điện vương, hai bên trái phải đều có cửa phòng. Thông hướng cái khác băng thất. Sở Hưu liếc nhìn lại, xuyên thấu qua một chút tường băng, có thể nhìn thấy không ít sắc đỡ, thanh đồng khí, cái bình màu đen, hõm go nhưng vật này. Tại băng cung ngay phía trước chỗ sâu nhất, có một hình tròn băng ao, băng trong ao chẳng cảnh, nhìn không rõ ràng. Đoan Mục yêu yêu dẫn Sở Hưu một đường đi thẳng, cuối cùng đi tới chỗ này băng ao bên ngoài. Lúc này, Sở Hưu mới nhìn rõ, cái này băng trong ao cảnh tượng. Một tòa thuần trắng hoa sen ngọc đài, ngọc đài bên trong tràn đầy thuần bạch sắc nộm nước. Nộm nước bên trong có một đoàn màu đỏ mờ mịn, ngay tại có tiết tấu cổ động. Giống như một viên còn sống trái tim. Sở Hưu nhìn chằm chằm cái này, đoàn nhìn không tấu màu đỏ mờ mịt, có chút nín thở. Hắn càng xem, càng cảm thấy cái này giống như là một viên nhảy lên trái tim. Đoan Mộc yêu yêu quét mắt Sở Hưu. Sở Hưu trầm ngâm nói, rất giống một trái tim. Cái này rất kỳ người, thậm chí có thể nói không hợp tỏi thường, nhưng cho Sở Hưu cảm giác chính là như vậy. Một viên còn tại nhảy lên trái tim. Đoan Mộc yêu yêu đôi lông mày gảy nhẹ, lại hỏi, nếu như nó là một trái tim, ngươi cảm thấy sẽ là ai? Ngậy. Sở Hưu dừng một chút, chăm chú nghĩ nghĩ, nghiêm túc hồi đáp, tri cũng nên là cùng chúng ta sư tôn cùng một cấp bậc cường đại nhân vật, có được trường sinh chỉ năng, thậm chí trái tim đơn độc lấy xuống, vẫn có thể một mực ngậy lên. Cường đại nhân vật. Quả tim này, nhưng so sánh trái tim của người ta lớn hơn. Đoan Mục yêu yêu dung dung nói, thật sự là trái tim. Sở Hưu không cách nào bình tĩnh. Không chỉ có là trái tim, lại còn không phải người. Chương 217, toàn diện tăng lên, Kỳ Lân Thần. Ilya gia tổ sư tố nữ sinh hoạt nghiên đại, có một tiểu cốt chứa hầu, Phong Hào hai công, từng tại xuân về hoa nở thời khắc, đi săn Tây Sơn, bắt một cự thú, đuôi trâu, móng ngựa, hiệp thân Trên đầu dại một sử thị, toàn thân liệt diễm cuộn cuộn, chẳng biết vật gì. Tố nữ nghe ngóng, tiến đến phân biệt, nói nói, thủy thú, lửa lân. Bát chi không rõ. Về sau, thiên hạ phân tranh, ai công cốc diệt, tân hoàng đến kỳ thủ, coi đây là đồ đẳng. Đoan Mục yêu yêu nhẹ giọng giảng thuật liên quan tới viên này dị thú trái tim một chút lịch sử. Hỏa kỳ lân trái tim. Sở Hưu không cách nào bình tĩnh. Đoan Mục yêu yêu nói, dựa theo Tố nữ bạn chép tay ghi chép, lân vong mã không máu, tinh hỏa vào trái tim. Dựa theo tổ sư Tố nữ ý tứ, quả tim này, hẳn là hội tụ hỏa kỳ lân một thân tinh nguyên. Y gia ra truyền thừa nhiều năm như vậy, liền không có cái nào thay mặt Y gia tiên hiền nghiên cứu qua quả tim này sao?" Sở Hưu nhìn về phía Đoan Mục Yêu Yêu, hiếu kỳ hỏi. Đoan Mục Yêu Yêu nói, "Ngươi cũng đã nói, đây là Hỏa Kỳ Lân, tuy nói tại cái này linh nũ dịch bên trong, quả tim này cũng không có cái gì dị thường. Chỉ khi nào lấy ra, liệt diễm cuồn cuộn, Lịch đại Y gia tiên hiền, không ai có thể chịu được loại này liệt diễm." "Liệt diễm?" Sở Hưu buông lông mày gảy nhẹ, cười nói, "Ta thế nào cảm giác, đây là chuyên môn chuẩn bị cho ta. Ta nói qua, tới đây sẽ đưa ngươi một chút gà gõ." Đoan Mục Yêu Yêu dung dung nói, nàng biết Vị tiểu sư đệ này, thể nội dung hợp thanh minh hóa, cũng không e ngại hóa diễm cùng nhiệt độ cao. Viên này kỳ lân trái tim, đơn giản tựa như là chuyên môn vì tiểu sư đệ này chuẩn bị. Ngậy. Vậy ta nên như thế nào nắm chặt phần này gặp gỡ đâu? Sở Hưu nhìn còn tại nhảy lên kỳ lân trái tim, nhất thời không biết nên như thế nào làm. Đó chính là ngươi cần cân nhắc sự tình. Đoan Mục Yêu Yêu nói, ta chỉ phụ trách đem phần này gặp gỡ tặng cho ngươi, về phần ngươi có thể hay không nắm chặt, xem chính ngươi. Tốt a. Sở Hưu có chút bất đắc dĩ. Đoan Mục Yêu Yêu trầm ngâm nói, ngoại trừ quả tim này bên ngoài, Toàn này trong băng cùng còn có không ít vật quý hiếm, nếu là ngươi cần gì, có thể tự hành đi tìm. Ta cần phối một chút khả năng hấp dẫn cổ trùng dược vật, đại khái phải dùng 7 ngày thời gian. 7 ngày sau, chúng ta đi vũ châu. Được. Sở Hữu nhẹ gật đầu, hướng băng ngao lại đụng đụng. Đoan Mục yêu yêu không nhiều đợi, quay người rời đi, nàng mà nói, lần này về Ngọc nữ phong, mục đích lớn nhất không phải đưa cho tiểu sư đệ phần này gặp gỡ, mà là thẩm tra liên quan tới nam cương một chút sách thuốc cùng phối dược. Sở Hữu nhìn chằm chằm băng trong ngao kỳ lần trái tim nhìn ra ngoài một hồi, hắn xếp băng ở băng bên cạnh ngao duyên, đưa tay phải ra. Từ ngón tay hướng kỳ lân trái tim, một sợi thanh ngũ sắc hỏa diễm, tuần hướng viên này kỳ lân trái tim. Qua trong giây lát, liền bao khỏa tại kỳ lân trái tim bên ngoài. Tại thời khắc này, Sở Hưu cảm nhận được một cỗ cực hạn nóng rực, cùng một loại cuồng bạo khó tả sinh mệnh lực. Tại cảm giác của hắn bên trong, kỳ lân trái tim nhảy lên, trở nên dị thường kịch liệt, nhảy lên ấm thanh, giống như thiên khung lôi minh. Sở Hưu khống chế thanh minh ngũ hỏa, kỳ lân trái tim lơ lửng mà lên, chậm rãi trôi nổi mà tới. Nóng rực, hùng lực, cuồng bạo. Sở Hưu chỉ cảm thấy, trước người giống như là tới một đầu che trời cử thú. Hắn nín thở, hai tay bám vào thanh minh ngũ hỏa bưng lấy viên này kỳ lân trái tim. Wen, Wen, Wen. Kỳ lân trái tim nhảy lên âm thanh, thật giống như Lôi Minh. Thật là mạnh mẽ nhảy lên. Sở Hưu kinh ngạc khó tả, đồng thời trong lòng càng là càng phát ra chờ mong. Nếu như có thể lấy được đến viên này kỳ lân trái tim ẩn chứa năng lượng, kia thực lực bản thân tất nhiên sẽ lần nữa tăng lên. Thử thăm dò vận chuyển tam nguyên quý nhất, hai lòng bàn tay chỗ nổi lên từng sợi hấp lực. Kỳ lân trái tim nhảy lên vẫn như cũ, giống như là có thể tụ tập lực lượng, Sở Hưu trong lòng bàn tay nổi lên hấp lực, đối kỳ lân trái tim cũng không tạo thành chút nào ảnh hưởng. Cái này khiến Sở Hưu 10 phần kinh ngạc. Phải biết, tại quá khứ, hắn thi triển Tam Nguyên Quy nhất, cơ hồ không có gì bất lợi. Cho dù là mạnh như Đông Hải Hắc Giao, cũng làm cho hắn thôn phệ cái không còn một mảnh. Tiếp tục nếm thử, như cũng vô dụng. Hắn cảm giác tự thân đối mặt, tựa như là một vị so với hắn thực lực cao hơn rất nhiều cường giả, Tam Nguyên Quy nhất chỗ bộc phát hấp lực, căn bản hút bất động đối phương. Chẳng lẽ em muốn để cho ta trực tiếp nuốt sống? Sở Hưu ánh mắt chớp động, âm thầm lắc đầu, nuốt sống sợ là sẽ phải trôi qua viên này kỳ lân trái tim sinh mệnh tinh hoa, chờ đến cuối cùng, bây giờ không có biện pháp khác, tái sinh nuốt cũng không mượn. Lại thử vận chuyển lão tăng quét rắc nhất minh truyền thụ cho hắn kia nửa sách vô danh tâm pháp, vẫn là không cách nào hóa giải viên này kỳ lân trái tim năng lượng. Trong lúc nhất thời, Sở Hữu Long mày chăm chú nhìn lại. Suy nghĩ thật lâu, hắn thăm dò tính địa giơ lên viên này kỳ lân trái tim, cất đặt tại chỗ mi tâm. Đồng thời, Tổ Khiếu Chi Linh mở hai mắt ra. Từng sợi liệt diễm điểm sáng tràn vào mi tâm Tổ Khiếu, cuối cùng huyễn hóa thành một con hỏa kỳ lân bộ dáng. Sở Hữu tâm niệm vừa động, Tổ Khiếu Chi Linh lúc này há miệng ra, dùng sức khế hấp, toàn bộ hỏa kỳ lân sát na tuấn hướng Sở Hữu Tổ Khiếu Chi Linh trong miệng. Ngay tại lúc đó, Kỳ Lân trái tim giống như là phát sinh dị biến, trong một chớp mắt, đột ngột biến lớn, trực tiếp bao trùm đến sở hữu toàn thân. Hưng hực khí Lân huyết dịch bộc phát, ăn mòn sở hữu da thịt, đồng thời dọc theo sở hữu thất khiếu cùng lỗ chân lông, chảy vào thể nội. Dị biến? Cái này tại sở hữu mà nói, cũng là một loại dị biến. Kỳ Lân trái tim bộc phát quá mức đột nhiên, hắn không phản ứng trước nào, liền đã có đại lượng Kỳ Lân huyết rót vào toàn thân. Giờ khắc này, hắn cảm nhận được chân chính cuồng bạo nóng rực. Đai hắn triệt để kịp phản ứng thời khắc, chỉ cảm thấy tự thân giống như là biến thành Kỳ Lân trái tim một bộ phận, ngay tại có quy luật cuồng bạo nhảy lên. Tam nguyên quy nhất Sở Hưu tỉnh táo lại, quanh thân hiện hiện nhỏ bé vậy màu vàng kim, bắt đầu điên cuồng vận chuyển tam nguyên quý nhất. Đồng thời, Tổ Khiếu Chỉ Linh, cũng như Sở Hưu bản thể xếp bằng ở Tổ Khiếu bên trong, ngay tại tiêu hóa lấy vừa mới hút tới miệng bên trong Kỳ Lân Chỉ Linh. Cuồn bạo, đại bổ. Đây là Sở Hưu chân thật nhất cảm thụ. Thời gian đang trôi qua. Đoan Mục Yêu Yêu khi đi tới, liền nhìn thấy tiểu sư đệ chúng quanh tràn ngập một tầng huyết sắc mờ mịt, mờ mịt phụ biểu thiêu đốt lên là diễm. Nhanh như vậy tìm đến phương pháp. Đoan Mục Yêu Yêu kinh ngạc, sau đó không có lại nhiều chú ý, tiếp tục mình sự tĩnh. Trờ qua 3 ngày, Sở Hữu bên ngoài thân huyết sắc mờ mịt đã không thể gặp, cả viên kỳ lân trái tim biến mất không còn tang tích. Sở Hữu mở hai mắt ra, thật dài phun ra một ngụm chọc khí, chọc khí sát na nhóm lựa diễm, giống như không chỉ là kỳ lân trái tim, ta toàn thân trên dưới, mỗi cái khí quan đều chiếm được tăng cường. Thậm chí, hai viên thận giống như đều biến thành kỳ lân thận. Sở Hữu mừng rỡ sau khi, ánh mắt lóe lên mấy phần vẻ cổ quái, có cảm giác rất mãn liệt, mình phương diện nào đó năng lực vốn là mạnh đến không hợp phói thượng, bây giờ lại lấy được 10 phần tăng thêm. Dương mắt nhìn về phía băng cung địa phương khác. Sở Hưu trong nháy mắt tìm thấy được Tất sư Tỷ đoàn Mục yêu yêu vị trí vị trí, một chút nước mắt tường băng trong mắt hắn, giống như không tồn tại đồng dạng. Thậm chí, Tất sư Tỷ trên thân kia thân chặt chẽ màu đen liền y y, tựa hồ cũng đã biến mất đồng dạng. Thể lực đạt được 10 phần không hợp thói thường tăng cường. Hơi chút lắng nghe, Tất sư Tỷ tiếng tim đập, giống như ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Nhí lực đạt được cực lớn tăng cường. Nhẹ nhàng ngửi mũi, một lát, Tất sư Tỷ trên người tán phát ra mùi thơm, tràn vào lỗ mũi. Khứu giác cũng đã nhận được cực lớn tăng cường. Tâm niệm vừa động, cảm giác lực toàn bộ trên hai, cả tòa ngọc nữ phong đều hiện lên tại trong đầu. Cảm giác lực đạt được 10 phần tăng lên. Sở Hưu nắm chặt lại nắm đấm, cảm nhận được một cú gần như lực lượng cuồng bạo cảm giác. Thân thể các phương diện, tất cả đều tăng cường. Giờ phút này, hắn cảm giác mình tựa như là một đầu thành niên Hỏa Kỳ Lân. Thậm chí, hắn lần lần cảm thấy, mình khả năng còn thu được Hỏa Kỳ Lân sinh mệnh lực. Túi đầu lên nhìn, phát hiện tự thân quần áo lại biến mất không thấy, Sở Hưu khẽ hừ nhẹ hừ, sau đó mở ra hồ lô màu xanh nút hồ lô, nhẹ nhàng nhoán một cái, một sợi mây mù nâng một thân quần áo phiêu tuân ra mà ra. Hắn còn chưa biện pháp, dùng cái này hồ lô màu xanh trực tiếp tổn chữ cùng loại với quần áo. Diệu, thư tịch các loại vật kiện, lại nhưng gián tiếp đem những này vật hóa vào mê mụ, nước biển trời bên trong, thu nhập hồ lô màu xanh bên trong. Mặc vào một kiện thanh sam, Sở Hưu xuyên thấu qua một mặt tường băng, dò xét bản thân, phát hiện tự thân biến cao một chút, đồng thời, còn ẩn ẩn cảm giác tự thân giống như trở nên càng thêm thuần mỹ. Ảo rất sao? Sở Hưu lắc đầu, cất bước đi hướng thất sư tỷ vị trí băng thất. Nghe được tiếng bước chân tới gần, Đoan Mục yêu yêu mười phần tùy ý địa quay đầu mắt nhìn. Cái này xem xét, liền giật mình. Chương 218, ngươi linh, mặc quần áo sao? Ngươi? Đoan Mục yêu yêu nhìn chằm chằm Sở Hưu biến cao. Sở Hưu mỉm cười. Đoan Mục yêu yêu ánh mắt chớp động, trong lòng tự nhủ không chỉ là biến cao, còn giống như trở nên dễ nhìn. Nguyên bản, vị tiểu sư đệ này dáng dấp liền mười phần tu lãng, dưới mắt không chỉ có trở nên càng phát ra tu lãng, đồng thời trên thân tựa hồ còn nhiều thêm một loại mười phần hấp dẫn người khí chất. Hoặc là nói, mị lực. Xem ra ngươi đã hoàn toàn hấp thu kỳ lân trái tim năng lượng. Đoan Mục yêu yêu nói khẽ, chỉnh đi ánh mắt. Sở Hưu gật gật đầu, cười nói, ta hiện tại cảm giác, ta chính là một đầu hỏa kỳ lân. Thực lực mạnh lên nhiều ít? Đoan Mục yêu yêu hỏi. Thực lực Sở Hưu yên lặng cảm thụ tự thân, lắc đầu, tăng lên quá cao, ta cụ thể ở vào cái nào cấp độ, không tốt lắm nói, chủ yếu là không có vật tham chiếu. Linh đâu? Đoan Mục yêu yêu lại hỏi, nàng biết vị tiểu sư đệ này đã đột phá vào gần linh cảnh. Sở Hưu tâm nghiệm vừa động, tâm thần chìm tại trong tổ khiếu ở mi tâm. Tổ khiếu chỉ linh vẫn là kim quang sáng chói, theo tới duy nhất khác biệt, đại khái chính là hào quang màu vàng nóng này, trở nên càng thêm chói mắt. Đồng thời, linh cũng biến thành càng phát ra năng lượng. Vẫn là màu vàng. Sở Hưu có chút bất đắc dĩ, linh đẳng cấp giống như rất khó khăn tăng lên. Đoan Mục yêu yêu gật gật đầu, xác thực Sơ tỷ là cái gì linh? Sở Hưu hiếu kỳ. Đoan Mục Yêu Yêu thuận miệng nói, "Chân linh." Sở Hưu sắc mặt hơi cương, vị này không lấy tu luyện tăng trưởng tất sư tỷ, đều là chân linh rồi. Ta nghĩ một người yên lặng một chút. Sở Hưu chầm chậm nói. Đoan Mục Yêu Yêu thận trọng cười cười, sau đó trầm ngâm nói, "Ngươi tại võ học bên trên tiên phú, mạnh hơn ta nhiều, ngươi hẳn là vừa đột phá vào ẩn linh cảnh không bao lâu, về sau linh đẳng cấp khẳng định sẽ tăng lên. Ta muốn tăng lên càng nhanh một chút." Sở Hưu mắt lom lom nhìn Đoan Mục Yêu Yêu, trong lòng tự nhủ vị này tất sư tỷ, là y gia truyền nhân, có lẽ biết một chút dự vận, hoặc là hiểu được một chút thủ đoạn có thể nhanh chóng đề cao tổ khiếu chi linh đẳng cấp. Ta bên này ngược lại là có một bản cổ tịch, nâng lên một loại linh tu chi pháp. Đoan Mục Yêu Yêu trầm ngâm nói, "Linh tu? Linh phương pháp tu luyện sao?" Sở Hưu con mắt tỏa sáng. Đoan Mục Yêu Yêu không nói chuyện, cất bước đi ra căn này băng thất, đi tới một gian tràn đầy giá sách băng thất. Sở Hưu một mực trông mong cùng sau lưng Đoan Mục Yêu Yêu, như cái cái đuôi nhỏ đồng dạng. Đoan Mục Yêu Yêu tìm ra một bản huyền kim kia bệnh mà thành sách, quay người đưa cho Sở Hưu. "Quân linh quyết." Sở Hưu nhìn xem trong địa, có chút do dự nói, "Cái này chưa thứ nhất, có phải hay không viết sai?" Vần linh luận là tích chứa luận, nhưng cái này địa viết là quân linh quyết, đều đều văn. Đoan Mục yêu yêu lúc đầu chính là đều đều văn. Thật sao? Sở Hưu mở ra sách, nhanh chóng đọc hiểu, một lát ánh mắt lóe lên mấy phần vẻ chợt hiểu. Quân linh quyết là một loại hai người tu luyện công pháp. Văn chỉ chính là đều đều. Hai người đồng thời lúc tu luyện, có thể đem tổ khiếu chỉ linh càng mạnh người linh đều đều cho kẻ yêu. Tây có thừa mà bổ không đủ, lấy cường giả chỉ linh quá trình, cũng sẽ không thương tới đến cường giả chỉ linh căn bản, lấy đi về sau, cường giả làm sơ tu luyện, liền có thể khôi phục. Nhưng, cường giả linh cũng sẽ không mạnh lên. Mà kẻ yếu hấp thu cường giả San Gia Linh, lại có thể tăng cường tự thân chỉ linh. Thông tục tới nói, đây là một môn giúp đỡ người nghèo công pháp. Đối với cường giả tới nói, phí sức không có kết quả tốt. Sư tỷ, ngươi vừa mới tựa hồ nói qua, ngươi tổ khiếu chỉ linh là chân linh ha. Sở Hưu họ nhẹ một tiếng, có chút ngại ngùng nhìn về phía vị này Tất Sư Tỷ, ánh mắt rất là nóng dựng. Đoan Mục yêu yêu thận trọng địa dạ. Ha ha. Sở Hưu niết miệng cười cười, mặt mũi tràn đầy đều là không có ý tứ. Đoan Mục yêu yêu đột nhiên hỏi, ngươi linh mặc quần áo sao? Quần áo? Sở Hưu vô ý thức lắc đầu. Đoan Mục Yêu Yêu buồn bã nói, "Vậy ngươi cảm thấy, Ta Linh, mặc quần áo sao?" "A cái này." Sở Hưu trong đầu sát na hiện hiện một bộ trắng xóa hình tượng. "Ngươi đang suy nghĩ gì?" Đoan Mục Yêu Yêu ngữ khí càng phát ra u lãnh. "Khụ khụ, không có." Sở Hưu thẳng hướng một cái, lúc này lắc đầu. "Đây là thân yêu tất tư trí, có thể nào khinh nhờ đâu? Quá không phải đồ vật. Bất quá, chân chính người tu luyện đương như là bác sĩ, trong mắt không phân biệt nam nữ, chỉ có phân chia mạnh yếu." "Sư tỷ." Sở Hưu mắt lom lom nhìn Đoan Mục Yêu Yêu. Đoan Mục Yêu Yêu đầu hơi lệch ra, "Cho ta một cái lý do." Ta là sư tỷ tiểu sư đệ." Sở Hưu nói, "Không đủ." Đoan Mục yêu yêu lắc đầu. Sở Hưu nghĩ nghĩ, nói, "Ta có thể để cho ta tổ khiếu chỉ linh." Nhắm mắt lại, "Có khác nhau sao?" Đoan Mục yêu yêu nói. Sở Hưu a cười một tiếng, trong lòng tự nhủ xác thực không có gì khác nhau dựa theo cái này quân linh quyết phương pháp, cường giả tổ khiếu chỉ linh muốn đi vào đến kẻ yếu vi tâm tổ khiếu bên trong, đến lúc đó, hai linh gặp nhau, linh chọn không bỏ mắt, ý nghĩa không lớn. Cho dù nhắm hai mắt, cũng có thể cảm giác được đối phương tổ khiếu chỉ linh. Sư tỷ hy vọng ta làm cái gì, ta đều có thể đáp ứng." Sở Hưu chỉ có thể nói như vậy. Dạ này a." Đoan Mục yêu yêu ánh mắt khẽ nhúc nhích, gật đầu nói, "Ngươi trước làm quen một chút công pháp." "Không cần, ta đã thuộc nằm lòng." Sở Hưu vội vàng nói. Hắn vốn là có được đã gặp qua là không quên được chi năng, hấp thu Hỏa Kỳ lần trái tim về sau, trí nhớ cũng đã nhận được 10 phần tăng trưởng. Nhìn một lần, liền đã như đọc ngược như chạy. "Vậy trước tiên thử một lần đi." Đoan Mục yêu yêu nhìn xem Sở Hưu, "Ngươi phải nhớ kỹ, ta là sư tỷ của ngươi, không cho phép nghĩ lung tung." Khẳng định bất luận muốn. Sở Hưu vội vàng bảo đảm nói. Hai người cùng nhau nghiên cứu một trận quân linh quyết. Đợi đều chuẩn bị xong về sau, cùng nhau xếp bằng ngồi dưới đất, trong lòng bàn tay chạm nhau, đồng thời vận chuyển quân linh quyết tâm pháp. Phóng khai tâm thần, Đoan Mục yêu yêu khe nói. Sở Hưu nhẹ nhàng dạ, tâm thần mở rộng, mi tâm tổ khiếu giống như là mở một cánh cửa, lặng lặng chờ đợi Đoan Mục yêu yêu tổ khiếu chỉ linh tiến vào. Một đạo màu trắng loáng ánh sáng, từ Đoan Mục yêu yêu chỗ mi tâm loại ra, giống như lưu quang, trong chốc lát tập nhập Sở Hưu mi tâm tổ khiếu ở trong. Sở Hưu tổ khiếu chỉ linh, một đôi con mắt màu vàng kim, sốt ruột mà nhìn xem hiện lên ở tổ khiếu bên trong bóng người. Chính như tuyển cơ tiên tử nói tới như vậy, chân linh cùng bản thể màu da không khác nhau chút nào, giờ phút này xuất hiện tại sở Hưu Tổ Khiếu bên trong Đoan Mộc Yêu Yêu Chỉ Linh, bộ dáng cùng Đoan Mộc Yêu Yêu giống nhau như lúc. Thậm chí, tại sở Hưu Tổ Khiếu Chỉ Linh trong tầm mắt, ngay cả lớn nhỏ cũng là cùng Đoan Mộc Yêu Yêu nhất trí. Đây là ta thất sư tỷ, không thể đồng ý nghĩ sang vậy. Sở Hưu một bên chăm chú đánh giá Đoan Mộc Yêu Yêu Linh, một bên điên lặng khuyên bảo chính mình. Đoan Mộc Yêu Yêu đưa tay, ngang tại trước mắt. Phía trước, quá chói mắt, giống như ngồi một tôn thần minh. Chuyện gì xảy ra? Đoan Mộc Yêu Yêu trong lòng kinh ngạc khó tả, mới vừa vào đến, nàng liền cảm nhận được một cỗ hưng hực mênh mông chi lực. Muốn đi nhìn về phía trước lúc, phát hiện phía trước hừng hực sáng chói kinh quang, chướng mắt vô cùng, nàng căn bản mở mắt không ra. Nhìn thấy Tất sư tỉ chặn con mắt, Sở Hưu hơi chớp mắt, tối đầu liếc nhìn Dối Hồng, nhếch miệng nhất thiếu. Vàng lóe mảnh, sát thực thật hù dọa người. Sư tỉ, Sở Hưu một bên đem trong ngực kiếm ngăn tại trước người chỗ mấu chốt, một bên nhẹ nhàng kêu lên. Tại Đoan Mục yêu yêu mà nói, thanh âm này, giống như kinh lôi, lại như vô tận phần âm, trong chốc lát ở bên tai vang vọng. Màng nhĩ kịch liệt rung động, Đoan Mục yêu yêu sắc mặt trực tiếp trở nên trắng bệch như tờ giấy. Sở Hưu hơi chớp mắt, ẩn ẩn cảm giác thất Sư tỷ tại cái này tổ khiếu bên trong giống như có chút không được tự nhiên. Dù sao đây là ta tổ khiếu, sư tỷ không được tự nhiên cũng là hợp tình hợp lý. Sở Hưu lặng yên suy nghĩ. Chương 219, ta liền nói, có khả năng hay không, ngươi Linh A, không phải Minh Linh. Ngươi. Đoan Mục Yêu Yêu thử thăm dò nhìn về phía Sở Hưu, chỉ là một chút, liền cảm giác con mắt căng đau, hơn nữa có thể nhìn thấy, chỉ có sáng chói hừng hực kim sắc qua mang, căn bản liền thấy không rõ Sở Hưu bộ dáng. Ta tại. Sở Hưu vội vàng đáp, lại làm một đạo kinh lôi, tại Đoan Mục Yêu Yêu bên tai nổ lên. Ngươi đừng nói chuyện." Đoan Mục Yêu yêu quay lưng lại, hai tay che lốt hai, chịu đựng màng nhị kịch liệt đau nhức, cắn răng nói. Sở Hưu khẽ giật mình, trực tiếp ngậm miệng lại. Hai đau nhức dần dần yếu bớt, Đoan Mục Yêu yêu đưa lưng về phía Sở Hưu, đôi mi thanh tú có chút nhăn. Hắn không phải Minh Linh sao? Làm sao lại như thế? Loa mắt. Đoan Mục Yêu yêu suy ngẫm một lát, trong lòng bỗng nhiên khẽ động. Minh Linh là màu vàng sáng? Tiểu sư đệ, kia là màu vàng sáng sao? Hắn là sáng chói chói mắt kim sắc a. Còn tản ra quang mang, nào có Minh Linh lại phát ra quang mang? Vừa nghĩ như thế, Đoan Mục Yêu Yêu ánh mắt lóe lên một vòng minh ngộ chỉ sắc. Tiểu sư đệ, tuyệt đối không phải minh linh, lại đã đã vượt ra chân linh phạm vi. Chẳng lẽ là cùng sư tôn đồng dạng thần linh? Nghĩ tới đây, Đoan Mục Yêu Yêu không cách nào bình tĩnh. Do dự một chút, nàng nhắm hai mắt lại, quay người mặt hướng Sở Hưu. Cho dù nhắm hai mắt, như cũng có thể cảm nhận được phía trước tản ra sáng chói hừng hực kim quang. Quá chói mắt. Đoan Mục Yêu Yêu chịu đựng phần mắt khó chịu, từng bước một đi hướng Sở Hưu. Sở Hưu một đôi trong mắt, một cách tự nhiên rơi vào Đoan Mục Yêu Yêu trên thân. Ánh mắt của hắn rất tinh vi, thuần lấy ánh mắt tán thưởng, đánh giá thật sự thị tị ngọc thể. Đồng thời, trong lòng không thể tránh khỏi cùng An Lan hoàng hậu, Chu Hữu Dung tiến hành có chút so sánh. Đợi tới gần Sở Hưu, Đoan Mục Yêu Yêu cảm thụ đột nhiên có biến hóa long trời lở đất. Tại vừa mới, trước mắt Sở Hưu hừng hực như dương, sáng chói làm cho người mắt mờ không ra. Mà tới gần về sau, không nở trở nên vô cùng ấm áp, tựa như là tại mùa đông khắc nghiệt thời điểm, tới gần lò sưởi. Đoan Mục Yêu Yêu mở hai mắt ra, phần mắt đã mất nhói nhói cảm giác. Thật thần kỳ. Đoan Mục Yêu Yêu ngẩng đạo, một cách tự nhiên đánh giá trước mắt tiểu sư đệ, một cách tự nhiên bỏ mặt. Trước mắt tiểu sư đệ, toàn thân tản ra kim sắc quang mang đã chiếu rọi đến Đoan Mục Yêu Yêu trên thân, nàng giống như là dung hợp tại loại kim sắc quang mang này bên trong, có thể rõ ràng thấy rõ vị tiểu sư đệ này. Bắt đầu tu luyện đi. Đoan Mục Yêu Yêu xếp bằng ở sở hữu trước người, vươn hai tay. Sở Hữu vội vàng cũng vươn hai tay. Hai linh tứ thế, cùng hai người bản thể tư thế, giống nhau như lúc. Trong lòng bàn tay tiếp xúc, xúc cảm muốn so bản thể trong lòng bàn tay tiếp xúc thời điểm, mãnh cảm không trị gấp 10 lần. Hai người đồng thời vận chuyển quân linh quyết, trong một chớp mắt, Sở Hữu hai cánh tay trong lòng, tuôn ra vô tận điểm sáng màu vàng nóng, dọc theo Đoan Mục Yêu Yêu trong lòng bàn tay, rót vào Đoan Mục Yêu Yêu toàn thân. Một đáy mắt, Đoan Mục yêu yêu trong linh thể cũng có kim quang chớp động. Quả nhiên, Đoan Mục yêu yêu ánh mắt lóe lên một tia sáng. Sở Hưu lông mày thì là trăm chú vặn, không thích hợp, rất không thích hợp. Cái này quân linh quyết, rõ ràng là cường giả đem linh văn cho kẻ yếu, dưới mắt hai người cùng nhau tu luyện, như thế nào là hắn đem linh truyền vận cho thất sư tỷ? Sở Hưu đình chỉ vận chuyển quân linh quyết. Đoan Mục yêu yêu nhìn xem Sở Hưu. Sư tỷ, không thích hợp. Sở Hưu nhỏ giọng nói, "Thanh Yêm muốn hỏa, như gió xuân hiu hiu." Nghe vị tiểu sư đệ này thanh âm, Đoan Mục Yêu yêu cảm giác rất thoải mái dễ chịu, bên hai giống như là có người tại dùng Long Vũ giúp nàng liếm mái móc lỗ hai đồng dạng. "La la ở chỗ nào rồi?" Đoan Mục Yêu yêu bất động thanh sắc hỏi. Sở Hưu chậm chậm nói, "Ngươi là Chân Linh, ta là Minh Linh, dựa theo Quân Linh quyết thuật, hẳn là ngươi đem ngươi so ta nhiều linh chuyển vận cho ta. Hiện tại, tựa như là ta tại chuyển vận cho ngươi linh." "Làm sao? Ngươi không nguyện ý?" Đoan Mục Yêu yêu nhíu mày. "Đây cũng không phải." Sở Hưu liền vội vàng lắc đầu, "Chủ yếu là, chúng ta ngay từ đầu tu luyện mục đích, không phải liền là ngươi đưa ta linh sao?" ngươi cũng có thể đưa ta linh." Đoan Mục yêu yêu cười nói. Sở Hưu khuôn mặt nhỏ trực tiếp sụp đổ, "Ngươi linh vốn là so với ta mạnh hơn, ta cho ngươi thêm linh, vậy ta chẳng phải là sẽ trở nên yếu hơn?" Ta liền nói, có hay không một loại khả năng?" Đoan Mục yêu yêu nhìn xem Sở Hưu, cười mỉm điệu đạo, "Ngươi linh a, nó không phải Minh Linh. Không phải Minh Linh." Sở Hưu khẽ giật mình, vô ý thức túi đầu nhìn về phía tự thân, toàn thân vàng lóe ánh, là màu vàng sáng a. "Minh Linh là màu vàng sáng, ta cái này không phải liền là màu vàng sáng sao?" Sở Hưu ngẩng đầu nhìn về phía Đoan Mục yêu yêu, ánh mắt lóe lên mấy phần không hiểu. Đoan Mục yêu yêu lo lắng nói, màu vàng sáng cùng tản ra quang mang kim sắc, vẫn còn có chút khác biệt. Ngậy. Ý gì? Sở Hưu nhịp tim nhanh một chút nữa. Chính là như ngươi nghĩ. Đoan Mục yêu yêu nhìn xem Sở Hưu, ngươi cái này tuyệt đối không phải Minh Linh. Không phải Minh Linh. Sở Hưu trầm mặc một hồi, đã triệt để minh ngộ, hắn không chịu được niết miệng nhất thiếu, ta đã nói rồi, bằng vào ta tiên phú, đột phá vào gần linh cảnh, làm sao có thể mới là Minh Linh a? Tiên phú của ngươi, sắc thực không giống bình thường. Đoan Mục yêu yêu cũng cười nói, đây là nhà mình tiểu sư đệ, tiểu sư đệ vui vẻ, nàng tự nhiên cũng sẽ đi theo vui vẻ. Vậy ngươi nói, ta đây là cái gì linh? Sở Hưu tỏ mặt hỏi, hẳn là cùng sư Tôn đồng dạng thần linh đi. Đoan Mục Yêu yêu trầm ngâm nói, nàng cũng không phải là rất xác định. Cái này thần linh? Sở Hưu đuôi lông mày gảy nhẹ, ta cảm giác, ta còn có tiến bộ rất lớn không gian đâu. Đoan Mục Yêu yêu đầu hơi lệch ra, cười mỉm mà nói, ta cũng cảm giác, ta còn có tiến bộ rất lớn không gian. Sở Hưu khẽ giật mình, mắt liếc vị này thất sư tỷ, mí mắt nhịn không được nhảy một cái, trong lòng tự nhủ vị này thất sư tỷ, cũng không phải là muốn cọ ta linh a. Đến, chúng ta tiếp tục tu luyện. Đoan Mục Yêu yêu dung giọng nói, Sở Hưu mắt liếc vị này Tật sư Tử ngộp thể, ho nhẹ một tiếng, thầm nói, chúng ta một mực dạng này, trần chuông tương đối, giống như không tốt lắm đâu. Không sao, ngươi là ta tiểu sư đệ, ta không ngại." Đoan Mục yêu yêu nói. "Khô khô, ta là sợ ta cầm giữ không được." Sở Hưu tiếp tục ho nhẹ. "Đoan Mục yêu yêu hừ mắt, làm sao? Ngươi đối sư tỷ ta có tà niệm, vẫn là không muốn giúp sư tỷ tu luyện. Đều không phải là." Sở Hưu niết miệng nhất thiếu, liền chỉ đùa một chút, chúng ta tiếp tục tu luyện đi. Cái này còn tạm được." Đoan Mục yêu yêu hừ nhẹ một tiếng. Sở Hưu cười cười, vừa mới, tự nhiên là thật đang nói đùa. Vị này thật sư tỷ, nguyện ý chần chuòng đến đây giúp hắn, hắn lại há có thể hỏi. Liên tục không ngừng kim sắc chỉ linh tràn vào đoàn mục yêu yêu trong thân thể. Không bao lâu, đoàn mục yêu yêu liền có chút không chịu nổi. Quá bổ. Sở Hưu thì là không có cảm giác gì, giống như rút chín châu mắt sợi lông. Cái này khiến hắn ý thức được, mình tổ khiếu chi linh thật rất không bình thường. Hắn còn cảm giác, nha mình sư tỷ linh, ngoại trừ đẹp mắt chút, tựa hồ rất bình thường. Mà lại, mình linh quán chú tại sư tỷ chân linh bên trong, hắn có loại có thể dễ như trở bàn tay điệp nắm giữ sư tỷ cảm giác. Sư tỷ, ngươi có cái gì cảm giác? Sở Hưu hỏi, giống như là vừa ăn thập toàn đại bộ đan đồng dạng. Đoan Mục Yêu Yêu không có giấu giếm, nói thẳng ra mình chân thực cảm thụ. "Ta nói là, ngươi nhìn ta, có hay không đặc thù cảm giác?" Sở Hưu nhìn xem Đoan Mục Yêu Yêu, nhỏ giọng hỏi, "Nhìn xem ngươi." Đoan Mục Yêu Yêu dương mắt nhìn về phía Sở Hưu, đầu hơi lệch ra, rất thân thiết, tựa như là không tốt hình dung. Nói xong lời cuối cùng, Đoan Mục Yêu Yêu lắc đầu. Chương 220: Hiểu học Sở Hưu, thăm dò chân linh chi bí. Hai người tu luyện vẫn còn tiếp tục. Đoan Mục Yêu Yêu có thể cảm nhận được rõ ràng, tự thân chân linh, trong thời gian ngắn trở nên càng phát ra cô độc. Nàng nhìn về phía tiểu sư đệ sở hữu ánh mắt cũng biến thành thoáng cực nóng chút. Vị tiểu sư đệ này, thật là một cái bảo a. Nàng rõ ràng hấp thu thật nhiều kim sắc linh quang, nhưng vị tiểu sư đệ này, giống như là chín châu liền dạm một lông đồng dạng. Cũng bởi vậy, Đoan Mục yêu yêu đối vị tiểu sư đệ này hảo cảm, thẳng tắc tiêu thăng, càng xem, càng thuận mắt. Duy nhất không quá thuận mắt, đại khái chính là chuôi kiếm này ngăn trở vật gì đó. Tuy nói có kiếm cản trở, nhưng lại có thể nào hoàn toàn cản cái không còn một mảnh đâu. Tổ Khiếu Chi Linh, hội tụ toàn thân tinh thần, ý chí, ý niệm trợ, linh tại tăng cường. Loạn mục yêu yêu tình thần cũng biến thành càng phát ra rồi rào, cứ việc đã cùng nhau tu luyện gần 10 canh giờ, nàng như cũ tinh lực sung mãn. Sở Hưu vừa thôn phệ hết Hỏa Kỳ Lân trái tim, đang đứng ở tinh lực đỉnh phòng, toàn thân khí lực mạnh phần, Tổ Khiếu Chỉ Linh cũng nuốt lấy cả đầu Hỏa Kỳ Lân linh, cũng là sung mãn dị thường. Hắn cũng không có phát giác được bất kỳ mệt mỏi bệnh. Thậm chí có thể nói, hai người đều không có phát giác được thời gian đã trôi qua gần 10 canh giờ. Tư Tỷ, ngươi nói linh kết cấu bên trong, thật cùng thân thể giống nhau như lúc sao? Sở Hưu mắt liếc ngồi tại đối diện Tất Tư Tỷ, một mặt tò mò hỏi. Cái này, đối linh tu luyện Đại khái chính là để linh không ngừng tới gần tại thân thể quá trình." Đoan Mục Yêu Yêu trầm ngâm nói, "Nếu không chúng ta nghiên cứu một chút." Sở Hưu đề nghị. Đoan Mục Yêu Yêu đầu hơi lại ra, "Như thế nào nghiên cứu?" Sở Hưu ho nhẹ một tiếng, "Chính là để hai chúng ta linh khoảng cách gần trao đổi một chút, tương hỗ xem xét một chút đối phương linh thân tình huống cụ thể." Đoan Mục Yêu Yêu nhìn chằm chằm Sở Hưu, khóe miệng nổi lên giống như cười mà không phải cười độ cong. "Ngươi là nghĩ nghiên cứu linh, vẫn là nghĩ nghiên cứu sư tỷ của người ta?" Sở Hưu ánh mắt có chút phiêu, thầm nói, "Ta là nghĩ nghiên cứu sư tỷ ngươi linh." Đoan Mục Yêu Yêu hừ nhẹ một tiếng, nói, Đã nghĩ Nghiên Tử Linh, vậy liền thoải mái nói ra, ngươi bộ dáng này, ngược lại làm cho ta lòng nghi ngờ ngươi có chủ tâm không tốt. Sở Hưu hơi chớp mắt, trong lòng tự nhủ ta chính là có chủ tâm không tốt ta. Tại vừa mới bắt đầu, cùng vị này Tất sư tỷ một đường đồng hành, Sở Hưu xác thực rất án phận, một mực lấy sư đệ tự cho mình là, chưa từng đối vị này Tất sư tỷ sinh qua chút nào kiểu diễm suy nghĩ. Hiện tại nha, hai người linh, trong lòng bàn tay chạm nhau, trần chuông tương đối, Sở Hưu một chút khả quan toàn cảnh, mà hắn tu luyện, lại không cần phí sức làm gì thận, trực tiếp vận chuyển quân linh quyết, đem tự thân linh chuyển vào vị này Tất sư tỷ thể nội là được rồi. Đồng thời Tiêu tự thân chi linh tiến vào Thất sư tỷ chân linh bên trong càng nhiều, hắn càng phát ra cảm thấy mình cùng Thất sư tỷ giống như là thành lập một loại nào đó quan hệ. Chỉ ít, tại mình tổ khiếu bên trong, hắn là có thể đem chuyển vào Thất sư tỷ thể nội những cái kia linh, tất cả đều thu hồi lại. "Ta chủ yếu là lo lắng, sẽ hỏng sư tỷ danh tiết của ngươi." Sở Hưu nhỏ giọng nói. Đoan Mục yêu yêu nhìn chằm chằm kim quang lừng lánh Sở Hưu, nhướng mày hỏi, "Vậy ngươi thích sư tỷ sao?" Sở Hưu trong lòng hơi nhẹ, có chút xấu hổ mà nói, "Thích tự nhiên là rất thích." Đoan Mục yêu yêu cười cười, ung dung nói ra, "Bộ dáng bây giờ của ngươi, cùng lúc trước chúng ta lần thứ nhất gặp nhau." nhưng hoàn toàn khác biệt. Ngụy Sở Hữu suy nghĩ một chút, lúc trước hai người lần thứ nhất gặp mặt là tại Linh Sơn quận thành Hạ Gia Dược Lâm bên trong, hắn nhớ kỹ lúc ấy, hắn muốn, cũng chỉ có con kia xích diễm chu cát. Về phần trước mắt Đoan Mục Yêu Yêu, hắn lúc đó là thật không có để ở trong lòng. Dù sao, khi đó tự thân toàn thân hàn độc vấn đề đều không có giải quyết đâu, thực sự rất khó đối với nữ nhân nhắc lên hứng thú gì. Nhất là, lúc ấy vị này thất sư tỷ nhìn như vô vị, kỳ thực tao lệ. Kỳ thật, ta không thay đổi, sư tỷ ngươi cũng không thay đổi. Sở Hữu nhìn xem Đoan Mục Yêu Yêu, trở nên, là quan hệ của chúng ta Nhưng sư tỷ ta càng ưa thích, lúc trước cái kia đối ta hờ hững lạnh lẽo sở công tử a." Đoan Mục cũng ung cười nhẹ nhàng, không nói ra được vũ mị. Sở Hưu trầm ngâm nói, "Ta nhớ được, ta giống như không đối ngươi hờ hững lạnh lẽo." Đó là ngươi nhớ lầm." Đoan Mục yêu yêu nói. "Thật à?" Sở Hưu gật gật đầu, "Vậy chúng ta hiện tại?" Đoan Mục yêu yêu nói, "Tổ khiếu bên trong chuyện phát sinh, không thể ảnh hưởng hiện thực." Ngậy. Sở Hưu hơi chớp mắt, ngầm trộn nghe đã hiểu, nhưng vẫn chưa hoàn toàn hiểu, sư tỷ có thể nói cụ thể chút sao?" Đoan Mục yêu yêu đầu hơi lệch ra, ý tứ chính là, ở bên ngoài, chúng ta chỉ có thể là sư tỷ, sư đệ kia ở chỗ này. Sở Hưu một trái tim nhẹ nhanh một chút hứa, ở chỗ này, Đoan Mục yêu yêu nhìn từ trên xuống dưới kim quang lừng lánh Sở Hưu, cũng là sư tỷ, sư đệ. Bất quá, ở chỗ này, sư tỷ có thể thỏa mãn sư đệ tất cả nguyện vọng. Sở Hưu đã hiểu, vị này Thất sư tỷ là đang nghĩ tệ hội một chút linh luyến, lại không muốn tại trong hiện thực phụ trách. Tại sao ta cảm giác, Thất sư tỷ đây là bị ta ảnh hưởng tới? Sở Hưu trong lòng nổi lên ý nghĩ này, hắn mơ hồ cảm giác, tại mình tổ khiếu bên trong, Thất sư tỷ chân linh bên trong, lại tràn ngập hàn linh. Dưới loại tình huống này, hắn ý nghĩ có thể sẽ ở một mức độ nào đó ảnh hưởng vị này tất sư tỷ. Ngươi còn lo lắng cái gì?" Đoan Mục Yêu Yêu đột nhiên hỏi. "A." Sở Hưu nhất thời có chút ngốc. Đoan Mục Yêu Yêu nói, "Ngươi không phải nói muốn nghiên cứu linh cùng thân thể khác nhau sao?" "Nha?" Sở Hưu da đầu có chút giu lên, bỗng nhiên không biết nên như thế nào triển khai. "Tiếp cho ta xem một chút." Đoan Mục Yêu Yêu mỉm cười nói. "Nha." Sở Hưu cầm lấy một bạc hoàng kia kiếm, đưa cho Đoan Mục Yêu Yêu. Đoan Mục Yêu Yêu vừa tiếp nhận, liền cảm giác thanh kiếm này hình như có vạn cân nặng, căn bản bắt không được, nàng toàn bộ chân linh chỉ thân trực tiếp hướng về phía trước huynh đảm mà đi. Sở Hưu ngay tại nàng ngay phía trước, một cách tự nhiên, Sở Hưu mười phần kịp thời đỡ lên Thất sư tỷ. Cũng là tại lúc này, hắn phát hiện Thất sư tỷ chân linh giống như mười phần yếu ớt, hắn cảm giác mình chỉ cần nhẹ nhàng vừa dùng lực, liền có thể trực tiếp bóp nát Thất sư tỷ cánh tay. Yếu ớt, bình thường cũng mang ý nghĩa mẫn cảm. Sau đó sự tình hoàn toàn vượt ra khỏi Sở Hưu đối lần tu luyện này mong muốn. Tổ khiếu bên trong, không phân rõ thời gian trôi qua, một mực qua 2 ngày 2 đêm, Đoan Mục yêu yêu càng thêm ngưng thực chân linh, trở về bản thể. Hai người cùng một thời gian mở hai mắt ra. Sở Hưu nét miệng cười cười, Đoan Mục Yêu Yêu đấy mất hiện lên mấy phần mất tự nhiên, thoáng qua liền khôi phục bình thường. Thuốc của ta còn không có phối tốt, ngươi ở bên này lại tu luyện mấy ngày đi. Đoan Mục Yêu Yêu đứng người lên, đã nói như vậy cậu, liền quay người đi hướng mặt khác một gian băng thất. Sở Hưu không nói chuyện, chỉ là nhìn xem Đoan Mục Yêu Yêu bóng lưng. Trở về tự thân, hắn là liền sẽ không lại tụ ta ảnh hưởng tới a. Sở Hưu có chút không xác định, thật sự là trong hai ngày này, tổ khiếu bên trong phát sinh sự tình, quá mức kích thích, hắn cũng không dám tin tưởng là thật. Được rồi, nàng là ta thất sư tỷ, liền xem như ta linh chân sẽ ảnh hưởng. Đến nàng ta cũng tuyệt đối sẽ không tổn thương nàng. Sở Hưu lắc đầu, không có nghĩ nhiều nữa, ngược lại tiếp tục tu luyện. Thôn vệ hỏa kỳ lần trái tím, hắn tu hoạch không ít, bây giờ thể nội còn giàu tập lấy hại lượng hỏa kỳ lần tình nguyên. Luyện hóa. Sở Hưu chạy không tâm thần, bắt đầu chăm chú tu luyện. Chương 221, tiến về nam cương, Đoan Mục yêu yêu trong mắt thần minh. Một gian khắc trong phòng băng. Đoan Mục yêu yêu liền không có cách nào giống Sở Hưu như vậy khôi phục nhanh chóng bình thường tâm tính. Nàng đánh giá cao chính mình, thuần lấy chân linh trạng thái, đợi tại tiểu sư đệ tổ khiếu bên trong, ta giống như thả ra phương diện nào đó tiên tính. Đoan Mục yêu yêu ánh mắt chớp động không ngừng. Tiểu sư đệ tổ khiếu bên trong cũng chỉ có nàng cùng tiểu sư đệ Linh tại kia, Linh lại là Trần Chuồng trạng thái, quan hệ của hai người lại là sư tỷ, sư đệ. Đồng thời, tiểu sư đệ Linh gần như thần minh, toàn thân tản ra kim sắc quá màng, đối nàng Linh có chí mạng lực hấp dẫn. Tại những yếu tố này ảnh hưởng dưới, tiểu sư đệ nói lên bất cứ thỉnh cầu gì, tựa hồ cũng là khó mà cư tuyệt. Trên thực tế, tại kia tổ khiếu bên trong, Đoan Mục yêu yêu cũng không tự tuyệt tiểu sư đệ sở hữu bất kỳ yêu cầu gì, bao quát một chút dưới cái nhìn của nàng, vốn nên là mười phần không hợp tói thường thỉnh cầu. Tuyệt đối không thể ảnh hưởng đến hiện thực. Đoan Mục Yêu yêu nghĩ đến, dần dần tỉnh táo lại, tâm tính trở nên bình hẳn. Nàng bắt đầu tiếp tục phối dưỡng, phát hiện tự thân trạng thái, trước nay chưa từng có tốt, trên thân tựa như là bỏ đi một tầng công xưởng. Ta linh mạnh lên thật nhiều. Đoan Mục Yêu yêu khẽ miệng ngoác ra một chút nụ cười quyến rũ. Linh là tinh thần, ý chí căn bản. Linh mạnh thì thay tính mắt tỉnh, suy nghĩ thanh linh. Tổ khiếu chỉ linh trên phạm vi lớn tăng cường, thậm chí sẽ cho người thể hội quán đỉnh cảm giác. Nguyên bản còn cần 3 ngày mới có thể phối tốt dự vận, chân linh trên phạm vi lần tăng cường Đoan Mục Yêu yêu, chỉ dùng một ngày, liền phối chế tốt. Nàng tìm được sở hữu Nơi này còn có ngươi thứ cần thiết sao? Đoan Mục Yêu Yêu hỏi một câu, đạo, nếu là không có, chúng ta liền nên đi Nam Cương. Sở Hưu liếc nhìn một phía, nói khẽ, ta vừa hấp thu Hỏa Kỳ lần tinh nguyên, những thứ kia tạm thời đều đối ta vô dụng. Vậy liền đi Nam Cương đi. Đoan Mục Yêu Yêu cong lên một cái gùi thuốc. Gùi thuốc cho ta. Sở Hưu mở ra hồ lô màu xanh nút hồ lô, một sợi mây mù tuôn chảy mà ra, cuốn lên gùi thuốc, trực tiếp tiêu tràn vào hồ lô màu xanh ở trong. Ngươi cái này hồ lô, ngược lại là thuận tiện. Đoan Mục Yêu Yêu cười nói. Sở Hưu nhếch miệng nhất tiểu, nói, cái hồ lô này ta tạm thời còn hữu dụng, về sau chờ ta đủ mạnh, cũng như sư tôn như vậy, sẽ rách thiên cung, đưa sư tỷ ngươi một kiện tương tự lễ vật. Nói ta giống như tại ngấp nghé ngươi cái này hồ lô." Đoan Mục yêu yêu trêu chọc nói. Hai người cùng nhau rời đi, trở lại hồ nhỏ bờ bờ, Đoan Mục yêu yêu đi hướng vách núi chỗ, lần nữa mở ra cửa đá, đổi về lúc đầu quần áo, đi vào sở Hưu bên cạnh thân. Tiếp xuống, muốn tránh đi tất cả mọi người thải mắt. Sở Hưu trầm ngâm nói, "Chúng ta, thăng thiên đi." "Thăng thiên?" Đoan Mục yêu yêu nghi hoặc. Sở Hưu cười cười, sau đó lần nữa mở ra hồ lô màu xanh, một đoàn màu trắng mênh mụ Trà ngập tại giữa hai người, cuộn lên, mây mù bốc lên, qua trong giây lát lên như diều gặp gió 3000 trượng. Sở Hưu phóng xuất ra càng nhiều mây mù. Tại mây mù phía trên, còn có một thái cực đồ án phiến đá. Đế tử kiểm các cấm địa vạn kiếm trì tận cùng dưới đáy. Hai người đứng tại phiến đá bên trên, cùng nhau ngó nhìn phía dưới. Thật thần kỳ a. Đoan Mục yêu yêu cảm khái, nàng đây là lần thứ nhất đứng cao như vậy đâu. Trong mắt tất cả những gì chứng kiến đều trở nên mười phần nhỏ bé. Tại cái góc độ này dưới, nhìn thấy núi non sông ngòi, có khác một phen phong vận. Xe đứng trên đỉnh cao nhất, tầm mắt nhìn trọn những ngọn núi thấp. Sở Hưu ngâm câu từng ngâm qua thơ. Mây trắng hướng về nam cương phương hướng lướt tới. Sở Hưu, Đoan Mục Yêu Yêu hai người, nhìn sau đó phương, liền không hẹn mà cùng cùng một chỗ xếp bằng ở trên băng đá. Muốn tu luyện quân linh quyết sao? Sở Hưu mắt lom lom nhìn Đoan Mục Yêu Yêu. Đoan Mục Yêu Yêu sắc mặt như thường, mười phần thận trọng địa dạ. Nàng sát thực cũng có ý tưởng này. Linh mạnh lên cảm giác, mười phần mỹ diệu. Sở Hưu trầm ngâm nói, dựa theo quân linh quyết thuật, hẳn là cường giả chi linh, tiến vào kẻ yếu tố khiếu ở trong. Lần này, ta thử để cho ta linh tiến vào ngươi tổ khiếu bên trong. Được. Đoan Mục Yêu Yêu nhẹ gật đầu. Sau đó, nàng nghĩ đến một vấn đề, không khỏi hỏi, "Ngươi có thể tâm phân nhị dụng sao?" Sở Hữu mỉm cười nói, "Không cần tâm phân nhị dụng, cho dù là ngưng linh trạng thái, ta cũng có thể cảm giác được hết thảy xung quanh." "Dạng này à?" Đoan Mục yêu yêu gật gật đầu, cười nói, "Ngươi linh, thật không phải bình thường, tâm thần của ta tất cả đều tụ tập tại linh bên trên lúc, cảm giác lực giống như sẽ bị tổ khiếu khắc trở. Chỉ cần chúng ta một mực tu luyện, sư tỷ chân linh, khẳng định sẽ phát sinh thối biên." Sở Hữu nói, khóe miệng không nhịn được móc ra một chút ý cười. "Cái này nhất định là một cái 10 phần dài rằng giặc mà mỹ diệu quá trình." Đoan Mục Yêu Yêu giận sở Hưu một chút, không cần nghĩ, cũng biết vị sư đệ này tổn tâm tư gì. Hai người trong lòng bàn tay chạm nhau, đồng thời vận chuyển quân linh quyết, giữa mi tâm đều là nổi lên từng sợi ba động. Sở Hưu tổ khiếu chỉ linh, hóa thành một đạo kim sắc lưu quang, trong chốc lát tuân gia tự thân mi tâm, chui vào Đoan Mục Yêu Yêu mi tâm tổ khiếu bên trong. Đoan Mục Yêu Yêu tổ khiếu, nguyên bản một mảnh trắng xóa. Tại sở Hựu tổ khiếu chỉ linh tiến vào một khắc này, kim sắc quang mang trong chốc lát tràn ngập tại Đoan Mục Yêu Yêu tổ khiếu bên trong mỗi một chỗ. Sếp bằng ở tổ khiếu trung ương nhất Đoan Mục Yêu Yêu chân linh, ngơ ngác nhìn về phía phía trước. Kim sắc quang mang sáng chói mà thần thánh. Hoặc là bởi vì tự thân chân linh đã đã hấp thu không ít sở hữu linh quang, lần này, Đoan Mục yêu yêu cũng không cảm nhận được trước mắt, nhưng nàng cảm nhận được không có gì sánh kịp thần thánh cảm giác. Cái này còn chưa không phải nàng đởn đốn nhân. Tại nàng tổ khiếu bên trong, sở hữu tổ khiếu chi linh vô cùng to lớn, giống như là đỉnh thiên lập địa thần minh. Mẹ, sở hữu có chút là người, nhà mình sư tỷ thế nào trở nên nhỏ như vậy? Đây là sư tỷ tổ khiếu a. Cái này không nên là nàng sân nhà sao? Thế nào còn giúp nhỏ đâu? Mà lại, cái này thu nhỏ bộ số, không khỏi cũng quá lớn đi. Giờ phút này ngồi xếp bằng đoan mục yêu yêu chân linh, còn không có sở Hưu ngón tay cái ngón chân cao đâu. Hai người đều có chút nấc trẻ. Mắt thấy Sở Hưu giống môi hổ muốn động, Đoan Mục Yêu Yêu biến sắc, vội vàng hét to nói, "Ngươi đừng nói chuyện." Tao làm như vậy linh, mới mở miệng, chỉ sợ sẽ trực tiếp đem nàng chân linh cho đánh tan. Sở Hưu đóng chặt miệng. Tại cái này tổ khiếu bên trong, hắn tựa hồ có thể phát giác được hết thảy động tĩnh. Thất sư tỉ thanh âm, nhưng thật ra là rất nhỏ. Nhưng mà, Sở Hưu lại có thể rõ ràng nghe được. Tăng nghi thu nhỏ một chút. Sở Hưu tự nói với mình như vậy. Tâm niệm vừa động, thân ảnh của hắn tại cấp tốc thu nhỏ. Qua trong giây lát, liền đã ở cái này tổ khiếu bên trong, trở nên bình thường lớn nhỏ. Kim sắc quang mang, như cũng sáng chói lóa mắt. Sở Hưu cất bước đi hướng Đoan Mục Yêu Yêu, Đoan Mục Yêu Yêu chỉ cảm thấy giống như là đi tới một tôn thần minh, trong lòng không tự chủ được nổi lên mấy phần cùng bái cảm giác. Người trước nhỏ giọng nói một câu thử một chút. Đoan Mục Yêu Yêu nói: "Nhà." Sở Hưu nhẹ a một tiếng. Thanh âm thẳng tắp truyền vào Đoan Mục Yêu Yêu trong tai, giống như phần âm, lại như thần tại than nhẹ. Cũng không chấn mà nghĩ. Đoan Mục Yêu Yêu thầm nghĩ: "Sư tỷ." Sở Hưu khẽ gọi một tiếng. Đoan Mục Yêu Yêu nhẹ gật đầu. Ngươi có thể nói chuyện bình thường. Sở Hưu trực tiếp xếp bằng ở Đoan Mục Yêu Yêu trước người, trên thân kim sắc quấn mang, trong chốc lát bao trùm trên người Đoan Mục Yêu Yêu. Đoan Mục Yêu Yêu chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới đều ấm áp, cực kỳ thoải mái. Kỳ quái, Đoan Mục Yêu Yêu nói thẳng ra cảm thụ của mình, ngươi ngồi ở chỗ này, ta cảm giác không cần tu luyện quân linh quyết, liền có thể hấp thu ngươi linh. Chương 222, không hợp tối thượng hoang đường hành vi, phản cổ chuyển thuyết. Ngại, cái này tình huống như thế nào? Sở Hưu có chút chán vãng. Hắn linh mặc dù rất mạnh, nhưng đối với linh nghiên cứu, kỳ thật rất nông cạn. Ngay tại lần trước nhìn thấy Đoan Mục yêu yêu chân linh trước đó, hắn còn vẫn cho là tự thân tổ khiếu chi linh đẳng cấp, chỉ là minh linh cấp độ đâu. Đoan Mục yêu yêu trầm ngâm nói, đại khái là bởi vì, tại ta tổ khiếu bên trong, ngươi linh một mực tại chậm chạp tản ra đi. Nói, nàng cũng là một mặt không xác định. Tản ra. Sở Hưu khẽ giật mình, tiến lặng cảm thụ một phen, cũng không có cái gì đặc thù cảm giác. Nhưng ta tại ngươi tổ khiếu bên trong lúc, linh giống như cũng không tản ra. Đoan Mục yêu yêu khẽ nói, trong lòng có chút buồn bực. Sở Hưu nghi nghi hỏi, chúng ta sư tôn có nói qua liên quan tới tổ khiếu chi linh phương diện này kiến thức sao? Ta am hiểu nhất là y dược lý lẽ." Đoan Mục yêu yêu nói, "Sư tôn cho ta giảng thuật, trên cơ bản cũng đều là liên quan tới y thuật, dược lý phương diện. Chờ trở về, hỏi một chút những sư huynh khác tỉ đi." Sở Hưu có chút bất đắc dĩ. Đoan Mục yêu yêu nhìn chằm chằm Sở Hưu, "Ngươi muốn làm sao hỏi?" Sở Hưu trừng mắt nhịn, trong lòng tự nhủ cái này còn có thể hỏi thế nào a. Đương nhiên, trong lòng của Hàn Khế Động, niêm miệm nhất thiếu, đây quả thật là không tiện lắm hỏi. Một khi hỏi, vậy hắn cùng vị này tất sư tỉ ở giữa bí mật cũng không liền bại lộ. Mà lại, hắn cũng không hứng thú, nhìn một cái nam nhân trần truồng chỉ linh. Sư Tôn lưu lại không ít tảng thư. Đoan Mục Yêu Yêu còn tại nhìn chằm chằm Sở Hưu, cảnh cáo nói, chuyện giữa chúng ta, không cho phép nói cho bất luận kẻ nào, nếu không, thử. Sở Hưu trực tiếp đưa tay phải ra ngón út, vậy chúng ta móc tay. Đoan Mục Yêu Yêu im lặng, rất muốn nhà rảnh, cuối cùng lại là vươn ngón út, câu tại Sở Hưu ngón út bên trên. Hai ngón tay tiếp xúc, Đoan Mục Yêu Yêu liền cảm giác ngón út giống như là ngâm mình ở quỳnh tương ngọc dịch bên trong, cực kỳ thoải mái. Kéo xong câu, "Tiếp của ngươi cho ta." Đoan Mục Yêu Yêu nói thẳng. Sở Hưu hơi chớp mắt, trực tiếp đem Ngũ Bạc Hoàng Thiên kiếm đưa cho Đoan Mục Yêu Yêu. Như lần trước, Đoan Mục Yêu Yêu chân linh, căn bản là không có cách tiếp được Hoang Tiên kiếm, cả người trực tiếp nhào vào Sở Hưu trong ngực. Hai ngày sau, mảnh này mây trắng trôi dạt đến Vũ Châu trên không. Phát giác được điểm này Sở Hưu, chờ đến trời tối thời điểm, rồi mới đem tin tức cáo tri Tất sư tỷ Đoan Mục Yêu Yêu. Hai người linh riêng phần mình trở về bản thể. Hai người mười phần có án ý riêng phần mình quay đầu, không nhìn tới đối phương. Tại Đoan Mục Yêu Yêu tổ khiếu bên trong, Sở Hưu linh, giống như là thế gian vị ngon nhất bánh trái thơm ngon, Đoan Mục Yêu Yêu đã không dám hồi tưởng, mình chân linh đều làm chuyện gì. Sở Hưu thì là đã nhanh không cách nào nhìn thẳng vị này Tất sư tỷ. Hai người riêng phần mình bình phục hảo tâm tình về sau, mây trắng tại rơi xuống, đồng thời không ngừng thu nhỏ, tràn vào hồ lô màu xanh bên trong. Đợi hai người rơi vào một mảnh sơn lâm thời điểm, mây mù đã triệt để tràn vào trong hồ lô. Tiếp xuống, chúng ta muốn đi đâu, làm cái gì? Sở Hưu hỏi. Đoan Mục Yêu Yêu trầm ngâm nói, biện pháp nhanh nhất chính là đi trước biên cảnh, nhìn xem đại cản tướng sĩ được cái gì mệnh lệnh. Mà khác, chúng ta chu tốc thư viện, mạng lưới tin tức vẫn là rất linh thông. Kia sưu tập tin tức giai đoạn, ta liền toàn nghe sư tỷ ngươi." Sở Hưu cười nói. Đoan Mục Yêu Yêu từ chối cho ý kiến, nàng bấy giờ lối mặt vị tiểu sư đệ này, đã vô pháp như quá khứ như vậy bình thường đã chỉ. Chủ yếu là, nàng cảm giác mình tại tổ khiếu bên trong làm sự tỉnh, cùng vị tiểu sư đệ này để nàng làm sự tỉnh, đều quá hoang đường không hợp tói thượng. Sắp định phân công, vì càng mau hơn, Sở Hưu trực tiếp phóng lên đoàn mục yêu yêu, nhanh chóng đi xuyên qua giữa rừng núi. 3 ngày sau, hai người đối chú đóng ở vũ châu bên ngoài, đại càn tướng sĩ động tĩnh, có bước đầu hiểu rõ. Đại càn phương diện, phái ra từng vị sứ thần, tiến về Nam Cương rất nhiều bộ lạc, tiến hành lôi kéo, đồng thời, thống soái trong đại trướng, đã chế định hoàn chỉnh ma ký cảng, công chiếm vũ châu kế hoạch. Tiếp nối là Hai người cũng không điều tra ra võ hoàng khởi sướng trận này thảm họa chiến tranh mục đích thực sự. Muốn ngăn cản trận này thảm họa chiến tranh, nhất định phải trước biết rõ ràng võ hoàng mục đích thực sự là cái gì. Đoan Mục yêu yêu phân tích nói, dựa theo hiện hữu tin tức, võ hoàng từng tại vũ châu bên này, từng thu được xuân thu cổ cùng kim lần cổ, tại hắn sở sinh sống niên đại đó, nhất định cùng nam cương một chút tộc rơi tiếp xúc qua. Có lẽ, những cái kia tộc rơi còn có lưu liên quan tới võ hoàng một chút gì chép. Sở Hữu nhẹ gật đầu, hắn cũng là nghĩ như vậy, đột phá khẩu ở chỗ võ hoàng đã từng dấu chân. Nam cương nhất hiệu cổ chủng, hẳn là cổ sa tộc. Đoan Mục yêu yêu trầm ngâm nói, Cổ Sa tộc, xem như nam cương chi tộc bên trong một vị trí đầu đại tộc. Cổ Sa tộc. Sở Hưu khẽ nói, tại lần trước cùng sư tôn Trần Trường Sinh, tứ sư huynh Triệu Vương Tôn cùng đi Thanh Minh Nguyên lúc, hắn từng từ đóa nhã thải lần trong miệng, nghe nói qua cái tên này. Vị kia tại trong truyền thuyết, tang thân tại Thanh Minh Nguyên của mà, tựa hồ chính là xuất thân cổ Sa tộc. Tại y gia tổ sư Tố nữ bạn chép tay bên trong, từng đề cập qua cổ Sa tộc. Đoan Mục yêu yêu giảng thuật cổ Sa tộc một cái truyền thuyết, cổ Sa tộc, thờ phụng cổ thần. Tại Tố nữ sinh hoạt nghiên đại bên trong, cổ Sa tộc tộc nhân có một cái truyền thống. Cổ gia tộc Hải Nhi khi sinh ra thời điểm, phù mẫu liền sẽ tại Hải Nhi thể nội gieo xuống một loại tên là phàm cổ cổ trùng. Cái này cổ trùng sẽ nương theo lấy Hải Nhi trưởng thành mà trưởng thành, nghe nói loại này phàm cổ có trưởng thành tính, như Hải Đồng tương lai thiên phu cao, phàm cổ có thể sẽ chuyển biến làm linh cổ, thậm chí là tầng thứ cao hơn cổ trùng. Dựa theo tố nữ bản chép tay thuật, phàm là gieo xuống loại này phàm cổ Hải Đồng, cả đời không được rời đi cổ gia tộc, một khi rời đi cổ gia tộc tốc địa, cả người liền sẽ trực tiếp hóa thành một vũng máu. Mẹ. Lúc đó bây giờ, cổ gia tộc hẳn là không cái này truyền thống. Sở Hưu dừng một chút hỏi. Hắn cảm giác, thật sự tỷ vừa mới thuật ghi chép, hắn là có khuyết đại địa phương. Từ lúc mới sinh ra, liền bị gieo xuống cổ chủng, cái này có lẽ thật sự có. Nhưng một khi rời đi cái nào đó đặc biệt khu vực, liền trực tiếp hóa thành huyết thủy, cái này có chút khoa trương. Đoan Mục yêu yêu nói, bên ngoài, ngược lại là Trương nghe nói qua. Nói cách khác, vùng trộn còn có. Sở Hưu có chút hiểu được, đạo, nếu là quá khứ thật có loại này truyền thống, trải qua nhiều năm như vậy phát triển, đoán chừng cổ xa tộc tộc nhân đã phát hiện một loại nào đó quy luật, chỉ cấp đặc biệt hải nhi gieo xuống loại này phàm cổ. Ta cũng là nghĩ như vậy, chúng ta đi trước cổ xa tộc đi. Đoan Mục yêu yêu nói khẽ, chúng ta mục đích thực sự không phải tìm tòi nghiên cứu cổ xa tộc bí mật, mà là võ hoàng đã từng dấu chân. Được, cổ xa tộc ở vào Nam Cương nội địa. Nơi này là Nam Cương. Đại Càn Hoàng triều tả tướng Điền Đình Hỏa đứng tại một chỗ trên ngọn núi, ngắm nhìn phía trước cổ xa tộc tập địa, ánh mắt lóe lên mấy phần không thể tin. Gần nhất, hắn phụng can hoàng chi lệnh, âm thầm đến đây Nam Cương, phụ trách du thuyết cổ xa tộc. Đi vào Nam Cương, hắn đã sâu sắc cảm nhận được Nam Cương địa thế chí hiểm, hoàn cảnh tri ác liệt, tộc rơi bách tính chi gia màn, cho rằng đại càn phái binh tiến đánh bên này, tuyệt đối là phí sức không có kết quả tốt sự tình thậm chí có thể nói, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Nghi Thoăng Cương khuyết chương thổ, sao không trực tiếp cùng Bắc Lương khai chiến, hoặc là thẳng đến một mục độc lập kiếm châu. Đợi đi tới cổ sa tộc phụ cận, hắn ẩn ẩn cảm giác, càn hoàng trận này đối Nam Cương chiến tranh, khả năng có nhiều đồ khác. Trước mắt chỗ nhìn tới cảnh, có thể sương lập lây, liền xem như lấy sơn thủy thành tú nghe tiếng cảnh châu, chỉ sợ cũng vô pháp cùng bên này đánh đồng. Đất bằng má lên gò núi, thiên hình vật trạng, màu xanh biết rạng rạo, giống như hồ giống như sông lớn đũ, thanh tịnh trong suốt, minh khiết như gương, phản chiếu lây chúng quanh rừng trúc, cổ thụ. Tương đạo dòng suối hội tụ ở lớn đũ, Cố luận quốc triết, xen vào nhau trôi chảy. Cổ pháp Thập Úc san sát nối tiếp nhau, phân bố tại cái này cảnh đẹp bên trong, giống như tự nhiên mà thành. Nơi này, căn bản không giống như là nam cương, càng giống là trong bức tranh thế ngoại đảo nguyên, thiên phủ tiên cảnh. Giống như không thích hợp. Làm sao nhìn nhìn xem, lại có loại âm trầm cảm giác. Nhìn ra ngoài một hồi cổ sa tộc tộc điệu tà tướng điền đỉnh hòa, trong lòng ẩn ẩn có chút sợ hãi. Chương 223, kinh biến, cổ sa tộc trấn tướng. Nơi này, thiên cung phía trên, một mảnh trong mây trắng, Sở Hưu, Đoan Mục yêu yêu cùng nhau nhìn về phía phía dưới, trong mắt đều lóe lên mấy phần kinh ngạc. Phía dưới chính là cổ sa tộc tộc địa. Nói một câu phong cảnh đẹp như họa, tuyệt đối không tính quá trương. Non xanh nước biếc, lộng lẫy. Cho dù là thường thấy Sơn Thụy Sở Hưu, cũng cảm thấy rất giống nơi này là một khối thế ngoại đảo nguyên. Nơi này, cùng Nam Cương những bộ là khác, rất không giống. Sở Hưu thấp giọng nói, đoàn mục yêu yêu khẽ hướm cảm, sắc thực rất không giống. Cái khác Nam Cương bộ lạc, chàng ngập nguyên thủy phong mạo, giống như là còn chưa hoàn toàn khai hóa, tộc dân nhóm ở hoàn cảnh, so với nơi này, kém không phải một chút điểm. Sở Hưu ngưng mắt mà xem, đảo qua toàn bộ cổ sa bộ lạc, ẩn ẩn cảm giác, nơi này đẹp không quá chân thực. Muốn trực tiếp xuống dưới sao?" Đoan Mục yêu yêu mắt nhìn Sở Hưu. "Sở Hưu nghĩ nghĩ, hỏi, cậu sợ nhất cái gì?" Đoan Mục yêu yêu trầm ngâm nói, "Cổ, tức là trùng, có chút sợ lửa, có chút sợ nước. Đương nhiên, cũng có một chút không sợ thủy hỏa. Cổ chúng bên trong khẳng định sẽ có loại kia mê hoặc lòng người." Sở Hưu thấp giọng nói, "Ta có chút bất tâm, chúng ta nếu là tùy tiện tiến vào, có thể sẽ bên trong một chút cái bẫy." "Nếu như ngươi là lo lắng điểm này, thì rất không cần phải." Đoan Mục yêu yêu tự tin cười một tiếng, ung dung nói ra, "Ngươi thật giống như quên sư tỷ của ngươi ta là người như thế nào." Sở Hưu khẽ giật mình, chợt cười cười kém chút đều quên, trước mắt vị này thất sư tỷ, chính là y gia chuyên nhân, ý thuật không kém gì Dược Vương Mạc Bách thảo. Dù sao, tại Cổ Sa bộ lạc, vô luận phát sinh cái gì, chúng ta đều không cần tách ra. Sở Hưu thấp giọng nói, chỉ cần chúng ta đợi cùng một chỗ, ta còn là có mấy phần chắc chắn, có thể mang theo sư tỷ ngươi toàn thân trở ra. Được. Đoan Mục yêu yêu nhẹ gật đầu. Sau đó, mây trắng chậm rãi nhẹ nhàng rơi xuống, tại bay xuống trên đường, không ngừng tụ nhỏ. Đợi hai người đặt chân tiến Cổ Sa bộ lạc tập địa lúc, Sở Hưu bỗng nhiên cảm nhận được một đạo theo dõi ánh mắt. Hàn Dương mắt nhìn hướng về phía trước, nheo mắt một trận, cũng không từng phát hiện nhân vật khả nghi. Có cao thủ. Sở Hưu ám đạo, lại nhắc lên mấy phần cảnh giác. Hai người sóng vai mà đi, đi thẳng đến cổ sa tộc tập địa vị trí trung ương nhất lớn đô phụ cận, cũng không từng có cổ sa bộ lạc tộc dân chặn đường, hoặc là chào hỏi. Ngược lại là cũng gặp phải một chút tộc dân, đều các đi việc, giống như là không thấy được bọn hắn đồng dạng. Có chút cổ quái a. Đoan Mục yêu yêu thấp giọng nói. Sở Hưu nhẹ gật đầu, xác thực không thích hợp. Theo lý thuyết, có người xa lạ xâm nhập tộc rơi, bọn hắn vừa mới gặp được tộc dân, nhiều ít đều nên ngẩng đầu nhìn một chút mới lạ. Nhưng người bạn, bọn hắn gặp phải trẻ tuổi hắn tử, rách quần áo phụ nữ, đạo dược láo người, tại bờ suối chạy bắt cá đám trẻ con, đều tất cả đều giống, như là không thấy được bọn hắn đồng dạng. Các ngươi không nên tới. Đỗng nhiên, một đạo than nhẹ âm thanh từ phía trước lớn đỗ bên trong truyền ra. Sở Hưu, đoàn mục yêu yêu đều là giật lên. Thanh âm này, làm sao có chút quen thuộc ta. Sở Hưu ngưng lông mày, nhìn chằm chằm phía trước thanh tĩnh như gương lớn đỗ. Đại can tạ tướng điền định hòa, từ đại đỗ bên trong chậm rãi hiện hiện, cuối cùng đứng ở lớn đỗ phía trên. Là ngươi? Sở Hưu, đoàn mục yêu yêu đều là khẽ giật mình. Chợt hai người đều lộ ra thì ra là thế thân sắc. Đại Càn hoàng tộc muốn đối Nam Cương Dụ Bình, đã phái ra rất nhiều bí mật sứ thần du thuyết Nam Cương các đại tộc. Làm đại Càn hoàng triều tà tướng, Điền Đỉnh Hòa xuất hiện ở đây cũng rất hợp lý. Xem ra, võ hoàng mục đích thực sự vô cùng có khả năng chính là cổ sa tộc. Sở Hưu, Đoan Mục yêu yêu đều là như vậy thầm nghĩ. Là ta. Điền Đỉnh Hòa nhìn hai người này, thở dài nói, các ngươi thật không nên tới. Sở Hưu cười nhạt nói, ngươi có thể đến, chúng ta không thể tới. Điền Đỉnh Hòa nhìn chằm chằm Sở Hưu, một mặt chân thành nói, ta rất hối hận tới đây. Sở Hưu khẽ giật mình. Trần Chơ nói, "Ngươi nói ta cùng tất sư tỷ không nên tới, là lo lắng phá hư cản hoàn kế hoạch, vẫn là nói nơi này?" Hắn không có nói đi số toản, nhưng hắn biết, vị này Tả tướng đại nhân khẳng định minh bạch hắn ý tứ. Điền Đỉnh Hoa khẽ mước cảm, trên mặt hiện lên vài phần bất đắc dĩ. Sở Hưu, Đoan Mục yêu yêu lần nữa nhấc lên mấy phần lòng cảnh giác. Nói một chút. Sở Hưu nói. Điền Đỉnh Hoa cười khổ nói, "Ngươi chỉ cần biết, giờ phút này ta tới gặp các ngươi, là vì giết các ngươi, đại khái liền có thể minh bạch hết thảy. Giết chúng ta." Sở Hưu ánh mắt khẽ nhúc nhích. Điền Đỉnh Hoa hiển nhiên là biết trong cơ thể hắn có được thiên địa có kiếm. Con dám ngay tại lúc này, nói ra những lời này, hiển nhiên đây không phải đại cản hoàng tộc mệnh lệnh. Vậy liên chỉ có thể là Cổ Sa tộc. Như Điền Đình Hỏa thật bị Cổ Sa tộc khống chế, Cổ Sa tộc để hắn tới giết ta, hắn không có lý do không nói trong cơ thể ta thiên địa một kiếm sự tình. Giờ phút này, vẫn là tới. Đại náo chuyển động ở giữa, Sở Hưu mơ hồ minh bạch, Cổ Sa tộc bên trong có người muốn hắn ở đây thi triển thiên địa một kiếm. Đây là buộc Điền Đình Hỏa tới đây chịu chết. Ta rất hiếu kỳ. Sở Hưu nhìn xem Điền Đình Hỏa, bọn hắn đến cùng là thế nào khống chế lại ngươi. Nói, Sở Hưu nói bổ sung, nói câu không dễ nghe. Bằng vào ta đối ngươi hiểu rõ, ngươi hẳn là rất sợ chết. Điền Đình Hòa gật gật đầu, ta xác thực rất sợ chết, liền xem như hoàng đế bệ hạ để cho ta tới giết ngươi, ta khả năng cũng sẽ không đến, sẽ tìm các loại lý do qua loa tất trách. Thực sự qua loa tất trách không đi qua, vậy ta sẽ trực tiếp thua với ngươi, chỉ cần có thể lưu lại một mạng, chính là tốt. Cái này kỳ. Sở Hưu cười nói, ngươi như thế sợ chết, giờ phút này lại như thế thanh tĩnh, mà bên cạnh ta thất sư thị lại là thiên hạ y thuật tốt nhất Y Lia Tiên. Coi như ngươi trùng độc, cũng không nên như thế mới là. Đoan Mục yêu yêu cũng là một mặt kỳ quái. Nàng đối vị này tả tướng coi như hiểu rõ. Từ trước đối mặt tư viện phía sau núi tiên đình đều là một bộ sở rất chân thành bộ dáng. Điền Đình Hòa nói, ngươi tiến vào cổ gia tộc trước đó, nhưng từng quan sát qua nơi này? Sở Hưu nhẹ gật đầu. Có cảm giác gì? Điền Đình Hòa hỏi. Sở Hưu trầm ngâm nói, phong cảnh như vẽ, nói một câu kho của nhà trời cũng không đủ. Sau đó thì sao? Điền Đình Hòa lại hỏi. Sau đó? Sở Hưu dừng một chút, đạo, sau đó ta cùng sư tỷ liền tiến đến. Điền Đình Hòa thở dài nói, các ngươi hẳn là ở bên ngoài nhìn nhiều một hồi, có ý tứ gì? Sở Hưu nhíu mày. Điền Đình Hòa nói, lần đầu tiên nhìn nơi này, Quả thật rất đẹp, đẹp giống như là trong bức tranh tiến cảnh, nhưng ngươi nếu là nhìn nhiều một hồi, liền sẽ phát hiện, nơi này kỳ thực âm u đầy tử khí, giống như nhân gian luyện ngục. Sở Hưu, Đoan Mục yêu yêu sắc mặt cũng thay đổi. Bọn hắn đều là hồi tưởng lại đoạn đường này đi tới, gặp phải cổ xa bộ lạc tộc nhân. Trước đó chỉ cảm thấy những người tộc nhân không để ý bọn hắn có chút không bình thường, giờ phút này hồi tưởng, đều là cảm giác những thôn dân này có chút quỷ dị, tựa như là để tuyển con rối. Viện trưởng đại nhân lên trời thời điểm, có chút tương giả, trực tiếp liền nhận biết viện trưởng đại nhân rời đi. Điền Đỉnh Hoa nói khẽ, thật vừa đúng lúc. Cổ sát tộc, liền có một vị cường giả. Hắn lại như thế nào bức hiếp ngươi? Sở Hưu trực tiếp hỏi. Điền Đỉnh Hoa nói, hắn khống chế thân thể của ta, hắn bây giờ có thể nghe được chúng ta đối thoại. Sở Hưu hơi híp mắt lại. Điền Đỉnh Hoa nói, chỉ cần tại cổ sát tộc, bất kỳ cái gì thanh âm đều không thể gạt được hắn. Hắn có cái gì muốn nói với ta? Sở Hưu hỏi. Điền Đỉnh Hoa trầm mặc nửa ngày, giương mắt nhìn về phía Sở Hưu, trong thân thể ngươi, cũng không có kiếm. Sở Hưu, đoan mục yêu yêu đều là run lên. Ngươi bây giờ là ai? Sở Hưu nhìn chằm chằm Điền Đỉnh Hoa. Điện Đình Hòa nói, "Ta từng nhiều lần gặp qua ngươi sử tôn, không có nắm chắc gan hết hắn." Sở Hưu, đoan một yêu yêu đều không cách nào bình tĩnh. Rất hiển nhiên, giờ phút này nói chuyện, đã không phải Điện Đình Hòa. Điện Đình Hòa nói, "Ta tránh khỏi hắn, cho đến hắn rời đi phương thiên địa này, cũng không biết ta tồn tại." Sở Hưu cười lạnh nói, "Có lẽ, hắn đã sớm biết ngươi tồn tại, vẻn vẹn không thèm để ý tôi." Người suy nghĩ nhiều. Điện Đình Hòa nhìn chằm chằm Sở Hưu, "Thân thể của ngươi, mười phần hoàn mỹ, ta người được kỳ lân hương vị." Lần này, Sở Hưu thật không cách nào bình tĩnh. Hắn vừa thôn phệ Hỏa Kỳ Lân tỉnh nguyên không bao lâu, ra hỏa này liền người được Ngươi xác thực không đơn giản, bất quá, cùng ta gia sư Tôn so sánh, còn kém xa lắm." Sở Hưu cười lạnh nói, "Ngươi phát giác được Kỳ Lân hương vị, nhưng lại không phát hiện được sư Tôn ta lưu tại trong cơ thể ta kiếm." Điền Đình Hòa nói, "Người kia xác thực không đơn giản, đáng tiếc, hắn đã rời đi phương tiên địa này. Kiếm của hắn vẫn còn ở đó." Sở Hưu thản nhiên nói. Điền Đình Hòa nói, "Vậy liền thử nhìn một chút." Thoại âm rơi xuống, Điền Đình Hòa dưới chân lớn đổ mặt nước, đột ngột bạo khởi 16 đạo dòng nước, như lại kiếm, cùng nhau đánhút về phía Sở Hưu, đoan mục yêu yêu. Sở Hưu sắc mặt giun lên, lúc này tiến lên một bước, ngăn tại đoan mục yêu yêu trước người. Toàn thân trên dưới trong một chớp mắt, bao trùm một tầng nhỏ bé lớp vải màu vàng và nóng. Đồng thời, trên trán toát ra một đạo sừng nhỏ màu bạc. 16 đạo thủy kiếm cùng nhau đâm tập tại sở Hưu trên thân thể, cũng không đối với hắn tạo thành chút nào ảnh hưởng. Đột đột, sở Hưu trong đầu hiện hiện một hình ảnh. Đoan mục yêu yêu sau lưng thổ địa, nổi lên một đạo gai đất, như thiểm điện tập kích, trong tích tắc, trực tiếp quán xuyên đoan mục yêu yêu lồng ngực. Không. Sở Hưu sắc mặt hoàn toàn thay đổi, đột nhiên quay người, trong mắt hiện hiện gai đất núi nhọn bộ vị. Hình tượng giống như là dừng lại đồng dạng. Nếu như ngươi thật có kiếm của hắn, sẽ liền thân bên cạnh người đều bảo hộ không được. Điện Đình Hòa cười lạnh nói, Đoan Mục yêu yêu ngắc nhìn Sở Hữu, trên ngực truyền đến kịch liệt đau nhức, ngay tại quét sạch toàn thân, một loại không cách nào nôn nghự sợ hãi, ngay tại trong lòng làm tràn. Nàng ẩn ẩn ý thức được xảy ra chuyện gì, mí mắt có chút trễm xuống, thấy được xuyên qua lồng ngực gai đất. Thật sứ tỉ. Sở Hữu trong mắt hiện lên vô tận sợ hãi chỉ ý, thanh âm tại kịch liệt phát run. Đoan Mục yêu yêu muốn nói gì, còn không có há mồm, máu tươi tràn ngập trong miệng. Ngươi rất sợ hãi. Điện Đình Hòa thản nhiên nói, sợ hãi nàng sẽ chết đi, ngươi sợ hãi là đúng. Hỗn loạn. Sở Hữu cắn răng Hai tay nắm ở Đoan Mục Yêu Yêu bà vai, Thanh Vũ sắc hỏa diễm, sát na khắp Đoan Mục Yêu Yêu toàn thân các nơi. Xuyên qua Đoan Mục Yêu Yêu lồng ngực gai đất, trong chốc lát bị đốt hết. Ngay tại lúc đó, Sở Hưu đang điện khí hải bên trong băng sắc hoa sen, nhanh chóng chuyển động, từng sợi dược lực tại Thanh Minh Vũ hỏa dẫn dắt dưới, dung nhập vào Đoan Mục Yêu Yêu trong thân thể. Thanh Minh Vũ hóa, "Xem ra ngươi đi quá Thanh Minh Uyên." Điện đính hòa khẽ nói, "Đạo, vô dụng, nàng đã không có trái tim." Sở Hưu sắc mặt tái như bạch, hắn tại thất sư tỷ trong mắt, thấy được làm hắn không dám nhìn nhiều sợ hãi cùng mê mang thất thố. Chương 224: Bí ẩn kỳ chiến đến ta tổ khiếu thử một chút ta, ta nhất định sẽ không để cho ngươi chết." Sở Hưu khẽ nói, lúc này Mi Tâm gần sát Đoan Mục Yêu Yêu Mi Tâm. Tại thời khắc này, hắn nghĩ tới Tạ Trung. Tạ Trung thân thể, vị tư viện phía sau núi một vị tiền bối luyện hóa thành khí, chỉ có tổ khiếu chi linh thật đúng là chính sống sót. Mi Tâm chạm nhau, Sở Hưu tổ khiếu chi linh trong chốc lát tràn vào Đoan Mục Yêu Yêu Mi Tâm tổ khiếu bên trong. Một đạo trong suốt hư ảnh chân linh nằm tại tổ khiếu bên trong, thoắt thoát, dường như lúc nào cũng có thể tiêu tán. Linh vẫn còn ở đó. Sở Hưu kinh hỉ. Đội vàng phóng xuất ra đại lượng kim sắc linh quang, êm ái tuôn hướng Đoan Mục Yêu Yêu chân linh. Cùng lúc đó, Điền Đình Hòa ánh mắt lóe lên một vòng vẻ kinh ngạc. Muốn cứu nàng linh. Điền Đình Hòa có chút hiểu được, ý vị thâm trường nói, cái này lại sẽ tiêu hao ngươi đại lượng linh. Tư nghĩ, thân thể của ngươi đã giữ không được. Sở Hưu nhìn xem Đoan Mục Yêu Yêu chân linh, về sau, ta sẽ vì ngươi chế tạo một bộ cản hoàn mỹ hơn thân thể. Hiện tại, ngươi cần phải đi ta tổ khiếu ở tạm. Đoan Mục Yêu Yêu chân linh còn có chút ít ý thức, nàng gật gật đầu. Sáng chói kim sắc quang mang, tràn ngập tại Đoan Mục Yêu Yêu tổ khiếu bên trong mỗi một nơi hiểu lãnh. Điện cuồn cuốn sạch lấy hết lại. Cuối cùng, Sở Hưu ôm toàn thân bao trùm lấy đan mục kim sắc quang mang đoan mục yêu yêu chân linh, về tới tự thân tổ khiếu. Sau một khắc, ý thức trở về bản thể. Hắn không có trước tiên quay người nhìn về phía điện đỉnh hỏa, mà là mở ra chiếc hồ lô màu xanh nắp hồ lô, một đoàn mây mù tuôn ra, bao trùm tại đoan mục yêu yêu trên thân thể, qua trong giây lát, mây mù ngay tiếp theo đoan mục yêu yêu thân thể, cùng nhau tràn vào hồ lô màu xanh ở trong. Linh hồ lô. Điện đỉnh hỏa đôi lông mày nhẹ nhàng chớp chớp. Sở Hưu quay người nhìn về phía điện đỉnh hỏa, ngươi vừa mới, hẳn là thừa dịp ta phân tâm, xuất thủ Điên Đỉnh Hòa cười một tiếng, "Ngươi suy nghĩ nhiều, ta nhìn chúng thân thể của ngươi, là tuyệt đối sẽ không thương tổn ngươi." Sở Hưu lạnh lùng nói, "Đã đã xác định ta không có kia kiếm thứ ba, vì sao không hiện thân thấy một lần? Ngươi đang sợ cái gì? Ngươi muốn gặp ta?" Điên Đỉnh Hòa nhìn chằm chằm Sở Hưu, "Ta lo lắng, có thể sẽ hủ đến ngươi." "A, do ta, kia không chính hợp ngươi ý." Sở Hưu cười lạnh nói, "Điều này cũng đúng." Điên Đỉnh Hòa gật gật đầu. Sau một khắc, dưới chân hắn lớn đố mặt nước nổi lên trận trận gợn sóng. Điên Đỉnh Hòa thân ảnh lội lên, đi tới bên bờ, hắn nhìn về phía Lấn Đố, khẽ thở dài, "Ta nói qua, Các ngươi không nên tới." Sở Hữu nhíu mày, lạnh lùng quét mắt Điền Đình Hòa. "Hiện tại ta là Điền Đình Hòa." Điền Đình Hòa nói khẽ, vừa mới, nó hoàn toàn nằm trong tay thân thể của ta, ta tuy có ý thức, nhưng lại không làm được bất cứ chuyện gì, ngay cả nói chuyện cũng làm không được. "Hử?" Sở Hữu hừ lạnh một tiếng, cũng không phản ứng, hắn cũng không xác định, người này là Điền Đình Hòa, vẫn là vừa mới người kia nguy chàng. Cái này cũng không trọng yếu. Giờ phút này, ở chỗ này, hắn đã sẽ không tin tưởng bất luận kẻ nào. "Nó muốn ra." Điền Đình Hòa nói khẽ. Sở Hữu nhìn chằm chằm lướn ống, con ngươi đột nhiên rụt lại, Một con toàn thân xanh biết, nửa chất lỏng trạng to lớn đầu chậm rãi toát ra mặt nước, cơ hồ chiếm cứ toàn bộ lớn đố mặt nước. Viên này to lớn đầu, tựa như là lộn ngọc thạch, có được 3 viên con mắt. Tại dưới mặt nước, Sở Hưu mơ hồ thấy được vô số đầu cùng lớn đố trì thủy hòa vào nhau màu xanh biết rực lưu. Đây là sữa? Sở Hưu kinh hãi khó tả. Cái này hiển nhiên không phải sữa. Căn bản không có khả năng có như thế lớn sữa. Người tựa hồ rất khiếp sợ. Một bên Điền Đình Hòa bỗng nhiên mở miệng nói. Sở Hưu khẽ giật mình, lúc này lạnh quét mắt Điền Đình Hòa. Điền Đình Hòa nói, ta so ngươi sư tôn Sở Mấy vạn năm đi vào phương thiên địa này, ngươi là cái gì? Sở Hưu nhìn chằm chằm lớn đố bên trong xanh biết đầu. Điên Đinh Hoa nói, "Ta đến từ linh hải, ta cũng không biết ta là cái gì, trí nhớ của ta là dài dằng dặc, cùng ngươi nhân tộc không giống. Dựa theo ngươi nhân tộc thời gian để tính, ta đại khái sống trí ít trăm vạn năm, là 10 vạn năm trước sinh ra linh trí, gần nhất 1 vạn năm, bắt đầu hiểu các ngươi nhân tộc nữ, văn tự cũng ý nghĩa." Sở Hưu trầm mặc hồi lâu, chậm rãi hỏi, "Linh hải ở đâu? Ngươi được thanh minh ngũ hỏa, hẳn là đi qua thanh minh nguyên nguồn nguồn, nơi đó có một ngày hố, từ nơi đó trui vào cuối cùng." Có một phương thiên địa, ta đến từ bên kia, Linh Hải cũng ở bên kia." Điền Đình Hoa nói. Sở Hưu cau mày nói, "Bên kia, cùng ta sư tôn đi địa phương, không phải cùng một nơi." Điền Đình Hoa lắc đầu, "Ta không biết, tại trong trí nhớ của ta, chỉ biết là Linh Hải biến bỏ, cũng có nhân tộc tồn tại." Sở Hưu nhìn chằm chằm lớn đố bên trong xanh biết đầu, "Ngươi nói ngươi nhìn chúng thân thể của ta." "Không tệ." Điền Đình Hoa gật gật đầu, "Thân thể của ngươi rất hoàn mỹ, so cổ xa tộc tất cả mọi người mạnh." "Cổ xa tộc?" Sở Hưu khẽ nói, "Hỏi, bọn hắn đều là ngươi khôi lỗi? Bọn hắn là ta chất dinh dưỡng?" Điền Đình Hoa nói. Ta có thể có được hôm nay cường đại, bọn hắn bộ tộc này không thể bỏ qua công lao. Bây giờ, ta đã không cần bọn hắn. Sở Hưu như có điều suy nghĩ, nhớ tới tất sư tỷ trước đó giảng thuận phần cổ. Tại y gia tổ sư tố nữ sinh hoạt nghiên đại bên trong, cổ xác tộc hài nhi khi sinh ra về sau, đều sẽ gieo xuống một con phần cổ. Ta hỏi cái gì, ngươi liền trả lời cái gì? Sở Hưu cảm thấy mơ hồ cảm giác không thích hợp. Xanh biết đầu ba viên con mắt, cùng nhau nháy một cái. Điền Đỉnh Hòa mỉm cười nói, ngươi đối ta càng là hiểu rõ, chúng ta dung hợp thời điểm mới có thể càng phù hợp. Sở Hưu cảm thấy hơi chầm xuống, trên mặt đạm mạc như lúc ban đầu. Hắn tiếp tục hỏi: "Ngươi hẳn là nhận biết đại càn Võ Hoàng a?" "Võ Hoàng." Điền Đỉnh hòa nhẹ gật đầu, "Tại ta mà nói, hắn xuất hiện qua một cái chớp mắt, rời đi thời điểm, thoảng như hôm qua. Ta muốn biết, hắn ở chỗ này kinh lịch cái gì?" Sở Hữu nói, Điền Đỉnh hòa nói, "Hắn là các ngươi nhân tộc Đế Hoàng, nếu là chết ở chỗ này, có thể sẽ gây lên nhân tộc đối với nơi này phát động thảm họa chiến tranh. Khi đó, có thể sẽ dẫn tới người sư tôn. Cho nên, ta giả ta cổ sa tộc tộc trưởng chi thủ, đưa hắn hai con cổ trùng, thỏa mãn hắn trường sinh nguyện vọng." Sở Hữu nhìn chằm chằm xanh biết đầu, hắn tựa hồ còn không biết dừng. "Có lẽ Hắn phát hiện ánh mắt của ta. Điển Đỉnh Hòa không để ý địa đạo, hắn rựa vào xuân thu cổ còn sống, dù có mạnh mẽ đến đâu, cũng cường đại không đến nơi đó. Tại phương tiên địa này, chân chính làm ta kiêng kỵ, chỉ có ngươi sư tôn. Ngươi nói như vậy, ta tựa hồ đã mất đường sống. Sở Hưu cười một cái tự giễu. Điển Đỉnh Hòa nói, nếu là ngươi nguyện ý chủ động phóng khai tâm thần, để cho ta dung nhập vào trong thân thể của ngươi, ta có thể giữ lại ngươi linh, để ngươi tại tổ khiếu bên trong sinh tồn. Sở Hưu khẽ cười nói, rất hiển nhiên, ngươi phạm vào một sai lầm. Cái gì? Điển Đỉnh Hòa mặt không biểu tình. Ngươi không nên giết sư tỷ ta. Sở Hưu nói khẽ, nếu như ngươi dùng nàng để uy hiếp ta, ta có lẽ sẽ đồng ý. Thỉnh sao? Kia là ta không hiểu độ vận. Điện Đỉnh Hoa nói, đợi ta dung hợp ngươi, có lẽ liền hiểu được. Sở Hưu hỏi, ngươi vì sao nhất định phải dung hợp ta? Ngươi bây giờ hẳn là liền rất mạnh a. Điện Đỉnh Hoa nói, nhân tộc thân thể thích hợp tu luyện hơn. Hiện tại ta đã đạt tới trạng thái mạnh nhất, không cách nào lại mạnh lên. Còn nữa, biến thành hình người, liền có thể rời đi phương tiên địa này, như bằng vào ta loại thân thể này rời đi, rất có thể sẽ bị một phương khác tiên địa cường giả xem như quái vật. Ngươi ngược lại là thật thông nhân tính. Sở Hưu cười. Điền Đỉnh Hoa nói: "Ta trả lời ngươi tất cả vấn đề, ngươi có thể trả lời ta một vấn đề." "Ngươi hỏi?" Sở Hưu nói. Điền Đỉnh Hoa hỏi: "Ngoài trừ vừa mới nữ nhân kia bên ngoài, ngươi nhưng còn có cái khác để ý người?" "Ừm." Sở Hưu sắc mặt phát lạnh, cầm hồ lô màu xanh tay trái lúc này chấn động, tinh hồng chất lỏng sắt na nghiêng tuôn ra mà ra, thẳng tắp đánh nút về phía lớn đũ. Đồng thời, Sở Hưu toàn thân lớp vải màu vàng nóng phía trên, bốc cháy lên thanh đũ sắp liệt diễm. Lớn đũ bên trong, to lớn xanh biết dưới đầu, đột ngột ở giữa vươn hai đầu như là nước chảy xuống tu, trong nháy mắt từ hai bên trái phải bao trùm tại sở hữu toàn thân. Chất nhảy, một sát na mà tôi, sở hữu toàn thân trên dưới đều nhiễm lên một tầng chất nhảy, thân thể không bị khống chế trực tiếp tuân hướng lớn ố. Sở Hưu sắc mặt thay đổi, thân thể của hắn hoàn toàn không bị khống chế, thẳng tắp va vào to lớn xanh biết trong đầu. Xung quanh tất cả đều là vô cùng đặc dính chất lỏng, buồn ngủ hắn khẽ động không cách nào động. Quanh thân dây lên thanh minh lưu hỏa, trực tiếp giáp cắt. Không tốt. Sở Hưu trong lòng nghiêm nghị vô cùng, hắn thử nghiệm đại lực giải rủa, tay chân đều có thể tại đập đặc chất nhảy bên trong hoạt động, nhưng không cách nào tránh thoát. Đồng thời, hắn cảm nhận được rõ ràng Xung quanh chất nhảy đang không ngừng chen hướng thân thể của hắn, rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể điên cuồng vận chuyển Tam Nguyên Quý nhất Tâm Pháp. Đột đột, vị tâm tổ khiếu nổi lên một đạo hào quang màu bí lục. Sở Hưu tâm thần lúc này tràn vào tổ khiếu bên trong, tổ khiếu chỉ linh nhìn chăm chú phía trước. Vô tận xanh biết điểm sáng không ngừng tràn bảo, dần dần ngưng tụ ra xanh biết đầu hoàn chỉnh bộ dáng. To lớn dưới đầu, có giống như liễu rủ từng cây màu xanh biết cao ngẩng, thiên ti và lũ, nhiều vô số kể. Ở chỗ này, ta giống như có thể trực tiếp phát ra nhân tộc thanh âm. Một đạo mềm mềm thanh âm tại tổ khiếu bên trong vang lên. Sở Hưu tổ khiếu chi linh Tay phải cầm một bảo hoàng thiên kiếm, lạnh lùng nhìn chằm chằm con quái vật này linh. Ngươi linh sắc thực rất mạnh, nhưng cùng ta so sánh, còn kém rất nhiều, tốt nhất đừng làm phản kháng vô vị, ngoan ngoãn để cho ta nuốt mất, ta có thể cam đoan, không thương tổn ngươi vị sư tỷ này linh." Mềm mềm thanh âm vang lên. Sở Hưu lười nhắc nói thêm cái gì, lúc này một kiếm chém về phía con quái vật này. To lớn xanh biết đầu, phản ứng cũng rất nhanh, toàn bộ linh thân lăng không mà lên, lập tức ngồi xuống Sở Hưu trên không, đem Sở Hưu tổ khiếu chi linh, vây ở linh thể của nó ở trong. Ngươi nghĩ quá đẹp." Sở Hưu cười lạnh một tiếng, trong tay hoàng thiên kiếm đã vung xuống vẹn vẹn một mấy mắt, hắn linh hoạt như thân thể của hắn đã rơi vào đặc dính chất nhầy ở trong. Chỗ khác biệt chính là, thân thể của hắn chỉ có thể dựa vào vận chuyển tam nguyên quy nhất, chấm dãi thôn phệ xâm nhập trong cơ thể hắn chất nhầy, mà Hàn Linh có thể thông qua trực tiếp cắn xé phương thức, cưỡng ép thôn phệ quái vật này linh. Đồng thời, Tổ Khiếu Chỉ Linh trong tay Hoang Thiên kiếm, đối bất luận cái gì linh tới nói, đều là một thanh lợi khí. Sở Hưu trong tay Hoang Thiên kiếm đại lực kích chạm lấy trung quanh chất nhầy, đồng thời hắn còn tại miệng lớn thôn phệ lấy chất nhầy. Loại này chất nhầy một khi cửa vào, trong chốc lát liền hóa thành điểm sáng, dung nhập Sở Hưu Tổ Khiếu Chỉ Linh. Suýt nữa quên mất, đây là ngươi Tổ Khiếu. Để ta Tổ Khiếu thử một chút xem sao." Mềm mềm thanh âm tại Sở Hưu bên tai vang lên, đồng thời, to lớn đầu linh lôi cuốn lấy Sở Hưu Tổ Khiếu chỉ linh, hóa thành một đạo lưu quang, thẳng tắp đã tuôn ra Sở Hưu Tổ Khiếu, đi tới to lớn đầu Tổ Khiếu bên trong. Chương 225, ta có lẽ sẽ thua, nhưng ngươi tuyệt đối sẽ không thắng. Tổ Khiếu, là nguồn linh chỗ. Sở Hưu Minh Lai tưởng rằng chỉ có nhân tộc mới có được. Cho đến giờ phút này, hắn phát hiện cái này giống như to lớn sứa quái vật, lại cũng có Tổ Khiếu. Đồng thời, cái này Tổ Khiếu không gian, cũng không phải là chẳng xóa mà lại xanh mơn mởn. Vừa tiến vào quái vật này tổ khiếu bên trong, Sở Hưu liền cảm nhận được một loại khó tạ kiểm chế, tựa như là thổi lớn khí cầu, lại bị người cho tươi sống ép nhỏ gần trăm lần độ dạng. Bành trướng, bộc phát. Đây là Sở Hưu mãnh liệt nhất suy nghĩ, không thích hợp. Để ép tại Sở Hưu chung quanh quái vật chi linh, vừa về tới tự thân tổ khiếu chi linh, liền từ trên thân Sở Hưu cảm nhận được một loại nóng rực trong cổ. Đồng thời, Sở Hưu linh còn bạo phát một loại cường đại bành trướng lực, tựa như là muốn xông phá nó chói buộc đồng dạng. Ngoan. Sở Hưu toàn bộ linh hồn Giống như trên trời rơi xuống thần minh, tại con quái vật này tổ khiếu bên trong, trong một chớp mắt, biến lớn gấp trăm lần không thôi. Quái vật linh rất lớn, cho dù Sở Hưu biến lớn gấp trăm lần không ngừng, nó như cũng có thể vung vạng bao phủ tại Sở Hưu chung quanh. Nhưng, ở trong nháy mắt này ở giữa, quái vật linh kịch liệt rung động, cảm nhận được khó tả kịch liệt đau nhức. Ngươi quái vật chỉ linh sắc mặt thay đổi. Sở Hưu cười lạnh một tiếng, miệng lớn khẽ hất, để ép tại trước môi quái vật linh quang, giống như như nước chảy, cuốn chảy tiên Sở Hưu thể nội. Ta sống trăm năm năm, há có thể không bằng ngươi. Quái vật chỉ linh gào thét một tiếng. Dưới đầu vô số giống như xúc tu linh đầu, cùng nhau đánhút về phía Sở Hưu Linh thân. Trăm vạn năm linh, nhất định rất bổ a. Sở Hưu phản cơ một tiếng, miệng lớn hấp linh đồng thời, trong tay Hoang Thiên kiếm tùy ý vung dậy. Quái vật chi linh đang không ngừng gầm thét, dưới đầu linh đầu không ngừng đâm về Sở Hưu, nhưng cũng không có thể đối Sở Hưu Linh thân tạo thành chút nào ảnh hưởng. Ta xác thực coi thường ngươi linh, nhưng thân thể của ngươi, nhưng không có ngươi linh cường đại như vậy." Quái vật chi linh cả giận nói. Sở Hưu trong lòng hơi giết, cười lạnh nói, "Ngươi không phải muốn dung hợp thân thể của ta sao? Nếu là phá hủy, về sau coi như không hoàn mỹ." Đang khi nói chuyện, Hắn như cũ tại miệng lớn thôn phệ lấy quái vật linh, không quản được nhiều như vậy. Quái vật chi linh khẽ nói một tiếng, lúc này phân ra bộ phận tâm thần, bắt đầu chuyên chú vào đối phó Sở Hữu thân thể. Đặt dính đè ép lực, trong nháy mắt tăng cường gấp trăm lần không thôi. Sở Hữu hừ lạnh một tiếng, phần lớn tâm thần đều dùng tại thôn phệ quái vật chi linh phía trên. Hắn biết rõ, luận thực lực chân thật, mình tuyệt đối so ra kém cái này tự sưng sống trăm vạn năm quái vật. Hắn có thể làm, chính là mâu trong thôn phệ hết con quái vật này linh. Về phần thân thể, hắn đã vô lực quá nhiều, chỉ là dùng miệng mút, quá chậm, ta linh hắn là cũng có thể vận chuyển tam nguyên quy nhất. Sở Hữu tâm niệm tập trung, linh thân bắt đầu vận chuyển Tam Nguyên Quý nhất tâm pháp. Từng sợi hấp lực từ linh thân tản ra, qua trong giây lát liền đã hình thành vòng xoáy giống như thôn vệ trì lực. Không tốt. Quái vật chỉ linh cảm nhận Sở Hữu linh thân tản ra thôn vệ trì lực, sắc mặt kị biên, nó không còn dám tồn bất luận cái gì may mắn tâm, lúc này khống chế thân thể, nương tụ ra từng cây giống như sợi đằng xanh biết tròn đầu, thẳng tắp quấn chặt lấy Sở Hữu thân thể tứ chỉ, trong chốc lát đem Sở Hữu thân thể một mực trói lại. Đồng thời, hai cây xanh biết tròn đầu lúc lên lúc xuống, cường lực đẩy ra Sở Hữu miệng, lại một cây xanh biết tròn đầu thẳng tắp cắm vào Sở Hữu miệng bên trong. Hỗn đảo Sở Hưu thầm ngắm một tiếng, trên dưới hầm ở giữa, lúc này bộ phát tự lực, một ngụm trực tiếp cắn đứt cắm vào miệng bên trong xanh biếc tròn đầu. Đồng thời, đan điện của hắn khí hải bên trong, băng sắc hoa sen ngay tại điền quần vận chuyển, thanh minh ngũ hỏa thiêu đốt tại thân thể mỗi một chỗ. Quái vật to lớn lại thử nghiệm tiếp tục đẩy ra sở Hưu miệng, mỗi lần đều vẹn vẹn có thể đẩy ra một cái chớp mắt, liền sẽ bị sở Hưu cường lực dễ rùa cắn đứt cắm vào xanh biếc tròn đầu. Lựa này quá phiền toái. Quái vật to lớn suy nghĩ một cái chớp mắt, liền có chủ ý. Trong tích tắc, lớn lỗ chỗ sâu nhất, cấp tốc hiện ra từng cái các loại nhỏ cổ trùng. Nam Cương Thịnh Hành Vũ, cổ chi đạo Cổ sa tộc càng là lấy cổ làm căn bản. Quái vật to lớn tại cái này lớn đỗ bên trong, cư ngụ không biết nhiều ít và năm, nhất là gần nhất mấy ngàn năm, nó tại lớn đỗ chỗ sâu nuôi rất nhiều cường đại cổ trùng. Có chút cổ trùng, không sợ thủy hỏa. Sở Hưu cảm nhận được nguy cơ, càng điên cuồng lên địa vận truyền tam nguyên quy nhất, miệng lớn thôn phệ lấy quái vật to lớn linh thân. Từng cái nhỏ bé cổ trùng, đầy đến Sở Hưu trên thân thể. Có chút cổ trùng nhỏ đến không dễ dàng phát giác, trực tiếp thuận Sở Hưu lỗ mũi, chui vào Sở Hưu trong thân thể. Vừa tiến vào, liền bị thanh minh lú hỏa thiêu thành tro tàn. Đồng thời Quái vật to lớn tình thẳng liền sẽ cưỡng ép đẩy ra sở Hưu miệng, hướng bên trong manh nẹt các loại côn trùng. Một người một vật trạng thái, duy trì động thái cân bằng. Sở Hưu thân thể gặp phải nguy cơ rất lớn, mà quái vật to lớn linh thân cũng ngay tại tao độ khó có thể tưởng tượng tàn phá. Lại tiếp tục, thân thể của ngươi khẳng định sẽ nhịn không được. Quái vật to lớn tổ khiếu bên trong, quái vật chỉ linh lạnh lùng nói. Sở Hưu cười lạnh nói, vậy liền cược một chút, nhìn xem là thân thể của ta trước nhịn không được, vẫn là ngươi linh trước nhịn không được. Lời tuy nói như thế, kỳ thật, Sở Hưu trong lòng cũng không có niềm tin tuyệt đối. Đồng thời, hắn còn có chút may mắn Quái vật này nhìn xem đáng sợ, nhưng là thủ đoạn công kích, tựa hồ bình thường vô cùng, không chỉ có không có bất kỳ cái gì chiêu thức có thể nói. Thậm chí, quái vật này thân thể, tựa hồ ngay cả một điểm cứng rắn địa phương đều không có. Cho dù là khí lực, cũng chỉ có thể coi như là bình thường. Chỉ ít, nếu là Sở Hưu là quái vật này, hắn có quá nhiều ma pháp, trực tiếp tàn phá hủy đi thân thể của mình. Nhiều như vậy cổ trùng tiến vào trong thân thể của ngươi, coi như ngươi có thể thắng ta, ngươi cũng sống không được bao lâu. Quái vật to lớn lạnh lùng nói. "Vậy liên đồng quy vô tận." Sở Hưu cười lạnh nói, "Ta linh giống như rất cường đại." co như ngươi hủy đi thân thể của ta, ta linh như cũng có thể còn sống một đoạn thời gian, nuốt xong ngươi linh, đầy đủ, ta có lẽ sẽ thua, nhưng ngươi tuyệt đối sẽ không thắng. Quái vật to lớn trong lòng nổi lên sợ hãi, hắn đối Sở Hưu Linh, hoàn toàn không thể làm gì. "Ngươi dừng lại, ta có thể buông tha ngươi." Quái vật to lớn mềm mềm thanh âm, thẳng tắc truyền vào Sở Hưu trong tai. Một điểm thành ý đều không có. Sở Hưu cười lạnh nói, "Để cho ta dừng lại tiền đề, là ngươi trước dừng lại." Đang khi nói chuyện, Sở Hưu cũng không đình chỉ tôn vệ quái vật này linh. Quái vật to lớn trước ngừng lại, không còn nhằm vào Sở Hưu thân thể. Sở Hưu cũng đình chỉ thôn vệ bất quá linh thân như cũng vận chuyển tam nguyên quy nhất, hấp lực cường đại tụ tập tại linh thân trung quanh, tụ mà không tiêu tan. Đồng thời, cái này có được thôn phệ thuộc tính hấp lực đang không ngừng lớn mạnh. "Đem ta linh đều trả lại ta." Quái vật trị linh nói. "Trả lại cho ngươi Sở Hưu ánh mắt lóe lên, trong lòng đốn nhiên khé động, hắn nhớ tới cùng sư tỷ Đoan Mộc yêu yêu cùng một chỗ tu luyện quân linh quyết lúc tình huống. Hắn linh, chàng ngập tại sư tỷ chân linh bên trong lúc, dường như có thể trưởng khống sư tỷ chân linh. Nuốt vào trong bụng ta, tự nhiên chính là của ta." Sở Hưu cười lạnh nói, "Ngươi muốn về, trừ phi cẩm bảo bối đến đổi. Ngươi muốn cái gì?" Mềm mềm thanh âm vang lên. "A, ngươi có cái gì, ta tất cả đều muốn." Sở Hưu lạnh a một tiếng. "Được." Quái vật chỉ linh đạo tiến khỏe, sau một khắc, nó cả viên to lớn đầu, bạo mạnh mà lên, bay thẳng bầu trời, trôi nổi tại cổ sa tộc tập địa trên không. Cổ sa tộc tập địa, phát sinh sổ đổ, từng cây màu xanh biết tròn đầu không ngừng từ mặt đất rút ra. Vẹn vẹn thời gian một cái nháy mắt, nguyên bản phong cảnh như vẽ cổ sa tộc tập địa, phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, hết thảy đều sổ đổ. Từng cây màu xanh biết trong đầu, cuốn lên lấy quái vật tất cả chất bảo, cùng nhau tan vào quái vật trong đầu. Sở Hưu chung quanh la lít nha lít nhít các loại cổ trùng, cùng đủ loại chất lỏng. Ngươi có phải hay không chỉ thích mềm cùng tiểu nhân?" Sở Hưu dò xét một chút xung quanh, nhíu mày hỏi. "Quái vật to lớn thản nhiên nói, những này tất cả đều là ta trấn bảo, đều có thể tặng cho ngươi, đến lượt ngươi hồi đoán hứa hẹn." "Được." Sở Hưu nhẹ gật đầu, tổ khiếu chi linh trực tiếp há miệng ra, vô tận kim sắc quang mang từ trong miệng tuôn ra. Quái vật chi linh ba con mắt mắt chớp động, lúc này đem những này kim sắc linh tất cả đều hấp thu tiến linh thân. Hơn phân nửa thời sau, Sở Hưu ngừng lại, nhíu mày hỏi, "Đủ rồi sao? Còn kém không ít đâu." Quái vật trị linh tiếng trầm nói, Sở Hữu nói: "Ngươi chỉ là lấy ra ngươi chân bảo, nhưng còn chưa không có cho ta. Ngươi muốn, vậy liền cho ngươi." Quái vật Chỉ Linh nói: "Một đoàn màu đỏ tím chất lỏng, đột ngột ở giữa đánh nút về phía Sở Hữu thân thể, trong một chớp mắt liền bao trùm tại Sở Hữu quanh thân các nơi." Sở Hữu sắc mặt phát lạnh: "Ngươi ông ta?" Quái vật Chỉ Linh thản nhiên nói: "Đây là Chu Tức huyết dịch, cộng thêm vạn con độc cổ chất độc hội tụ mà thành, có thể hòa tan tiên địa vật vượn. Ngươi đối với tiên địa hiểu rõ quá ít." Sở Hữu cười lạnh nói: "Ngươi ngay cả chính ngươi cũng không đủ giải. Thân thể của ngươi một khi mềm nh nhược từ dưới, ngươi linh cũng sẽ trở nên suy yếu." Quái vật trì linh ngạo, đến lúc đó, chúng ta liền có thể dung hợp. Không cần phải khi đó, hiện tại là được rồi. Sở Hữu lạnh lẽo nhất tiếu, lúc này tâm niệm vừa động, trước đó hắn phun ra những cái tia kim sắc linh quang, trong chốc lát tại quái vật trì linh linh thân bên trong bạo động. Trong tích tắc, quái vật trì linh linh thân, giống như là thủng trăm ngàn lỗ cửa sổ, nổ bắn ra vô tận kim sắc qua mang. Cùng một thời gian, Sở Hữu thân thể đột nhiên lên cao, trực tiếp thoát ly chất lỏng màu tím bao trùm. Không, quái vật chi linh phát ra một đạo hoàng sợ tiếng thê ư. Sau một khắc, Mâu sinh biết linh thần đã trở nên chưa năm xẻ bảy, liên tục không ngừng hướng lấy Sở Hưu linh thân hội tụ mà đi. Kim sắc quang mang bao trùm tại quái vật chi linh tổ khiếu bên trong mỗi một chỗ. "Zeta, ngươi cũng đừng nghĩ tốt hơn." Đã trở nên kim quang lừng lánh tổ khiếu bên trong, tràn ngập một đạo cực hạn đoán đạo quán nghiệm. Sở Hưu trong lòng hơi rét. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, tự thân linh đang không ngừng lớn mạnh, nhưng hắn cũng cảm nhận được một loại khó tả bất an. Rất nhanh, Sở Hưu biết cố này bất an đến từ nơi nào. Quái vật đầu đang không ngừng thu nhỏ, tràn ngập tại Sở Hưu chúng quanh đặc dính chất lỏng, đang không ngừng, ngừng áp lực, trong nháy mắt tăng gấp bội. Đồng thời loại này đè ép lực lượng của thân thể, còn tại không ngừng tiêu thăng. Quái vật phía dưới đầu thiên ti vạn lũ màu xanh biết cao nhổng, giống như là hóa thành tơ tạm, từ đôi đến đầu, cuốn quanh hướng về phía quái vật đầu. Không có những này cao nhổng chèo chống, đang không ngừng thu nhỏ quái vật đầu, thẳng tắp hạ xuống, nền vào đã đục nổ như bùn tương lớn đô bên trong. Tại quá trình này, Sở Hưu đã hút khô quái vật linh, tự thân chỉ linh trở về đến mình tổ khiếu bên trong, ý thức vừa về tới bản thể, liền cảm nhận được càng thêm kịch liệt đè ép lực, chính muốn đem hắn chấn bể. Hắn có thể làm, chính là điên cuồng vận chuyển tam nguyên quy nhất. Giới xuống cảm giác biến mất, đè ép cảm giác tăng cường biên độ cũng chậm lại, cái này khiến Sở Hưu thoáng nhẹ nhàng thở ra. Hắn chỉ lo lắng, quái vật này thân thể sẽ không ngừng đè ép, cuối cùng đem hắn thân thể cho chết bệ. Giờ phút này, mặc dù như cũng có khó mà chống cự đè ép lực, nhưng ít ra thân thể của hắn còn có thể chống đỡ. Ở. Giữa thiên địa, hết thảy phảng phất khôi phục đều bình tĩnh. Chương 226: Dị biến Sở Hưu, nhưng mềm nhưng cứng rắn. Đồng Quy Vũ tận. Cổ Sa tục tục địa bên ngoài, một đạo khẽ nói nhẹ nhàng vang lên. Đại can tà tướng, Điền Đình Hòa. Hắn mắt thấy kia quái vật to lớn thôn vẽ hết sở hữu chẳng cảnh, mắt thấy quái vật thăng thiên chẳng cảnh, mắt thấy toàn bộ cổ xa tộc tốc địa long trời lở đất chẳng cảnh. Cuối cùng, con mắt thấy quái vật hóa thành viên cẩm đện vào lớn đô bên trong chẳng cảnh. Ở trong cơ thể hắn, một mực có quái vật màu xanh biết cao nhổng. Bây giờ, những cái kia xanh biết cao nhổng đã hoàn toàn không có bất luận cái gì lực đạo, hắn dễ như trở bàn tay địa liền đem bức ra thân thể. Nguyên lai căn bản không có cái gọi là thiên điệu một kiếm a. Điên đính hòa đuôi lông mày nhẹ nhàng nhúc lên, vẫn là nói, sở hữu thi triển thiên điệu một kiếm, mới cùng quái vật này đồng quy vu tận. Mặc kệ là loại nào tình huống, về sau, chắc chắn sẽ không lại có thiên địa một kiếm. Điền Đình Hòa nhìn trong tay một đoàn chất lỏng màu biết lục, khóe miệng dần dần móc ra mấy phần tiêu dung, trong lòng tự nhủ chuyện xưa quả nhiên không sai, đại nạn không chết, tất có hậu phúc. Dựa theo quái vật kia nói, sống trăm phần năm, vậy những ngày chất lỏng, có lẽ bên trong cũng ẩn chứa nhất định trường sinh vật chất cũng nói không chừng đấy chứ. Làm không tốt, ta lão điền có thể trở thành vị kế tiếp viện trưởng đâu. Điền Đình Hòa khẽ cười một tiếng, quay người liền đi. Sau đó, còn cần đem tin tức truyền cho căn hoàng, truyền cho Chu Tất thư viện. Sở Hưu, quái vật to lớn chiến đấu động tĩnh, cũng không nhỏ. Cổ Sa tộc phụ cận mấy cái tộc rơi, rất nhiều người đều thấy được quái vật lơ lửng tại trống không chẳng cảnh. Nhất là Cổ Sa tộc Long trời lỡ đất lúc bộc phát ra chấn động, càng la khiến cho phương viên trăm rộng đều phát sinh rung động. Rất nhanh liền có người đến Cổ Sa tộc phụ cận xem xét, khi thấy Cổ Sa tộc Long trời lỡ đất sau bộ dáng, tất cả đều rung động đến kinh dị. Cổ Ma, khẳng định là Cổ Ma phục sinh đến trả thù. Có phụ cận tộc rơi lão giả, hoảng sợ kêu lên. Đối với không biết kinh khủng sự tình, rất nhiều người bình thường đều sẽ đem hiện tượng vì trong truyền thuyết quỷ thần hành vi. Càng ngày càng nhiều người đến đây xem xét, cổ sa tộc cả tộc biến mất tí tích, ngay tại hướng về bốn phương tám hướng điên truyền. Đối với cái này, Sở Hưu hoàn toàn không biết gì cả. Cho dù biết, hắn cũng không rảnh để ý tới. Hắn bị nhốt rồi. Tứ chi mở ra, xung quanh tất cả đều là đè ép thành trạng thái cố định đặc dính chất lỏng, khẽ động đều không thể động. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, tự thân lỗ chân lông, thất khiếu bên trong, tất cả đều trật ních đặc dính chất lỏng. Nếu không phải Thanh Minh Vũ Hỏa có thể tại thể nội tiêu đốt, chỉ sợ hắn sớm đã bị những này đặc dính đến trạng thái cố định chất lỏng giật chằng đạo. Như thế nào mau chóng thoát khốn? Sở Hưu một bên điên cuồng vận chuyển lấy tam nguyên quý nhất, một bên yên lặng nghĩ ngợi. Hắn giờ phút này gặp phải tình huống, cùng thôn phệ Băng Xương Dao Mã cũng Đông Hải Hắc Dao lúc tình huống gặp gỡ cũng không quá giống nhau. Thôn phệ Băng Xương Dao Mã, Dao Mã miệng là có thể cùng ngoại giới trao đổi không khí. Đông Hải Hắc Dao đầy đủ lớn, phần bụng không khí cũng trèo chống Sở Hưu mấy ngày liền luyện hóa. Mà giờ khắc này, hắn bị đặc dính chất lỏng gắt gao vây khốn, căn bản không thể thở nổi, đồng thời còn cần không ngừng mà công, chống cự đặc dính chất lỏng để ép. Tại loại này tình cảnh phía dưới, hắn nhiều nhất chỉ có thể nín hơi 3 ngày thời gian. Quái vật kia muốn cùng ta thân thể dung hợp, Sở Hưu nhớ tới xanh biết quái vật một ít lời, suy nghĩ, dựa theo nó ý tứ, chiếm cứ thân thể của ta, thân thể của nó hẳn là sẽ dung hợp tiến trong thân thể của ta, nó lấy hình người thái, xuất hiện trên thế gian, thậm chí là rời đi phương tiên điện này. Nó như thế lớn, làm sao nhét vào trong thân thể của ta? Vẫn là nói, nó nhưng thật ra là có thể thu nhỏ. Sở Hưu suy nghĩ, trong lòng đột nhiên khẽ động, nhớ tới mình thôn phệ hết kim lân cổ, băng xương giáng mãng, hắc giao, hỏa kỳ lân các loại linh về sau, đều ẩn ẩn thu được những này dị thú một chút điểm đặc biệt. Thì như bao trùm tại toàn thân lẫn giáp, trên trán vân giáp, Ta chôn phệ quái vật này linh, có lẽ thân thể cũng đã phát sinh một loại nào đó biến hóa. Sở Hưu ngưng thần minh tưởng, tra rõ tự thân tình trạng. Không biết qua bao lâu, Sở Hưu cảm giác tự thân giống như là biến thành một con bộ dáng phượng phất sữa trong biển sinh vật, ngay tại đại dương màu vàng óng bên trong trôi nổi. Thời gian như thời gian qua nhanh, dường như một nháy mắt hoàng hốt, biến thành trong biển sinh vật Sở Hưu, đã trở nên vô cùng to lớn, chìm tại đáy nước, nghiêng nhìn thiên khung nhật nguyệt thay đổi, phong vân biến ảo. Một giấc chiêm bao trăm năm. Sở Hưu nghĩ đến, đã triệt để tỉnh táo lại. Chúng quanh đều cảm giác, đã không còn sót lại chút gì. Hắn chỉ cảm thấy ở vào đặc dính chất lỏng bên trong, vô cùng thoải mái. Đồng thời, hắn đã biết nên như thế nào dung hợp ngoài thân ngưng kết đặc dính chất lỏng. Vậy toàn thân biến mất không còn tăm tích, sở hữu da thịt dần dần trở nên trong suốt, hắn cốt nhục giống như là dung hợp ở cùng nhau, trở nên mềm mềm. Vô số đặc dính chất lỏng đang cùng thân thể của hắn tương dung. Chúng ta tương dung, tự nhiên muốn bằng vào ta làm chủ. Sở Hưu khẽ nói, bắt đầu tiếp tục vận chuyển Tam Nguyên Quý nhất tâm pháp. Theo tâm pháp vận chuyển, bao khởi tại Sở Hưu chúng quanh toàn bộ to lớn đặc dính chất lỏng viên cầu, nổi lên một chút rung động. Chất nhảy viên cầu đang không ngừng thu nhỏ, tan vào Sở Hưu trong thân thể. Đây là một loại 10 phần kỳ dị hiện tượng, to lớn vô cùng, nhưng thực vô cùng đặc dính viên cầu, đang không ngừng dung nhập sở hữu trong thân thể. Nhưng sở hữu thân thể, xa xa nhỏ hơn cái này đặc dính chất lỏng, trong cơ thể của hắn, tựa như là có một phương khác thiên địa, có thể thịnh nạp xa so với hắn lớn năng lượng. Nhân thể có được mà tàng. Sở Hưu khẽ nói, hắn nghĩ tới tu luyện cảnh giới kế tiếp, huyền cảnh thôngu. Đồng thời, còn nghĩ tới không gian to lớn hồ lô màu xanh. Hắn tại cảm độ, tại suy nghĩ, cũng ngay tại mạch lên. Hai ngày sau, thời gian đến quê. Sở Hưu tự đại độ rời đấy, bay lên trời. Đi thẳng tới phụ cận một ngọn núi đỉnh núi. Hắn tối đầu nhìn xem tay phải, tâm niệm vừa động, tay phải trực tiếp hóa thành màu xanh biết chất nhầy, giống như là thật dày đặc, lại giống là sắp ngưng kết màu đỏ bừng nước thép. Năm ngón tay đưa tay về phía trước, năm ngón tay trực tiếp hóa thành 50 đầu nhỏ bé xanh biết trong đầu, giống như cánh liễu, lại như vô số bén nhẹ trường xà. Dương mắt nhìn về phía nơi xa, mi tâm đột ngột ở giữa mở ra một cái khe, một viên mắt dọc hiện hiện mạ ra. Sở Hưu ánh mắt lóe lên mấy phần vẻ cổ quái, có loại rất muốn nhả danh thứ dị xúc động. Tại sao ta cảm giác, ta càng ngày càng không giống người? Sở Hưu lần nữa đến thử Toàn bộ thân thể đều giống như hóa thành màu xanh biết một bãi bùn nhão. Ta cũng không muốn mềm a. Sở Hưu khôi phục thân thể, toàn thân trên dưới che kín lớp vải màu vàng lỏng, trong lòng thoáng nhẹ nhàng thở ra. Có thể mềm như bùn nhão, cũng có thể cứng rắn thắng sắt thép. Thực lực. Sở Hưu yên lặng cảm thụ tự thân, cảnh giới cũng không đột phá, vẫn ở vào đệ tam cảnh tổ khiếu thần linh, công lực phương diện đã triệt để luyện hóa hóa kỳ lần tình nguyên, đồng thời còn luyện hóa đầu kia quái vật tất cả chất bảo. Công lực có thể nói tăng vọt, cụ thể ở vào cái nào cấp độ, Sở Hưu còn không cách nào xác định. Hắn có thể xác định là Trôn vệ đầu kia quái vật linh cùng thân thể, tự thân cảm giác phạm vi, đã có thể đạt tới ba cái cổ xa tộc tập địa lớn nhỏ. Đồng thời, tự thân mềm hóa trạng thái, giống như như nước chảy, đao thương xuyên qua, không cách nào đối với hắn tạo thành bao lớn ảnh hưởng. Hiện tại ta, có thể cùng võ hoàng viện xoay cổ tay sao? Sở Hưu tở mở ngâm một lát, quyết định đi tìm người thử một chút. Tam sư minh, Trương Lương, thử nhìn một chút, Tam sư minh đạo, có thể hay không đối ta tạo thành tổn thương. Có quyết định, Sở Hưu mở ra hồ lô màu xanh nút hồ lô, một đoàn mây mù nghiêng tuôn ra mà ra, sắt na cuốn lên Sở Hưu thân thể, bay thẳng thiên cung. Chạy tới viêm ma quật trên đường, Sở Hưu Sếp bằng ở trong mây mù, tâm thần chìm vào tổ khiếu ở trong. Thất sư tỷ, Sở Hưu nhìn về phía nằm tại kim sắc quang mang bên trong thất sư tỷ chân linh, cực kỳ đau lòng. Đoan Mục Yêu Yêu ngồi dậy. Nàng bây giờ đã hoàn toàn cùng thân thể đã mất đi liên hệ. Nàng có một loại giống như là nổi đồng bệnh dưa không trung nhẹ phù cảm giác, tựa hồ tự thân lúc nào cũng có thể theo gió phiêu tán. Giải quyết chiến đấu. Đoan Mục Yêu Yêu nhẹ giọng hỏi. Sở Hưu khẽ mút cằm, ấm giọng nói ra, quái vật kia đã từ nảy phương thiên địa, tan thành mây khói. Vậy là tốt rồi. Đoan Mục Yêu Yêu nhẹ nhàng thở ra nhưng Tật sư tỷ ngươi sở hữu nhẹ nhàng xích lại gần Đoan Mục yêu yêu, "Điều tại ta, ta lúc ấy nếu là đầy đủ mạnh, liền sẽ không phát sinh đây hết thảy." Đoan Mục yêu yêu đầu hơi lại ra, "Ta nhớ được, ngươi lúc đó trước tiên ngăn tại ta trước người." Sở Hưu trầm mặc, hắn sát thực ngăn tại Đoan Mục yêu yêu trước người, nhưng lại không thể bảo vệ tốt Đoan Mục yêu yêu sau lưng nổ lên gai đất. "Ngươi không phải nói, muốn cho sư tỷ ta chế tạo một bộ càn thêm hoàn mỹ thân thể sao?" Đoan Mục yêu yêu khẽ cười nói, "Ta chờ đâu, ta nhất định sẽ làm cho sư tỷ ngươi lấy đẹp nhất trạng thái, tái hiện thế gian." Sở Hưu vẻ mặt thành thật nói, "Đây là lời hứa của hắn." Vậy ngươi còn tại tự trách cái gì đâu? Đoan Mục yêu yêu nhíu mày nói, ngươi sẽ không phải ngay cả ta chân linh đều không gánh nổi a. Sở Hưu nói khẽ, ở chỗ này, không ai có thể tổn thương đến ngươi. Cái này không được sao? Đoan Mục yêu yêu cười nói, ngươi phải nhớ kỹ, ta còn sống. Vâng, sư tỷ sẽ một mực còn sống. Sở Hưu trên mặt lộ ra mấy phần tiếc dung. Đoan Mục yêu yêu quét mắt tràn đầy kim sắc quang mang tổ khiếu không ngừng gian, lo lắng nói, ngươi phải biến đổi đến mức mạnh hơn một chút, tốt nhất có thể để cho nơi này trở nên nhiều màu nhiều sắc, dạng này sư tỷ của ngươi ta mới sẽ không nhàm chán. Để trong này trở nên nhiều màu nhiều sắc, Sở Hưu khẽ giật mình, dương mắt quét về phía toàn bộ tổ khiếu không gian, nhẹ giọng nói, ta ngược lại thật ra không nghĩ tới điểm này. Không cần suy nghĩ nhiều. Đoan Mục Yêu yêu nhìn xem Sở Hưu, khẽ cười nói, ngươi muốn chính là mỗi ngày có thể rút ra bao nhiêu thời gian, tới đây cùng ngươi sư tỷ ta giải lao. Sở Hưu hơi chớp mắt, chắc chắn sẽ không để sư tỷ ngươi nhàm chán. Đoan Mục Yêu yêu còn muốn trêu chọc hai câu, cảm giác ý thức có chút suy yếu, biết mình không thể nói thêm nữa. Ta chân linh còn rất yếu đất, ngươi gần nhất nhiều hướng trong thân thể ta đưa vào chút kim sắc linh quang. Đoan Mục Yêu yêu nằm xuống. Được. Sở Hưu khẽ mỉm cảm, sau đó tay phải vung ra, nồng đậm kim sắc qua màn, giống như đệm chăn, bao trùm tại đoàn mục yêu yêu chân linh bên trên. Trung Châu, Trường An Hành. Nương theo lấy Tạ Tướng Điện Đỉnh Hòa trở về, có quan hệ cổ sa tộc phát sinh sự tình, cũng tại hoàn cung, Trung Hoàng Sơn, Chu Tước Thư Viện các vùng, truyền ra. Sở Hưu chết rồi. Chương 227, đây là trào phúng sao? Nhất định là. Trung Hoàng Sơn, Võ Hoàng Ám Lăng. Càn Hoàng dẫn Tạ Tướng Điện Đỉnh Hòa, đi tới Ám Lăng bên trong Thái Hòa Điện. Điện Đỉnh Hòa ngữ khí nhẹ nhàng mà cung kính, chi tiết dạng thuật mình tại cổ sa tộc chứng kiến hết thảy. Trước lúc này, Hắn đã tại cẩn hoàng trước mặt, giáng thuật qua một lần. Đồng thời, còn lặng lẽ cho Chu Tức thư viện đưa phong thư văn kiện. Cổ gia tộc lớn đũ. Võ Hoàng người tượng khẽ nói, ánh mắt lóe lên mấy phần hồi ức chi sắc, một hồi lâu về sau, hắn nhìn chằm chằm Điền Định Hoa, ngươi xác định cái lớn đố bên trong quái vật cùng Sở Hưu đều đã chết. Điền Định Hoa trầm ngâm nói, quái vật lưu tại thần độc trong ngụy dịch, đã mất đi độc hiệu. Tại nó rơi vào lớn đố bên trong lúc, thân thể của nó rút nhỏ chí ít gấp trăm lần, ở vào thân thể nó bên trong Sở Hưu, coi như không có bị tiêu hóa hết, đoán chừng cũng bị nghiền thành thứ muối. La Đồng Quy vu tận sao? Võ Hoàng người tượng nhíu mày, không cách nào xác định. Một bên Càn Hoàng cười nói, bất kể có phải hay không là đồng quy vô tận, có một chút có thể xác định. Võ Hoàng người trợn trừng mắt, quét về phía Càn Hoàng. Sở Hưu thể nội, căn bản cũng không có kia cái gọi là thiên địa một kiếm. Càn Hoàng cười lạnh nói, hắn một mực tại lắc lư người. Võ Hoàng người trợn ánh mắt chớp động, chậm rãi nói, phái ít nhân thủ, vây quanh ở cổ sa tộc chúng quanh. Càn Hoàng trong lòng mổ đạo, nói, lão tổ tông có ý tứ là, đào móc quái vật kia cùng Sở Hưu thi thể. Người suy nghĩ nhiều. Võ Hoàng người trợn thản nhiên nói, Chu Tước thư viện chẳng mấy chốc sẽ phái người tới xem xét tình huống, loại thời điểm này Phương nào thế lực ngấp nghé sở hữu thi thể, phương nào thế lực liền sẽ trước đối đầu Chu Tức thư viện. "Châm đệ ngươi phái người tới, là giúp Chu Tức thư viện giữ vưng nơi đó." Càn Hoàng cau mày nói, "Không có thiên địa một kiếm Chu Tức thư viện, ta đại Càn Hoàng tộc sợ cái gì?" "Đừng chọc buồn binh." Võ Hoàng người tựm nói, "Sở Hưu trong tay có vị kia lưu lại hồ lô, nhất định có thể dẫn xuất không ít lao ra hỏa." Chuyện này, đại Càn Hoàng tộc tạm thời trước không tham dự. Càn Hoàng trong lòng có chút bất mãn, hắn đã không kịp chờ đợi muốn đối phó Chu Tức thư viện. "Ngươi tốt nhất minh bạch một sự kiện." Võ Hoàng người tựm nhìn chăm chú về phía Càn Hoàng, nếu như Chu Tức thư viện phía sau nối những Ngươi kia, quyết tâm muốn giết ngươi, ngươi trốn không thoát. Ngươi là đại càn trì tôn, thân phận của ngươi tôn quý, nhưng thân thể của ngươi, cùng người bình thường cũng không có bao nhiêu khác nhau. Một đao chém xuống, ngươi cũng sẽ mất mạng. Càn Hoàng trong lòng hơi giật, dầu dị dạ. Ngươi vẫn là không hiểu. Võ hoàn người tựa lắc đầu, chính như ngươi suy nghĩ như thế, không có thiên địa một kiếm, đại càn hoàng tộc sắc thực đã mất sợ Chu Tức thư viện. Nhưng ở loại thời điểm này, đại càn hoàng tộc một khi ra tay với Chu Tức thư viện, tất nhiên sẽ dẫn tới thiên hạ hợp nhau tấn công. Trở về, nhiều đọc mấy quyển binh pháp, ngươi liền đã hiểu. Càn Hoàng niết miệng, lần nữa buồn bực cơn một tiếng. Hắn đã hiểu vị lão tổ tông này ý tứ, nhưng trong lòng mười phần khó chịu. Hắn đã kiềm chế quá lâu. Chu Tước thư viện, Nhị Tiên sinh Vương Quuyền nhận được Tả tướng Điền Đình Hòa Phong thư. Hắn chân mày nhíu rất căng. Màn đêm buông xuống, Nhị Tiên sinh đi tới Tả tướng phủ đệ. Điền Đình Hòa kinh ngạc dưới, ngược lại không có nhiều ngoài ý muốn, đơn giản trò chuyện hai câu, hắn liền lần nữa đem tự thân tại cổ sa tộc chứng kiến hết thảy, nói rõ sự thật. "Yêu yêu chết rồi." Nhị Tiên sinh khẽ nói, trong mắt có xóa vẻ mờ mịt, lóe lên một cái rồi biến mất. Điền Đình Hòa do dự nói, thân thể của nàng bị sọ xuyên trái tim, lúc ấy 13 tiên sinh Hẳn là cứu nàng Linh, ngươi cũng không nhìn thấy tiểu sư đệ thi thể." Nhị Tiên Sinh nhìn chằm chằm Điện Đỉnh Hòa. Điện Đỉnh Hòa nhẹ gật đầu, xác thực không thấy được. "Vậy là tốt rồi, Nhị Tiên Sinh rời đi." Điện Đỉnh Hòa nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, trong đầu hiện hiện lúc ấy chi chặng cảnh, trong lòng tự nhủ loại tình huống kia, làm sao có thể không chết. Đợi tin tức triệt để truyền ra, có thể xưng khắp thế gian đều kinh ngạc. Nhất không thể nào tiếp thu được Sở Hưu bỏ mình tin tức, tự nhiên chính là cùng Sở Hưu quen biết những người kia, nhất là hắn thân bằng hảo hữu nhóm. Không ai nguyện ý tin tưởng chuyện này. Một số người trước tiên chạy tới Vũ Châu cổ gia tộc, giữ định tự mình xem xét rõ ràng. Thiên cơ các lão thiên cơ trực tiếp đi cổ gia tộc. Dương Đại thiên cơ lão nhân thì là nhìn xem mới từ Viêm Ma quật truyền đến gấp vấn kiện, trên mặt lộ ra ngốc trợn, vẻ cổ quái. Sở Hưu cũng không tận lực gần tảng tự thân, đại hẳn đi vào Viêm Ma quật, gặp đóng tại bên này tiền cơ các đệ tử, liền bắt đầu có người biết, hắn còn sống. Yêu Yêu Trương Lương nghe Sở Hưu giải thuật, sắc mặt thay đổi liên tục. Tất sư tỷ còn sống, chính là thân thể hư mất. Sở Hưu nhỏ giọng thầm thì nói, về sau, ta nhất định sẽ cho tất sư tỷ chế tạo một bộ hoàn mỹ nhất thân thể. Trương Lương nhìn chằm chằm Sở Hưu, lạnh lùng nói, "Phế vật." Sở Hưu buồn bực không ra tiếng. Có lẽ, đến bên này, hắn vốn là muốn cho vị này Tam sư huynh màng hắn vài câu. "Yêu yêu chân linh, hiện tại như thế nào?" Trương Lương tỉnh táo lại, hơi có vẻ lo âu hỏi, "Nàng, ngủ thật đi." Sở Hưu nhỏ giọng nói, còn rất yếu ớt, "Vất quá, Ta Linh vẫn rất mạnh, có thể cho nàng cung cấp đầy đủ linh quang." Trương Lương trầm ngâm nói, "Ở phương diện này, ta không có cách nào cho ngươi cái gì trợ giúp, ta không có cố ý nghiên cứu Qua Linh, ta sẽ chiếu cố tốt tất thứ tỉ, Tam sư huynh không cần lo lắng điểm này." Sở Hưu nói khẽ, Ta lần này đến, là muốn cho Tam sư huynh thử một chút thực lực của ta, đến cùng ở đầu cấp độ. Trương Lương dương mắt nhìn về phía Sở Hưu, quanh thân chợt bộc phát ra một cỗ cường đại uy thế, thẳng tắp đè xuống Sở Hưu. Sở Hưu sắc mặt như thường, uy thế tăng lớn, tràn ngập lạnh lẽo tốc sát chi ý. Sở Hưu sắc mặt không thay đổi. Trương Lương hừ lạnh một tiếng, uy thế ở trong sen lẫn cường hành tuyệt luân dao ý, lần nữa quét sạch tại Sở Hưu quanh thân, trực tiếp xuất dao đi. Sở Hưu nói, Trương Lương khí thế trong nháy mắt liễm ở vô hình, trong mắt của hắn lóe lên vài phần kinh ngạc. Từ lần trước từ biệt, vị tiểu sư đệ này thực lực, tiến triển chi thần tốc, có thể xứng kinh khủng. Đao đem ra khỏi vỏ, đao khí ẩn mà không phát. Sở Hưu trong lòng hơi giật, cảm nhận được một cơ áp lực thử trước một chút tốc độ của ta. Sở Hưu nhìn chằm chằm đối diện Tam sư huynh Trương Lương. Bạch. Cùng đao sát na ra khỏi vỏ, tại phía trước chém ra một đạo đen nhánh đao khí. Ngay tại lúc đó, Sở Hưu toàn bộ thân thể đột ngột ở giữa hướng về phía bên phải bình di nửa chượng, khó khăn lắm tránh đi một kích này. A. Trương Lương kinh ngạc. Sở Hưu xoa xoa trên trán cũng không tổn tại mồ hôi lạnh, một mặt kinh hãi bộ dáng, nói: "Sư huynh đao, thật nhanh a." Trương Lương trầm mặc. Đây là chào phong sao? Nhất định là. Bá, bá, bá. Chu lương trong tay cuồng đao cuồng bổ không ngừng, nhanh giống như thiểm điện, nặng như lôi đình. Sở Hưu sát na mà động, thân ảnh không ngừng bị di, như thuật di, liên tục né tránh 36 đao về sau, Sở Hưu ẩn ẩn cảm giác, lấy nhà mình tam sư huynh giao chặt tốc độ tăng lên trình độ, mình ngại khái còn có thể thành thạo điêu luyện kiếm chỉ chi đạo. Hắn đã xác định tự thân tốc độ cực hạn. Đoán đỡ một đao thử nhìn một chút. Sở Hưu trong lòng có quyết định, đợi cuồng đao lần nữa đánh tới, hắn cũng không tiến hành tránh né, toàn thân cao thấp trong nháy mắt hiện lên nhỏ bé lớp vải màu vàng nóng. Vâng. Một đao bổ ngang mà xuống, Sở Hưu sau lưng mặt đất vỡ ra. Sở Hưu bản thân cao ngất như lúc ban đầu, thực lực của ngươi xác thực để cao rất nhiều." Trương Lương cười nói. Sở Hưu nói, "Tiếp tục ra tăng lực đạo, ta muốn thấy xem ta cực hạn ở đâu." "Được." Trương Lương nhẹ gật đầu, hắn cũng thật tò mò, vị tiểu sư đệ này lực phòng ngự, đến tốt cũng có thể bịu hắn đến trình độ nào. "Whoeng! Whoeng! Whoeng!" Từng đao bổ ngang mà xuống, mỗi một đao cường độ đều so trước một đao tăng cường bạt thành, liên tục ra hơn 30 đao, Sở Hưu đều có thể bình tĩnh tiếp nhận, cái này khiến Trương Lương không cách nào bình tĩnh. Hào tiểu tử, đều cứng như vậy rồi." Trương Lương bất động thanh sắc, tiếp tục gia tăng gắng sức đạo, đồng thời không ngừng giao chặt. Vừa mới, hắn một mực tại cảm giác vị tiểu sư đệ này phòng ngự cực hạn, chưa hề nghĩ tới mình có khả năng cần bộ pháp tự thân cực hạn, mới có thể bộ động vị tiểu sư đệ này. Mà bây giờ, da đầu của hắn ẩn ẩn hơi tê tê. Nếu là mình đánh ra mạnh nhất một đao, như cũng không có bộ động vị tiểu sư đệ này, vậy coi như mất mặt quá mức rồi. Sở Hưu ngưng thần cảm giác từng đao lực đạo, đồng thời cũng đang không ngừng kiên tưởng lấy tự thân phòng ngự. Trên người hắn lớp vải màu vàng, kỳ thật thành phần rất phức tạp, cũng không phải là đơn thuần kim lẫn cổ thuộc tính lẫn giáp. Đồng thời còn đã bao hàm bằng xương da mãng, đông hải hấp dao, hỏa kỳ lẫn các loại lẫn giáp cường độ. Đương nhiên, muốn phòng ngự ở Tam sư minh đạo, dựa vào lẫn giáp không thể được, đạo khí bình thường đều có thể xuyên thấu qua lẫn giáp, trực tiếp tập kích tại huyết nhục của hắn bên trên. Mấu chốt vẫn là phải có đầy đủ công lực, chống đỡ lấy tự thân. Lấy lực đạo loại này tăng phúc, ta hẳn là còn có thể chống đỡ rất lâu. Sở Hưu cảm giác tự thân, nghĩ đến tiếp xuống, còn muốn thử một lần, Tam sư minh đạo, có thể hay không làm bị thương tự thân mới lấy được thân mềm trạng thái. Lại cuốn bổ 30 đao, chương lượng mỗi một đao gia tăng lực đạo biên độ, bắt đầu hạ xuống. Sở Hưu trước tiên liền đã nhận ra điều này, không khỏi kinh ngạc quét mắt vị này Tam sư huynh. Trương Lương sắc mặt lạnh lùng như thường, cung đao không ngừng đánh xuống, vụt trộm, da đầu tại hẩn hẩn giù lên. "Ta Đường Đường thư viện Tam tiên sinh, chẳng lẽ ngay cả thư viện nhỏ yếu đều bộ bất động?" Trương Lương trong lòng sinh ra vô danh chỉ nộ, nhưng lại lại không cách nào biểu hiện ra ngoài, hắn có khả năng làm, chính là không ngừng giao trận. Không thích hợp, làm sao cảm giác? Sư huynh đao, nhanh đến thuật hạ. Sở Hưu trong lòng lẩm bẩm, do dự một cái chớp mắt, hắn cảm thấy cần chiếu cố một chút vị sư huynh này thân là tuyệt thế đao khách lòng tự trọng, cũng không thể để sư huynh đã mất đi vô địch chỉ tâm a. Sở Hưu nghĩ đến, tâm niệm vừa động, thân thể trong chốc lát mềm hóa, như một bãi màu xanh biết bùn nhão. Trương Lương giật mình, vội vàng ngừng lại vừa bổ ra một đao. Đao khí sát na tiêu tán vô tung, cũng không làm bị thương Sở Hưu may may. Tam sư huynh ngươi đối đao trừng khủng, có thể xưng vô địch thiên hạ. Sở Hưu ca ngợi một câu: "Ngươi đây là?" Trương Lương nhìn chằm chằm tái rồi Sở Hưu, kinh không thể nói. Đây là ta cùng bãi vật kia chiến đấu sau lấy được một loại năng lực. Sở Hưu đơn giản giải thích một câu, liền nói: "Ngươi đâm ta một đao thử một chút, ta muốn thấy nhìn ta loại trạng thái này, có thể hay không bị đâm tổn thương." Trương Lương không có đâm Hắn nhìn chằm chằm vào Sở Hưu, chậm rãi nói, "Ngươi thật là ta tiểu sư đệ sao?" Mạch Sở Hưu hơi chớp mắt, nói, "Ta bên này mưa rơi thật lớn, ngươi nơi đó lớn cũng lớn." Trương Lương khẽ giật mình, da mặt có chút kéo ra, tin tưởng trước mắt cái này tái rồi tiểu sư đệ, thật là nhà mình tiểu sư đệ. Câu nói này, là vị tiểu sư đệ này, lửa gạt Chu Hữu Dung nói tới. Vừa vặn nghe lén đến Trương Lương, đến nay cũng còn không hiểu, câu nói này rốt cuộc là ý gì? Chương 228, từng ngẫm tưởng cầm kiếm đi thiên lai, rằng cô võ hoàng. Người những năng lực này, đều quá ly kỳ. Trương Lương nhìn chằm chằm Sở Hưu, ta đều muốn hoài nghi, ngươi có còn hay không là người? Sở Hưu sắc mặt hơi cương, trong lòng tự nhủ ta không phải người, còn có thể là thần hay sao? Ngươi trước đâm ta một đao thử một chút. Sở Hưu chậm chậm nói. Trương Lương trực tiếp đến gần Sở Hưu, cầm đao hướng về phía Sở Hưu phía bên phải nơi bả vai thập đi vào. Có cảm rất đau, nhưng rất yếu đất. Sở Hưu khẽ nói. Trương Lương rút ra trường đao. Sở Hưu nơi bả vai, lưu động chất lỏng màu bí lục, trong chốc lát làm tan vết đao, khôi phục như lúc ban đầu. Lại đâm một đao, để đao khí tại trong cơ thể ta tứ ngược. Sở Hưu nói khẽ. Trương Lương ánh mắt khẽ nhúc nhích. Trong tay cuồng dao lần nữa chọc ra, đồng thời trên thân dao tản mát ra một cỗ năng lượng ma yếu ớt đạo khí. Chỉ cần ta không gọi ngừng, sư huynh có thể một mực tăng cường đạo khí chuyển vận. Sở Hưu mở miệng nói, hắn ngay tại yên lặng cảm thụ được tự thân. Được. Trương Lương nhẹ gật đầu, trên thân dao tản ra đạo khí đang không ngừng tăng cường. Sở Hưu nhắm hai mắt lại, đạo khí tại thể nội lan tràn, ẩn ẩn làm đau. Nhưng loại đau này cũng không mãnh liệt, đồng thời mỗi một trô đau đớn, cơ hồ đều là lóe lên một cái rồi biến mất. Tự thân ở vào thân mềm trạng thái, huyết nục giống như có được cường lực tự lành năng lực, vừa bị thương tổn, ngay mắt sau đó liền có thể tự động kép lại. Loại này tự lành cũng hắn là có cực hạn. Sở Hưu ám đạo, náo hải hiện hiện cùng quái vật chiến đấu chẳng cánh, trong lòng đỗng nhiên nổi lên mấy phần may mắn. May mắn mình vẫn luôn đem quái vật linh xem như đột phá khẩu, nếu là một mực công kích quái vật thân thể, chỉ sợ giờ phút này thế gian đã mất hắn Sở Hưu. Không ngừng tăng cường bá đạo đạo khí, ngay tại thể nội tứ ngược. Cảm giác đau trở nên càng ngày càng mãnh liệt, đến cuối cùng, Sở Hưu chủ động tiêu ngừng. Hắn đã mơ hồ minh bạch, tự thân thân mềm trạng thái chân chính sẽ phải gánh chịu đến tổn thương, sắp nhận loại tình huống nào. Toàn diện nghiền ép. Nếu là đối tay công kích bao trùm tại toàn thân hắn trong ngoài mỗi một chỗ, vậy hắn rất có thể sẽ nhận không cách nào khôi phục tổn thương. Ngươi bây giờ đã có năng lực tự vệ." Trương Lương cảm khái nói. Sở Hưu ánh mắt chớp động, lần nữa nghĩ đến cổ sa tộc quái vật, không khỏi nói khẽ, "Lực công kích của ta chỉ sợ còn chưa đủ. Quái vật kia thật rất mạnh, đáng tiếc cũng không có chân chính mạnh hữu lực lực công kích. Lực công kích, có thể nói là có thể nhất đại biểu thực lực mạnh yếu cân nhắc tiêu chuẩn. Ngươi bây giờ cũng coi là một kiếm khách." Trương Lương khẽ cười nói, "Kiếm khách lực công kích, nhưng cho tới bây giờ đều không kém." "Kiếm khách." Sở Hưu cũng cười, hắn lại nghĩ tới một điểm Mình tổ khiếu chi linh tay cầm hoàng thiên kiếm, phải chăng cũng có thể để Linh tu luyện một chút kiếm pháp. Nếu là mình linh hiểu kiếm pháp, kia đối chiến quái vật chi linh lúc, liền không cần như vậy phí sức. Ta biết tiếp xuống, ta nên tăng cường phương diện kia thực lực. Sở Hữu nhìn về phía Tam sư huynh Trương Lương, cười nói cảm ơn, còn muốn đa tạ Tam sư huynh dạy bảo. Trương Lương nhìn chằm chằm Sở Hữu, mắt ngậm chứa ý, chờ có một ngày, Chu Tước thư viện lại không bất luận cái gì bên ngoài nguy cơ, sư minh để chúng ta môn chiến một trận. Ồ. Sở Hữu đuôi lông mày gảy nhẹ, trong mắt cũng hiện lên một vòng phong mang, ta ngược lại thật ra rất chờ mong ngày đó. Hai người nhìn nhau một hồi. Đồng thời cười cười, "Ngươi cần phải đi." Trương Lương nói khẽ. Sở Hưu nhìn Trương Lương sau lưng động sâu, không nói nhiều giả mọm, chỉ là nói, "Về sau, ta sẽ bồi thường cho nhìn sư huynh." Hắn biết, nhà mình vị này Tam sư huynh, khả năng tiếp xuống mấy chục năm, đều muốn chân thủ ở chỗ này. "Lần sau đến, đừng quên mang chút rượu ngon tìm ngon." "Lần sau nhất định." Sở Hưu rời đi viêm ma quật, hắn huyền lập tại không, nóng nhìn phương xa, cảm nhận được thiên chi bao la cao xa, cảm nhận được địa chi rộng lớn thăm hậu, cảm nhận được trong lòng một màn kia khó tạm phiền muộn. Minh quả thật mạnh lên, lại mạnh lên tốc độ, so với dự đoán nhanh hơn rất nhiều rất nhiều. Thậm chí, hắn hiện tại đã có nhất định lòng tin hướng đối tiếp xuống đại thế chi biến. Nhưng loại này mạnh lên, tựa hồ cách hắn đã từng mạc sức tưởng tượng, càng ngày càng xa. Từng vọng tưởng cầm kiếm đi thiên ngay, nhìn một chút thế gian phồn hoa. Vừa định bốn biển là nhà, cô nương ngươi đã xuất giá. Còn không có mình đầy thương tích, ta đã kim thương không ngã. Quả nhiên, ta không có sáng tác bài hát thiên phú. Vẫn là chép thơ đi. Sở Hưu nói thầm một tiếng, thân ảnh lên như diều gặp gió, hắn hét to nói, trước không thấy cổ nhân. Sau không thấy người lên. Nghiệm Thiên địa chỉ ứng dụng. Độc mi thương mà nước mắt hạ. Cao khiết trong trẻo thanh âm, thay đổi dần phong khoáng. Ngâm xong bài thơ này, Sở Hưu kiệt kiệt kiệt cười mấy tiếng quái dị, thẳng đến trung châu mà đi, nhanh như lại bằng. Thiên cơ các tin tức chưa tản ra, rất nhiều vẫn dấu kín lấy lao quái vật nhỏ, đều lặng yên đi đến Vũ Châu. Trường An thành, Chu Tức thư viện, Nhị tiên sinh Vương Quyền, đưa tới tứ tiên sinh Triệu Vương Tôn, Bát tiên sinh Tề Dịch, Thập tiên sinh Dương Tỉnh. Ta muốn đi một chuyến Vũ Châu." Nhị tiên sinh nói thẳng. "Triệu Vương Tôn, Tề Dịch, Dương Tỉnh đều cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Dương Tỉnh trầm ngâm nói, "Ta tại Chu Tức thư viện bày ra gì thiên đại trận, có tứ sư huynh, bát sư huynh tương trợ, Có thể bảo vệ Chu Tức thư viện 3 ngày. Đủ rồi." Nhị Tiên Sinh nói, "Nếu có đệ tử hoặc giáo viên muốn rời khỏi, không cần ngăn cản." Nói, lại bổ sung, "Cùng tiểu sư đệ có liên quan mấy cái kia nữ đệ tử, tạm thời không thể để các nàng rời đi." "Được." Triệu Vương Tôn, Tề Dịch, Dương Tỉnh đều nhẹ gật đầu. Nhị Tiên Sinh không nói gì thêm nữa, thân ảnh lóe lên, ngựa không mà đi, cấp tốc chạy tới Vũ Châu. Trong lòng của hắn, càng thêm có khuynh hướng, tiểu sư đệ còn sống. Nhưng bây giờ tin tức đã truyền ra, khẳng định sẽ có rất nhiều lão quái vật tiến về Vũ Châu, xem xét tình huống. Tiểu sư đệ nhất định còn sống. Triệu Vương Tôn thấp giọng nói: "Tề Dịch." Dương Tỉnh gật đầu, bọn hắn cũng đều tin tưởng điểm này. "Chúng ta chủ yếu muốn phòng bị, hẳn là phía Tây." Tề Dịch quét mắt hoàng cung phương hướng, nhẹ nói: "Dương Tỉnh mỉm cười nói: "Bọn hắn không đến vậy thì thôi, nếu tới, vừa vặn để bọn hắn nếm thử, chúng ta chu tốc thư Việt đao có đủ hay không sắc bén." Triệu Vương Tôn cũng cười nói: "Sư Tôn rời đi về sau, chúng ta những này phía sau núi lệ tử, giống như đều bị coi thường. Không ai có thể dám xem nhẹ chúng ta tiểu sư đệ." Tề Dịch lo lắng nói. Dương Tỉnh nhẹ danh nói: "Bọn hắn không dám xem nhẹ, cuối cùng vẫn là sư Tôn, tiểu sư đệ, tương đối sẽ dựa thế." Ba người đàm tiếu một trận, liền bắt đầu bố trí Di Thiên đại trận. Dương Tỉnh là chân chính trận pháp thiên tài, thực lực của hắn có lẽ còn chưa đủ mạnh, nhưng hắn tại trận pháp chi đạo tạo nghệ đã đuổi sát Trần Trường Sinh. Tế Dịch tinh thông cở Vây chi đạo, có được thường nhân khó có thể lý giải được cái nhìn đại cục, có thể giúp Dương Tỉnh chủ tính trung toàn cục. Lại thêm tinh thông chế tạo Triệu Vương Tôn. Dương Tỉnh, Tế Dịch cần dùng đến tất cả bảy trận vật liệu, Triệu Vương Tôn đều có thể trước tiên rèn đúc ra. Sư Minh này đợi ba người phối hợp, có thể xứng ông trời tác hợp cho. Không bao lâu, cả tòa Chu Tức thư viện trên không tràn ngập lên một tầng như có như không sương mù. Trung Hoàng Sơn Võ hoàng người tượng lần thứ nhất rời đi Thái Hòa điện, rời đi võ hoàng ám lăng, đi tới Trung Hoàng Sơn đỉnh núi. Trật pháp. Võ hoàng người tượng khẽ nói, xem ra vị kia nhị tiên sinh đi Vũ Châu. Sau lưng hắn, là gần nhất một mực phụ trách thông báo tin tức đại giám hứa nặc. Hứa nặc cũng nhìn về phía Trường An thành phương hướng, cũng không nhìn thấy võ hoàng người tượng nói tới Trật pháp. "Để ngươi hoàng để bệ hạ, phái mấy cái tử sĩ, xung vào một lần Chu Tước thư viện." Võ hoàng người tượng phân phó nói, bí ẩn chút. "Vâng." Hứa nặc cung kính đáp, sau đó lặng yên rời đi Trung Hoàng Sơn. Võ hoàng người tượng nhìn chằm chằm Chu Tước thư viện phương hướng lẩm bẩm, ngươi hẳn phải biết, ngươi một khi rời đi, cái này thập cựu châu, liền không ai có thể lại ngăn được chẫm. Chẫm không tin ngươi không có biện pháp dự phòng đối phó chẫm. Cái này, một mực là võ hoàng kiên kỵ nhất địa phương. Hắn biết rõ, tự thân hiện tại có thực lực, ý vị như thế nào. Hắn cũng tự nhận là hiểu rất rõ Trần Trường Sinh. Chu Tước thư viện, nhất định giữ lại chuyên môn đối phó hắn chuẩn bị ở sau. Nguyên bản, võ hoàng coi là là sở hưu thể nội kia bà kiếm. Hiện tại xem ra, chân chính chuẩn bị ở sau, hẳn là vẫn luôn trong Chu Tước thư viện. Liền không thể để chẫm chân chính khoái ý một lần sao? Võ Hoàng người tựa ánh mắt lóe lên mấy phần ưu ý. Năm đó, hắn siêu việt tiên tổ văn trị võ công bên trong, luôn là có Chu Tất thư viện tài bóng, dẫn chúng tại ca ngợi hắn lúc, tiểu gì cũng sẽ lấy càng thêm cường nhiệt tứ thái, ca ngợi vị viện trưởng đại nhân kia. Có đôi khi, hắn thậm chí cảm giác mình tựa như là vị viện trưởng đại nhân kia khôi lỗi. Nhanh, chớp nhị được, chấm không tin, những người khác cũng nhị được. Võ Hoàng người tựa lướt qua trường An Thành, nhìn phía càng phương tây. Nơi đó, La Hoa Mạc, đồng thời cũng là Phật Châu. Ừm. Đương nhiên, Võ Hoàng người tựa lòng có cảm giác, quay đầu nhìn về phương bắc, ánh mắt lập tức đọng lại. Có một đám mây ngay tại cấp tốc trôi lướng trường An Thành. Xuyên thấu qua mây mù, võ hoàng người tượng thấy rõ trong mây mù bóng người, cái này khiến hắn luôn luôn hỉ nộ không được vui sắc khuôn mặt, xuất hiện động dung, thậm chí có thể nói, kinh tiếp. Điện Đinh Hỏa, võ hoàng người tượng nói nhỏ, gần như cắn răng. Trong mây mù, Sở Hữu xa xa nhìn qua chủ tức thư viện phương hướng, đã mơ hồ có thể nhìn thấy Chu tức thư viện phía sau núi, khóe miệng không khỏi nổi lên mấy phần ý cười. Ngạch, ta cùng tất sư tỷ lần này đi Vũ Châu, tựa như là vì giải quyết thảm họa chiến tranh. Nghĩ tới chỗ này, Sở Hữu lông mày lập tức nhíu một cái, do dự một chút, Khống chế lấy tầng mây, chuyển hướng Trung Hoàng Sơn phương hướng. Thất sư tỷ đã mất đi thân thể, nếu là cuối cùng vẫn không thể giải quyết Vũ Châu thảm họa chiến tranh, vậy ta đây lội Vũ Châu chuyến đi cũng quá thất bại. Mẹ nó, nếu là kia võ hoàng người tượng dám gì động, lão tử trực tiếp đốt đi cả tòa Trung Hoàng Sơn. Sở Hưu trong lòng quyết tâm, lần này thực lực tăng lên trên diện rộng, để hắn có được đối mặt võ hoàng người tượng lực lượng. Đến bên này. Đứng tại Trung Hoàng Sơn chi đỉnh võ hoàng người tượng hai mắt nhắm lại, lúc này thân ảnh lóe lên, qua trong giây lát về tới võ hoàng ám lăng. Đi vào Trung Hoàng Sơn trên không. Sở Hưu đứng ở trong tầng mây, trực tiếp mở ra hồ lô màu xanh tay phải có chút thôi động, tinh hồng chất lỏng chảy ròng mã xuống, như bay thác nước, quán chú tiến võ hoàng ám lang đại môn. Chu Tức môn, Võ Hoàng, còn xin hiện thân gặp mặt. Lợi tinh hồng chất lỏng bốc cháy lên lửa nóng hừng hực, Sở Hưu đạm mạc mở miệng nói. Vừa trở lại Thái Hòa điện không bao lâu, Võ Hoàng người tượng nhíu mày, ánh mắt chớp động ở giữa, từ trên long ý đứng lên, cất bước đi ra Thái Hòa điện. Bước ra Thái Hòa điện, đi vào chu Tức đường cái. Võ Hoàng người tượng thấy được chính lang tràn tại chu Tức trên đường cái tinh hồng dịch lưu, phía trên thiêu đốt lên hừng hực liệt hỏa. Võ Hoàng người tượng thầm hừ một tiếng, thân ảnh trực tiếp xuyên qua hừng hực liệt hỏa, đi tới trung hoàng sơn bên ngoài. Chuyện gì? Võ Hoàng Ngự Tượng lăng không mà lên, qua trong giây lát đã hiện lập tại Sở Hưu đối diện ngoài hai trượng. Chương 229, trong lúc nói cười, tường mái chèo hôi phi yên diệt. Trung Hoàng Sơn trên không. Bởi vì đại càn hoàng triều chú binh tại vũ châu biên giới, để cho ta đã mất đi tất tư trí. Sở Hưu nhìn chằm chằm đối diện hiện lập tại trống không Võ Hoàng Ngự Tượng, ta tới nơi đây, gọi ngươi ra, chỉ có một câu muốn nói. Hoặc là, trong vòng 3 ngày, đại càn chiến binh, hoặc là, 3 ngày sau, Chu Tước thư viện cùng đại càn hoàng tộc khai chiến. Võ Hoàng Ngự Tượng ánh mắt đạm mạc, ngươi là đang uy hiếp chấm. Ngươi cũng có thể hiểu thành. Đây là ta chiến thư." Sở Hưu thản nhiên nói. Võ Hoàng người tượng nhìn chằm chằm Sở Hưu, chậm rãi nói, "Nghe nói, ngươi cũng không có thiên địa một kiếm." Sở Hưu cười, hắn cười đến mức vô cùng sảng lạn. "Ta xác thực không có." Sở Hưu như nói thật nói. Võ Hoàng người tượng nhíu mày, lạnh lùng nói, "Phô trương thanh thế, nói đến thế thôi, chính ngươi nhìn xem xử lý đi." Sở Hưu nói, "Đúng, có chuyện ngươi khả năng đã biết, nhưng ta vẫn còn muốn nhắc nhở ngươi." Võ Hoàng người tượng lãnh đạm nhìn xem Sở Hưu. "Cổ gia tộc con quái vật kia, cho rằng sử dụng xuân thư cổ thu hoạch được trưởng sinh ngươi, không đủ gây sợ?" Sở Hưu Lo lạnh nói, "Mà nó, chết tại trên tay của ta." Nói xong, Sở Hưu quay người tức đi, mang đi một mảnh mây trắng. Võ Hoàng người tượng đôi mắt trở nên thâm thúy. Hắn xác thực đã biết điểm này. Sở Hưu, cổ gia tộc quái vật đối thoại, điển định hòa 1510 tại Thái Hòa điện dạng thuật một lần. Chấm lại hắn có thể không biết, Xuân Thu cổ có thiếu hụt. Võ Hoàng người tượng trầm hừ một tiếng, năm đó, hắn tìm khắp thập cửu châu, chỉ có Xuân Thu cổ có thể để cho hắn còn sống lâu dài. Liên xem như có thiếu hụt lại như thế nào? Tại trường sinh trước mặt, không đáng giá nhắc tới. Chớ đừng nói chi là Hắn trưởng sinh sắc thực dựa vào xuân thu cổ, nhưng thực lực của hắn dựa vào là cũng không phải xuân thu cổ. Xem nhẹ chấm, ngược lại không phải chuyện xấu. Võ Hoàng ánh mắt lóe lên mấy phần cơ làm chi sắc, vừa muốn quay người về Võ Hoàng am lăng, liền thấy đã tới Chu Tức thư viện trên không sở hữu, lập tức trực tiếp liền chìm vào tràn ngập trên bầu trời Chu Tức thư viện trận pháp trong sương mù. Chu Tức thư viện trên không, không có chút nào phòng bị sở hữu, trực tiếp liền xông vào thập tiên sinh dương tỉnh bày ra di thiên đại trận. Hắn rất một bước, dưới chân mây trắng chính tung bay, vừa hướng xuống rơi, cả người hắn trực tiếp liền cắm xuống dưới. Đợi rơi xuống trong sương mù về sau, Hắn cũng cảm giác những này mê vụ giống như là vô hình mạng nhện trực tiếp quấn trụ thân thể của hắn. Đây là chuyện ra sao?" Sở Hưu thật rất ngộ. "Đây là Chu Tức thư viện a. Mình là Chu Tức thư viện 13 tiên sinh a." Bá. Tứ tiên sinh Triệu Vung Tôn, Bát tiên sinh Tề Dịch, Thập tiên sinh Dương Tỉnh đồng loạt xuất hiện tại Sở Hưu xung quanh, huyền lập trong mê vụ. Bọn hắn nhìn chằm chằm Sở Hưu, đôi mắt đều lộ ra mười phần kẩn nóng. Sở Hưu nhất thời trong lòng có chút run rẩy, ba vị này sư huynh ánh mắt cũng không quá thích hợp a. "Các ngươi Sở Hưu do dự mà miệng. Ngươi đã trở về, kia yêu yêu." Triệu Vương Tôn nhìn chằm chằm Sở Hưu, ánh mắt lóe lên mấy phần chờ mong. Sở Hưu tỉnh táo lại, nhỏ giọng nói, "Thất sư tỷ còn sống, nhưng là thân thể của nàng hư mất." Ừm. Triệu Vương Tôn nhướng mày, "Có ý tứ gì?" "Ý tứ chính là," Sở Hưu nói, "Thất sư tỷ chân linh, hoàn hảo không chút tổn hại, nhưng là thân thể của nàng đã đã mất đi khí tức." Nói, lại bổ sung, "Ta có lòng tin, tương lai khả năng giúp đỡ thất sư tỷ chế tạo ra một bộ hoàn mỹ nhất thân thể." Triệu Vương Tôn, Tề Dịch, Dương Thỉnh đều ần ần đã hiểu. "Tà trùng." Triệu Vương Tôn đົງ nhiên hô hạ Tà trùng danh tự. Sở Hưu khẽ mở cằm. Không kém bao nhiêu đâu, bất quá, ta nhất định có thể để tất tứ tử thì cùng mới thân thể hoàn mỹ dung hợp, còn sống liền tốt." Tề Dịch nhẹ nói. Triệu Vương Tôn, Dương Tỉnh đều là nhẹ gật đầu. Sở Hưu cảm thấy nhẹ nhàng thở ra, quét mắt xung quanh, hiếu kỳ hỏi, "Đây là cái gì?" "Di Thiên đại trận." Dương Tỉnh cười nói, "Nhị sư Minh đi Nam Cương tìm ngươi, trong lúc này, từ tòa đại trận này, thủ hộ chúng ta Chu Tức thư viện, Nhị sư Minh đi tìm ta." Sở Hưu khẽ giật mình. Tề Dịch rất thông minh, trực tiếp nói ra, "Tạ tướng điền đỉnh hỏa từ Nam Cương trở về, nói ngươi cùng quái vật kia đồng quy vu tận." Sở Hưu bừng tỉnh đại ngộ, nghĩ nghĩ, sắc mặt biến hóa, nói: "Nếu như tin tức đã truyền ra, vậy khẳng định sẽ có thật nhiều lão quái vật đi cổ sa tộc bên kia." Thực. Tề Dịch nhẹ gật đầu, liếc nhìn Sở Hưu bên hung treo hồ lô màu xanh, ngươi cái này hồ lô, rất nhiều người đều rất thích thú. "Như vậy, ta cần lại đi một chuyến Nam Cương, gọi về nhị sư huynh mới được." Sở Hưu nói khẽ, mặc kệ nhị sư huynh có thể hay không đối kháng những khả năng kia xuất hiện lão quái vật, loại thời điểm này, hắn đều không thích hợp xuất thủ. Tề Dịch nhắc nhở: "Có chuyện, ngươi khả năng không để ý đến." "Cái gì?" Sở Hưu dương tỉnh Triệu Vương Tôn đều nhìn về Tề Dịch. Tề Dịch nói: "Trước kia, cơ hội tất cả mọi người tin tưởng, trong cơ thể ngươi có sư tôn lưu lại kiếm thứ ba, hiện tại khả năng không có nhiều người như vậy lại tin." Sở Hưu cảm thấy chầm xuống, minh bạch vị này bát sư huynh ý tứ. "Nếu như ngươi thật có tiên địa một kiếm, thật sự tỷ hẳn là hảo hảo địa đứng ở chỗ này." Tề Dịch nói khẽ: "Ngươi đã sớm vào mắt của bọn hắn, bọn hắn khẳng định chuyên môn điều tra qua tính tình của ngươi. Ngươi là muốn cho nhị sư huynh tại Nam Cương lập uy?" Sở Hưu hỏi. Tề Dịch nói: "Việc đã đến nước này, chúng ta chu tức thư viện lựa chọn cũng không nhiều, ngươi nếu là muốn đi, cũng được." Nhưng ngươi chỉ cần để nhị sư huynh biết ngươi cùng tất sư tỷ cũng còn còn sống là đủ. Được. Sở Hưu nhẹ gật đầu. Dương Tỉnh ống tay áo vung lên, vây cuốn Sở Hưu mê vụ lập tức tản đi. Trận pháp này, kỳ thật khốn không được ta. Sở Hưu vì mình tự lực, giải thích một câu, hắn vừa mới căn bản luyện không có dễ rửa. Dù sao, nơi này là Chu Tức thư viện, khốn ai cũng không có khả năng thật khốn hắn. Dương Tỉnh bôi lông mày gảy nhẹ, nhìn xuống Chu Tức thư viện phía tây, nhướng mày nói, "Tiểu sư đệ, ngươi xem một chút bên kia." Sở Hưu đã đứng người lên, dương mắt nhìn hướng tây bên cạnh, mí mắt hung hăng ngảy hạ. Sáu cái mang theo mũ rộng và người áo đen Vừa chui vào chu tất thư viện tưởng đây, trong chốc lát hóa thành sáu đám vết vụn, như vậy tiêu tán ở giữa thiên địa. Khô khô, thập sư huynh ngươi trận pháp này, vẫn là thật không tệ. Sở Hưu ho nhẹ một tiếng, sau sống lưng có chút phát lạnh. Hắn làm sao cảm giác, trận pháp này là tại đặc biệt nhằm vào hắn thân mềm trạng thái, chỉ là rất không tệ. Dương Tỉnh bất mãn. Sở Hưu trầm mặc một hồi, hai tay cùng nhau rũ ra, vị vị này thập sư huynh dựng lên hai cái ngón tay cái. Thập sư huynh, trong lúc nói cười, tường mái treo hơi phiên diệt, tiểu sư đệ tán phục. Đàm thiếu vài câu, Sở Hưu liền ngở không dừng vó điệu lần nữa hướng. Nam cương tiến đến Còn sống thật là tốt a." Triệu Vương Tôn nhìn xem Sở Hữu bóng lưng rời đi, nhẹ giọng cảm khái nói. Dương Tỉnh Nha dẽn nói, "Còn sống xác thực rất tốt, nhưng tốt nhất là muốn để người khác cũng biết hắn còn sống." Triệu Vương Tôn khẽ giật mình, lòng có cảm giác, nhìn về phía phía dưới. Chu Vũ Dung, Mạc Tiểu Quân, Đoá Nhã Thái Lân, Tô Ngọc Hành trở nữ, đều đang dự định rời đi Chu Tức thư viện. Ý đồ rất rõ ràng. 13 tiên sinh Sở Hữu còn sống, vừa mới đã hiện thân. Tên dịch thanh âm truyền khắp cả tòa Chu Tức thư viện. Một đám thư viện đệ tử cùng giáo viên đều lạc khẽ giật mình, chẳng không ít người lộ ra vẻ mừng như điên. Một chút nữ tử thậm chí cảm tính lễ nóng rưng trọng. Nam cương, cổ gia tộc di chỉ, can hoàng phái tới trấn thủ nơi đây người, đều đã choáng khuất trên mặt đất. Trên không, mấy đạo khí tức cường đại thân ảnh, đứng lơ lửng giữa không trung, nhìn chăm chú lớn đố. lón đỗ. Lón đỗ dưới đáy, nhị tiên sinh vương quyển xâm nhập trong đó, cơ hồ đem đỗ ngọn nguồn lật ra mấy lần, cũng không tìm được sở hữu thi thể, hoặc là quái vật kia thi thể. Hắn lại đã rời đi. Nhị tiên sinh lần nữa xâm nhập mười trượng có thừa, triệt để xác định cái này đỗ ngọn nguồn, cũng không có tiểu sư đệ cùng quái vật thân thể, cảm thấy thật to địa nhẹ nhàng thở ra. Thân ảnh phiêu nhiên mà lên, nước bùn Đố nước giống như là có bạn thân ý thức, tất cả đều tránh đi nhị tiên sinh. Đi vào lớn đỗ phía trên, hắn quét mắt trên bầu trời mây đạo thân ảnh, phát hiện vị kia xuất từ Chu Tức thư viện phía sau núi họ Tần Tiễn Bối cũng tới, không khỏi đôi lông mày gảy nhẹ. Hắn cũng không chào hỏi, mà là nói thẳng, "Chư vị tới đây, cần làm chuyện gì?" Xem ra viện trưởng đại nhân cũng không lưu lại kia kiếm thứ ba. Huyền lập tại phương tây một đạo áo bào đen thân ảnh, nhẹ giọng tự nói, "Chỉ sợ không chỉ có không có lưu kia kiếm thứ ba, cũng không cho Chu Tức thư viện lưu lại cái gì thủ đoạn bạc bệnh." Lại một đường áo bào xám thân ảnh cười lạnh nói, "Nếu không, vị này nhị tiên sinh Sao lại tới đây? Huyền lập tại trống không cả đám, cùng nhau nhìn về phía cái này áo xám lão giả. Nhị tiên sinh cũng nhìn chằm chằm về phía người này. Áo xám lão giả lập tức khẽ giận mình, trong lòng tự nhủ chẳng lẽ lão phu nói sai. Ngươi nếu biết hắn vì sao tới đây, sao còn dám như thế dũng đâu? Một đạo nhã danh tiếng vang lên, biết rõ nhị tiên sinh muốn lập uy, ngươi còn cái thứ nhất nhảy ra, thật là can đảm lắm a. Áo xám lão giả ra mặt hơi rút, thử lạnh nói, "Lập uy? Cầm lão phu lập uy? Các ngươi cùng quá coi thường lão phu." Nhị tiên sinh thân ảnh chậm rãi dâng lên, tại bên hôm hắn, treo có một thanh bội kiếm. Đợi thân ảnh thăng đến cùng cái này áo xám lão giả cân bằng thời điểm, hắn rút ra dắt kiếm bên hông. Mâu xanh biết thân kiếm, giống như nhất thanh tịnh mặt nước. "Không biết các hạ danh hiệu là?" Nhị Tiên Sinh hỏi. Áo xám lão giả cười lạnh nói, "Lão phu, Cảnh Châu Đoạn Vạn Sơn, thành danh tại 150 năm trước, khi đó, gia gia ngươi cũng còn không có xuất thế đâu." Đoạn Vạn Son Nhị Tiên Sinh trầm ngâm nói, "Nguyên là Cảnh Châu Đoạn gia cũng phụng Trần và Son, về sau thừa dịp Đoạn gia đời thứ 7 gia chủ bệnh tình nguy kịch, tu hú chiếm tổ chim khách, đổi họ Đoạn, mạnh cưới Đoạn thị tộc nữ. Dùng ngươi làm uy, ngược lại là thật thích hợp." Áo xám lão giả sắc mặt tái xanh, Hắn từng làm qua sự tình, vẫn luôn là cực kỳ bí ẩn, không nghĩ tới sách này viện nhị tiên sinh, vậy mà trực tiếp cho hắn phát nổ ra. "Liên ngươi, sướng sao?" Áo xám lão giả lạnh chế giễu, "Liên xem như đại sư huynh của ngươi tới đây, cũng muốn gọi lão phu một tiếng tiền bối." Nhị tiên sinh cười, hắn hướng về áo xám lão giả vung ra một kiếm. Kiếm mang màu biết lục, giống như là dựng thẳng lên màn hồ, trực tiếp cắt ra không gian. Áo xám lão giả đứng tại chỗ, giống như là nhìn thấy cái gì, vậy mà ngốc trệ tại chỗ, chưa từng chênh nẽ. "Hoa." Một kiếm sẽ qua. Phía trước không gian tựa hồ cũng một phân thành hai. Áo xám lão giả cả người Chưa sót thủ, liền trực tiếp từ đỉnh đấu, một phân thành hai. Trong mắt của hắn, chớp động lên hoàng sợ vẻ tuyệt vọng. Hai nửa thân thể phun máu tươi tung tóe, cùng nhau rơi xuống hướng phía dưới. Bích thủy kiếm. Thần ở, ở phía xa lão tiên cơ ánh mắt lóe lên một vòng vẻ kiên rẻ. Hắn nhận ra chuôi này bảo kiếm, Chu Tước thư viện đời thứ nhất Triệu viện trưởng gọi kiếm. Triệu viện trưởng, lấy vô cực làm tên, cầm trong tay Bích thủy kiếm, vô địch thiên hạ. Chương 230, phần nói, ta không vào địa ngục, ai nhập địa ngục? Xung quanh huyễn lập tại trống không cả đám, tất cả đều nín thở, trong mắt chớp động lên kinh hãi, chấn kinh, vẻ kinh ngạc. Bích thủy kiếm. Họ Trần lão giả lặng lặng mà nhìn xem, "Trôi kiếm này, rất bất phàm." Lên tiếng trước nhắc nói chuyện người áo đen chậm rãi nói, "Nhị tiên sinh nhìn về phía người này, hỏi, "Các hạ nhưng có danh hiệu?" Bần tăng chính là hạ người vô danh." Người áo đen đội bả mũ, lộ ra một cái hương có chín cái hương sẹo đầu trọc. Nhị tiên sinh nói, "Đến từ Phật Châu." Áo bào đen hỏa thượng nói, "Đến từ Đại Quang Minh tự." Thiếp tam một kiếm. Nhị tiên sinh nói, "Áo bào đen hỏa thượng lắc đầu, "Không cần." Nhị tiên sinh đuôi lông mày gảy nhẹ, "Không cần." Áo bào đen hỏa thượng nói, "Ngươi một kiếm bổ tới, bần tăng hiếu tử vô sinh," không có lời. Nghị tiên sinh nhìn chằm chằm áo bào đen Hỏa thượng, cũng không tin Hỏa thượng này lời nói. Ngươi tới đây, là muốn xác định Thiên Điệu một kiếm tồn tại hay không?" Nghị tiên sinh hỏi. Áo bào đen Hỏa thượng nhẹ gật đầu, "Phật môn, luôn luôn kính trọng viện trưởng đại nhân, tương lai vô luận phát sinh cái gì, Phật môn cũng sẽ không chủ động ra tay với Chu Tức thư viện." Nghị tiên sinh như có điều suy nghĩ, "Các ngươi nghĩ, quay về Trung Nguyên chỉ điệu." Áo bào đen Hỏa thượng lắc đầu, "Không phải Trung Nguyên, mà là Thiên Hạ thập cửu châu." Phật môn, không khỏi cũng cẩn vọng. Tối Sở Bảo lão giả cười lạnh nói, "Áo bào đen Hỏa thượng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, "Mục đích của các ngươi chẳng lẽ không phải thiên hạ thập cựu châu. Vừa nói chuyện áo bào đen lão giả sắc mặt lập tức chỉ trệ, dầu gì không nói. Xét thực, loại thời điểm này xuất hiện ở đây, trên cơ bản cũng là vì thiên hạ thập cựu châu, hoặc là kia vô địch chỉ vị. Ai còn nghi thử kiếm? Nhị tiên sinh quét về phía trung quanh cả đám. Trong lúc nhất thời, không người dám ứng thanh. Bọn hắn đều là sống trăm năm trở lên lão quái vật, không ít người đều đã nhận ra nhị tiên sinh trong tay kiếm, biết đây là vị viện trưởng đại nhân kia đã từng gọi kiếm. Sắc bén chỉ là phụ, mấu chốt là ở trong có lẽ ẩn chứa có viện trưởng đại nhân kia ý. Không biết thanh kiếm này Vừa mới cũng đều chính mắt thấy đoạn Vạn Sơn thảm trạng, nếu không có niềm tin tuyệt đối, giờ phút này tự nhiên cũng sẽ không lóc ngóc ngoi đầu lên. Chu Tước thư viện, không sợ bất kỳ khiêu chiến nào." Nhị Tiên Sinh thản nhiên nói, "Bất quá, ta hy vọng cuối cùng tới khiêu chiến ta Chu Tước thư viện, là vị kia có thể thay thế sư tổ ta, trở thành thập cửu châu đệ nhất nhân tiền bối." Áo bào đen hỏa thượng nhìn chằm chằm Nhị Tiên Sinh, chậm rãi nói, "Nhị Tiên Sinh có ý tứ là, tiếp xuống thập cửu châu chỉ biến, Chu Tước thư viện sẽ không tham dự." Còn lại đứng lơ lửng giữa không trung lão gia hỏa, cũng tận đều ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Nhị Tiên Sinh. Nhị tiên sinh phất phất tay cầm chi kiếm, Chu Tước thư viện hoàn nên bất kỳ khiêu chiến nào người, nếu là người khiêu khích, tận chu diện. Thoại âm rơi xuống, nhị tiên sinh hướng về phía trước vung ra một kiếm. Kiếm mang màu bí lục, xẹt qua cổ sa tộc phế tích, toàn bộ khu phế tích, lúc này một phân thành hai, xuất hiện một đầu giống như thiên uyên hà sâu. Cả đám tất cả đều nín thở, đều rõ ràng, đây mới thực là dùng để lập uy một kiếm. Một kiếm này, có viện trưởng đại nhân ba phần phong thái. Áo bào đen hòa thượng tán thán nói, đáng tiếc, không phải thiên địa một kiếm. Ẩn ở, ở phía sau lão tiên cơ âm thầm lắc đầu. Một kiếm này sát thực rất mạnh, nhưng còn chưa đủ lấy hù sợ tất cả mọi người. Nhất là, một kiếm này phát ra, cũng làm cho rất nhiều người, Minh Bạch Chu Tức Thư Viện Nội Đình, đại khái tại này loại trình độ. Đây đối với Chu Tức Thư Viện tới nói, là phúc là hoa, còn chưa thể biết được. Cuối cùng, Sở Hưu chưa thể gặp phải lần này do hắn mà ra sự kiện lớn, hắn đang đuổi tới trên đường, 10 phần trùng hợp địa gặp trở về Chu Tức Thư Viện nhị tiên sinh. Người quả nhiên còn sống. Nhị tiên sinh nhìn thấy Sở Hưu, trên mặt hiếm thấy lộ ra một vòng tiểu dung. Sở Hưu hơi chớp mắt, kết thúc. Nhị tiên sinh lắc đầu, bắt đầu. Sở Hưu khẽ giật mình. Trở về đi." Nhị Tiên Sinh nói khẽ, "Ta dự định, Phong Sơn." "Phong Sơn." Sở Hưu như có điều suy nghĩ, thấp giọng nói, "Là bởi vì thiên địa một kiếm." Nhị Tiên Sinh lắc đầu, nhìn chằm chằm Sở Hưu, "Là bởi vì, ngươi còn không có trưởng thành." Sở Hưu dừng lại. Nhị Tiên Sinh đi tới Sở Hưu dưới chân thái cực đồ án phiến đá bên trên, mây trắng hướng Trung Châu lướt tới. Mặc kệ tiếp xuống Thiên Hạ Thập Cửu Châu sẽ phát sinh biến hóa như thế nào, ngươi chỉ cần minh bạch một sự kiện là đủ. Nhị Tiên Sinh ngắm nhìn phía dưới, chân chính có thể quyết định Thập Cửu Châu tương lai, chỉ có mạnh nhất một người kia. Cái gọi là hoàn quyền, cái gọi là bá nghiệp chức thực lực tuyệt đối, không đáng giá nhất tới. Ta hiểu được. Sở Hưu vẫn luôn hiểu được đạo lý này. Đồng thời, hắn tu luyện mục tiêu cũng vẫn luôn là mạnh nhất. Trở về về sau, hảo hảo tu luyện đi." Nhị Tiên Sinh nói, trước buông xuống ngươi điểm này tình yêu nam nữ. Sở Hưu mặt mơ đỏ ửng, thầm nói, kia cũng sẽ không chậm trễ ta tu luyện, nhưng sẽ ảnh hưởng ngươi đấu chí." Nhị Tiên Sinh thản nhiên nói. Sở Hưu không nói. Ôn Du Hương, mộ anh hùng. Đạo lý kia, hắn vẫn hiểu. Dù sao ta để ý mấy cái kia mỹ nhân nhi đều tại Chu Tức thư viện, muốn chạy cũng chạy không được. Sở Hưu nghĩ đến Trong đầu bỗng nhiên hiện lên An Lan Hoàng hậu bộ dáng, nhất thời sững sờ xuất thần. Hai người mặc dù phát sinh thân mật nhất quan hệ, nhưng cho tới bây giờ, hắn đều không có tìm hiểu được, mình rốt cuộc có thích hay không An Lan Hoàng hậu. Như lấy có thích hay không mỹ nhân góc độ tới nói, hắn tự nhiên là rất thích vị này, dáng xếp mười phần tú lệ An Lan Hoàng hậu. Nhưng nếu lấy tình tình yêu yêu góc độ tới nói, hắn liền không cách nào xác định. Dù sao, hắn cùng An Lan Hoàng hậu giao lưu số lần, tính toán đâu ra đấy, cũng chỉ có 2 lần. Hiện nay, hắn có thể thật sự xác định tích, khả năng cũng liền Chu Hữu dùng một cái. Nam nhân, thật khó a. Sở Hữu cảm khái một câu. Nhị tiên sinh nhiếp, không cần đoán cũng biết, gia hỏa này khẳng định lại nghĩ tới nữ nhân nào. Vẹn vẹn điều này, so Sư Tôn kém xa. Nhị tiên sinh thầm nghĩ, trở lại Chu Tước thư viện, Nhị tiên sinh triệu tập toàn thể thư viện đệ tử cùng giáo viên. Sở Hưu đứng tại Sư Tôn Trần Trường Sinh pho tượng dưới, lộ lẫn mặt, tuyên cáo mình còn sống. Hắn thấy được vui đến phát khóc Chu Lưu Dung, Mạc Thiếu Quân, Hạ Sơ Tuyết trở dữ, trong lòng hơi ấm, bất quá, cũng không tiến lên giao lưu. Tiếp xuống, Chu Tước thư viện sẽ phong sơn 3 năm. Đứng tại Sở Hưu bên người Nhị tiên sinh Vương Quyền, ánh mắt đảo qua trên quảng trường tất cả mọi người, chư vị có 7 ngày thời gian dung để cân nhắc, là muốn tại trong 3 năm này, lưu tại Chu Tức thư viện, vẫn là trở về mỗi cái gia tộc. Thoại âm rơi xuống, trong sân rộng lập tức hoàn toàn yên tĩnh. Rất nhanh, xuân sao âm thanh liên tiếp. Nghị tiên sinh rất bình thản, phong sơn vẫn luôn tại kế hoạch của hắn bên trong. Cứ việc, hắn cũng không muốn làm như vậy. Hắn biết rõ, đây là một loại yếu thế hành vị, cái này cũng không phù hợp sư tôn còn tại lúc thư viện tác phong. Đối mặt sắp đến đại thế chỉ biến, hắn chỉ có thể như thế, mới có thể chỉnh độ lớn nhất giữ lại Chu Tức thư viện nội tình. Nghị luận dần dừng nghỉ, chư vị không cần có cái gì gánh nặng trong lòng. Nhị Tiên Sinh nói, "Ngẫy rồi đi, cứ việc rời đi chính là 3 năm về sau, nếu là chư vị còn có cầu học chi tâm, cũng có thể lại đến." Không ít người đặt câu hỏi, Nhị Tiên Sinh từng cái đáp lại. Hắn rất thản nhiên, Minh Sắc cáo chi một đám thầy trò, cũng là bởi vì sư tôn rời đi, mới tạm thời phong sơn. Đợi cho cuối cùng, một đám thầy trò tản đi. Sở Hưu, Nhị Tiên Sinh cùng nhau đi tới phía sau núi chí đỉnh, một đám phía sau núi tiên sinh đã tụ tập ở chỗ này đã lâu. Lời giống vậy, cũng đưa cho chư vị sư đệ, sư muội. Nhị Tiên Sinh nói khẽ, như muốn rời đi, không cần có tâm lý gánh vác. Sở Hưu nhất niệm Lão nhị, đừng nói loại này nhiều lời." Triệu Vương Tôn nhã nhặn nói, "Đừng cho là ta không biết, trong chúng ta, có khả năng nhất rời đi, chỉ có ngươi." Bao Quát Nhị tiên sinh ở bên trong, cả đám cùng nhau nhìn về phía Triệu Vương Tôn. Triệu Vương Tôn nhếch miệng cười một tiếng, "Nếu mày nói, nếu là kia cản hoàng dùng hắn hoàng hậu đến uy hiếp ngươi, ngươi xác định có thể thờ dề. Không có gì ngoài Nhị tiên sinh bên ngoài, còn lại phía sau núi đệ tử trong mắt phần lớn là hiện lên mấy phần vẻ của quái. Hiển nhiên, bọn hắn đều đã hiểu rõ, vị này Nhị sư mình, chân chính ngưỡng mộ trong lòng người là ai." Nhị tiên sinh mặt không biểu tình, tay phải đeo tại sau lưng, nắm lại lòng liên tục mấy lần, đã không ai rời đi. Nhị Tiên Sinh nói, "Kia từ hôm nay trở đi, liền đều tốt tu luyện đi, thân là các ngươi tất cả mọi người sư huynh, ta sẽ đem hết toàn lực trợ giúp các ngươi." Triệu Vương Tôn nhíu mắt, vừa muốn mở miệng, liền nghe đến Nhị Tiên Sinh lại tiếp tục nói, "Lão tam không tại, ta trước hết giúp tiểu tử ngươi đi." "Không cần." Triệu Vương Tôn vội vàng nói, "Ta tu luyện, cùng các ngươi khác biệt, ngươi không hiểu." "Ta không hiểu." Nhị Tiên Sinh hai mắt nhíu lại. Triệu Vương Tôn cười khan một tiếng, sau một khắc liền phát hiện vị này Nhị sư huynh, thân ảnh đã xuất hiện tại hắn bên cạnh thân, tay phải trực tiếp đè xuống bờ vai của hắn. Hai người thân hành đồng thời biến mất. Đám người hai mặt nhìn nhau, Sở Hưu nhỏ giọng nhà danh nói, ta còn tưởng rằng Tứ sư huynh rất mạnh đâu, làm sao tại Nhị sư huynh trước mặt, như thế sợ đâu. Tứ sư huynh rất cứng, Nhị sư huynh dùng phổ thông thủ đoạn, không làm gì được hắn. Bát tiên sinh tệ dịch mỉm cười nói, Sở Hưu đuôi lông mày gảy nhẹ, kia Tứ sư huynh đang sợ cái gì? Cứng rắn không có nghĩa là thắng. Mười một tiên sinh hiến thập nhất ung dung nói, Nhị sư huynh tra tấn người thủ đoạn vẫn là thật nhiều. Nhất là, hắn còn rất thích bên cạnh câu cá, vừa cùng ngươi giảng đạo lý. Bát tiên sinh, thập tiên sinh, thập nhị tiên sinh đều là rất tán thành gật gật đầu. Câu cá giảng đạo lý. Sở Hữu một mặt mờ mịt, không hiểu nhiều lắm. Phật Châu, đại quan minh tự, từng xuất hiện tại Vũ Châu cổ xa tộc Di chỉ áo bào đen hòa thượng, về tới đại quan minh tự, hắn xếp bằng ở quan minh điện bên trong, chỉ tiết hướng đại quan minh tự chủ trì cùng bảy vị hộ pháp, giảng thuật lần này ra ngoài chứng kiến hết thảy. Cuối cùng, hắn lại bổ sung một đầu, tại ta trên đường trở về, trung nguyên địa khu ngay tại thịnh truyền một tin tức, Chu Tức thư viện 13 tiên sinh Sở Hữu về tới Chu Tức thư viện. Đệ tử Phật môn ở giữa giao lưu lúc, bình thường sẽ không tự sưng bần tăng, mà là lấy thế tục thông dụng ta đến từ sưng. Sở Hữu Dựa theo trung nguyên tin tức, vị viện trưởng đại nhân kia rất xem trọng. Hắn, Đại Quang Minh tự chủ trì kêu từ trầm ngâm nói, "Chu Tước thư viện phong bế sơn môn, hẳn là muốn đợi hắn trưởng thành. Một thiếu niên trưởng thành, chí ít cần 50 năm, không đủ gây sợ." Đại Quang Minh tự hàng long hộ pháp từ Tô nói, áo bào đen hỏa thượng lắc đầu, sắc mặt trở nên nghiêm trọng, "Ta không cho rằng như vậy, hiện tại Sở Hưu, chỉ sợ thực lực đã liền rất đáng sợ." Hắn cùng cổ sa tộc quái vật sau khi chiến đấu, cổ sa tộc đã long trời lở đất, triệt để biến thành phế tích, quái vật kia đoán chừng là bị hắn giết chết. Ta cũng hoài nghi, cho dù giờ phút này, chu tước thư viện người mạnh nhất, khả năng không phải vị kia nhị tiên sinh, mà là Sở Hưu. Hắn đáng sợ như vậy? Chủ trì Cưu Tử kinh ngạc, còn lại hộ pháp cũng đều là nhìn về phía áo bào đen hòa thượng. Áo bào đen hòa thượng nói, không chỉ tự thân đáng sợ, trong tay hắn còn có một cái thần kỳ hồ lô, tựa hồ có thể thu nhận vạn vật, vật. Viêm ma quật, viêm ma chi huyết, thương khung sơn kinh lôi đám mây, kiếm các vạn kiếm thi tâm trận, tất cả đều để hắn thu vào trong hồ lô. Đại quang minh tự một đám cao tăng, nhao nhao thấp giọng nghị luận lên. Đợi an tĩnh lại, vị viện trưởng đại nhân kia đã đã lên trời rời đi. Phật môn tử nên trở lại trung nguyên." Chủ trì kêu từ mở miệng nói, kế hoạch đã định không thay đổi. Bất quá, không thể để cho vị này 13 tiên sinh trưởng thành, nếu không cho dụ Phật môn quay về đồng thổ, cũng có khả năng sẽ để cho tương lai Sở Hữu lần nữa chạy về Phật Châu." Áo bào đen hòa thượng nói, Sở Hữu có một hảo hữu, Linh Sơn tự Tuệ Thông. "Tuệ Thông? Chúng tăng đều là khe giận mình." Áo bào đen hòa thượng khẽ hất cằm, chính là hắn. Phật nói, "Ta không vào địa ngục, ai nhập địa ngục?" Chủ trì kêu từ nhẹ giọng nói, lão nạp cảm thấy, Tuệ Thông sẽ có cái ngộ tính này. Chúng tăng gật đầu. Vì chân hương Phật môn, mỗi một cái đệ tử Phật môn đều ứng làm tốt tùy thời vì Phật môn hy sinh chuẩn bị. Mặc kệ hy sinh chính là cái gì. Chương 231, lần này đi, đường đạp nát Lôi Âm. Chu Tước thư viện sắp phong sơn 3 năm tin tức, ngay tại Thập Cửu Châu liên truyền, có người rung động, có người bình tĩnh, có người một mặt đương nhiên. Không hề nghi ngờ, đây là một kiện có thể ảnh hưởng Thập Cửu Châu tương lai đi hướng sự kiện lớn, vô số người ngay tại nhận nghị. So sánh dưới, đại can hoàng triều từ Vu Châu biên cảnh chiến binh, chỉ có thể coi là không có ý nghĩa chuyện nhỏ. 7 ngày thời gian thoáng qua mà qua. Chu Tước thư viện ngoại viện đệ tử rời đi gần tám thành, nội viện đệ tử rời đi sáu thành. Cơ hồ mỗi người rời đi thời điểm đều là mặt mũi tràn đầy không bỏ. Phía sau núi một mực rất bình tĩnh, cũng không đối với bất kỳ người nào rời đi biểu đạt ý kiến. Trong lúc này, Sở Hữu Hào tốn 2 ngày, cùng Chu Hữu Dung, Mạc Thiếu Quân, Hạ Sơ Tuyết trở nữ, trao đổi trải qua. Hắn cùng Hạ Sơ Tuyết nói là hạ gia cùng tiểu đạo nhân, cùng Mạc Thiếu Quân nói là Mạc thị tương lai, cùng Chu Hữu Dung đảm luận thì là học tập dịch dung thuần sắp xếp thời gian. Tại hậu sơn, hắn còn cùng Đóa Nhã Thái lần, Tô Ngọc Hành nói chuyện với nhau mi luận. Đóa Nhã Thải Lân tại đối mặt Sở Hưu lúc, luôn có một loại cảm giác cái nấy, nàng cảm thấy Thất Tiên Sinh Đoan Mục yêu yêu tao ngộ sự tình, toàn bởi vì nàng mà lên. Thậm chí, Chu Tước thư viện sở Dĩ Phong Sơn, cùng với nàng cũng có được gián tiếp quan hệ. Nàng loại ý nghĩ này, bị Sở Hưu phát giác về sau, lúc này liền bị Sở Hưu không khách khí chút nào rêu cợt vài câu, nói nàng thật không có tự tự mình hiểu lấy, một cái lớn chừng bàn tay nhân vật, còn muốn ảnh hưởng thiên hạ đại sự. Khí này Đóa Nhã. Đóa Nhã Thải Lân trừng mắt liên tục. Cùng chư nữ đều có chỗ trò chuyện, an bài về sau, Sở Hưu tâm, triệt để đặt ở tu luyện. Những nữ nhân này Lãng phí ta rất nhiều ngày thời gian. Phía sau núi chân núi chỗ, có một mảnh hồ nước, Sở Hưu Sếp bằng ở giữa hồ ngầm ngụm, tâm thần chìm tại tổ khiêu ở trong. Đoan mục yêu yêu chân linh ngay tại ngủ say, thanh tỉnh thời gian cũng không nhiều. Sở Hưu Linh cầm trong tay ngân sắc hoang thiên kiếm, đang tu luyện kiếm pháp một lấy sâu chi. Thân thể của hắn tương độ, công lực các loại, tạm thời đều không thể lại có tăng lên trên địa rộng, chỉ có tổ khiếu chi linh, giống như là còn không có khai thác đất hoang. Trên lý luận, thân thể có thể làm được sự tình, linh hẳn là cũng có thể làm đến. Sở Hưu một bên diễn luyện lấy một lấy sâu chi, một bên yên lặng suy nghĩ, hắn ẩn ẩn cảm thấy Tổ khiếu chi linh không chỉ có thể làm được thân thể có thể làm đến tất cả sự tình, thân thể làm không được một số việc, chỉ cần khai phát thỏa đáng, tổ khiếu chi linh khả năng cũng có thể làm được. Mấu chốt ở chỗ, như thế nào khai phát? Gần nhất mấy ngày, hắn từng lần xách qua chu tức thư viện một chút cố tình, đã từng hỏi thăm qua mấy vị sư huynh cùng sư tỷ, đều không được đến quá nhiều tin tức hữu dụng. Cho dù là mạnh như nhị sư huynh, cũng chưa từng tại linh vực diện, từng có quá thâm nhập tu luyện, hắn làm, chỉ là có thể phong tổn tổ khiếu, khiến cho những người khác linh khó mà tiến vào. Linh không chỉ có muốn tại tổ khiếu bên trong cương đại Tốt nhất còn có thể giợi đi tổ khiếu, tiến vào địch thủ tổ khiếu bên trong, trực tiếp chạm diệt địch thủ linh. Linh nếu có thể chém ra kiếm khí liền tốt. Ngạch. Linh năng tu luyện ra thuộc về linh chân khí sao? Sở Hưu ý nghĩ rất nhiều, hắn tại nếm thử. Nói đúng ra, là tại sáng tạo thích hợp nhất chính mình linh tu chỉ pháp. Chuyên chú tại một kiện nào đó sự tình bên trên thời điểm, thời gian bình thường lộ ra trôi quá rất nhanh. Một ngày này, Đạp Phong Sơn Chu Tức thư viện, xâm nhập một vị khách nhân. Hắn tới làm cái gì? Thập Tiên Sinh Dương tỉnh đứng ở phía sau núi chỉ đỉnh, nhìn xem xâm nhập Di Tiên đại trận bên trong kẻ ngoại lai, lông mày hơi nhíu lại. Tại bên cạnh hắn, Nhị Tiên Sinh Vương Quẩn đang cùng Bát Tiên Sinh Tệ Dịch đánh cờ. Hai người này cũng đều đã nhận ra người đến là ai. Trước đó, tiểu sư đệ quá kiêu căng, Tệ Dịch nói khẽ, rất nhiều người đều biết, chúng ta vị tiểu sư đệ này thiên phú dị bẩm, tương lai có khả năng đạt tới sư tôn độ cao. Nhị Tiên Sinh nói, có người không nguyện ý hắn trưởng thành. Rất nhiều người, Tệ Dịch nói. Dương Tỉnh rất thông minh, đã nghe ra hai vị này sư huynh ngụ ý, hắn hỏi, kia muốn trực tiếp đuổi hắn đi sao? Tệ Dịch nói khẽ, tiểu sư đệ là tính tình bên trong người, trọng tình trọng nghĩa. Trước hết để cho hắn đi lên. Nhị Tiên Sinh phân phó nói, Dương Tỉnh nhẹ gật đầu, sau đó khống chế Di Thiên đại trận, cho vị này xâm nhập khắp nhân, lập ra một đầu thông hướng phía sau núi chi đỉnh con đường. Người tới Họ Ôn. Danh tiếng lâu năm Ôn gia ấm. Ôn Nghị, Ôn gia thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân. Hắn trên trán thấm ra một chút mồ hôi lạnh, ngay tại vừa xâm nhập Chu Tức thư viện thời điểm, hắn cảm nhận được khó mà hình dung sắc cơ. Trang ngập ở trung mê vụ, tựa như là từng cây sắc bén nhẹ độc kia, hơi không cẩn thận, liền có thể có thể rơi vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Dọc theo mê vụ tản ra con đường, Ôn Nghị một đường leo núi mà lên, đi tới phía sau núi chi đỉnh. Đây là hắn lần thứ 2 đến chỗ này. Tôi tưởng lần trước tham gia nội viện khảo hạch chẳng cảnh, lòng có càng khái. Nhị tiên sinh, Bất tiên sinh, Thập tiên sinh, đứng ở đỉnh núi, Ôn Nghị ấm giọng hô. Thập tiên sinh nhíu mày nói, ngươi tìm đến tiểu sư đệ? Ôn Nghị khẽ bước cằm, hắn tới nơi đây, tự nhiên là tìm đến Sở Hưu. Chuyện gì? Thập tiên sinh hỏi, trong mắt chớp động lên mấy phần hiếu kỳ. Ôn Nghị nhìn Thập tiên sinh, dư quang lại liếc mắt ngay tại đánh cờ Nhị tiên sinh, Bất tiên sinh, trong lòng dâng nhiên khẽ động. Bọn hắn cũng không muốn để Sở Hưu cùng ta tiếp xúc. Ôn Nghị tâm tư chuyển động ở giữa, lựa chọn chi tiết kể ra sự tình. Trên thực tế, Hắn căn bản không có lựa chọn nào khác. Tuệ Thông xẻ ra chuyện, Tôn Nghị nói khẽ, "Phật Châu bên kia, truyền đến Tuệ Thông cắt thịt nuôi chim ưng cố sự." Cắt thịt nuôi chim ưng, Nhị Tiên Sinh, Bát Tiên Sinh, Thập Tiên Sinh đều là khẽ giật mình, ba người đều là Huyền Bất chi sĩ, tự nhiên biết Phật môn Phật tổ cắt thịt nuôi chim ưng truyền thuyết. Tôn Nghị nói, "Có một vị người thần bí đem tin tức truyền cho ta, hy vọng ta có thể tìm đến Sở Hưu, đi cứu Tuệ Thông." Dựa theo vị này người thần bí lời nói, Tuệ Thông tang nộ, bởi vì Sở Hưu mà lên. Bát Tiên Sinh nói, "Đây là Dương Hưu." Tôn Nghị mặt lộ vẻ do dự, nói khẽ, "Ta cũng biết đây là Dương Hưu." Đạt được tin tức này về sau, ta do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn cảm thấy có cần phải để Sở Hữu biết. Dẫn tiểu sư đệ đi Phật Châu là vì giữ hắn." Thập Tiên Sinh thản nhiên nói. Ôn Mặc Dĩ lại nói, "Ai kêu chúng ta mấy cái quan hệ tốt đâu, thần bí nhân kia tìm tới ta, cũng là bởi vì biết ta cùng Sở Hữu quan hệ không tệ." Bắt Tiên Sinh mắt nhìn Ôn Mặc Dĩ, "Nếu là tiểu sư đệ chết tại Phật Châu, ngươi làm như thế nào?" Ôn Mặc Dĩ nhếch miệng cười một tiếng, "Ta nghĩ, nếu như hắn sẽ chết, ta khẳng định không nhìn thấy. Ta hắn là so với hắn yếu, tự nhiên muốn chết tại trước mặt hắn." Nhị Tiên Sinh, Bắt Tiên Sinh, Thập Tiên Sinh đều là khẽ giận mình. Bọn hắn nhìn xem Ôn Nghị, đều là thấy được không sợ thường nhiên. Nếu như các ngươi không muốn để cho ta đi gặp Sở Hưu, ta cũng sẽ không có cái gì bất mãn. Ôn Nghị nói khẽ, ta tới đây, chỉ là cảm thấy loại chuyện này hẳn là cho hắn biết. Các ngươi không muốn cho hắn biết, ta cũng giật lý giải. Nói, Ôn Nghị quay người rời đi, ta sẽ ở thường Lai khách sạn chờ hắn 3 ngày. Nhị tiên sinh, Bác tiên sinh, Thập tiên sinh nhìn xem Ôn Nghị bóng lưng rời đi, tất cả đều không nói gì. Dưới mắt, nan đề truyền đến trên người bọn họ. Ba người lại đều ần ần có chút lý giải, Ôn Nghị lựa chọn đến Chu thư viện dễ rửa xoắn xuýt. Khó làm a. Bát tiên sinh tệ dịch thở dài nói: "Nhị tiên sinh, thập tiên sinh trầm mặc không nói gì. Bọn hắn đều rất rõ ràng, một khi để tiểu sư đệ biết tuyệt thông tình huống, tiểu sư đệ khẳng định sẽ lập tức chạy tới Phật Châu. Nhưng nếu là không cho tiểu sư đệ biết, tuyệt thông, hôn nghị khả năng đều sẽ chết. Về sau nếu là tiểu sư đệ biết việc này, tiểu bát, chuyện này từ ngươi đến xử lý đi." Nhị tiên sinh nói khẽ. Bát tiên sinh mí mắt hơi nhạy, lúc này nhìn về phía thập tiên sinh, "Tiểu thập, chuyện này ngươi đi xử lý." Thập tiên sinh. Cuối cùng, quyền quyết định trải qua 11 tiên sinh nghiên thập nhất chỉ thủ, rơi vào thập nhị tiên sinh đường ra bảo tri thân. Đường Gia Bảo rất ngột, nhưng mà, làm tiểu thập nhị, hắn đã đánh mất lựa chọn quyền lực, chỉ có thể mặt mũi tràn đầy phiền muộn xoắn xuýt đi tới Sở Hưu chỗ tu luyện. Hồ nhỏ bờ bỏ. Đường Gia Bảo hít sâu một hơi, cố ý phóng thích ra tự thân khí tức. Ngay tại giữa hồ ngọn nguồn chỗ tu luyện Sở Hưu, trước tiên vắt rác, thân ảnh thẳng tắp xông ra hồ nước, đứng ở trên mặt hồ, đuôi lông mày nhẹ nhàng nhúc lên, nhìn về phía Đường Gia Bảo. "Tiểu sư đệ, tu luyện ra sao rồi?" Đường Gia Bảo một mặt lo lắng. Sở Hưu khẽ cười nói, "Còn có thể." "Vậy là tốt rồi a." Đường Gia Bảo cười khan một tiếng, nhất thời không biết nên như thế nào nói đi xuống. Hắn rất xoăn suýt. Nói thẳng đi, chuyện gì? Sở Hưu nói, dưới tình huống bình thường, sẽ không có người tới quấy rầy hắn tu luyện. Đã tới, khẳng định là có chuyện. Cái này, Đường Gia Bảo mặt mũi tràn đầy đều là xoăn suýt, ta không biết muốn hay không nói, nếu không ngươi trực tiếp đến hỏi thập nhất sư huynh đi. Sở Hưu nhìn chằm chằm Đường Gia Bảo, là thập nhất sư huynh để ngươi tới a? Đường Gia Bảo bườm bực gân một tiếng. Vậy ngươi đoán xem nhìn, là ai để hắn tới? Sở Hưu hừ nhẹ nói, khẳng định là đám người kia đều xoăn suýt, không tốt nói với ta, cho nên mới phái ngươi cái này tiểu thập nhị tới. Đường Gia Bảo cả khuôn mặt đều sụp đổ xuống dưới. Sắc thực như thế, tiểu thập nhị, không nhân quyền a. Nói đi. Sở Hữu Lão, hắn có chút hiếu kỳ. Đường Gia Bảo trầm mặc nửa hứa, nói khẽ, "Tốn nghĩ tới." "Tốn nghĩ?" Sở Hữu khẽ giật mình, chần chừ nói, "Ôn gia, xảy ra chuyện rồi." Đường Gia Bảo lắc đầu, không phải Ôn gia. Nói, hắn nhẹ nhàng phun ra hai chữ, "Tuyệt thông." "Tuyệt thông." Sở Hữu nhìn chằm chằm Đường Gia Bảo, "Tốn Nở nghĩ ở đâu?" "Tường Lai like khách sạn." Đường Gia Bảo nói, lời còn chưa dứt, trước mắt đã mất Sở Hữu thân ảnh. Ai? Đường ra bảo thở dài, hắn biết rõ, tiểu sư đệ nếu biết tuệ thông sự tình, chắc chắn sẽ không ngồi yên không lý đến. Thường Lai like khách sạn, Ôn Nghị đang uống rượu buồn. So với thư viện mấy vị kia phía sau núi tiên sinh xoán suất, Ôn Nghị thừa nhận áp lực, kỳ thật muốn lớn hơn. Chuyến này, hắn đến trường An Thành, nhưng thật ra là đã sớm thay Sở Hưu làm quyết định. Bỗng, dường như đột ngột ở giữa, Sở Hưu thân ảnh ngồi ở Ôn Nghị đối diện. Ôn Nghị không thần đầu, trực tiếp nhấc lên vò rượu, vì Sở Hưu rót một chén rượu. Ta gần nhất mới phát hiện, cùng ngươi làm bằng hữu, sẽ như thế gian nan. Ôn Nghị nhìn xem Sở Hưu, yếu ớt thở dài nói, Sở Hưu bùng lên, uống một hơi cạn sạch, ta ngược lại thật ra mơ hồ hiểu ngươi dân an, bất quá, như là đã tới, vậy cũng chớ làm kiêu. Nói thẳng sự tình, cùng nhau đối mặt. Được. Tôn Nghị gật đầu cười, sau đó liền bắt đầu giảng thuật, có quan hệ tuệ thông sự tình. Chương 232, Cửu sĩ Đinh Ba, Phật môn Thánh nữ. Các thịt nuôi chim ưng. Phật môn đây là muốn đem tuệ thông bổ dưỡng thành cái thứ hai Phật tổ sao? Sở Hưu cười. Tôn Nghị nhìn chằm chằm Sở Hưu, mỗi chữ mỗi câu mà nói, bọn hắn là muốn dùng tuệ thông bước từ ngươi. Ta chỉ quan tâm tuệ thông. Sở Hưu mỉm cười nói, về phần Phật môn nghĩ như thế nào, mắc mớ gì tới ta? Tôn Nghị giận mình, ngươi có lòng tin? Sở Hưu lắc đầu, kia là Phật Châu, cả Châu chi địa, tất cả đều đệ tử Phật môn, đi bên kia, cùng dề vào miệng cọ, không có gì khác biệt. Vậy ngươi? Tôn Nghị bất đắc dĩ, nhả danh nói, còn cười tự tin như vậy. Sở Hưu nhấc lên vò rượu, vì chính mình đổ vào rượu, ta nếu là nói, chính ta đi, ngươi về ôn gia, ngươi sẽ nói cái gì? Tôn Nghị nhĩ nhĩ, hỏi, ngươi thật muốn nghe. Sở Hưu hờ cho mắt, không nghe cũng được, ngươi nhất định phải nghe. Tôn Nghị nhìn chằm chằm Sở Hưu. Sở Hưu nhún vai, "Vậy ngươi nói đi." Nói, hắn bưng chén lên, uống một hơi cạn sạch. "Đi ngoài mãi ngươi." Ôn Nghị cười lạnh nói, "Phục." Sở Hưu vừa uống vào miệng bên trong rượu, tức thời trực tiếp phun tới, sối đầy Ôn Nghị mặt. Ôn Nghị cả khuôn mặt đều cứng đờ. "Cố ý." Hôn đán này, khẳng định là cố ý. "Vậy liên cùng một chỗ đi." Sở Hưu cười híp mắt nói, "Huynh đệ chúng ta hai người, đại chiến một trận, nhìn xem có thể hay không để trò tuyệt thông, cảm động rơi lệ." Ôn Nghị sắc mặt hòa hoãn, "Lúc nào xuất phát?" "Nô, ngươi ham hiểu dùng binh khí gì?" Sở Hưu hỏi. "Binh khí" Độc Tâm có tính không?" Ôn Nghị trầm ngâm nói, Sở Hưu hơi chớp mắt, "Nếu không, ta đệ tứ sư huynh cho ngươi chế tạo một thanh Cựu Sĩ Đinh Ba." "Cựu Sĩ Đinh Ba? Cái này cái gì binh khí?" Ôn Nghị mở người, "Đây là lần đầu tiên nghe nói loại binh khí này." "Chơi vui, chờ ta ở đây 2 ngày, 2 ngày sau xuất phát." Sở Hưu nết miệng cười một tiếng, "Được, hai người uống rượu, Đàm Tiếu." Lời Đàm lật đề, đương nhiên sẽ không thoát ly Mạnh Tiểu Xuyên, Cổ Trầm Sa, Cảnh Vân bọn người. "Tiểu Xuyên, lão cổ đều tại Man Châu, tạo ra động tĩnh, không coi là nhỏ đâu." Cảnh Vân tại Thương Khung Sơn, thực lực tiến triển Hắn là coi như không tệ, ta lần trước gặp hắn, hắn đoán chừng có thể chống nổi ta nửa chiêu. Hai người hết thể uống 20 đàn rượu ngon, mới kết thúc trận này tụ hội. Sở Hưu trở lại chu tước thư viện phía sau núi, trước tiên tìm được Tứ sư huynh Triệu Vương Tôn. Hắn mở ra hồ lô màu xanh, từng sợi nước biển hiện lên ở không trung, ngưng tụ thành hai thanh binh khí bộ dáng. Một cây Trường côn, một cây Cửu Si đinh ba. Ngươi muốn hai cái này đổ chơi là nghĩ. Triệu Vương Tôn nhìn chằm chằm Cửu Si đinh ba, ngị ngờ hỏi, hắn cũng không nhìn ra binh khí này có cái gì trô đạt thủ. Chơi ngạnh, trang bức. Sở Hưu mỉm cười, lời ít mà ý nhiều. Triệu Vương Tôn im lặng, đều chẳng muốn nhả rẽn, đi đỉnh núi đi, lão nhị chờ ngươi đây, trước khi đi đến ta chuyến này liền tốt. Được. Sở Hữu gật đầu, sau đó đi thẳng tới đỉnh núi. Nhất định phải đi. Ngay tại buổi bắt tiên sinh tể dịch đánh cờ nhị tiên sinh nhẹ giọng hỏi. Sở Hữu mỉm cười nói, không có cách, ai theo ta như thế nhận người thích đâu, ngay cả hòa thượng đều nguyện ý cùng ta làm bằng hữu. Nhị tiên sinh nói, lúc trước, ta chúng đi cứu Lý Tiền Uyên, ta từng tại chu tốc đường cái ngăn cản qua hắn một lần. Ta biết. Sở Hữu đạo, hắn biết chuyện này. Nhị tiên sinh nói, ta hỏi hắn, nhất định phải đi, hắn trở về ta một câu. Cái gì? Sở Hưu sắc mặt bình tĩnh. Nhị Tiên Sinh nói, mặc dù ngàn va người, ta tới vậy. Ba khí, phù hợp tả trùng tĩnh tĩnh. Sở Hưu cười nói, lần này, nếu như ta hỏi ngươi, ngươi sẽ trả lời thế nào? Nhị Tiên Sinh hỏi. Sở Hưu nghĩ nghĩ, một mặt hắng hái, lần này đi, đường đạp nát lôi âm. Nhị Tiên Sinh nói khẽ, ngươi hẳn là minh bạch, ngươi không nên đi. Không có gì có nên hay không? Sở Hưu khẽ thở dài, ta biết, loại thời điểm này, ta hẳn là hảo hảo cậu, chờ ta thực lực đạt tới thập cửu châu đệ nhất thời điểm, lại ra khỏi núi, trấn áp thiên hạ. Chỉ khi nào nghĩ đến tuyệt hồng, Máu của ta tựa như là muốn sôi trào, muốn xúc động, muốn thẳng tiến không lùi, muốn đưa sinh tử tại ngoài suy xét. Ba vị sư huynh, các ngươi phải hiểu tâm tình của ta. Nhị tiên sinh, bắt tiên sinh, thập tiên sinh tất cả đều trầm mặc. Bọn hắn xác thực hiểu được. Vậy Liên Hạo Hạo chuẩn bị một phen đi." Nhị tiên sinh nói. "Được." Sở Hưu nhẹ nhàng tỏ ra. "Hai ngày sau." Sở Hưu rời đi chu tốc thư viện, tại thương lai khách sạn tiếp đi ổn nghỉ, hai người đứng ở mây trắng phía trên, trời hướng vật châu phương hướng. Sở Hưu từ trong hồ lô lấy ra mới từ tứ sư huynh nơi đó lấy ra cựu sĩ đinh ba, đưa cho ổn nghỉ binh khí này, đương cây vậy dùng. Tôn Nghị nhíu mày, hắn bình thường đều chỉ dùng kiếm, chưa dùng qua cùng loại với cựu sĩ Đinh Ba loại này binh khí rẻ. Tây vậy? Sở Hữu lại lấy ra mình binh khí mới, ta đây là cây vậy. Tôn Nghị nhất thời không nói gì, một hồi lâu về sau, tiếng trầm hỏi, ngươi đây là muốn làm cái gì? Cũng không làm cái gì. Sở Hữu nhu bai, mỉm cười nói, nếu là đi phía Tây Phật Châu, hoặc nhiều hoặc ít vẫn là phải có chút nghi thức cảm giác. Nghi thức cảm giác? Dùng cái này cây vậy, cái cảo, chính là có nghi thức cảm giác. Tôn Nghị cũng không biết nên nhả dẫnh cái gì, hắn cảm giác không hiểu thấu. Nhàn rỗi nhàn trán, ta tới cấp cho ngươi giảng một cái cùng Phật môn có liên quan cố sự đi." Sở Hưu xếp bằng ở thái cực đồ án viên đá bên trên, cảm thấy hẳn là cho Ôn Nghị phụ cấp khoa học một chút cựu sĩ đỉnh 3 lai lịch. "Phật môn cố sự?" Ôn Nghị kinh ngạc. "Cái này cố sự, muốn từ một con thạch hầu nói lên." Sở Hưu bắt đầu giang thuật. "Đợi nghe nói trưởng quản 10 vạn thiên hà thủy quân tiên bổng nguyên soái, sử dụng binh khí chính là cựu sĩ đỉnh 3, Ôn Nghị mắt sáng rực lên. "Thiên bổng nguyên soái, nghe xong liền biết đây nhất định là một vị tuấn lãng lại bá khí thiên thần." Đột nhiên, Ôn Nghị đã cảm thấy, kỳ thật mình vẫn là rất phù hợp chơi này cựu sĩ đỉnh 3 rằng đến thạch hầu đại náo tiên cung thời điểm, hai người tới Phật Châu địa cảnh, Sở Hưu ngừng lại, không, có lại tiếp tục hướng xuống, rằng, tiếp xuống cô sự, từ chúng ta tới sáng tạo. Sở Hưu mỉm cười nói, "Được, Tôn Nghị Tâm, đã có chút manh chứng. Phật Châu, ở vào tây mạc, khắp nơi trên đất cát vàng, hoang vắng." Cát vàng. Sở Hưu nhìn xem đầy mắt Lusa, đôi lông mày nhẹ nhàng chớp chớp. "Báo cáo, tựa hồ cũng là một loại thập phần cường đại thủ đoạn công kích." Hai người hành tẩu tại cát vàng bên trong, đập vào mắt tất cả đều là chập trùng không ngừng đất cát sa mạc. Có phải hay không xuống tới quá sớm chút? Tôn Nghị hỏi. Giờ phút này, bọn hắn thân ở chi địa, mới vừa vận tiến vào Phật Châu, cách bọn họ muốn đi Đại Quang Minh tự, còn rất xa lộ trình. Sở Hưu nói, còn không biết về sau gặp được cái gì, làm quen một chút Phật Châu tình huống, tóm lại là không sai. "Dạng này a, ngươi xác thực sở so ta cản có kinh nghiệm giang hồ." Ôn Nghị cười nói. Sở Hưu liếc mắt Ôn Nghị, "Ta là sợ đến lúc đó không để ý tới ngươi, ngươi tiến vào sa mạc, không đến mức vây chết Hoàng Trachips." Ôn Nghị. Hai người đấu lấy miệng, một đường tiến lên. Xuyên qua hơn 300 dặm mênh mông cát vàng, gặp một mảnh ốc đảo, tâm tình của hai người trong nháy mắt trở nên tốt lên rất nhiều. Có hay không một loại hạn hán đã lâu gặp cam lộ vui sướng." Sở Hưu khẽ cười nói, Tôn Nghị nhẹ gật đầu, hắn cũng là cảm thấy, mảnh này ốc đảo, phá lệ đẹp. Đi vào ốc đảo biên giới chỗ, Sở Hưu nhắm lại hai con người, hít sâu một cái không khí mới mẻ, cảm giác lực toàn bộ trên hai. Ựng. Đột nhiên, Sở Hưu mở hai mắt ra, lông mày chăm chú nhìn lại. "Thế nào?" Tôn Nghị quét mắt Sở Hưu. Sở Hưu lần nữa ngưng thần cảm giác, phía trước một tòa trong chùa miếu, đang tiến hành một trận đặc thủ chiến đấu. "Người đối Phật Châu, hiểu bao nhiêu?" Sở Hưu nhíu mày hỏi. "Phật Châu?" Tôn Nghị trầm ngâm nói, Ta đối Phật Châu hiểu rõ cũng không nhiều, chỉ là nghe nói, bên này tụi hổ tất cả đều là đệ tử Phật môn. Tất cả đều là đệ tử Phật môn. Sở Hữu như có điều suy nghĩ, đạo, đại càn võ hoàng niên đại, cách này cũng đã có hơn 1 ngàn năm. Không tệ. Ôn Nghị gật đầu. Hơn 1 ngàn năm, Phật Châu vì sao còn tại? Sở Hữu hỏi. Ôn Nghị khẽ giật mình, nói, Phật môn truyền thừa, vẫn là rất cường đại. Ta nói là, tại cái này Phật Châu, tại sao lại có liên tục không ngừng đệ tử Phật môn? Sở Hữu nói, đệ tử Phật môn cấm sắc, hẳn là không sai a. Ôn Nghị nhẹ gật đầu, Phật môn sát thực cấm sắc đã cấm sắc, vậy cái này Phật Châu hòa thượng hẳn là đã sớm diệt tuyệt mới là." Sở Hữu nói, tối nghĩ ánh mắt lóe lên một vòng dần bình, chợt cười nói, "Thiên hạ cũng không chỉ Phật Châu có hòa thượng, uy nói võ hoàng năm đó, xua đội Phật môn đến Phật Châu. Nhưng ở Trung Nguyên chỉ địa, vẫn là có không ít chùa miếu, ngươi quên, tuệ thông liên suất thân linh số tự. Trung Nguyên hòa thượng, phần lớn là đem Phật môn xem như thánh địa, rất nhiều hòa thượng đều sẽ tới này chiêu bái, thậm chí là ở chỗ này, lá dụng về tội." "Không đúng." Sở Hữu lắc đầu, chỉ chỉ phía trước 50 trượng bên ngoài một tòa chùa miếu, kia trong chùa miếu, một cái lao hòa thượng đang cùng một nữ nhân tằng tụ với nhau. Ốn Nghị giận mình. Sở Hưu tiếp tục nói, tại một gian trong tiệm phòng, có hai cái hài nhi, trên đầu lưng có hư sẹo. Ý của ngươi là? Ốn Nghị không cách nào bình tĩnh. Sở Hưu mỉm mở nói, Phật Châu truyền thừa, khả năng không có như vậy siêu thoát, có lẽ tràn đầy khói lửa. Ốn Nghị nghe hiểu, cái này khiến hắn không cách nào bình tĩnh. Hài nhi có thể là bị bỏ quan ôi. Ốn Nghị do dự nói. Sở Hưu nói, là bé gái. Ốn Nghị triệt để không nói. Một hồi lâu sau, đi xem một chút đi. Ốn Nghị nhíu mày, thấp giọng nói. Như bên này thật như vậy dễ bận, chỉ sợ Tuệ Thông tinh cảnh, muốn so chúng ta trong tưởng tượng còn muốn áp liệt. Sở Hưu cũng ý thức được điểm này, vừa đi vừa nói, có lẽ, chỉ là cái này một tòa chùa miếu dễ bận, nếu là cả tòa Phật Châu đều như thế, hẳn là đã sớm lộ ra ánh sáng thập trụ châu. Cả tòa chùa miếu, tính cả hai cái hải nhi cùng nữ nhân kia, hết thảy có 16 người. Thực lực mạnh nhất, là đang cùng nữ nhân kia tầng tựu với nhau lão hòa thượng, thông ngũ cảnh sơ kỳ. Cảnh giới này, tại bây giờ ôn nghị trước mặt, đã không chỉ nhấc lên. Sở Hưu, ôn nghị cùng nhau xuất thủ, hai hơi ở giữa liền điểm trúng tất cả mọi người về đạo. Bên trong Nữ nhân cùng phần lớn tăng nhân đều là bất tình huyết, Sở Hưu ôn nghị riêng phần mình lưu lại một tên hòa thượng, tiến hành thẩm vấn. "Lão hòa thượng, ngươi trời rất hoa." Sở Hưu ngồi tại Phật đường bản bên trên, nhìn chằm chằm toàn thân trần trụi lão hòa thượng, cười lạnh nói, "Lão hòa thượng này quỳ trên mặt đất, khắp khuôn mặt đầy đều là vẻ hoảng sợ. Ngươi, ngươi là chung ngươi tới?" Lão hòa thượng run giọng hỏi, "Ta hỏi ngươi đáp, đáp chấm đáp không sai đáp, giết." Sở Hưu thản nhiên nói, "Cả tòa chùa miếu, hòa thượng không ít, ta nguyện ý trả lời ta vấn đề hòa thượng, hẳn là sẽ không có ít." Lão hòa thượng biến sắc, vội vàng nói, "Ngài xin hỏi." Bản tăng nhất định biết gì trả lời đó, đáp đều tận. Nữ nhân này, chuyện gì xảy ra? Sở Hưu trực tiếp hỏi. Hẹ e sợ cả là bản tự thánh nữ a? Thánh nữ? Chương 233, Thông Thiên Cự Tháp, gặp lại Tuyệt Thông. Phật môn có thánh nữ? Sở Hưu lần thứ nhất cảm nhận được tự thân chi thức thiếu thốn. Dựa theo lão hòa thượng này nói, cách mỗi 16 năm, Phật Châu lấy đại quang minh tự, lưu danh tự, Lạc Kha chùa cầm đầu ba đại thánh địa, liền sẽ hướng Phật Châu các nơi chùa miếu điều động thánh nữ, để mà sinh sôi đệ tử Phật môn hậu đại, lấy cam đoan Phật môn truyền thừa không ngừng. Chuyện này Tại Phật Châu mọi người đều biết, tại Trung Nguyên chi địa, lại ít có người đề cập. Cái này khiến Sở Hưu có chút hồ nghi, cảm giác lão hòa thượng này là đang lừa dối hắn. Nhưng lão hòa thượng này đã sợ tệ ra quần. Lại ôn nghị thẩm vấn có được kết quả, cùng lão hòa thượng lời nói không có sai biệt. Phật môn có thánh nữ, chuyên vị xinh xôi đệ tử Phật môn mà tổn. Hai người hai mặt nhìn nhau, đều cảm thấy vấn đề này quá bất hợp lý. Làm sao bây giờ? Tôn Nghị hỏi. Sở Hưu một mặt bất đắc dĩ, ngươi hỏi ta, ta còn muốn hỏi ngươi đây. Tôn Nghị có chút đau đầu, ta cũng coi là hành tẩu qua gian hồ. Chưa hề chưa nghe nói qua Phật Châu còn có cái này bị tự sự tỉnh. Sở Hưu cũng là như thế, trong mắt của Hàn Phật Môn, hình tượng vẫn có chút chí diện. Cũng biết khẳng định sẽ có một chút trò miếu khả năng tàng ô nặc cấu, nhưng tuyệt đối nghĩ không ra, tại Phật Châu chùa miếu, dĩ nhiên thẳng đến đều có thánh nữ tồn tại. Rất kỳ quái, loại chuyện này, vì sao không ở chính giữa nguyên chỉ địa lưu truyền qua đây? Sở Hưu bận bực. Sát thực rất kỳ quái. Tôn Nghị cũng là mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, ôn ra một ít trưởng mối, từng cùng ta giảng thuật qua liên quan tới thiên hạ thập cửu châu thế lực khắp nơi, bao quát một chút tin đồn thú vị đề cập Phật châu lúc, nói nhiều là khổ hải tăng, cũng không đề cập qua thánh nữ một chuyện, phảng Phật không biết. Ngươi đánh thứ nàng, hỏi nàng một chút có phải là hay không tự nguyện, sau đó ngươi tự làm quyết định, muốn hay không thiếu nàng. Sở Hưu nói, thân ảnh lóe lên, trong chốc lát rời đi chùa miếu. Ôn Nghị có chút mặt người, chất cả khuôn mặt đều tái rồi xuống dưới. Thảo. Thất ở chùa miếu bên ngoài Sở Hưu, nghe được Ôn Nghị bao hàm tình cảm ân cần thăm hỏi, có chút nhất thiếu, cũng không thèm để ý. Loại chuyện này, quá khó xử lý, giao cho Ôn Nghị, không có gì thích hợp bằng. Không bao lâu, Ôn Nghị buồn bực mặt đi ra chùa miếu. Hai người sóng vai rời đi. Sở Hưu không có hỏi, Tốn Nghị cũng không nói. Kết quả đã rõ ràng, nếu không hai người khả năng liền có người đồng hành. Một hồi lâu sau, Phật môn quả không phải độ vận. Tốn Nghị nhịn không được mắng Lâm Thanh. "Ồ." Sở Hưu đôi lông mày gảy nhẹ. Tốn Nghị thấp giọng nói, "Nữ nhân kia, chưa thông giáo hóa, tựa như là một con mèo đồng dạng." Sở Hưu như có điều suy nghĩ, nghĩ nghĩ, nói khẽ, "Việc này vẫn là giao cho tuệ tông đi. Hắn là người trong Phật môn, so chúng ta càng hiểu được như thế nào giải quyết loại chuyện này." Cũng tốt. Tốn Nghị nhẹ gật đầu. "Nguyên bản" Hai người còn muốn từng bước một xâm nhập Phật Châu, đi đến Đại Quang Minh tự. Đợi liên tục đi ngang qua hơn 10 tòa chùa miếu, phát hiện mỗi một tòa trong chùa miếu đều có một cái ngay tại xảy ra chiến đấu thánh nữ, hai người tất cả đều bị buồn muốn đến, đi thong thả hảo hứng hoàn toàn không có. Mây mù ra, hai người đứng tại trong mây trắng, cấp tốc chạy về Đại Quang Minh tự. Đại Quang Minh tự, xây ở một mảnh to lớn trên ốc đảo. Trong chùa Thiên Phòng, kinh các, Phật tháp đông đảo. Bên trong, cao nhất một tòa Phật tháp, chừng hơn trăm trượng, Thông Thiên tháp. Giờ phút này, Thông Thiên tháp đỉnh, lấy chủ trì kêu từ cầm đầu mấy vị quang minh chủ cao tầng, chính nhìn phương đông. Bọn hắn đều thấy được bay tới mây trắng. Trước lúc này, càng là hoàn toàn nắm giữ Sở Hưu, Ôn Nghị Hành Tung, A Di Đa Phật. Cưu Từ nói một tiếng Phật hiệu, nói khẽ, lão nạp xem vị này sở thí chủ có một viên Phật tâm. Thất Đại Hộ Pháp một trong hàng Long Hộ Pháp thản nhiên nói, Thông Thiên Tháp có thể thịnh hóa hắn phàm tục chi tâm. Không tệ. Còn lại cao tăng nhao nhao gật đầu. Mây trắng phiêu đến Đại Quang Minh tự bên ngoài thiên cung, đứng lại trong mây trắng Sở Hưu, Ôn Nghị đều là trước tiên nhìn về phía Thông Thiên Tháp. Không có cách, tòa tháp này thực sự quá cao. Lại đỉnh tháp mấy cái kia lão hòa thượng trên thân tự nhiên mà vậy tản ra khí tức, có thể sương kinh khủng. Cảm giác như thế nào?" Sở Hưu quét mắt ôn nghị. Ôn Nghị thở dài nói, "Đối với ta mà nói, cùng bọn này lao ra hóa giao lưu, quá sớm chút. Như loại này lao quái vật, ta giết qua, một cái tay đã nói không lại tới." Sở Hưu ung dung nói. Ôn Nghị nhất miệng, hắn không phục lắm, có thể nghĩ cùng Sở Hưu đoạn thời gian trước chiến tích, lại không thể không chịu phục. "Ta không có nắm chắc bảo vệ được ngươi." Sở Hưu nói. Ôn Nghị lắc đầu, "Ngươi lạc bại trước đó, ta không động tay, bọn hắn là Phật môn, không đến mức chủ động đối ta một cái danh môn tiểu đối xuất thủ." Điều này cũng đúng. Sở Hưu nhẹ gật đầu, khống chế mấy trắng bay vào đại quang minh tự pháp vi, có chút hạ xuống, thân ảnh của hắn cùng quang minh đỉnh tháp cả đám cân bằng, cách xa nhau năm trượng có thừa. 13 tiên sinh đường Sa Ma Đen, lão nạp không có từ xa tiếp đón. Chủ trì Cưu Tử chắp tay trước ngực, nhẹ nhàng nói: "Sở Hưu nhìn chằm chằm mặt này sát tử thiện lão hòa thượng, cười nhạt nói: "Ta còn không có tiến vào Phật Châu, chỉ sợ các ngươi bọn này lão gia hỏa, liền đã biết hành tung của ta." Chủ trì Cưu Tử từ từ chối cho ý kiến, nói: "Còn xin 13 tiên sinh tiến tháp một lần." Sở Hưu quét mắt tòa nải cự tháp, cảm giác của hắn lực tại động phải cự tháp cạnh ngoài vách từ lúc, nhận lấy cách trở, hoàn toàn không cách nào cảm giác Hắn biết tòa này tự tháp bên trong nhất định có cách trở cảm giác lực trận pháp. Tuệ Thông nhưng tại trung tháp. Sở Hưu hỏi, chủ trì cưu tử khẽ mướt cảm, Tuệ Thông đã là ta đại quang minh tự Phật tử, giờ phút này ngay tại thông thiên tháp bên trong tầng thứ nhất, tu luyện quang minh quyết bản quyết. Hắn là danh tiếng lâu năm ôn gia ôn nghị. Sở Hưu chỉ xuống ôn nghị, giới thiệu nói, Ôn nghị khẽ giật mình, dương mắt quét về phía chủ trì cưu tử bằng người, cũng không nhiều lời. Cưu tử cũng mắt nhìn ôn nghị, mỉm cười nói, 13 tiên sinh xin yên tâm, sẽ không có người khó xử ôn thí chủ. Ôn nghị thản nhiên nói, ta cùng 13 tiên sinh cùng nhau tới tự nhiên muốn đồng sinh cộng tử. Ôn Nghị chủ suy nghĩ nhiều, Cự tử cười nói, toàn bộ Phật môn, không ai dám giết 13 tiên sinh. Ôn Nghị nhíu mày, mắt nhìn Sở Hưu. Sở Hưu khẽ cười nói, đi vào chung đi, bất kể nói thế nào, trước cùng tuệ thông tâm sự, chuyện sau đó, về sau lại nói. Được, Ôn Nghị gật đầu. Sau đó, Sở Hưu lấy đi dưới chân mây trắng, hai người cùng nhau rơi vào thông tiên tháp lối vào chỗ. Cửa đồng lớn đã mở, hai bên Phật sư tròn mắt tròn xoe, dường như biểu thị cái gì. Tiến cửa này, khả năng liền sẽ bị cuốn ở ở trong. Sở Hưu nói khẽ. Ôn Nghị mỉm cười nói, ngươi sợ Ta sợ bảo hộ không được ngươi." Sở Hưu ung dung nói, bước giải thượng giai bậc thang. Ôn Nghị kêu lên một tiếng đau đớn, trong lòng có chút buồn bực, hắn cũng bước giải ra, cùng Sở Hưu sóng vai mà đi. Hai người đạp mạnh tiến cửa đồng lớn bên trong, sau lưng cửa đồng lớn đột nhiên ầm ầm rung động, đúng là tự động khép kín. Trước mắt, là một tòa vàng son lộng lẫy đại điện, đại điện hai bên, các loại kim sắc Phật tượng sinh động như thật. Tại phía trước nhất, có vừa đứng lấy kim sắc đại Phật, chính mỉm cười nhìn về phía trước. Tại đại điện trung ương nhất, một cái ở trần hòa thượng, đưa lưng về phía Sở Hưu, Ôn Nghị sẽ bằng ở bổ đoàn bên trên. Tuyệt thông. Vô luận là Sở Hưu vẫn là Ôn Nghị, đều là lần đầu tiên liền nhận ra Tuệ Thông. Cứ việc, thời khắc này Tuệ Thông, xương gầy hình tiêu, nguyên bản trắng non da thịt, đã trở nên tiêu hoàng đen nhánh. Hai người đi đến Tuệ Thông sau lưng một trượng chỗ, chỗ, ngừng bước chân, lặng lặng mà nhìn xem Tuệ Thông. "Lão bằng Hưu tới, ngươi muốn một mực đưa lưng về phía chúng ta sao?" Đợi một trận, Ôn Nghị nói khẽ, "Các ngươi, không nên tới." Tuệ Thông thở dài nói, thanh âm hơi có vẻ bất đắc dĩ. Sở Hưu nhìn chằm chằm Tuệ Thông bóng lưng, chậm rãi nói, "Ngươi bây giờ, còn xác định mình là Tuệ Thông sao?" Ôn Nghị khẽ giật mình, lần nữa nhìn về phía Tuệ Thông lúc, ánh mắt thay đổi. Tuệ Thông đứng lên, Khế cười nói, "Ta còn có thể xác định, liền sợ các ngươi đã không nhận ra ta." Nói, hắn quay người, mặt hướng Sở Hưu, ôn nghị. Sở Hưu, Ôn Nghị sắc mặt đều là biến đổi. Trước mắt Tuệ Thông, chính diện muốn so mặt sau càng thêm gầy gò, giống như chỉ có khung xương. Nhất là khuôn mặt, hốc mắt ám sâu, hai bên quai hàm giống như là rỗng, nhìn, tựa như là một vị sắp sửa gỗ mục 200 tuổi lão giả. Người đây là cho dù là thường thấy mưa gió Sở Hưu, giờ phút này cũng vô pháp bình tĩnh, một trái tim không hiểu nhức lên. Hắn đang cần trương. Ôn Nghị cũng giống như thế, nhìn về phía Tuệ Thông lúc, trong ánh mắt tràn đầy đều là vẻ lo lắng. Làm sao? Không nhận ra ta rồi?" Tuệ Thông mỉm cười. Sở Hưu, Ôn Nghị đều là trầm mặc không nói. "Ngồi xuống nói đi." Tuệ Thông một lần nữa xếp bằng ngồi dưới đất. Sở Hưu rất ngại cảm, ẩn ẩn cảm giác được Tuệ Thông hai chân ngay tại run rẩy, lại giống như là bất lực tại trèo chống thân thể đứng đấy. Hắn bất động thanh sắc, cùng Ôn Nghị cùng nhau ngồi xếp bằng trên mặt đất bổ đoàn bên trên. "Ôn huynh, trước tiên nói một chút kinh nghiệm của ngươi đi." Tuệ Thông nhìn về phía Ôn Nghị, ta đối với các ngươi giang hồ sinh hoạt đều rất có hứng thú. "Ta, một mực tại luyện độc." Ôn Nghị trầm rãi giảng thuật từ chu tức thư viện thi toàn quốc kết thúc sau sinh hoạt. Lam Danh Tiếng lâu năm ôn gia kiệt xuất nhất thế hệ thanh niên, hắn tu luyện vẫn là rất thuận lợi. Bất luận là đối mặt trong gia tộc cái khác thanh niên tử đệ, vẫn là đối mặt danh tiếng lâu năm ôn gia bên ngoài một chút thiên kiêu, hắn đều có thể thành thạo điều luyện địa ứng đối. Đương nhiên, hắn yêu nghiệt phần lớn là tại cùng đối phần người. Cùng Sở Hưu so sánh, trên người quang mang muốn ảm đạm rất nhiều. Bây giờ, hắn đã có năm chắc, tại không thi triển tự thân độc công tình hình dưới, chiến tiêu giao cảnh sơ kỳ cường giả. Nếu là bộ pháp độc công, thực lực bản thân vị trí phàm vi, chính hắn còn không rõ. Chỉ biết là, ôn gia một vị lão tổ tông, đều không thể hoàn toàn đón lấy hạn chế biên độc dược. Đợi nghe xong ôn nghị giảng thuật, Tuệ Thông nhìn về phía Sở Hưu, nói khẽ, cho dù là ở xa Phật Châu, liên quan tới sở hình sự tích của ngươi, ta cũng là như sớm bên hai. Sở Hưu nói, đã như vậy, vậy ta liền không cần giảng thuật, đến lượt ngươi giảng một chút trên người người chuyện. Tuệ Thông lắc đầu, ta đối Tiểu Xuyên, Cảnh Hinh, Cổ Hinh, kinh nghiệm của bọn hắn cũng rất có hứng thú. Ta nghĩ các ngươi khẳng định biết. Sở Hưu mày nhăn lại, hắn không hiểu sinh ra một loại trước mắt Tuệ Thông sắp chết đi ảo giác. Ôn Hinh, ngươi giảng cho Tuệ Thông nghe. Sở Hưu phân phó nói, đang khi nói chuyện, Tiên Lặng tràn ra cảm giác lực, xem xét cả tòa Thông Thiên Tháp tình huống. "Tốt a." Ôn Nghị nhẹ gật đầu, sau đó bắt đầu giảng thuật mạnh tiểu xuyên, cổ trầm xa, cảnh vân một chút kinh nghiệm. Hắn biết tin tức, đa số cũng là nghe nói, hiểu rõ cũng không rõ ràng. Tại Ôn Nghị giảng thuật ba người kia kinh lịch thời điểm, Sở Hưu vốn định cảm giác cả tòa Thông Thiên Tháp, nhưng cảm giác của hắn lực, tại gặp được trùng quanh vách tường, sàn nhà, trần nhà lúc, hoàn toàn không cách nào xuyên thấu, không phát hiện được vách tường sau sự tình. Đồng thời, tại cảm giác được bên trong cung điện này Phật tự lúc, rất nhiều Phật tự tại cảm giác của hắn bên trong, giống như là tất cả đều b méo, lộ ra quỷ dị dị thường. Chương 234, có chuyện ẩn ở bên trong, Tinh Dị phát hiện. Nơi này rất không thích hợp. Sở Hưu Ám đạo, cuối cùng, ánh mắt của hắn rơi vào Tuệ Thông trên hơn. Rõ ràng, Tuệ Thông khẳng định hiểu được rất nhiều chuyện. Đợi ôn nghị kể xong, hai người ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Tuệ Thông. Tuệ Thông nói khẽ, từ khi đi vào Phật Châu, quen biết sư phụ của ta Thiên Diệm Pháp sư, ta liền một mực theo hắn khổ hạnh, cho đến gần nhất mấy ngày, bị đưa tới Đại Quang Minh Tự trở thành Phật tử, bị câu ở đây. Sở Hưu ôn nghị đợi một trận, gặp Tuệ Thông ngừng lại, hai người cùng nhau mở miệng, không có. Không có. Tuệ Thông đứng thẳng xuống vai. Vậy ngươi bộ này quỷ bộ dáng? Sở Hưu nhíu mày. Tuệ Thông thở dài nói, lần thứ nhất khổ hạnh, không có nắm chặt độ, không cẩn thận vây ở sa mạc chốc sâu, không, có nguồn nước, không, có đồ ăn, khô tọa hơn một tháng. Dạng này à? Ôn nghị nhẹ nhàng trợ ra. Vậy ngươi cắt thịt nuôi chim ung? Lại thế nào nói? Sở Hưu chân mày nhíu chặt hơn. Tuệ Thông ánh mắt khẽ nhúc nhích, sư phụ nói, muốn thành Phật, trước thành mình. Tại ta bị nhốt sa mạc thời điểm, có chỉ kiện kiện cũng bị vây ở trong sa mạc. Ta tìm được nó lúc, nó đã bị chết xác. Ta ăn nó đi. Sở Hưu, Tôn Nghị đều là ngẩn ngơ. Ăn cái kiện. Đây là cắt thịt mồi chim ưng. Sở Hưu liếc về phía Tôn Nghị. Tôn Nghị họ nhẹ một tiếng, nói, bên ngoài đều đang đồn, ngươi là cắt thịt mồi chim ưng. Tuy nói ta lấy kiện kiện thi thể thành cựu chúng ta, nhưng cuối cùng xem như phạm vào Phật môn giới luật. Tuệ Thông nói khẽ, Đại Quang Minh tự chủ chỉ kêu từ để nghị ta, có thể cắt mất tự thân một chút thịt, còn cho chết đi kiện kiện. Ta còn đang do dự, không nghĩ thông suốt, cắt mất thịt của mình. Còn trò đã chết đi kể nguyện, đến cùng có ý nghĩa hay không? Các ngươi liền tới. Cũng chỉ có dạng này. Tôn Nghị lông mày cũng nhíu lại, trước khi tới, hắn đã nguyên tường qua, trước mắt Tuyệt Thông, khả năng đã bị tra tấn không còn hình dáng, có lẽ đầu lưỡi đều để bên này hỏa thượng cho nhỏ xong. Cái kia còn có thể làm gì? Tuệ Thông hỏi ngược lại. Tôn Nghị nhất thời trầm mặc, một hồi lâu về sau, chậm chậm nói, ngươi có biết hay không, ta cùng Sở huynh chuyến này tới đây, ý vị như thế nào? Sư phụ ta nói, Sở huynh tương lai sẽ ngăn cản Phật môn quay về Trung Nguyên. Tuệ Thông nói khẽ, Đại Quang Minh tự một đám tam nhân, tụ ta ở đây, vì dẫn tới Sở huynh Sư phụ nói, ta không có lựa chọn cơ hội, vô luận ta là thái độ gì, tin tức một khi truyền đến Trung Nguyên, Sở Hữu đều tất nhiên sẽ tới. Hốt nghĩ không phản bác được. Xét thực như thế, chỉ cần liên quan tới Tuệ Thông bất lợi tin tức truyền đến Trung Nguyên, mặc kệ là Sở Hữu hay là hắn, đều sẽ đi bên này. Sở Hữu nhìn chằm chằm Tuệ Thông, ngươi chỉ nói dư phụ ngươi, còn chưa nói chính ngươi đâu, ta muốn biết ngươi là thế nào nghĩ? Liên quan tới cái gì? Tuệ Thông nước mắt nhìn Sở Hữu. Sở Hữu nói, liên quan tới ta. Tuệ Thông cười nói, như tại Dĩ Vãng, ngươi không sẽ hỏi ta loại vấn đề này. Sở Hữu nói, Cho đến giờ phút này, ta như cũng không cách nào xác định, ngươi đến cùng có còn hay không là ta biết cái kia tuệ thông." Ô. Tuệ thông đôi lông mày nhẹ nhàng chớp chớp. Sở Hưu nói, ngươi biểu hiện rất nhẹ nhàng, giống như là theo tới, giống nhau như lúc. Cái này không đúng sao?" Tuệ thông kinh ngạc, ôn nghĩ cũng không nhịn được nhìn về phía Sở Hưu. Tuy nói tuệ thông hình tượng biến hóa rất lớn, nhưng trò chuyện về sau, theo tới cũng không cái gì khác nhau. Người trải qua khổ hạnh, tính tình hẳn là sẽ trở nên càng thêm trầm ổn một chút. Sở Hưu thản nhiên nói, "Mà khác, đã từng ngươi ở trước mà ta, sẽ không một mình tiếp nhận thống khổ." Một mình tiếp nhận thống khổ. Ôn nghĩ khẽ giật mình, lần nữa đánh giá đến Tuệ Thông. Tuệ Thông nhìn xem Sở Hưu, mỉm cười nói, "Một mình tiếp nhận thống khổ, chẳng lẽ không đủ trầm ổn sao?" Điều này cũng đúng. Sở Hưu cười cười, nhìn chằm chằm Tuệ Thông, "Bằng vào chúng ta quan hệ, ngươi nhất định không ngại ta xem xét một chút ngươi tổ khiếu chi linh đi. Xem ra, tu luyện của ngươi tiến triển rất tốc." Tuệ Thông nói khẽ, "Ta nhớ được lúc ấy, ngươi còn chưa từng tiến hành võ đạo trúc cơ. Vì an tâm ta, để cho ta nhìn xem ngươi linh." Sở Hưu nói thẳng, phóng khoáng tâm thần, không nên ngăn cản. Tuệ Thông nhắm hai mắt lại, Chố Mị Tâm ẩn ẩn nổi lên một sợi ba động. Sở Hưu liếc mắt ôn nghị, ôn nghị khẽ vỗ cằm, để cao cảnh giác. Loại thời điểm này, hắn cần vì Sở Hưu hộ pháp. Sở Hưu chỗ Mị Tâm, nổi lên một đạo kim sắc quang mang, tổ khiếu chỉ linh, trong chốc lát lách vào tuệ thông tổ khiếu ở trong. Trong tích tắc, Sở Hưu tổ khiếu chỉ linh bên trên tán phát quang mang, chiếu sáng cả tòa tổ khiếu không gian. Tại hắn phía trước, có hai đạo sếp bằng ngùi dưới đất thân ảnh, tất cả đều đưa tay ngăn tại trước mắt, dường như không thể thừa nhận Sở Hưu linh thân bên trên tán phát ra kim sắc quang mang. Quả nhiên có chuyện ẩn ở bên trong. Sở Hưu trầm hừ hư một tiếng, đã nhìn thấy Cái này hai thân ảnh sẽ bằng ở phía trước, đúng là hắn người quen biết Quỷ Tuệ Thông. Mà sau lưng Tuệ Thông là một lão hỏa thượng bộ dáng. Sở Hưu cất bước đi hướng trước, đợi tới gần Tuệ Thông thời điểm, ngừng lại. Bao trùm trên người Tuệ Thông kim sắc linh quang, trở nên nhu hòa, lại không một tơ một hào chói mắt. Hào bằng hữu, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Sở Hưu ngồi xếp bằng, nhìn trước mắt Tuệ Thông, cảm khái rất nhiều. Tuệ Thông linh thân là chân linh, thời khắc này bộ dáng, cùng Sở Hưu đã từng thấy qua bộ dáng, giống nhau như nước. Tuệ Thông nhìn trước mắt Kim Quang sáng chói sở hữu, trong mắt chớp động lên vẻ cổ quái, ngươi cái này linh thân. Sở Hưu mỉm cười nói, ta mỗi một cảnh đều rất đặc biệt. Tuệ Thông nhẹ gật đầu, trước mắt vị này hảo bằng hữu, sắc thực hoàn toàn như trước đây yêu nghiệt. Không phải, cũng sẽ không làm toàn bộ Phật môn kiến kỵ. Ngươi tới nơi đây, ta áp lực rất lớn. Tuệ Thông cười khổ nói. Sở Hưu buông lông mày gảy nhẹ, vừa mới ở bên ngoài cùng ta đối thoại, là ngươi, vẫn là phía sau ngươi lão hỏa thượng. Giờ phút này, Tuệ Thông sau lưng lão hỏa thượng, bị Sở Hưu đặc biệt nhà vào. Cứ việc trước người có tuệ thông cảm trở, nhưng sở Hưu trên người tán phát ra kim sắc quang mang, vẫn là để lão hòa thượng này cảm thấy nóng rực vô cùng, không cách nào mở hai mắt ra, không cách nào mở miệng, cũng không cách nào động đậy, chỉ có thể ngồi không. Vị này là Tịnh Diệm pháp sư. Tuệ thông giới thiệu sơ lược một câu, "Đạo, hắn tinh thông linh thuật, tại ngươi trước khi đến, hắn chân linh từng chui vào ta tổ hiếu, giả mạo hình dạng của ngươi, bộ lấy chúng ta đối thoại quá trình, giả mạo ta bộ dáng." Sở Hưu kinh ngạc. Tuệ thông nói khẽ, "Phật môn truyền thừa lâu đời, tại tổ hiếu chi linh phương diện tu hành, muốn vượt xa trung nguyên một chút môn phái." Thần sao Sở Hưu kinh ngạc càng sâu. Tuệ Thông nhìn chằm chằm Sở Hưu, khẽ cười nói, "Bất quá, giống ngươi như vậy kim quang lừng lánh linh, ta nghĩ cho dù là tại Vân Môn cũng không phổ biến. Chỉ là không phổ biến." Sở Hưu bất mãn. Tuệ Thông cười nói, "Dù sao, ta là lần đầu tiên gặp. Đây mới là ngươi nha." Sở Hưu cười nói, trong lòng thoáng nhẹ nhàng thở ra. Hắn xác định, trước mắt Tuệ Thông chính là chân chính Tuệ Thông. Tuệ Thông trêu chọc nói, "Có lẽ ta là một vị nào đó cao tăng giả trong đầu?" "Có khả năng này." Sở Hưu nhẹ gật đầu, "Cho nên, ngươi muốn ta như thế nào? Ngươi như thế đem ta cho đang hỏi?" Tuệ Thông bất đắc dĩ nói, "Ta biết ngươi nhất định sẽ tới đây, nhưng ta nhưng lại không biết nên như thế nào giúp ngươi. Thực lực của ta, tại trước mặt bọn hắn, không đáng giá nhắc tới." Sở Hưu cười nói, "Ta tới đây là vì giúp ngươi, ai nói muốn để ngươi hỗ trợ. Ngươi phải nhớ kỹ, lần này là ngươi thiếu tỉnh của ta. Có thể trốn liền trốn đi." Tuệ Thông nhìn xem Sở Hưu, nói khẽ, "Phật Châu bên này, quả thật có chân chính đắc đạo cao tăng. Nhưng mà, vậy cũng bất quá là nước bùn lý trưởng gia hoa sen." Cụ thể nói một chút. Sở Hưu đạo, "Hắn cần biết càng nhiều cùng Phật Châu có liên quan tin tức." Tuệ Thông do dự nói, ta vừa theo nhất ngộ sư thúc tổ đến Phật Châu lúc, liền ẩn ẩn phát giác được Phật Châu không thích hợp. Ngươi cũng nhìn thấy thánh nữ rồi." Sở Hưu đôi lông mày gảy nhẹ. "Thánh nữ? Cái gì thánh nữ?" Tuệ Thông khẽ giật mình. Sở Hưu cũng choáng, chần chừ nói, "Ngươi cùng nhất ngộ đại sư, đi ngang qua cái khắc chùa miếu thời điểm, không có phát hiện tình huống dị thường." "Phát hiện?" Tuệ Thông khẽ bứt cằm, Phật Châu đại bộ phận trong chùa miếu thâm nhân, đều không giống như là người xuất gia, bọn hắn càng giống là tang binh. "Tang binh? Tang binh?" Sở Hưu nghi nghi, dọc đường một chút chùa miếu, trong chùa miếu hòa thượng, thực lực xác thực muốn so người bình thường lợi hại rất nhiều. Không đúng, ta nói là thánh nữ, kém chút để ngươi lừa gạt qua. Sở Hưu trừng mắt nhìn Tuệ Thông. Tuệ Thông một mặt buồn bực, cái gì thánh nữ? Sở Hưu hiếp mắt nói, trên cơ bản, Phật Châu muội tỏa trong chùa Miêu đều có thánh nữ. Thánh nữ trước chết là vì đệ tử Phật môn kéo dài hậu đại. Tuệ Thông ngắc nhìn Sở Hưu, lông mày dần dần nhíu lại, ngươi là tận mắt thấy. Ngươi không thấy được. Sở Hưu lông mày cũng nhíu lại. Tuệ Thông lắc đầu, nói khẽ, ta chỉ nói những cái kia trong chùa Miêu hòa thượng, cũng không chân chính hướng Phật chỉ tâm, giống như là bởi vì là hòa thượng, cho nên ở tại trong chùa Miêu đồng dạng. Thánh nữ một chuyện Ta sắc thực chưa từng thấy qua, đây cũng là lần đầu tiên nghe nói. Cái này coi như là thưởng. Sở Hưu hội tưởng trước đó thấy chiến đấu chỉ cảnh, như cũng rõ mồn một trước mắt, hắn nghi nghĩ, dỗng nhiên đưa tay phải ra, từng sợi kim sắc qua mang, như sợi tơ, cuốn chặt lấy tuệ thông sau lưng lão hòa thượng Trần Linh. Ngươi cứ chờ một chút, ta đi hỏi một chút ôn nghị, hắn cũng tới. Nói, Sở Hưu Linh thân trong chốc lát hóa thành một đạo lưu quang, rời đi tuệ thông tổ hiếu. Tuệ thông quay đầu mắt nhìn bị vây tĩnh diệp pháp sư, nói khẽ, tại sao phải chờ đâu? Nói, ý thức của hắn trực tiếp trở về thân thể. Thông thiên tháp, một tầng trong đại điện. Sở Hữu, Tuệ Thông cùng nhau nhìn về phía Ôn Nghị. "Ôn huynh, chúng ta tiến vào Phật Châu về sau, gặp Phật Môn Thánh Nữ, đúng không?" Sở Hữu ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Ôn Nghị. Tuệ Thông nhíu mày, hắn đang hồi tưởng, xác định mình cũng không nghe nói qua Phật Môn Thánh Nữ, chớ đừng nói chi là gặp. Thậm chí, tại Phật Châu, hắn ngay cả nữ nhân đều chưa từng thấy. "Phật Môn Thánh Nữ?" Ôn Nghị khẽ nói, rơi vào trầm tư. Sở Hữu hơi híp mắt lại, nhìn chằm chằm Ôn Nghị, trong lòng tự nhủ cái này còn cần nghĩ sao? Trang cảnh kia, rõ muồn một chiếc mắt a. Gặp một lần, làm sao có thể lại quên? Nhất là đối với ôn nghị loại này Sơ Ca tới nói, ta cảm giác hẳn là có phương diện này ấn tượng, nhưng trong lúc nhất thời, nhưng lại không nhớ nổi. Ôn nghị cau mày, hắn đang cố gắng hồi tưởng, nhưng lại không nhớ nổi cái này Phật môn thánh nữ đến cùng là cái gì. Nghe vậy, Sở Hưu sắc mặt biến hóa, trên trán thấm ra mồ hôi lạnh, đột nhiên, cũng cảm giác giống như là có người sau lưng đang ngó chừng hắn như vậy. Không hiểu cái gì. Chương 235, Quỷ dị Phật tượng, một kiếm trảm chi. Tại sao lại nghĩ không ra? Loại kia ký ức, ngươi một cái Sơ Ca, có thể nhanh như vậy quên mất. Sở Hưu chỉ cảm thấy mười phần kinh dị là trí nhớ của mình xảy ra vấn đề, vẫn là ôn nghị ký ức, xuất hiện vấn đề. Không phải là ta." Sở Hưu chau mày, hắn rất vững tin, trí nhớ của mình, không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng ôn nghị tại sao lại như thế? Lại thêm, Phật Châu Phật Môn có thánh nữ loại chuyện này, vì sao một mực không ở chính giữa nguyên lưu truyện? Người khác thì cũng thôi đi, Chu Tước thư viện vì sao cũng không đối loại chuyện này từng có bất kỳ ghi chép. Sư Tôn Trần Trường Sinh cường đại như vậy, nếu là Phật Môn có thánh nữ loại sự tình này, cũng không về phần không có chút nào phát giác mới lạ. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Đây hết thảy hết thảy, khiến cho nguyên bản tin tưởng vững chắc tự thân ký ức không có bất cứ vấn đề gì Sở Hưu, cảm thấy cái gì? Nghĩ không ra. Tôn Nghị mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, lông mày của hắn nhíu rất căng. Rõ ràng cảm giác rất quen thuộc từ ngữ, nhưng vô luận như thế nào hồi ức lại đều không nhớ nổi đây rốt cuộc là cái gì. Không nhớ nổi, cũng đừng nghĩ. Sở Hưu trầm rãi nói. Tôn Nghị gị nhìn về phía Sở Hưu, do dự nói, ngươi có thể cụ thể nói một chút, ta có lẽ liền nhớ lại tới. Sở Hưu lắc đầu, Phật châu rất cổ quái. Hoàn cảnh nơi này, cùng trung nguyên so sánh, sát thực lộ ra cực không bình thường. Tuệ thông nói khẽ Ở chỗ này, rất nhiều chùa miều hoành trượng, rõ ràng rất nhiều người đều không thông Phật lễ, nhưng bọn hắn tựa hồ chưa hề nghĩ tới muốn rời khỏi Phật Châu. Không nghĩ tới muốn rời khỏi Phật Châu, Sở Hữu trong lòng nổi lên mấy phần chê lấp, loại tình huống này, xác thực cũng cực không bình thường. Chẳng lẽ có người khống chế được bọn hắn? Tôn Nghị suy đoán nói. Tuệ Thông lắc đầu, liền ta hiểu biết tình huống là, Phật Châu đông đảo chùa miếu, cũng không cấm chỉ tăng nhân cách chùa dưới luật, ba đại Phật môn thánh địa tăng nhân, cũng rất ít sẽ đi cái khác chùa miếu. Ba người trầm mặc một hồi. Ngươi nhưng nguyện theo ta cùng nhau rời đi Phật Châu? Sở Hữu nhìn chăm chú về phía Tuệ Thông, mỗi chữ mỗi câu mà hỏi thăm. Giờ đi Phật Châu. Tuệ Thông ánh mắt lóe lên một vòng vẻ mơ mịt, nhẹ giọng nói, "Ta vì sao muốn rời đi Phật Châu?" Hieu, Ôn Nghị sắc mặt cũng thay đổi. "Cái này, có vấn đề gì không?" Tuệ Thông phát hiện hai người này sắc mặt biến hóa, chần chừ nói, "Ta là hòa thượng, lưu tại Phật Châu, không đúng sao?" Ôn Nghị trong lòng có chút run rẩy, hỏi, "Ngươi là nơi nào hòa thượng?" Tuệ Thông nhẹ a một tiếng, mỉm cười nói, "Linh Sơn tự cùng Phật Châu đồng xuất một mạch, còn nữa, ta đã bái sư Thiên Diệp pháp sư, tự nhiên muốn lưu tại Phật Châu." Ôn Nghị mắt nhìn Sở Hưu. Sở Hưu nói, "Ta tới nơi đây, là vì mang ngươi về Trung Nguyên." Tuệ Thông mỉm cười nói, nhìn thấy ta về sau, ngươi hắn là thả lỏng trong lòng. Ngươi còn không có ý thức được trên người ngươi vấn đề. Sở Hưu trầm giọng nói, ta nhất định phải mang ngươi về Trung Nguyên. Nếu ngươi còn coi ta là bằng hữu, vậy liền không muốn cự tuyệt. Đã là bằng hữu, ngươi hạ lại sẽ ép buộc ta đi làm ta chuyện không muốn làm đâu. Tuệ Thông mỉm cười vẫn như cũ. Sở Hưu nhìn chằm chằm Tuệ Thông, bỗng nhiên nói, tốt a, vậy ta liền nói thẳng, kỳ thật, ta lần này đến là xin ngươi giúp một tay. Gấp cái gì? Tuệ Thông hiếu kỳ, tốt nghĩ cũng mắt lom lom nhìn Sở Hưu, muốn nghe xem Sở Hưu như thế nào lắc lư cái này chúng tà hòa thượng. Thật, là lão cổ cùng tiểu xuyên xảy ra sự tình. Sở Hưu thở dài nói, bọn hắn tại Man Châu một vùng, trêu chọc phải bọn hắn không chọc nổi tồn tại. Tất cả đều nhận lấy mê hoặc. Tiểu xuyên ngay cả gia gia hắn cũng không nhận ra. Ngươi là người trong Phật môn, ta nghĩ ngươi hẳn là có thể đến giúp bọn hắn. Ôn Nghị mắt sáng ngời, nhìn về phía Tuệ Thông. Mê hoặc. Tuệ Thông trầm ngâm. Sở Hưu nói khẽ, ta cùng Ôn huynh, thực sự không có biện pháp, lúc này mới tìm đến ngươi. Ngươi khả năng không biết, tiểu xuyên vậy mà cho là hắn gia gia mạnh thiên cương làm trễ nải hắn tu luyện, từng đánh lén mạnh lão tiền bối. Hắn đã bị nguy kịch, ta cầu vấn qua nhà ta nhị sư huynh." Hắn nói mạnh tiểu xuyên, cổ trầm sa tình huống rất hiếm thấy, hắn cũng bất lực. Còn chưa có nói xong, Sở Hưu bỗng cảm thấy trên không cát thượng, hắn ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy phía trên trần nhà dường như tại chuyển động, có kim quang chớp động. Tuy thông, ôn nghị cũng đều lòng có cảm giác, dương mắt nhìn hướng lên không. Hai thân ảnh rơi xuống, mười phần trùng hợp địa rơi tại trong ba người ở giữa. Ba người đều ngây dại. Hai người này, bọn hắn đều biết. Nói đúng ra, ngay tại vừa mới, Sở Hưu còn mười phần tỉ mỉ đất là hai người này biên tạo một phen nhương cảnh. Mạnh tiểu xuyên, cổ trầm sa Loại phương thức này gặp mặt, thật không phải ta nguyện." Cổ Trầm Sa một mặt gượng cười. Mạnh Tiểu Xuyên cũng là bất đắc dĩ nói, "Chúng ta ở phía trên nghe được hào hào, San nhà bỗng nhiên liền trống." Sở Hữu. Tuệ Thông Sâu Kiến nhìn về phía Sở Hữu. Sở Hữu có chút tê dại ra đầu, trừng mắt Mạnh Tiểu Xuyên, Cổ Trầm Sa, các ngươi làm sao lại ở chỗ này? Hai tên khốn kiếp này, không tại Man Châu hào hào đợi, chạy bên này làm gì?" Cổ Trầm Sa, Mạnh Tiểu Xuyên đều là một mặt nhức cả chướng bộ dáng. "Nếu như ta nói, là tỉnh lại sau giấc ngủ, liền bỗng nhiên bị người giam lại, người tin hay không?" Cổ Trầm Sa cười khổ nói. Mạnh Điểu Xuyên vội vàng nhẹ gật đầu, đêm đó, chúng ta uống một chút rượu, sau khi tỉnh lại, liền cùng nhau xuất hiện ở một chô Phật điện bên trong, tuyêu trời trời không biết, tuyêu đất đất chẳng hay. Sở Hưu tỉnh táo lại, ánh mắt lóe lên một vòng minh ngộ chi sắc, nhẹ giọng nói, Phật môn đây là quyết tâm muốn dẫn ta tới đây. Cổ chấm xa, Mạnh Điểu Xuyên sẽ xuất hiện ở đây, đại khái là Phật môn một số người lo lắng, một cái Tuệ Thông, không cách nào dẫn tới hắn. Tuệ Thông, ngươi chúng ta. Mạnh Điểu Xuyên nhìn xem Tuệ Thông, một mặt nghiêm túc nói, những người còn lại cũng nhao nhao nhìn về phía Tuệ Thông. Tuệ Thông nhíu mày, hắn cũng ẩn ẩn đã nhận ra một chút dị thường. Chỉ là, dị thương ở chỗ nào? Khả năng không phải hắn chúng ta, mà là cái này toàn bộ Phật Châu đều tà môn." Sở Hưu nói khẽ. Mặc kệ, trước tiên đem Tuệ Thông mang rời khỏi Phật Châu lại nói, ngươi xem một chút hắn hiện tại còn giống người rạng sao." Mạnh Tiểu Xuyên nói. Sở Hưu khẽ hừ cằm, lần nữa nhìn về phía Tuệ Thông. Tuệ Thông do dự nói, "Ta nghĩ xin các người thuyết phục ta, vì sao ta nhất định phải rời đi Phật Châu?" Ta hờn hờn cảm giác, đáp án của vấn đề này rất mỗ chốt. Mạnh Tiểu Xuyên nhả danh nói, "Ngươi cũng không phải Phật Châu hòa thượng, rời đi cái nào cần nhiều như vậy lý do?" Tuệ Thông lắc đầu, "Ta như muốn rời đi, Sắc thực không cần bất kỳ lý do gì, nhưng bây giờ, hình như có một thanh âm tại nói cho ta, không cần rời đi. Cái này liền cần một cái để cho ta rộng mở trong sáng lý do. Tôn Nghị nhíu mày nói, chúng ta đều đến mời ngươi rời đi, ngươi còn không ổn. Có phải hay không không có coi chúng ta là thành bằng hữu? Tuệ Thông mỉm cười nói, bằng hữu, là sẽ không bức bách bằng hữu làm một chuyện gì. Ta muốn thành cưới, nghĩ mời ngươi đi Mãn Châu tham gia tiệc cưới. Cổ Trầm Sa bỗng nhiên nói. Mọi người đều là khẽ giật mình, cùng nhau nhìn về phía Cổ Trầm Sa. Cổ Trầm Sa sắc mặt như thường, hắn xác thực quen biết cái mụ tử. Mạnh Điểu Xuyên nhỏ giọng nói, ánh mắt lóe lên mấy phần vẻ ngưỡng mộ. "Lý Do này." Tuệ Thông trầm ngâm nói, "Ta ở đây, xa chúc cổ huynh tân hôn đại hỉ." Cổ Trầm sa nhíu mày, "Ta thành hôn, ngươi không đi." Tuệ Thông nói khẽ, "Có thể đi, cũng không đi. Ngươi chẳng lẽ còn không có ý thức được sao?" Sở Hưu cười lạnh nói, "Ngươi đang tận lực cự tuyệt rời đi Phật Châu, ngươi cảm thấy cái này bình thường sao?" Tuệ Thông trầm mặc, hắn cũng dần nhận ý thức được điểm này. "Nhưng, đây là vì cái gì đây? Ta khả năng thật cần trợ giúp của ngươi." Tuệ Thông nhìn xem Sở Hưu, "Ta vì sao không muốn rời đi Phật Châu?" Sở Hưu im lặng, lông mày vặn, như là đã ý thức được mình sẽ ra vấn đề, vậy liền theo chúng ta đi a." Sở Hưu nhã nhặn nói, "Ta cần trước minh bạch, ta vì sao không muốn rời đi Phật Châu?" Tuệ Thông nói, "Không phải, chỉ sợ coi như ta giờ phút này cùng ngươi rời đi, về sau sẽ còn trở lại. Cái này Phật Châu, thật quái thật đấy." Cổ Trầm Sa nhịn không được cảm khái, luôn cảm thấy nơi này ầm chậm, ta cũng có đồng cảm." Tôn Nghị nói. Sở Hưu nhíu mày, quét về phía xung quanh, cuối cùng, ánh mắt rơi vào ngay phía trước đứng đầy to lớn kim sắc Phật tượng trên thân. Cái này Phật tượng đang cười Cả người có cảm giác hay không đến, cái này Phật tượng tiểu dung rất quỷ dị. Sở Hưu chậm rãi nói, hắn lần lần cảm giác, cái này Phật tượng cười, giống như là tại cười trên nỗi đau của người khác đồng dạng. Bao Quát Tuệ Thông ở bên trong, những người còn lại nhao nhao nhìn về phía tôn này ngày tại mỉm cười cự đại Phật giống. Đây là Nam Mô A Di Đà Phật, lại gọi vãng sinh Phật. Tuệ Thông vì mọi người giới thiệu một câu, nhìn chằm chằm tôn này Phật tượng, Linh Sơn tự Nam Mô A Di Đà Phật, diện mục từ bi, ở vào giống như cười mà không phải cười ở giữa, tôn này Phật đã, tiểu dung có chút nồng đậm. Nhìn lâu, quả thật có chút quỷ dị. Mạnh Tiểu Xuyên nói, trong lòng lẩn ẩn có chút run rẩy, luôn cảm giác tại hắn nhìn, cái này Phật Đà thời điểm, cái này Phật Đà cũng đang nhìn hắn. Lão cổ, đi đánh hắn một quyền. Sở Hữu mắt nhìn cổ trầm xa. Cổ trầm xa đuôi lông mày gảy nhẹ, lúc này đứng người lên, cất bước đi hướng tôn này Phật Đà trước. Tới gần một trượng, đấm ra một quyền. Chân đầy hắc sát quyền kình, giống như một đầu giống như chó dữ, thẳng tắp nhào về phía cái này kim sắc Phật tượng. Oeng! Quyền kình đánh vào kim sắc Phật tượng bên trên, phát ra một tiếng vang minh. Kim sắc Phật tượng cao ngất bất động. A! Cổ trầm xa kinh ngạc, hắn cái này một quyền Không nói Khai Sơn phá thạch, đánh sập một tòa Phật tượng, xem nhận không có vấn đề mới là. Ôn huynh, cho hắn một bữa cào tử. Sở Hữu nhìn về phía Ôn Nghị. Được. Ôn Nghị cầm lấy Cửu Si đỉnh ba, đứng người lên, đi hướng phía trước Kim Sắc Phật tượng. Gặp đây, tuệ thông mặt lộ vẻ do dự, nghĩ nghĩ, cũng không ngăn cản loại này đối Phật môn bất kính hành vi. Wen, một bữa cào tử đánh xuống đi, Kim Sắc Phật tượng như cũ vững như Thái Sơn. Thậm chí từ Hắc Kim huyền thiết chế tạo Cửu Si đỉnh ba, đều không thể tại cái này Phật tượng bên trên lưu lại chút nào vết tích. Kỳ quái. Sở Hữu khẽ nói. Sắp thực không thích hợp. Cổ Trầm Sa nhìn chằm chằm Phật tượng, hồ nghi nói: "Tại sao ta cảm giác cái này Phật đà tiểu dung có chút thay đổi?" Thay đổi? Đám người khẽ giật mình, cùng nhau nhìn về phía kim sắc Phật tượng vẻ mặt. Hoặc là nhận Cổ Trầm Sa luôn ngữ ảnh hưởng, cái này Phật tượng tiểu dung rõ ràng cùng trước đó không khác nhau chút nào, nhưng đám người lại đều cảm giác không giống nhau lắm. Hình như có mấy phần cơ làm. Ngươi thử một kiếm." Mạnh Tiểu Xuyên nhìn về phía Sở Hưu, hắn biết, bây giờ Sở Hưu thực lực đã tương đương cường hãn, so với bọn hắn những người này, mạnh hơn một cái cấp độ. "Được." Sở Hưu đứng người lên, cất bước đi tới cổ trầm sa bên cạnh, giương mắt nhìn về phía Phật tượng con mắt. Đột đột, Sở Hưu Chố Mi tâm mở ra một chiếc mắt nằm dọc. Kim sát Phật tượng khuôn mặt tươi cười, trong chốc lát hiện lên mấy phần vẻ kinh ngạc, thoáng qua mà qua. Sở Hưu con ngươi đột nhiên dừng lại, kinh dị khó tả. Hắn vốn luôn đang ngó chừng cái này Phật tượng mặt, mười phần bén nhạy bắt được cái này Phật tượng biểu tình biến hóa. Vừa mới, hắn hiện hóa mắt dọc, kỳ thật vẹn vẹn cất thử tâm tư. Cái này dựng thẳng lên con mắt thứ 3, là hắn thôn phệ hết cổ sa tộc con kia thân mềm vãi vật sau lấy được năng lực một trong. Nói đúng ra, cái này vẹn vẹn con mắt thứ 3 cũng không có cái khác bất luận cái gì bổ sung năng lực. Nó vừa mới biểu lộ giống như lại thay đổi. Cổ Trầm Sa chậm giọng nói, lần này, ta cũng nhìn thấy. Mạnh Tiểu Xuyên hít mắt nói, "Tuệ thông, ôn nghị đều không thể bình tĩnh, hai người bọn hắn người cũng đều thấy rõ cái này Phật tượng biểu tình biến hóa." Nhìn ta một kiếm, chém dụng cái này cái gọi là Phật đà. Sở Hưu cười lạnh một tiếng, tay phải đã năm trận hoàng thiên kiếm, kiếm ý đang ngưng tụ. Ngươi thế mà thành kiếm khách." Mạnh Tiểu Xuyên mở to hai mắt nhìn, hắn cảm nhận được Sở Hưu trên người tán phát ra kiếm ý. Sở Hưu chậm rãi nhắm hai mắt lại, Hoàng Thiên kiếm sát na ra khỏi vỏ, kiếm quang giống như tấm lụa, nghiêng nghiêng chém về phía kim sắc Phật tượng. Thẳng tiến không lùi kiệp khí, dường như không có gặp được bất kỳ trở ngại nào, trực tiếp xuyên qua kim sắc Phật tượng. Chương 236: Các ngươi nhỏ, nhưng điều luận a. Sở Hữu mở hai mắt ra, kim sắc Phật tượng sừng sững như lúc ban đầu, không có thay đổi chút nào. Kiếm của ta, không hề chém tới bất luận cái gì vật thật. Sở Hữu nhìn chằm chằm kim sắc Phật tượng, ánh mắt lóe lên một vòng dị sắc. Trong lòng của hắn nghi hoặc, không xác định là cái này kim sắc Phật tượng di chuyển nhanh chóng thân thể, vẫn là nói, kiếm khí chính là trực tiếp xuyên qua tôn này Phật tượng. Mạnh Tiểu Xuyên, Tuệ Thông hai người cũng đều đứng ở Phật tượng trước. Năm người cùng nhau đánh giá tôn này Phật tượng. Tại quá khứ, các ngươi có nghe nói hay không qua loại tình huống này?" Sở Hưu hỏi. Những người còn lại đều là lắc đầu. "Nếu không thử một chút cái khác Phật tượng." Cổ Trầm Sa đề nghị. "Được." Sở Hưu gật đầu, sau đó một nhóm năm người dọc theo tòa đại điện này quay vòng lên. Cuối cùng, bọn hắn đứng ở một tôn tròn mắt tròn xoe Phật tượng trước. "Đây là Phục Hổ La Hán." Tuệ Thông giới thiệu một câu, chấp nhận tiếng nói, nét mặt của hắn cùng Linh Sơn tự Phật tượng cũng không giống nhau lắm. "Các ngươi cùng trước" Sở Hưu nhìn chằm chằm tôn này phục hộ La Hán kim tượng. Bao quát tuyệt thông ở bên trong bốn người, đồng loạt ra tay, giương phần mình đánh về phía cái này phục hộ La Hán giống. Tất cả công kích, tất cả đều xuyên qua tôn này vật tượng thân thể. Cái này khiến tất cả mọi người không cách nào bình tĩnh. "Cái cào cho ta." Sở Hưu đưa tay. "Cái cào thật là khó nghe, gọi tên đầy đủ, Cửu sĩ Đinh Ba." Ôn Nở gị đưa cho Sở Hưu Cửu sĩ si Định Ba thời điểm, nhà rẽ câu. "Ngươi nghĩ như thế nào dùng loại binh khí này rồi?" Mạnh Tiểu Xuyên hiếu kỳ, "Binh khí này quá kỳ quái." Ôn Nghị đắc ý cười một tiếng, "Đây là Thiên đỉnh tiên bổng đại nguyên xoáy sử dụng binh khí." tên là Cửu Sỉ Đinh Ba, Thiên Bồng Đại Nguyên Soái. Ai vậy? Mạnh Tiểu Xuyên một mặt ngỡ ngơ, hoàn toàn chưa nghe nói qua. Sở Hưu cầm trong tay Cửu Sỉ Đinh Ba, nhẹ nhàng hoạch hướng tôn này phục hộ là hàn kim tựa. Đinh Ba phanh đến kim vật đuổi. Sở Hưu nhẹ nhàng gõ gõ, nổi lên một trận lưới mắc va chạm vang lên. Đột ngột ở giữa, Sở Hưu hai tay chấn động, Đinh Ba bên trên nổi lên một cỗ cự lực, thẳng tắp phanh chấn tại cái này kim vật trên đuổi. Oeng! Một tiếng vang lên ầm ầm, cả tòa kim vật bay lên. Mọi người đều nhìn chằm chằm tôn này kim vật, rõ ràng xem đến. Đợi cái này kim Phật đợi muốn sau khi hạ xuống, thân ảnh đột nhiên lóe lên, hóa thành một sợi nồng đậm kim sắc qua mang, lần nữa trở về đến tại chỗ, nương tụ thành kim Phật chi thân. Đám người tất cả đều trầm mặc. Ta cảm giác, lòng hiếu kỳ vẫn là điểm đến là dưng tốt. Cổ Trầm Sa chậm rãi nói, thanh âm ẩn ẩn có chút khàn khàn. Vừa mới tình huống đã hoàn toàn nằm ngoài khả năng nhận thức của hắn. Toa đại điện này, đã không chỉ là quỷ dị, còn cực độ hữu hiểm. Là trong truyền thuyết Phật đà sao? Mạnh Điểu xuyên nhỏ giọng hỏi. Tôn Nghị híp mắt, lắc đầu, ta không tin thế gian có Phật, nếu quả thật có, vì sao sẽ còn bị khu trừ đến cái này hoang mạc chỉ địa? Chẳng lẽ vị viện trưởng đại nhân kia so trong truyền thuyết Phật Đà còn muốn lợi hại hơn? Vì cái gì không thể đâu? Thân là Trần Trường Sinh thân truyền tiểu đệ tử, Sở Hưu liếc mắt ôn nghị, trong lòng tự nhủ ta vậy liền nghĩ sư tôn, ngay cả trời cũng có thể sẽ rách, nói không chừng thật có thể cùng chân chính Phật Đà một trận chiến đâu. Ôn nghị a cười một tiếng, không có phản ứng. Tuệ Thông tiến lên một bước, chắp tay trước ngực phía trước, đệ tử Tuệ Thông, kính ngưỡng nga phật, tin tưởng thế gian thật có phần sống tại thế. Nhưng đệ tử, không tin ngươi là Phật Đà, còn xin tiền bối vì đệ tử giải hoặc. Đám người an tĩnh đợi một trận, cũng không thấy cái này Phật tượng mở miệng. Hắn không phải Phật Đà. Sở Hưu nói khẽ, những người còn lại cùng nhau nhìn về phía Sở Hưu. Giờ khắc này, Sở Hưu giật đầu ẩn ẩn hơi tê tê, hắn cảm giác cả điện Phật tượng giống như là tất cả đều nhìn về phía hắn như vậy. "Linh." Sở Hưu chậm rãi phun ra một chữ, "Linh." Đám người kinh ngạc. Sở Hưu gật đầu, nhìn chằm chằm trước mắt Phật tượng, những này Phật tượng cũng đều là linh. "Tổ Khiếu bên trong linh." Mạnh Tiểu Xuyên chợt chợt. "Đúng, Tổ Khiếu chỉ linh." Sở Hưu nói, trừ cái đó ra, ta rốt cuộc nghĩ không ra còn có cái gì đồ vật, là kiếm của ta chạm không đến. Linh năng một mực lý thế ốn emở gị nhíu mày, theo hắn biết, Tổ Khiếu Chỉ Linh chỉ có thể ngắn ngủi rời đi Tổ Khiếu, một khi tại ngoại giới thời gian giãn dài, liền sẽ nhanh chóng tiêu tán. Sở Hưu nhìn về phía Tuyệt Thông. Tuyệt Thông nói khẽ, Phật Châu Phật Môn, quả thật có không ít liên quan tới linh tu truyền thừa. Vậy cái này cũng quá khoa trương." Mạnh Tiểu Xuyên nhã nhã nói. Khoa trương nhất chính là bọn hắn khả năng cũng còn còn sống." Cổ Trầm Sa tê cả da đầu, cười khổ nói, "Khả năng giờ phút này đều đang nghe chúng ta đối thoại đâu." Đám người trầm mặc, đều cảm giác kinh sợ một hồi. Xác thực có loại khả năng này. Đồng thời, loại khả năng này khả năng quá to lớn vô cùng. Tòa đại điện này rất đồ thủ. Sở Hưu quét về phía chúng banh, tự hồ có thể duy trì chân linh bất diệt. Nói, hắn nhìn về phía bên người bốn người này, nhíu mày hỏi, các ngươi ai linh lợi hạ nhất? Bốn người hai mặt nhìn nhau, sau đó cùng nhau nhìn về phía Sở Hưu. Sở Hưu mặt đen, nhu nhất với người, đương nhiên muốn cuối cùng xuất thủ. Hừ, chúng ta linh đều yếu đáng thương, vạn nhất vừa ra tới liền tản, kia tìm ai nói rõ lý lại đi. Mạnh Tiểu Xuyên hừ nhẹ nói. Sở Hưu hơi chớp mắt, ngươi sẽ không phải là Minh Linh a? Mạnh Tiểu Xuyên sắc mặt cứng đờ. Không thể nào, không thể nào chúng ta mấy người bên trong sẽ không có người ngay cả chân linh đều không phải là a. Sở Hưu một mặt kinh ngạc, biểu lộ rất muốn ăn đòn. Mạnh Tiểu Xuyên mặt đen, cũng không có nuông chiều hắn, trực tiếp một quyền huy tới. Ngươi mới là Minh Linh đâu? Cả nhà ngươi đều là Minh Linh. Mạnh Tiểu Xuyên không ngừng huy quyền, Sở Hưu không ngừng lùi lại, khi thì cố ý lui lại chậm một chút, để Mạnh Tiểu Xuyên năm đấm rơi vào thực chỗ. Đã không phải Minh Linh, vậy ngươi khí cái đờ a? Sở Hưu thân ảnh nhanh chóng thối lui một trượng, tránh đi Mạnh Tiểu Xuyên năm đấm. Hắn Linh, vừa biên thành chân linh còn không có 2 tháng đâu. Cổ Trầm Sa cười híp mắt và trấn như thế đồ ăn. Sở Hưu ra vẻ kinh ngạc. Mạnh Tiểu Xuyên mặt đen, hung hăng trừng mắt nhìn Sở Hưu, ngươi linh đã mạnh như vậy, vậy thì ngươi đến. Ta đến liền ta tới. Sở Hưu ngạo nghễ cười một tiếng, lúc này đối mặt phía trước vãng sinh Phật kim tượng, xếp bằng ngồi dưới đất, các ngươi tới, làm hộ pháp cho ta. Mạnh Tiểu Xuyên, Cổ Trầm Sa, Úy Nghị, Tuệ Thông bọn người, cùng nhau đi vào Sở Hưu bên người, các nơi một bên, cảnh giác xung quanh. Sở Hưu quét mắt phía trước vãng sinh Phật kim tượng, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Chú mi tâm nổi lên một đạo gọn sóng vô hình, muôn sợi kim sắc quang mang, sát na hiện hiện mà ra. Cả tòa đại điện Lập tức kim quang đại trán. Sở Hưu Tổ Khiếu Chi linh hiện hiện ở trong đại điện, hình như sáng chói Phật Đà, chừng 3 trượng chi cao. Thì ra là thế. Sở Hưu khẽ nói, đã đã nhận ra tòa đại điện này bộ phận chân tướng. Tòa đại điện này giống như là tổ khiếu không gian, có thể thịnh nạp linh tồn tại. Linh ở vào đại điện bên trong cũng sẽ không tiêu hao. Hoặc là nói, tiêu hao tốc độ rất chậm rất chậm, cho dù là hắn, khó mà phát giác. Người, Mạnh Tiểu Xuyên bọn người, nhìn xem Sở Hưu cao 3 trượng to lớn kim sắc linh thân, tất cả đều kinh hãi nói không ra lời trong đại điện một đám kim sắc phật tượng, biểu lộ đa số cũng đều có một nháy mắt kinh ngạc. Ta còn có thể lớn hơn. Sở Hưu ám đạo, vừa mới tại linh thân ngưng tụ một khắc này, hắn tận lực khống chế xuống. Phải biết, hắn nguyên bản linh, liền dị thường cường đại. Trải qua cổ sa tộc chiến dịch, càng là thôn phệ con kia sống trăm vạn năm quái vật linh hồn. Đoạn thời gian gần nhất, hắn một mực tại suy nghĩ liên quan tới linh phương diện võ kỹ, linh thân so với quá khứ, cảm phát ra cô đọng. Nơi này rất là thú, các ngươi cũng có thể phóng thích một chút chân linh, nhìn xem các ngươi linh đều ở vào cỡ nào cấp độ. Sở Hưu đề nghị Bốn người riêng phần mình khuân chân, chỗ mi tâm đều là nổi lên một sợi ba động, bốn đạo lưu quang hiện lên mà ra. Ngụy Sở Hữu Linh đã quay người, hắn nhìn xem trên đất bốn cái khéo léo đẹp đẽ trần chuổng chân linh, nhịn không được hơi chớp mắt. Từ trái đến phải, theo thứ tự là Cổ Trầm Sa, Tuyệt Thông, Ô Nghị, Mạnh Tiểu Xuyên. Bọn hắn linh, một cái so một cái nhỏ. Bên trong, lớn nhất chính là Cổ Trầm Sa, đứng đấy thân thể chân linh cũng bất quá là ba thước chiều dài. Nhỏ nhất Mạnh Tiểu Xuyên, thậm chí chỉ có không đến một thước chiều dài. Đây chính là chúng ta cùng hắn trên lẽ sao? Cổ Trầm Sa chân linh ngẩng đầu nhìn giống như cự nhân Sở Hữu chỉ linh, lộ ra một vòng cười khổ. Những người còn lại tất cả đều không nói gì. Giờ khắc này, bọn hắn chân chính cảm nhận được trên lệnh, giống như trời và đất. Sở Hữu có chút ngượng ngùng, giống như tại trong lúc vô tình đã kích mây vị này hạ bằng hữu. Khu khuỵ, các ngươi nhỏ, nhưng các ngươi đều luận a. Sở Hữu ho nhẹ một tiếng, thật là an lòng anủi nói, "Minh tiểu xuyên buồn bã nói, ngươi nói chuyện thanh âm, kém chút chấn điếc ta." Sở Hữu không nói gì, trong lòng tự nhủ ta mạnh còn trách ta đi. Bốn người chân linh đều mười phần tức thời về tới riêng phận mình bạn thể bên trong. Chủ yếu là Chân linh đợi tại bên trong cung điện này, bọn hắn từ trên thân Sở Hữu cảm nhận được nồng đậm cảm giác các bác. "Giúp ta bảo vệ cẩn thận thân thể." Sở Hữu nhẹ nói câu, xoay người lần nữa nhìn về phía đại điện phía trước nhất vãng sinh Phật kim tượng. "Nói đúng ra, đây là một đạo linh thân. Đại sư, việc đã đến nước này, còn muốn tiếp tục giả thần giả quỷ sao?" Sở Hữu ở trên cao nhìn xuống, lãnh đạm nhìn xem tôn này đại Phật linh thân. Tôn này đại Phật, dài đến gần 2 trượng. Tại cả tòa đại điện, là lớn nhất một tôn Phật. Nhưng mà, tại cao 3 trượng Sở Hữu trước mặt, liền lộ ra không đáng chú ý. Hồi lâu yên tĩnh, bản tọa rất hiếu kỳ. Ngươi linh thân là như thế nào tu luyện? Một đạo vọng động lớn giống như phản âm thanh âm, từ nải Tôn Vãng Sinh Đại Phật trên thân truyền ra. Vãng Sinh Đại Phật đôi mắt trở nên nghiêm nghiêm. Mạnh Tiểu Xuyên, Cổ Trầm Sa, Tuệ Thông, Ôn Nghị bọn người, tất cả đều nín thở, đè nén nội tâm rung động. Bản tọa. Sở Hưu nhíu mày, hỏi: "Ngươi vì sao muốn tự xưng bản tọa? Đây là Phật môn xưng hô sao?" Vãng Sinh Đại Phật chưa trả lời, Tuệ Thông liền nói khẽ: "Vãng Sinh Phật, tại đã từng trong Phật học giáo, thuộc về nhất giáo chỉ chủ, tự xưng bản tọa cũng không tính kỳ quái. Phật giáo cùng Phật môn quan hệ là." Sở Hưu hiếu kỳ. Ngươi có thể hiểu thành, đại càn hoàng tộc, đại càn hoàng chịu quan hệ." Tuệ Thông trầm ngâm nói, từ Phật môn nhập Phật châu về sau, Phật giáo khái niệm đã biến mất tại trong dòng sông lịch sử. "Dạng này à?" Sở Hưu tối đầu nhìn Vãng Sinh Đại Phật, nhíu mày nói, "Ta rất yêu kỳ, ngươi sống nhiều ít số tuổi?" "Kia rất trọng yếu sao?" Vãng Sinh Đại Phật nhàn nhạt hỏi ngược lại. Sở Hưu nói, "Nếu như ngươi sống thật lâu, ta sẽ cảm giác rất khó giải quyết." Vãng Sinh Đại Phật nhìn chằm chằm Sở Hưu, chậm rãi nói, "Bạn tọa giờ phút này, cũng cảm giác rất khó giải quyết." Sở Hưu cười cười, lại hỏi, "Sư tôn ta có biết ngươi tồn tại?" Vãng sinh đại Phật đôi mắt hiện lên một vòng thăm thú, vị viện trưởng đại nhân kia, thông thiên tri địa, thiên hạ thập cửu châu, không, có người nào, không, có việc gì có thể giấu giếm được pháp nhãn của hắn. Hắn trước khi đi, không có tiêu diệt các ngươi, điều này nói rõ, trong mắt hắn, Chu Tức thư viện là có thể giải quyết rơi các ngươi. Sở Hưu nhẹ giọng nói. Vãng sinh đại Phật cười lạnh nói, có lẽ, ngươi quá đề cao Chu Tức thư viện. Làm sao? Các ngươi phần môn, muốn cùng ta Chu Tức thư viện là địch. Sở Hưu hơi híp mắt lại. Vãng sinh đại Phật khẽ giật mình, lắc đầu, không có vị viện trưởng đại nhân kia Chu Tức thư viện, tại Phật môn mà nói, không đáng giá nhất tới đã không đáng giá nhắc tới, các ngươi làm sao khổ dẫn ta tới này?" Sở Hưu trầm giọng nói, "Ngươi không giống." Vãng Sinh đại Phật nhìn chằm chằm Sở Hưu, "Sự thật chứng minh, quy tử bọn hắn cũng không đánh giá cao ngươi." Chương 237, Tuệ Thông tái mặt, bốn người áp thú vị. Vì đối phó Sở Hưu, Phật môn làm rất nhiều chuyện. Cầm tù Tuệ Thông, đồng thời cho Tuệ Thông biên tạo cắt thịt môi chi m hứng sự tích, chuyển cho Trung Nguyên chi địa. Liên hợp Man Châu một chút cường giả, vô thanh vô tức trộm tới cổ Trọng Sa, mạnh điều xuyên. Phái ra Phật môn mật thám, tìm tới Ôn Nghị, mượn từ Ôn Nghị miệng, đem tin tức liên quan tới Tuệ Thông truyền cho Sở Hưu. Khi nhìn đến Sở Hưu linh trước đó, liền xem như Vãng Sinh Đại Phật, cũng đều ẩn ẩn cảm thấy tu từ có chút nhỏ nói thành to, cho rằng Sở Hưu cuối cùng chỉ là một tiểu nghi lang. Thiên phú lại cao hơn, cũng chẳng mạnh đến đâu. Đợi Phật môn trở về trung nguyên, đối đầu Chu Tức thư viện thời điểm, có thể tự đem Sở Hưu một trưởng đánh chết chi. Giờ phút này, Vãng Sinh Đại Phật biết, tu từ bọn hắn cũng không đánh giá cao vị này Chu Tức thư viện 13 tiên sinh. Thậm chí, hiểu rõ xa xa không đủ, không có đánh giá cao ta. Sở Hưu nhìn xem cái này Vãng Sinh Đại Phật, xem ra, gặp ta tổ khiếu chi linh về sau, các ngươi càng thêm sẽ không để ta rời đi. Vãng Sinh Đại Phật thản nhiên nói, "13 tiên sinh nói đùa, Phật môn chưa từng sẽ ép buộc bất luận kẻ nào." "Ồ, vậy chúng ta bây giờ có thể đi rồi." Sở Hữu đôi lông mày gảy nhẹ. Vãng Sinh Đại Phật nói, "Chỉ cần Tuệ Thông nguyện ý đi theo ngươi, các ngươi cứ việc đi là được." Sở Hữu, Cổ Trầm Sa, Ôn Nghị, Mạnh Tiểu Xuyên bốn người cùng nhau nhìn về phía Tuệ Thông. Tuệ Thông chỉ giữ trầm mặc, lông mày của hắn nhíu rất căng. Tình huống dưới mắt, rõ ràng hắn là đi theo Sở Hữu bọn người rời đi, nhưng không hiểu, hắn không muốn rời đi, luôn cảm giác mình cũng không hề rời đi nơi này lý do. Ta còn là cảm thấy, ta thiếu khuyết một cái rời đi nơi này lý do. Tuệ thông trầm rãi nói: "Thật chúng ta, Mạnh Tiểu Xuyên im lặng, đều đến loại thời điểm này, hòa thượng này thế mà còn hỏi rời đi lý do." Sở Hữu nhìn chằm chằm Tuệ thông, cao ba trượng linh thân đột nhiên khé động, hóa thành một đạo lưu quang, trở về thân thể. "Các ngươi, đem hắn khống chế lại." Sở Hữu bản thể đứng người lên, trực tiếp phân phó nói. Tuệ thông trầm trầm nói: "Nếu như không cách nào thuyết phục ta, coi như buộc ta rời đi, ta về sau khẳng định vẫn là sẽ trở lại." "Vậy trước tiên trói lại." Sở Hữu cười lạnh nói. Cổ trầm sa, Mạnh Tiểu Xuyên, Ôn Nghị đồng loạt ra tay, trong chốc lát liền khống chế được Tuệ thông. Tuệ thông cũng không tiến hành phản kháng. "Tiểu Xuyên, đem hắn miệng cho ta mở ra." Sở Hưu phân phó nói. Nói chuyện thời điểm, hắn mở ra hồ lô màu xanh nút hồ lô. "Được." Mãnh Tiểu Xuyên niết miệng nhất thiếu, trực tiếp giũi ra hai tay, xinh xinh mở ra tuệ thông miệng. Nguyên bản coi như bình tĩnh tuệ thông, đột nhiên liền sinh ra một loại cực kỳ dự cảm không tốt. Sở Hưu khẽ miệng nổi lên một vòng đường cong, tay phải nhẹ nhàng nhón một cái, miệng hồ lô bên trong hiện ra một đạo thanh tĩnh dòng nước. Thuần túy mùi rượu, đập vào mặt. Tuệ thông sắc mặt triệt để thay đổi, trong nháy mắt liền minh bạch Sở Hưu muốn làm cái gì. Hắn cực lực lắc đầu. Đáng tiếc cả người đều ở vào cổ chấm sa, ôn nghị khống chế phía dưới, đồng thời quanh thân mấy cái đại duyệt cũng đều bị phong bế. Rượu ngon chảy vào tuệ thông miệng bên trong, dọc theo huyết hầu, nhấn mịn mà xuống. Tuệ thông nhịn không được trừng mắt về phía Sở Hữu. Sở Hữu nụ cười trên mặt rất sáng lạn, rất đắc ý, rất đăng liệt. Mạnh Tiểu Xuyên, cổ chấm sa, ôn nghị ba người, cũng là mười phần ác liệt địa cười. Đợi rượu lưu dừng lại, Mạnh Tiểu Xuyên buông lòng ra tuệ thông miệng. "Rượu à?" Sở Hữu ung dung hỏi. "Ngươi?" Tuệ thông hít sâu một hơi, "Ta phạm vào giới luật, càng phải lưu tại Phật Châu khổ hạnh, dùng cái này chỗ tội." "Dạng này à?" Sở Hữu gật gật đầu, lại lung lay hạ hồ lô màu xanh, một đoàn mây mù tuôn ra, trong mây mù có năm con ngon tiểu nộn thịt vị nướng. Dù sao đã phạm vào địa vực, không bằng đem cái này ăn mặn giới cũng cùng một chỗ phạm vào đi. Đang khi nói chuyện, Cổ Trầm Sa, Mạnh Tiểu Xuyên, Ôn Nghị trước ngợi, diễn phần mình trôi nổi một con thịt vị nướng, chúng ta cũng cùng một chỗ ăn. Được. Năm người đều ngồi xếp bằng ở trên mặt đất. Sở Hữu lại từ trong hồ lô lấy ra không ít rượu nước và mỹ thực. Lần này tới Phật Châu, hắn hướng trong hồ lô bỏ thêm vào rất nhiều mỹ vị. Sở huynh, đừng như vậy. Tuệ Thông lời còn chưa dứt. Miệng bên trong liền để Mạnh Tiểu Xuyên, đâm một cây nhang phúng phúng vị chân. Người trước chờ đã, chúng ta ăn no rồi lại cho ngươi ăn." Mạnh Tiểu Xuyên ung dung nói. Cổ Trầm Sa cười nói, "Từ khi bị giam ở chỗ này, ta cùng Tiểu Xuyên mỗi ngày ăn chay chay, miệng bên trong đều nhanh phai nhạt ra khỏi chim. Đáng tiếc, Cảnh Vân không đến." Tôn Nghị một bên thưởng thức rượu ngon, một bên cảm khái. Sở Hữu nghiêng liếc Tôn Nghị, "Cảnh Vân hẳn là không thiếu ngươi tiền a." Tôn Nghị lo lắng nói, "Nếu như hắn biết chúng ta đều ở chỗ này, hắn khẳng định sẽ ngựa không ngừng vó lập tức chạy đến." Sở Hữu nghĩ, nghĩ, ngược lại là không có phản bác. Nếu là hắn biết bọn gia hỏa này tại nơi nào đó gặp nhau, Đại Khải cũng sẽ trước tiên chạy tới, góc sẽ náo nhiệt. Về phần gặp nguy hiểm, vậy hắn Đại Khải sẽ trước ngồi xổm ở trong bụi cỏ, chờ đến thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, bóp điểm nhảy ra ngoài. Cảnh Vân không tại, quả thật có chút tiếc nuối. Mai Điểu xuyên ngon lành là uống miếng rượu, bất quá, đợi đến lão cổ đại hôn, nhất định có thể lại tụ hợp một lần. Lão cổ thật muốn thành hôn. Sở Hữu nhìn về phía Cổ Trầm Sa, ánh mắt lóe lên mấy phần kinh ngạc, hắn còn tưởng rằng trước đó Cổ Trầm Sa nói muốn thành cưới là vì thuyết phục tuyệt thông, Lâm Thời lập lý do đâu? Cổ Trầm Sa nhếch miệng cười cười, "Đại khái ngay tại năm trước, cụ thể giờ nào, đến lúc đó ta sẽ cho mọi người phát một chương tiệc mời." "Được." Sở Hữuzer chén rượu lên, kính hướng Cổ Trầm Sa, "Đến lúc đó, ngươi muốn đi độc phòng, nhất định phải uống trước ngược lại chúng ta mấy cái." Mạnh Tiểu Xuyên, Tốn Nghị cũng đều giơ lên bắt rượu, cười ha hả nhìn xem Cổ Trầm Sa. "Được." Cổ Trầm Sa cũng giơ lên bắt rượu, bốn người uống một hơi cạn sạch. Miệng ngậm vị chân tuệ thông, ánh mắt lấp loé, trong đầu hiện lên mấy người cùng một chỗ uống rượu uống trà chẳng cảnh. "Lão cổ tiệc cưới." Tuệ thông ánh mắt lóe lên mấy phần vẻ mờ mịt. Sở Hữu liếc nhìn Tuệ thông, Từ nhẹ nói, là trong lòng ngươi Phật trọng yếu, vẫn là đi gặp lão cổ tân nương tử trọng yếu. Tuệ Thông im lặng im lặng, hắn cũng nói không ra lời nói, miệng bên trong cắm vịt chân đâu. Cổ Trầm Sa lông mày có chút vặn, luôn cảm giác Sở Hưu câu nói này có chút khó. Đợi bốn người cơm nước no nê, bọn hắn bắt đầu cùng một chỗ trà tấn Tuệ Thông, điên cuồng hướng phía Tuệ Thông miệng bên trong đút lấy các loại ăn thì rượu. Kỳ thật, ta rất sớm trước đó, liền vụng trộn cho Tuệ Thông trong trà, tăng thêm chút rượu. Sở Hưu vặn trần. Tuệ Thông, Mạnh Tiểu Xuyên ho nhẹ một tiếng, thấp giọng nói, ta trước kia mời hòa thượng này ăn mì, hướng mặt của hắn bên trong ngược lại qua cánh thịt. Tuệ Thông, tại Trường An thành lúc, ta cho hắn xuống độc, bên trong thêm là bỏ cả tiện. Ôn Nghị cũng nhịn không được, nho nhỏ vạch trần một đợt. Tuệ Thông, y, cổ trầm xa sở lên cái cằm, xem ra các ngươi so ta ác liền nhiều, ta đã từng có cho Tuệ Thông cho ăn điểm thì tan xúc động, nhưng đều nhịn được. Tuệ Thông mặt đã lục, tâm tính đã chết lặng. Xem ra, tất cả mọi người có nhìn hòa thượng phá giới ác thú vị a. Sở Hưu cười nói, mấy người đàm tiếu một trận, an tính lại, cuối cùng là phải giải quyết trước mắt nan đề. Tuệ Thông bị mê hoặc, Phật tháp bên trong những này linh thân Phật tượng, cường đại dị thường, lại thêm, mấy người thân ở Phật Châu, Các ngươi có ý định gì?" Sở Hữu hỏi, mấy người còn lại trầm mặc. Miệng bên trong đã không có vị chân tuệ thông, do dự nói, "Nếu không, các ngươi trực tiếp rời đi đi, đường của ta." Ý, "Ý kiến hay." Sở Hữu nhẹ gật đầu, chợt lại là thở dài, "Đáng tiếc, ngươi chỉ là một nhân vật nhỏ, bởi vì là bằng hữu của ta, tồn tại cảm mới có thể mạnh như vậy. Bọn hắn mục đích thực sự vẫn luôn là ta, há lại sẽ tùy tiện thả ta rời đi." Tuệ thông không nói, hắn có chút tâm tắc, nhưng Sở Hữu lại nói, lại gần như chính là sự thật. Giờ phút này, hắn đã ý thức được, Phật môn ngay tại thông qua hắn, đối phó vị này hảo bằng hữu Vâng vào ta kinh lịch tới nói. Cổ Trầm Sa ánh mắt lóe lên một vòng tàn cốc, bây giờ cục diện chỉ có một trận chiến mới có thể phá vỡ cục diện bế tắc. Nhưng làm sao chiến đấu? Tôn Nghị thở dài nói, chúng ta cuối cùng quá trẻ tuổi, cùng những lao quái vật kia so sánh, công lực tích lũy quá nhỏ bé. Mạnh Tiểu Xuyên bất đắc dĩ nói, nếu là gia gia của ta tại vậy thì tốt rồi. Sở Hưu buồn bã nói, chỉ sợ coi như Mạnh lão gia tự ở đây, cũng đối phó không được toàn bộ phần môn. Mạnh Tiểu Xuyên có chút bất mãn, cười lạnh về đối nói, ngươi sư tôn ngược lại là lợi hại, ngươi ngược lại để ngươi sư tôn tới cứu ngươi à? Sư tôn ta tất nhiên là tới không được. Bất quá, Sở Hưu dương mắt nhìn chăm chú về phía Vãng Sinh Phật kịp đường, ta ngược lại thật ra muốn thử xem, những này Phật tượng linh thể đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Vãng Sinh đại Phật mở miệng nói, bản tọa cũng rất tò mò, ngươi là thật có ba trưởng, vẫn lạm miệng quặp gan đỏ. Ta linh, như thật có ba trưởng, đơn thuần linh chiến lực, ngươi cảm thấy ngươi đánh thắng được ta sao? Sở Hưu hỏi, trong mắt chớp động lên hiếu kỳ thần thái. Hắn đang nói nhảm. Vãng Sinh đại Phật bình tĩnh nói, hiện tại xem ra, trước ngươi vấn đề kia, sát thực rất có tất yếu. Ồ, cái nào vấn đề? Sở Hưu thật hiếu kỳ. Vãng Sinh đại Phật thản nhiên nói, bản tọa Sống thật lâu Tuyết Nguyệt. Sở Hưu bừng tỉnh đại ngộ, nhẹ giọng nói, "Cho nên, ngươi linh, nhất định rất mạnh." Chí ít, so ngươi cô độc. Vãng Sinh đại Phật ánh mắt nhàn nhạt, nhạt. Sở Hưu cười, hắn nhắm hai mắt lại. Chỗ mi tâm lần nữa nổi lên ba động, kim sắc lưu quang hiện lên, ngưng tụ ra sáng chói ba trượng linh thân. Trong tích tắc, cả tòa đại điện, lần nữa trở nên kim quang đại trán. "Ngươi đã từng là nhất giáo chỉ chủ, vậy ta gọi ngươi một tiếng đại sư." Sở Hưu ở trên cao nhìn xuống, nhìn chằm chằm Vãng Sinh đại Phật, "Đại sư, các ngươi là dự định quân đấu, vẫn là cùng ta đền đấu?" Vãng Sinh Đại Phật lần thứ nhất động, hai tay của hắn chắp tay trước ngực, nụ cười trên mặt đã không thấy, trở nên nghiêm túc mà uy nghiêm. 13 tiên sinh nói bở. Vậy là tốt rồi. Sở Hữu nhếch miệng nhất tiêu, tay phải thành quyền, ở trên cao nhìn xuống, tháng tấp đánh phía Vãng Sinh Đại Phật. Vãng Sinh Đại Phật đẩy ngang một chưởng, kim sắc khí kình đánh thẳng mà ra, trong chốc lát đánh vào Sở Hữu ba trượng linh thân bên trên. Sở Hữu phản ứng rất nhanh, hắn bản năng tránh né, nhưng lại cũng không tránh né. Tại một chưởng này bên trên, hắn cũng không cảm nhận được bất cứ uy hiếp gì chỉ lực. Oanh! Chưởng kinh đánh tới, Sở Hữu cao ngất bất động. Hắn vung ra nắm đấm đã tới gần Vãng Sinh Đại Phật. Vãng Sinh Đại Phật thân ảnh hóa thành một đạo lưu quang, trong chốc lát lui lại một trượng, thân thể đã gián tại đại điện chỗ sâu nhất với tượng. Sở Hưu đuôi lông mày nhẹ nhàng chớp chớp, nhìn chằm chằm một mặt chưa tỉnh hồn Vãng Sinh Đại Phật. Có chút ngoài ý muốn, Sở Hưu khẽ cười nói. Vãng Sinh Đại Phật nhìn chằm chằm Sở Hưu, tình nghi chưa định. Vừa mới, hắn trưởng tình anh kích trên người Sở Hưu, tựa như là đánh vào một tòa từ sắt thép tạo thành trên núi lớn, căn bản là không có cách dung chuyển mấy may. Mà Sở Hưu nắm đấm đánh tới, cho dù tự thân là linh thân trạng thái, hắn như cũng cảm nhận được khó tạng ngắt thở. Ngay ở một khắc đó, Hắn có một loại dự cảm mãnh liệt, nếu là nắm đấm này dành với bản thân bên trên, tự thân rất có thể sẽ trực tiếp vỡ nát thành linh quang. Như thế nào như thế? Vãng Sinh Đại Phật trong mắt tràn đầy đều là vẻ kinh dè, hắn nhìn chằm chằm Sở Hưu, chậm rãi nói, "Ngươi là thần linh." Linh, chia làm Thanh linh, Minh linh, Trần linh, Thần linh. Đẳng cấp cao nhất thần linh, hơn 1000 năm đến nay, chỉ có vị kia Chu Tức thư viện viện trưởng đại nhân mới có được. Chương 238, Sở Hưu cảm thán, "Yếu, cũng là một niệm hay phúc." Ngậy. Sở Hưu lắc đầu, nhìn chằm chằm Vãng Sinh Đại Phật, so với Ta linh Ta ngược lại thật ra cũng rất tò mò các ngươi những người này linh, tựa hồ cũng không phải là chân linh, chúng ta là phần linh, Vãng Sinh Đại Phật nói, Sở Hưu lặng lặng mà nhìn xem hắn, Vãng Sinh Đại Phật nhíu mày, chậm rãi nói, nếu là dựa theo vị viện trưởng đại nhân kia đối linh phân chia, chúng ta linh ở vào chân linh, thần linh ở giữa, Phật môn đem xưng là phần linh. Sở Hưu ánh mắt lóe lên một vòng minh ngộ, khẽ cười nói, cũng chính là, Ngụy thần linh, chẳng lẽ ngươi là chân thần linh? Vãng Sinh Đại Phật cười lạnh. Sở Hưu nhu bay, ta là không là chân thần linh, rất trọng yếu sao? Vãng Sinh Đại Phật trầm mặc, Ngay tại vừa mới, hai người tương hỗ thăm dò một chiêu. Hắn xác định, đối Phương Linh, xa xa mạnh mẽ hơn hắn. Ngươi Linh, tại Phật Châu, đại khái ở vào cái gì cấp độ? Sở Hưu hiếu kỳ. Vãng Sinh đại Phật nói, không có chỗ xếp hạng. Phật môn, quả thật có chút nội tình. Sở Hưu gật gật đầu, chợt lại hỏi, vậy ngươi cảm thấy, Ta Linh, tại ngươi Phật môn, có thể xếp hạng cái gì cấp độ? Vãng Sinh đại Phật thản nhiên nói, cho dù ngươi không phải người trong Phật môn, hẳn là cũng nghe nói qua 6 trưởng kim thân a. Sở Hưu khẽ giật mình, ánh mắt lóe lên mấy phần vẻ kiên dò. Hắn xác thực nghe nói qua Phật môn 6 trưởng kim thân. Xem ra ta linh còn chưa đủ mạnh." Sở Hưu khẽ nói, hỏi, "Các ngươi vây nốt ta ở đây, hẳn là không có ý định giết ta đi?" 13 tiên sinh nói đùa. Vãng sinh đại Phật nói, "Trong thiên hạ, chỉ sợ cũng chỉ có đại càn hoàng tộc, dám chân chính sát hại bây giờ 13 tiên sinh." Đã như vậy, vậy ta an tâm." Sở Hưu niết miệng nhất thiếu, quay người nhìn về phía Tuyệt Thông, Cổ Trầm Sa, ôn nghị, mạnh tiểu xuyên bọn người, nhíu mày hỏi, "Các ngươi, thời gian đang gấp sao?" Bốn người hai mặt nhìn nhau. "Ta đại khai cuối năm muốn thành cưới." Cổ Trầm Sa do dự nói, "Tốt nhất có thể đem thời gian khống chế tại trong vòng 2 tháng." Sở Hữu mỉm cười nói, "Vậy chúng ta ngay ở chỗ này bồi tuệ thông 2 tháng." Đám người cùng nhau nhìn về phía Sở Hữu ba trượng kim sắc cự linh. Tu luyện. Sở Hữu giải thích nói, "Nếu là ta không có đoán sai, toàn này thông thiên hạp rất thích hợp tu luyện tổ khiếu chi linh." Mạnh Tiểu Xuyên mắt sáng rực lên. Ở đây trong mấy người, hắn linh lại yếu nhất, hắn đang lo không biết nên tu luyện như thế nào đâu. Tu luyện chân linh. Cổ trầm sa có chút bất đắc dĩ, "Đạo, nhưng chúng ta ai hiểu linh tu chi pháp a?" Nói xong, trong lòng của hắn khẽ động, nhìn về phía Tuyệt Thông. Sở Hữu, Mạnh Tiểu Xuyên, cố nghị cũng đều nhìn về phía Tuyệt Thông. Tuệ thông một mặt bất đắc dĩ, ta liền học được một môn linh nghệ quyết, thuộc về cơ sở nhất linh tu chỉ pháp. Đủ rồi." Sở Hưu cười nói. Sau đó, Sở Hưu cự linh trở về bản thể, năm người xếp bằng ở cùng một chỗ, ngay trước một đám Phật tượng trước mặt, nghe tuệ thông truyền thụ linh nghệ quyết. Linh nghệ quyết, giống như nông cạn nhất hành công pháp quyết, chỉ đang hấp thu giữa thiên địa phiêu dãng, khó mà phát ra chút linh quang. Sư phụ ta thiên diễm pháp sư truyền thụ cho ta linh niệm quyết lúc, từng cố ý để ta qua, linh niệm quyết ở trong niệm, có thể hiệu thành niệm lực." Tuệ thông nói khẽ, thân ở Phật Châu, làm nhiều việc tiện, thiên địa vạn vật, cảm niệm phậtân, liền sẽ tràn ra niệm lực niệm lực. Sở Hưu đối cái này khái niệm cũng không lạ lẫm, bất quá, tại một thế này, đây là lần đầu tiên nghe nói. Nhỏ ký linh niệm quyết tâm pháp khẩu quyết về sau, năm người riêng phần mình nhắm mắt ngưng thần, dựa theo linh niệm quyết khẩu quyết, gọi linh bắt đầu minh tưởng. Giả tại đại điện trung quanh một đám kim sắc Phật tượng, hai mặt nhìn nhau, cứ như vậy nhìn xem bọn hắn tu luyện. Phục Hổ La Hán kim tượng truyền âm, tại bên trong cung điện này, một đám Phật tượng có thể truyền âm cho nhau. Tạm thời nhìn xem, Vãng Sinh đại Phật vẫn luôn đang ngó trường Sở Hưu, truyền âm nói, bản tọa đã xem tình huống nơi này, cáo tri cứu tử. Cuối cùng như thế nào đối phó vị này 13 tiên sinh? Từ bọn hắn quyết định, đành phải như thế. Thông Thiên Tháp tầng cao nhất, Đại Quang Minh tự chủ trì cứu từ đã nhận được vãng sinh đại Phật truyền âm, cái này khiến hắn không chịu được nhíu mày. Nguyên bản, hắn thấy, chỉ cần sở hưu tiến vào Thông Thiên Tháp, có quan hệ sở hưu vấn đề, liền coi như là giải quyết. Thậm chí, hắn còn đại chờ mong, tương lai sở hưu có thể sẽ như Tuệ Thông, tự nguyện lưu tại Phật Châu, trở thành Phật môn trụ cột một trong. Tuổi còn trẻ, liền có ba trưởng kim linh, như chờ hắn chân chính trưởng thành. Cứ từ đấy mắt hiện lên một vòng vẻ kiêu rẻ, nói khẽ, kế hoạch có biến. Đại Quang Minh tự thất đại hộ pháp cùng nhau nhìn về phía tu từ. Vị này 13 tiên sinh đã trở thành Phật muôn phiền toái. Cự tử trầm rãi nói, hắn tổ khiếu chỉ linh, tại Thông Thiên Tháp bên trong hiện hóa thời điểm, chừng 3 trượng. 3 trượng. Thất đại hộ pháp sắc mặt tất cả đều thay đổi. Đợi cái này thất đại hộ pháp đều tỉnh táo lại về sau, Hàng Long hộ pháp ánh mắt lóe lên một vòng âm lệ chỉ sắc, lạnh lùng nói, rước thoát đã không làm thì thôi, đã làm thì phải làm đến cùng, trực tiếp để hắn vong tại Thông Thiên Tháp. Cự tử lắc đầu, vị này 13 tiên sinh tương đương với chúng ta Đại Quang Minh tự mời tới khách nhân, Chu Tước thư viện biết hắn tới đây, không phải đến thời khắc tất yếu, chúng ta có thể đối phó hắn, chỉ có linh. Thân thể của hắn không thể nhận chút nào tổn thương. Chỉ ít, tại Đại Quang Minh tự bên trong, cần cam đoan thân thể của hắn hoàn chỉnh không thiếu sót. Hắn linh trưởng đạt 3 trượng, mạnh hơn hắn, đại khái cũng chỉ có lôi âm tự mấy vị kia. Thất đại hộ pháp một trong già đà hộ pháp lại nói: "Đành phải mời một vị tới đây,ưu tử có chút bất đắc dĩ, Phật môn cũng có minh tranh nhằm đấu." Đại Quang Minh tự, lôi âm tự, Lạn Kha chั่ว cái này ba đại Phật môn thánh địa, tại đối với Phật môn trở về trung nguyên một chuyện bên trên, thái độ là nhất trí. Nhưng cái này ba đại thánh địa ở giữa, cũng không phải là một mảnh tường hòa, đều tại tranh một cái Phật môn chính thống. Nguyên bản Đại Quang Minh tự vẫn luôn tại tích cực xúc tiến Phật môn trở về trung nguyên một chuyện, thậm chí đã liên hợp bắt lương Man Châu hai phe thế lực. Có thể nói, đối với chuyện này, dành trước Lôi Âm tự, Lạn Kha chù một bước. Bây giờ vì đối phó Sở Hưu, cần cầu trợ ở Lôi Âm tự, Lôi Âm tự tự nhiên không có khả năng miễn phí hỗ trợ. Thông Thiên Tháp, một tầng trong đại điện. Sở Hưu ngay tại dựa theo linh niệm quyết tâm pháp, nương thần minh tưởng. Rất nhanh, hắn liền tiến vào một cái 10 phần trạng thái kỳ dị bên trong. Hắn nhắm hai mắt, linh tồn tại ở tổ khiếu bên trong, cảm giác được chúng quanh tràng cảnh, để hắn cảm giác tự thân tựa như là ở vào tình không ở trong đồng dạng. Xung quanh có từng quả giống như bầu trời đêm sao trời điểm sáng, Cổ Trâm Sa, Tuyệt Thông, Ôn Nghị, Mạnh Tiểu Xuyên Linh Hồn trực tiếp hiện hiện. Còn có đại điện hai bên một đám Phật tượng linh thân cũng tận đều hiện hiện. Ta giống như có thể hấp thu những điểm sáng này. Sở Hữu lòng có cảm giác, tại hắn cảm giác được trong tấm hình, xung quanh từng quả điểm sáng đang không ngừng hướng phía hắn linh thân bên trên hội tụ. Tổ khiếu chỉ linh, ngay tại lớn mạnh. Loại này lớn mạnh trình độ, 10 phần nhỏ bé, tựa như là một chén nước rót vào trong hồ, căn bản không có gì tổn tại cảm. Sở Hữu mở ra hai con ngươi, quét mắt bên người bốn vị hảo bằng hữu, ngay tại vừa mới Hắn có một loại cảm giác mênh liệt. Nếu là toàn lực vận chuyển linh lực, hắn có thể trực tiếp đem bốn vị này hảo bằng hữu chân linh hút tới mình linh thân bên trên. Tại hắn kim sắc lớn linh trước mặt, bốn vị này hảo bằng hữu chân linh thực sự quá nhỏ bé. Hấp thu những này linh điểm, đối ta tăng phúc quá nhỏ. Sở Hưu âm thầm lắc đầu, trong lòng tự nhủ cùng hấp thu những này lẻ tẻ điểm sáng, còn không bằng tiện tối lại dị thú, trực tiếp nuốt mất dị thú chi linh đến nhanh hơn. Sở Hưu ánh mắt liếc về vãng sinh đại Phật, trong mắt có một vẻ cực nóng, lóe lên một cái rồi biến mất. Nếu là đem những này Phật tượng linh thân tất cả đều thôn phệ. Sở Hưu một trái tim nhảy có chút nhanh. Hắn đương nhiên cảm giác, mới vừa cùng những này Phật tượng linh thân ở giữa xung đột, giống như không đủ kịch liệt. Đạo đức của ta ranh giới cuối cùng, vẫn là quá cao a. Sở Hưu âm thầm cảm khái. Kỳ thật, nếu là chỉ có chính hắn ở đây, đại khái sẽ trực tiếp mút những này Phật tượng linh thân. Rất đáng tiếc, giờ khắc này ở bên trong tòa đại điện này, trừ hắn ra, còn có hắn bốn vị bằng hữu. Một khi chủ động xuất kích, đối Phật môn có quá mức kịch liệt hành vi, bọn này tà môn hòa thượng, rất có thể sẽ chó cùng rất dữ, đối phó tuyệt thông, ôn nghị bọn người. Sớm biết ta linh đối bọn hắn có nguyên áp chỉ thế, vừa mới liền nên yếu thế một chút, lại kích thích một chút bọn hắn. Sở Hưu một trái tim rất ngứa. Cái này giống như là lưới lên tại khách sạn chạy hiện, kết quả lại phát hiện, người tới đúng là âm nam học trưởng giáo Hoa bạn gái. Đạo đức danh rơi cuối cùng nói cho hắn biết, không thể loạn động, thân thể dục vọng nói cho hắn biết, đến đều tới. Tại sao ta cảm giác người này xem ta ánh mắt không thích hợp a? Phục Hổ La Hán Linh thân hướng cái khác linh thân truyền âm, trong lòng của hắn ẩn ẩn có chút run rẩy. Vừa mới hắn xem ta ánh mắt cũng không thích hợp, tựa như là một đầu ác lang. Ta cũng cảm nhận được, tất cả mọi người cẩn thận chút, hắn giống như không có ý tốt. Nghe đám người truyền âm, vãng sinh đại Phật cũng vô pháp bình tĩnh. Vị này Chu Tức thư viện 13 tiên sinh, phần lớn thời giờ đều đang ngó trường hắn nhìn. Hắn đã sớm ẩn ẩn cảm giác không thích hợp, nghe được đám người truyền âm, da đầu gần ẩn, ẩn hơi tê tê. Hắn cảm giác, người này thật giống như là muốn ăn hắn như vậy. Ánh mắt kia, quả thực làm cho người hại đến hoảng. Ta thật là một cái tiểu nhân, sao có thể muốn niên trưởng bạn gái đâu? Đám hôn đản này, thế nào cứ như vậy yếu đâu? Đây không phải đang cố ý dẫn dụ ta sao? Sở Hưu có chút mặt mà ủ mày chau. Loại cảm giác này, thật sự là quá khó tiếp thu rồi. Quét mắt bốn người khác, gặp bốn người này đều sa vào đến cấp độ sâu minh tưởng bên trong không khỏi lộ ra ánh mắt hâm mộ. Có đôi khi, yếu cũng là một niềm hạnh phúc a. Lát đầu, Sở Hưu nhắm lại hai con ngươi, tâm thần chìm tại tổ khiếu chỉ linh ở trong. Thất Sư Tỷ, Sở Hưu mắt lom lom nhìn Đoan Mục Yêu Yêu chân linh. Từ lần trước cổ sa tộc chiến dịch về sau, Đoan Mục Yêu Yêu chân linh liền một mực tại Sở Hưu tổ khiếu bên trong nghỉ ngơi lấy lại sức. Bây giờ, cách mỗi ba bốn ngày, liền có thể thức tỉnh một lần. Thế nào? Đoan Mục Yêu Yêu ngồi dậy, nhìn về phía vị tiểu sư đệ này. Sở Hưu do dự một cái chớp mắt, liền đem mình giải rủa, nói cho Thất Sư Tỷ, muốn từ Thất Sư Tỷ nơi này tìm kiếm một chút anủi. Đoan Mục yêu yêu có chút im lặng, nhìn chằm chằm Sở Hưu, buồn bã nói: "Ngươi học được linh tu chỉ pháp, liền không muốn lấy trước dạy ngươi thất sư thì ta." Sở Hưu trừng mắt nhìn, lúc này liền đem linh ngự quyết chuyển tụ cho vị này thất sư tỷ. Một bên khác, Đại Quang Minh tự giả Đả Hộ Pháp đã tới Lôi Long tử. Không bao lâu, Lôi Long tử trườn hùng, xẹt qua một đạo như lưu tinh kim sắc lưu quang. Chương 239, ta cái này một quyển, 20 năm công lực, ngươi chống đỡ được sao? Thông Thiên áp, một tầng đại điện. Sở Hưu tổ khiếu bên trong, Đoan Mục yêu yêu học xong linh ngự quyết, nàng thử nghiệm tu luyện, phát hiện hiệu quả cực kỳ tốt. Cái này linh tu chi pháp. Đoan Mục yêu yêu con mắt tỏa sáng. "Bình thường." Sở Hưu chậm chậm nói. Đoan Mục yêu yêu đuôi lông mày nhẹ nhàng chớp chớp, "Ta cảm giác rất mạnh a, hơi chút vận chuyển." Lời còn chưa dứt, liền để Sở Hưu đánh gãy. "Đó là bởi vì ngươi chung quanh tất cả đều là ta linh." Sở Hưu ngữ khí yếu đất, "Mẹ." Đoan Mục yêu yêu nháy mắt, cười nói, "Cũng thế, cho dù ai ở chỗ này tu luyện linh thể, tốc độ cũng sẽ không chậm. Thế thì cũng không phải, cho đến tận này, sư tỷ ngươi là người thứ nhất cũng là một cái duy nhất tiến vào ta tổ khiếu nữ nhân." Sở Hưu ung dung nói, Đoan Mục yêu yêu giận Sở Hưu một chút, từ khi nàng trọng thương về sau, hai người tại tổ khiếu bên trong, một mực tương kính như thân, phảng phất đều quên từng tại cái này tổ khiếu bên trong làm qua một chút chuyện hoang đường. Đúng rồi. Sở Hưu nhớ tới thân ở tòa này Thông Thiên Tháp, nói khẽ, "Ta hiện tại thân ở chỉ địa, tên là Thông Thiên Tháp, linh ở vào nơi này, trên người linh quang, tựa hồ sẽ không tiêu tán, hoặc là nói tiêu tán cực chậm." "Ý của ngươi là?" Đoan Mục yêu yêu nhìn xem Sở Hưu. "Ta đang nghĩ, nếu có thể đệm tòa tháp này cấu tạo nguyên lý biết rõ ràng, về sau có lẽ có thể để cho sư tỷ ngươi xóm lại thấy ánh mặt trời." Sở Hưu nói khẽ, Đoan Mục yêu yêu cười nói, "Không cần quá để ý ta, ta tại nơi này cảm giác vẫn rất tốt." Sở Hưu không có nói thêm nữa, trong lòng đã quyết định, nhất định phải vì vị vị sư tỷ này chế tạo một tòa cự đại mà cung điện hoa lệ, thậm chí là thành trì. Hai người tại tổ khiếu bên trong nói chuyện phiếm, Sở Hưu không ngừng chia sẻ lấy gần nhất kinh lịch. Không biết qua bao lâu, Sở Hưu lòng có cảm giác, mắt nhìn sư tỷ, giống như có người đến, ta đi xem một chút." Nói xong, tâm thần trở về bản thể. Một đạo bóng ma bao trùm tại Sở Hưu, mạnh tiểu xuyên, cổ trầm sa, ôn nghị, tuệ thông 5 người trên thân. Nhìn Trương Trường không có gì lạ. Phạn âm hào đãng vang vọng ở trong đại điện. Sở Hữu bọn người nhìn chăm chú về phía chỗ cửa lớn, một đạo trưởng cao bốn trượng ám kim sắt thân ảnh, giống như chân chính Phật đà, đứng ở trước cửa bên trong đại điện. Quản mục Thiên Vương. Tuệ Thông khẽ nói, nội tâm rung động khó tả. Đó là ai? Mạnh Tiểu Xuyên hiếu kỳ, có trước đó vãng sinh đại Phật mở miệng nói chuyện, hắn đôi mới xuất hiện tôn này kim tượng đại Phật, ngược lại không có kinh ngạc như vậy. Tuệ Thông nói, nếu như các ngươi tiến vào chùa miếu, liền nên biết, ngôi toàn miếu, trên cơ bản đều có một tòa đại hùng bảo điện. Hắn là trong đại hùng bảo điện cung phụng Phật đà. Mạnh Tiểu Xuyên mở to hai mắt. Trong Đại Hùng Bảo Điện cung phụng chính là Như Lai. Cổ Trầm Sa nói, Tuệ Thông muốn nói, hẳn là Đại Hùng Bảo Điện trước Mặt Thiên Vương Điện. Không thể. Tuệ Thông khẽ bước cẩm, "Đạo, mỗi một tòa Đại Hùng Bảo Điện trước đó đều có một tòa Thiên Vương Điện, Thiên Vương Điện bên trong cung phụng bốn vị Thiên Vương. Quản Mục Thiên Vương chính là thứ nhất. Đã là đệ tử Phật môn, dùng cái gì cấu kết ngoại nhân?" Quản Mục Thiên Vương nhìn về phía Tuệ Thông, tiếng như sấm lôi. Tuệ Thông sắc mặt bình tĩnh, nói, "Bọn hắn là đệ tử bằng hữu, không có cấu kết nói chuyện. Người ăn thịt rồi." Quản Mục Thiên Vương đột nhiên hỏi. Tuệ Thông trầm mặc, Hắn không chỉ có ăn thịt, còn uống rượu. Sở Hưu bồ lao. Quản Mục Thiên Vương nhìn về phía Sở Hưu, ngươi chính là vị kia 13 tiên sinh. Sở Hưu gật gật đầu, ta chính là trong miệng ngươi thường thường không có gì lạ 13 tiên sinh. Ngươi có biết ta vì sao mà đến? Quản Mục Thiên Vương hỏi. Sở Hưu cười nói, ngươi vì sao mà đến, ta không biết, nhưng ta biết, địa vị của ngươi so ra kém đằng sau ta vãng sinh đại Phật. Ồ. Quản Mục Thiên Vương liếc mắt vãng sinh đại Phật, ám kim sắc đôi mắt bên trong hiện lên mấy phần bệ nghệ chi sắc, ta không bằng hắn, bắt đầu nói từ đâu. Hắn đang kích bác Ly Dãn, Quản Mục đại tôn, không cần để ý. Vãng Sinh Đại Phật mở miệng nói, Sở Hưu mỉm cười nói, hắn đối mặt ta lúc, tự xưng bản tọa, danh xưng là Phật giáo giáo chủ, mà ngươi chỉ là ở tại Thiên Vương Điện, tự xưng ta, tại Phật môn địa vị, tự nhiên là không so được Vãng Sinh Đại Phật. Vãng Sinh Đại Phật nhíu mày, trầm hừ một tiếng, buồn bực không ra tiếng. Dựa theo Phật môn truyền thừa, Vãng Sinh Phật địa vị, sát thực còn cao hơn Quảng Mục Thiên Vương. Tại ngươi trung nguyên chi địa, dựa theo cái gì đến quyết định địa vị? Quảng Mục Thiên Vương nhàn nhạt hỏi. Sở Hưu trầm ngâm, chăm chú đáp lại, một là hệ thống, tỉ như kia càn hoàng, hai là thực lực, tỉ như nhà ta sư tôn. Vậy ngươi cảm thấy là huyết thống trọng yếu, vẫn là thực lực trọng yếu?" Quan Mục Thiên Vương lại hỏi. Vãng Sinh Đại Phật sắc mặt có chút cứng ngắc. Sở Hữu mỉm cười nói, "Có huyết thống người, sẽ cho rằng huyết thống. Trọng yếu, người có thực lực, tất nhiên là cho rằng thực lực quan trọng hơn." Quan Mục Thiên Vương nói, "Cái gọi là huyết thống, đời thứ nhất đều là từ có thực lực người sáng tạo. Không tệ." Sở Hữu nhẹ gật đầu, "Bọn hắn là hưởng thụ tổ tiên bọn họ ban cho. Ngươi cảm thấy ngươi thấy Vãng Sinh Đại Phật là đời thứ nhất sao?" Quan Mục Thiên Vương hỏi. Sở Hữu quay đầu, vết mặt sắc mặt đã xanh xám vãng sinh đại Phật, nhữ mày nói, vừa mới, ta một quyền kém chút đánh nổ hắn. Như hắn là đời thứ nhất vãng sinh đại Phật, vậy ngươi Phật môn nội tình, khả năng cũng có chút hữu danh vô thực." Quản Mục Thiên Vương nhẹ giọng nói, "Một quyền đánh bằng vãng sinh, nếu không, ngươi cũng thử một chút đánh hắn một quyền." Sở Hữu lần nữa nhìn về phía Quản Mục Thiên Vương, bị người đề nghị. Quản Mục đại tôn, hắn đang khích bác Ly Giản. Vãng sinh đại Phật trầm giọng nói, "Đừng quên ngươi tới nơi lầy mục đích, một quyền thôi, liền xem như châm ngòi Ly Giản lại như thế nào." Sở Hữu không để ý địa đạo. Vãng sinh đại Phật sắc mặt biến thành màu đen một quyền thôi, cũng không phải đánh ở trên thân thể ngươi, ngươi đương nhiên không thèm để ý." Quan Mục Thiên Vương thản nhiên nói, "Đã ngươi một quyền đều có thể đánh bằng hắn, ta lại hướng hắn xuất thủ, lại có gì ý nghĩa? Không bằng, ngươi ta đối một quyền, như thế nào?" Ngụy Sở Hưu hơi chớp mắt, do dự nói, "Ngươi đừng nhìn ta tuổi trẻ, nhưng ta linh, một quyền chi huy, chừng 20 năm công lực, liền sợ chúng ta thật đối đầu quyền, ngươi sẽ bị ta trực tiếp đánh bằng, tan thành mây khói." Thoại âm rơi xuống, đại điện trở nên yên tĩnh y mắng. "Tuệ Thông, Mạnh Tiểu Xuyên, ôn nghị, cổ trầm xa trong mắt, phần lớn là hiện lên mấy phần vẻ của quái." Sẽ vãng sinh đại Phật cầm đầu một đám đại điện kim Phật linh thân, thi phần lớn là một mặt kinh ngạc. Quản Mục Thiên Vương nhìn chằm chằm Sở Hữu, chậm rãi nói, "Ta rất chờ mong, ngươi cái này một quyền. Ngươi chờ mong vô dụng." Sở Hữu lắc đầu, "Trừ phi ước pháp tam trướng, nếu không ta không thể đánh với ngươi, thật một quyền đánh sợ ngươi, các ngươi Phật môn chắc chắn sẽ không tha ta." "Như thế nào ước pháp tam trướng?" Quản Mục Thiên Vương nhàn nhạt hỏi. Sở Hữu trầm ngâm nói, "Thứ nhất, ngươi muốn chính miệng nói, tiếp xuống đối quyền, chết sống có số, vô luận phát sinh cái gì, đều không truy cứu đối phương trách nhiệm. Thứ hai, ngươi muốn để cái này cả điện Phật Đà linh thân làm chứng, chúng ta đối quyền là ngươi nói lên. Thứ ba, ta còn chưa nghĩ ra. Tóm lại, ta ý tứ chính là, ta nếu là một quyền đánh sập ngươi, các ngươi phần môn không thể tìm ta gây phiền phức. Quản Mục Thiên Vương sắc mặt đã trở nên lãnh đạm, hắn nhìn chằm chằm Sở Hưu, trong mắt dần dần chớp động lên kim sắc lưu quang, ngươi ở đâu ra tự tin, có thể một quyền đánh bằng ta. Sở Hưu nhu mai, ngươi có thể hỏi một chút Vãng Sinh Đại Phật, lúc trước hắn vì sao muốn tránh. Quản Mục Thiên Vương lạnh quét mắt Vãng Sinh Đại Phật. Vãng Sinh Đại Phật trầm trầm nói, quyền của hắn, xác thực không phải bình thường, bản tọa không dám đón đỡ. Nói ra lời này, hắn cảm giác rất khó đụ, rất bi khuất nhưng lại lại không thể làm gì, bởi vì đây cũng là sự thật. Ta so vãng sinh vật, lớn tuổi 300 tuổi. Quản Mục Thiên Vương nhìn chằm chằm Sở Hưu, thản nhiên nói, "Phật Linh so với hắn giải hai trượng, ngươi bắt ta cùng hắn so, đại giới rất nghiêm trọng. Xem ra ngươi đồng ý?" Sở Hưu cười một tiếng, lúc này tâm niệm vừa động, mi tâm nổi lên từng sợi ba động, một sợi kim sắc quang mang thoáng hiện. Ba trượng linh thân hiện hiện ở trong đại điện. Lần này, hắn sớm thu liễm kim quang ảo ảnh, nhìn liền cùng chúng quanh Phật Đà không có gì khác biệt. Ba trượng. Quản Mục Thiên Vương giống như cơ giống như cười, "Ngươi lực lượng, tự hồ tiểu tử, ngươi được hay không a?" Mạnh Tiểu Xuyên có chút lo lắng, nhỏ giọng nói: "Không được, cũng đừng đánh, dù sao bọn hắn cũng không dám giết ngươi." Nam nhân, vô luận tại bất cứ lúc nào, cũng không thể nói không được. Sở Hưu nhếch miệng cười một tiếng, dương mắt nhìn Quảng Mục Thiên Vương, ngạo nghễ nói: "Ta lập lại lần nữa, quả đấm của ta có được 20 năm công lực, ngươi ngăn không được." Nghiệt trướng. Quảng Mục Thiên Vương cười lạnh một tiếng, lúc này một chưởng đẩy ngang mà xuống. Bàn tay màu vàng óng, tách ra từng tầng từng tầng kim quang trường ân, thẳng tắp ép hướng Sở Hưu. Tới thật đúng lúc. Sở Hưu ánh mắt đại trán, năm tay, "Bengkik." Quyền thượng không có bất kỳ cái gì ba động, lại thẳng tiến không lùi. Trong chốc lát liền đánh nát Quản Mục Thiên Vương Minh tới tầng tầng kim quang chườ́n, đánh tới Quản Mục Thiên Vương trên lòng bàn tay. Quản Mục Thiên Vương con ngươi đột nhiên rụt lại, tiếng tách tách vang lên. Quản Mục Thiên Vương toàn bộ linh thân vỡ nát, hóa thành lồng đậm kim sắc quang mang. Sở Hưu ba trượng linh thân, tắm rửa tại luồng hào quang màu vàng nóng này ở trong. Đại điện bên trong, tất cả mọi người nín thở, rung động mà nhìn xem Sở Hưu, vỏ vụn thành kim sắc quang mang Quản Mục Thiên Vương. Thế mà thật một quyền đánh nát cái này đại Phật Tuyệt Thông, Mạnh Tiểu Xuyên, Ôn Nghị, Cổ Trầm Sa đều không thể bình tĩnh. Vãng Sinh đại Phật trong mắt chớp động lên khó có thể tin kinh hãi. Hắn biết Sở Hưu quyền rất cường đại, cường đại đến hắn căn bản không dám nhận. Nhưng tuyệt không nghĩ đến, xa mạnh mẽ hơn hắn quản mục đại tôn, vậy mà cũng tiếp nhận không ở sở hữu năm đấm. Lại một quyền phía dưới, vỡ nát thành bụi. Như trước đó, bạn tọa tiếp kia một quyền. Nghĩ tới đây, Vãng Sinh đại Phật trong mắt hiện lên một vòng kinh hoàng ý sợ hãi. Sở Hưu co người, trang ngập ở trung quanh kim sắc quang mang, đã hết đều tan ra tại hắn linh thân bên trên. Nhỏ bổ. Vãng Sinh đại sư. Sở Hưu nhìn xem Vãng Sinh đại Phật, một mặt bất đắc dĩ nói, ngươi là chứng nhân a, vừa mới ta không muốn ra quyền, là hắn buộc ta ra quyền. Đồng thời, tại ta cùng hắn đối quyền trước đó Ta cùng hắn cũng coi là ký xuống giấy sinh tử. Mặc kệ hắn đến từ chỗ nào, mặc kệ sau lưng của hắn còn có ai, bọn hắn nếu là đến tìm ta gây phiền phức, các ngươi đều muốn vì ta làm chứng. Chương 240, một quyền truy bạo, sở hưu ha mang. Dĩ vãng sinh đại Phật cầm đầu một đám Phật tượng linh thân, tất cả đều trầm mặc. Tuyệt Thông, Ôn Nghị, Mạnh Điểu Xuyên, Cổ Trầm Sa bốn người hai mặt nhìn nhau, trong mắt đều lóe lên mấy phần cổ quái. Bọn hắn đều ẩn ẩn cảm giác, vừa mới sở hưu dược pháp tam trường, là cố ý tại kích tôn này quản mục thiên vương, vị chính là đem một quyền đánh nát, còn không cần đảm nhiệm gì trách nhiệm. Tiểu tử này làm sao lại xác định có thể một quyền đánh nát người ta?" Mạnh Tiểu Xuyên lẩm bẩm. "Tại sao ta cảm giác Sở Hưu đem tôn này đại Phật liên quan đều cho hu đi?" Cổ Trầm Sa âm thầm dương hạ lông mày. "Thật muốn đạp nát lôi âm sao?" Tôn Nghị nhớ tới cùng Sở Hưu đồng hành đến Phật Châu lúc một chút đối thoại. "A Di Đà Phật." Tuệ Thông nói một tiếng Phật hiệu, một mặt từ bi. Sở Hưu linh thân trở về bản thể, hắn nhìn về phía Tuệ Thông, ho nhẹ một tiếng, "Ngươi sẽ không trách ta chứ?" Tuệ Thông không để ý, trực tiếp xếp bằng ngồi dưới đất, niệm lên kinh văn. "Sở Hưu nổ bay." Ngẩng đầu nhìn về phía Vãng Sinh Đại Phật, trong mắt không nhịn được lóe lên mấy phần tức nóng. Vừa mới, con kia Quảng Mục Thiên Vương, rất thơm. Tôn này Vãng Sinh Đại Phật, mặc dù so với kém không ít, nhưng là nhét kẽ răng vẫn là dư sức có thừa. Vãng Sinh Đại Phật lưng hiền lạnh, ánh mắt lóe lên mấy phần bất an. Sở Hưu ánh mắt, làm hắn cảm giác hại đến hoàng. Vừa mới tôn này Quảng Mục Thiên Vương, đến từ chỗ nào? Sở Hưu hiếu kỳ hỏi. Vãng Sinh Đại Phật chậm rãi nói, "Lôi Ứng Tự, Thiên Vương Điện." Giống cái kia loại Thiên Vương cấp nhân vật, hẳn là còn có 3 tôn a. Sở Hưu nhíu mày hỏi. Vãng Sinh Đại Phật thản nhiên nói, Tiên vương điện bên trong còn có ba tôn. Ô, Sở Hưu cười, lo lắng nói, ý của ngươi là, địa phương khác còn có rất nhiều. Vãng sinh đại Phật nói, "Lôi âm tự, Như Lai tôn chủ ở tại Đại Hùng Bảo Điện." Vì sao lại tôn chủ? Như Lai không phải là Phật tổ sao? Sở Hưu hiếu kỳ. Cổ Trâm Sa, Mạnh Tiểu Xuyên, Tốn Nghị cũng đều nhìn về phía Vãng sinh đại Phật, bọn hắn cũng đều hiếu kỳ điểm này. Tại vừa mới, cái này Vãng sinh đại Phật xưng hô tôn này Quảng Mục Tiên Vương thời điểm, dùng đại tôn. Ngay tại niệm kinh siêu độ Quảng Mục Tiên Tôn Tuyệt Thông, cũng không nhịn được gầm thầm dựng lên lốt hai. Vãng Sinh Đại Phật nhíu mày, trong lòng tự nhủ cũng không phải thật Như Lai, gọi Phật Tổ có thể thích hợp sao? Chỉ là lời này nhưng lại không tiện nói thẳng. Tôn chủ khiêm tốn, chưa từng lấy Phật Tổ tự cho mình là. Vãng Sinh Đại Phật nói như vậy nói, là khiêm tốn, vẫn là không dám. Mãnh Điểu Xuyên nói thầm âm thanh, hắn cũng không cho rằng những này linh thể đều là thật Phật. Sở Hưu cười nói, đại khái là, còn sống là Tôn chủ, chờ vị này Như Lai Tôn chủ chết rồi, tự động thăng cấp làm Như Lai Phật Tổ. Sở Minh nói cẩn thận. Tuệ Thông nhịn không được nghiêm túc một câu. Vãng Sinh Đại Phật liếc nhìn Sở Hưu Hụ, ánh mắt lóe lên vài phần kinh ngạc. Sở Hưu Như Bay, lần nữa nhìn về phía Vãng Sinh Đại Phật, một mặt mong đợi hỏi, "Tôn này quản mục tiên vương ở chỗ này tiêu tán, lôi âm tự hắn là sẽ phái người đến xem xét ta?" Vãng Sinh Đại Phật trong lòng hơi nhạy, bất động thanh sắc hỏi ngược lại, "Ngươi hỏi cái này làm gì? Ta rất tự trách." Sở Hưu một mặt tự trách bộ dáng, "Vãng Hằng Sinh Đại Phật, ngươi đây là tự trách dáng vẻ sao? Sẽ đến." Cuối cùng, Vãng Sinh Đại Phật cấp ra trả lời khẳng định. Vô luận trước mắt Sở Hưu, biểu hiện nhiều yêu nghiệt, cuối cùng cũng không thể rời đi Phật Châu. Lôi âm tự bên kia khẳng định lại phái đến mạnh hơn đại tôn, đến giải quyết vị này 13 tiên sinh. Vậy là tốt rồi." Sở Hưu nếm miệng cười một tiếng. Ngươi đối với chúng ta cũng không có cái gì muốn nói sao?" Mạnh Tiểu Xuyên u lãnh mà nhìn xem Sở Hưu. Sở Hưu dừng lại, quét mắt Tuệ Thông, nói, "Chúng ta linh cùng một chỗ tiến tuệ thông tổ khiếu bên trong." Nói, hắn trực tiếp xếp bằng ngồi dưới đất. Mạnh Tiểu Xuyên, Ôn Nghị, Cổ Trầm Sa cũng đều xếp bằng ở Tuệ Thông trước người. Tuệ Thông ánh mắt chớp lên, ngược lại là không có cự tuyệt, biết Sở Hưu khẳng định là có chuyện, không tiện ngay trước điện này bên trong một đám Phật tượng linh thần nói. Năm người Mi Tâm đồng thời nổi lên ba động, từng sợi quan mang tuấn hướng tuệ thông Mi Tâm. Bá, Sở Hưu, Cổ Trầm Sa, Úy Nghị, Mạnh Tiểu Xuyên Linh, tuần tự xuất hiện tại tuệ thông tổ khiếu bên trong. Sở Hưu linh quanh thân tản ra sáng chói kim sắc quan mang, chiếu sáng tuệ thông toàn bộ tổ khiếu. Thật thoải mái. Mạnh Tiểu Xuyên con mắt tỏa sáng, Sở Hưu tán phát kim sắc quan mang, bao trùm ở trên người hắn, ấm áp, cực kỳ thoải mái. Còn lại ba người cũng là như vậy cảm giác, bọn hắn đều cực nóng nhìn về phía Sở Hưu. Bình tĩnh. Sở Hưu trên mặt hiện hiện mấy phần vẻ đắc ý, "Ta linh, cùng các ngươi chân linh." trên lệch muốn so các ngươi trong tưởng tượng rất nhiều. Ha ha, bốn người lạnh a. Đây là sự thật nha. Sở Hưu nói thầm một tiếng, nghiêm túc nói, nếu như chỉ là so đấu linh thực lực, ta tạm thời không sợ bất luận kẻ nào. Đây cũng không phải là không có chút nào tổn tại tự đại, mà là hắn hai quyền đánh ra tới. Cổ Trầm Sa nói, nhưng kia vãng sinh đại Phật không phải nói, Phật môn có 6 trượng kim Phật sao? 6 trượng, ta cũng không phải không thể. Sở Hưu trầm ngâm nói, hắn cảm thấy, mình nếu là toàn lực bộc phát, tại thông thiên tháp bên trong, linh thân lại trưởng cái gấp 5 6 lần, vấn đề đều không phải là rất lớn. Chớ đừng nói chỉ là hắn còn có một cái át chủ bài, một mực chưa từng hiện lộ đâu. Không nên quá coi thường Phật môn." Tuệ thông nói khẽ, bọn hắn hiểu được rất nhiều linh tu chỉ pháp. Sở Hưu gật, gật đầu, "Ta vẫn luôn rất rõ ràng, ta tới đây mục đích là mang ngươi rời đi." Tuệ thông nhất thời trầm mặc, "Ta hoài nghi, Phật Châu Phật môn khả năng trong tay nắm giữ một loại linh kỹ, có thể làm cho thân ở Phật Châu người quên một số việc." Sở Hưu trầm ngâm nói, "Ôn huynh mất đi ký ức, cùng ngươi không muốn rời đi Phật Châu, khả năng đều là linh tại quái phá. Ta đã mất đi cái gì ký ức?" Ôn Nghị có chút chần v้าง. Sở Hưu im lặng, không thèm để ý. Nếu như là dạng này, kia vật môn phía sau, vô cùng có khả năng có một vị chân chính nhân vật khủng bố. Cổ Trầm Sa trầm giọng nói, Phật Châu rộng lớn vô ngần, có thể ảnh hưởng cả tòa Phật Châu linh khí, khó có thể tưởng tượng. Sở Hưu cũng đã ý thức được điểm này, có chút đau đầu, sư tôn ta trước khi đi, làm sao lại không có ở Thập Cửu Châu du lịch một vòng đâu? Người sư tôn rời đi, thật không có lưu lại cho người kiếm thứ ba. Mạnh Tiểu Xuyên hiếu kỳ, kiếm thứ ba? Sở Hưu ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhẹ giọng nói, "Ờ hồ, đã không, có người nào tin tưởng ta còn có kiếm thứ ba?" Bốn người khẽ giật mình, cùng nhau nhìn xem Sở Hưu. Sở Hưu nhún vai, "Thật không có." Vậy ngươi nói cái rắm? Mạnh Tiểu Xuyên nhà rảnh. Sở Hưu nhíu mày nói, "Ta không có sư tôn lưu lại kiếm thứ ba, nhưng ta có thể sáng tạo ra kiếm thứ ba." Bốn người lần nữa nhìn về phía Sở Hưu. "Ta còn chưa nghĩ ra, các ngươi trước tiên ở nơi này tu luyện đi." Sở Hưu nói khẽ, "Ta linh quang, tùy tiện hút." "Mẹ, cái này sẽ không đối ngươi tạo thành ảnh hưởng." Mạnh Tiểu Xuyên trợn trừng nói. Sở Hưu lo lắng nói, "Tại ta mà nói, các ngươi có khả năng hút đi linh quang, ngay cả ta chín châu mất sợi lông cũng không tính là, tối đa cũng chính là nửa cái lông núi." Bốn người Bọn hắn cũng sẽ không tiếp tục khách khí, lúc này ngay tại chỗ cơm trần, tu luyện Kiên Linh Cứu Điên quyết. Tuệ thông, cái này gọi Tĩnh Diệp Hỏa thượng, là tốt là xấu? Sở Hưu nhìn về phía tổ khiếu Chô Châu, nơi đó còn có một cái bị trói lấy Hỏa thượng linh thân, tại Sở Hưu, Ôn Nghị vừa tới đến Thông Thiên Tháp thời điểm, chính là Hỏa thượng này khống chế Tuệ thông, cùng Sở Hưu, Ôn Nghị đối thoại. Tuệ thông khẽ giật mình, quay đầu mắt nhìn, hắn là sư phụ ta Thiên Diệp Pháp sư sư đệ, có thể giải quyết hắn sao? Sở Hưu hỏi. Tuệ thông giật mình trong lòng, lúc này lập đầu, trước tiên đem hắn nốt tại nơi này đi. Sở Hưu niết miệng, vậy ngươi tu luyện đi. Người sát tâm quá lớn. Tuệ Thông nói khẽ, đệ tử Phật môn, cuối cùng phần lớn là lấy lòng dạ từ bi. Nhưng bọn hắn lại đối phó ta. Sở Hưu nói. Tuệ Thông nhất thời không nói gì, lắc đầu, không có nói thêm nữa. Làm đệ tử Phật môn, hắn tự nhiên là không muốn Sở Hưu nhằm vào Phật môn. Nhưng mà, làm Sở Hưu bằng Hưu, hắn cũng không tiện ngăn cản Sở Hưu đối phó Phật môn. Dù sao, là Phật môn ra tay trước, mà mình, càng là Phật môn đối phó Sở Hưu thẻ đánh bạc. Linh khí. Sở Hưu xếp bằng ở 4 người bên cạnh, nhắm mắt, tiến lặng nghĩ ngợi. Hắn hồi tưởng lại một sự kiện Lúc trước cùng Thất sư tỷ Đoan Mộc Yêu yêu cùng một chỗ tu luyện quân linh quyết thời điểm, khi hắn linh quang tràn ngập tại sư tỷ Đoan Mộc Yêu yêu trong linh thể lúc, hắn có một loại cảm giác mấy liền, có thể khống chế Thất sư tỷ một chút ý nghĩ. Sự thật chứng minh, cho dù là không có hướng Thất sư tỷ đưa vào bất kỳ ý niệm gì, đợi tại tổ khiếu thời điểm, Thất sư tỷ cũng là không nhịn được thân cận với hắn. Sư tôn a, tình huống bên này, người đến cùng có biết hay không đâu. Giờ phút này, nhất là Bối rối Sở Hưu, chính là điểm này. Lấy sư tôn Trần Trường Sinh tâm tính, nếu là biết Phật Châu là loại tình huống này, không có đạo lý không xuất thủ quản bên trên mu ống. Mà lấy dư Tôn Trần Trường sinh thực lực, cũng không có đạo gì chắc cảm giác không đến Phật Châu vấn đề. Nhưng bây giờ tình huống lại là, Phật Châu chính là loại này quỷ bộ dáng, ngay cả chuyên môn sinh con thánh nữ đều làm cho ra. Chẳng lẽ Phật môn cũng có một con cùng loại với cổ sa tộc quái vật quái vật? Sở Hưu lẩm bẩm. Một bên khác, Vãng Sinh Đại Phật đã trước tiên đem Quảng Mục Thiên Vương tin chết, thông tri Đại Quang Minh tự chủ trì cứu tử. Cứ tử rất ngột. Quảng Mục Đại Tôn chết rồi? Cái này, làm sao có thể? Hắn nhưng là tận mắt nhìn thấy qua, Quảng Mục Đại Tôn linh thần, chừng 4 trượng chi cao, tuyệt đối là lão quái vật bên trong lão quái vật. Chuyện gì xảy ra? Tu u tử truyền âm hỏi, đợi nghe xong vãng sinh đại Phật giảng thuật quá trình về sau, tu u tử không cách nào bình tĩnh, một quyền truy bảo. Vị này 13 tiên sinh một quyền truy phát lậu quảng mục đại tôn 4 trượng linh thần. Cái này, so vừa mới khoa chương hơn a. Hắn, hắn sẽ không phải thu được vị viện trưởng đại nhân kia liên quan tới linh phương diện này truyền thừa a. Tu u tử truyền âm, mặt lộ vẻ nghiêm túc, hắn chỉ muốn đến loại khả năng này. Vãng hằng sinh đại Phật khẽ giật mình, chậm rãi truyền âm nói, có loại khả năng này, vị viện trưởng đại nhân kia, khả năng rất sớm trước đó liền đã chú ý tới Phật Châu bên này. Vậy kế tiếp như thế nào cho phải? Cự tử mày nhăn lại. Vãng Sinh Đại Phật truyền âm nói, hắn mạnh, chỉ là linh. Cự tử khẽ giật mình, như có điều suy nghĩ. Lôi Âm tự mạnh hơn Đại Quang Minh tự, cũng là linh. Vãng Sinh Đại Phật tiếp tục truyền âm. Cự tử ánh mắt khẽ nhúc nhích, truyền âm hỏi, ý của giáo chủ là? Vãng Sinh Đại Phật truyền âm nói, chúng ta muốn đối phó vị này 13 tiên sinh linh, tự nhiên muốn tiếp tục mời Lôi Âm tự đại tôn nhóm tới đây. Ngươi đem tình huống chi tiết thông báo cho bọn hắn là được, những chuyện khác không cần làm nhiều. Tốt, lão nạp tự mình đi một chuyến Lôi Âm tự. Cự tử chậm rãi gật đầu, quản mục Thiên Vương tại Lôi Âm tự có tương đương địa vị. Bây giờ chết tại Đại Quang Minh tự thông thiên tháp bên trong, hắn, cái này đường chủ trì, nói cái gì cũng muốn tự mình đi một chuyến, giải thích rõ ràng. Thông thiên tháp, một tầng trong đại điện. Vãng Sinh đại Phật nhìn xem sở hữu thân thể, ánh mắt lóe lên một vòng thâm thúy chi sắc. Thực lực, thần so huyết thống có trọng yếu không? Ngươi nếu không phải vị viện trưởng đại nhân kia lễ tử, lại như thế nào có thể có được thực lực hôm nay? Quả mục so bản tọa mạnh, nhưng hắn chết, mà bản tọa còn sống.